chương hai trăm năm mươi ba dân đoán đế hoàng long khí quân sát khí từ khánh tâm niệm g h vừa động bắt đầu vận chuyển cùng minh tưởng lên sinh tử quy luật pháp phải tay nắm lấy một viên c ự c phẩm luật pháp thạch hấp t h u c ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng kinh nghiệm một kinh nghiệm một sáu giây bên trong từ khánh liền đã minh tưởng dòng g ã một trăm vạn lần sinh tử quy luật pháp l vờ một sinh tử quy luật pháp cũng tại ngắn ngủi sáu giây bên trong tích lũy đủ một trăm vạn điểm kinh nghiệm sinh tử quy luật pháp l vờ một một trăm vạn một trăm vạn có thể thăng cấp trong đầu có tương ứng tin tức hiện hiện、ừ. từ khánh khẽ gật đầu thăng cấp sinh tử quy luật pháp vụ vụ vừa mới nói xong vạn vật đồ dám lấp lóe có chút ánh sáng trói lọi trong đầu t ừ khánh ý thức phản phất là bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian ở cái này thần bí không gian bên trong lĩnh hội cùng tu luyện sinh tử quy luật pháp thể ngộ sinh tử quy luật huyền bí thăng cấp thành công sinh tử quy luật pháp lv hai không hai trăm vạn lĩnh hội sinh tử quy luật bước vào sinh tử quy luật pháp t ầ n g thứ nhất thai sinh sơ bộ nắm giữ thần t h ô n g sinh mệnh luật động tiến tới nắm giữ mười phần trăm sinh tử quy luật nắm giữ thai sinh, sinh tử quy luật tri lực tương ứng tin tức hiện lên đã hoàn thành thăng cấp sinh tử quy luật pháp tăng lên tới lv hai đồng thời từ khánh tự nhiên cũng liền tu thành sinh tử quy luật pháp nắm giữ một m ư ơ sinh tử quy luật sinh tử quy luật pháp cũng chính là từ khánh tu luyện thứ ba môn quy luật pháp、ừ. từ khánh thể ngộ sinh tử quy luật h u y ề n bí hắn dơ lên tay phải cùng tay trái lòng bàn tay trái tràn ngập t ử khí lòng bàn tay phải tràn ngập sinh khí cả hai đối lập nhưng lại tạo thành một loại tuần hoàn mơ hồ trong đó sinh tử cùng luân hồi tựa hồ có một loại nào đó cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hình ảnh nhất truyền đêm k h a thương châu châu phụ tầng thứ chín nơi nào đó đại nhân nguyễn vân đã đổi một tiếng trang phục không còn là ung dung hoa quý hầu vương phi tử mà chính là biến thành một vị lãnh khốc chọc người giống như nữ tử áo đen lúc này ngay tại n g u y ệ t vân trước mặt đứng đấy một vị không biết lai lịch cùng thân phận trung niên nam tử đồng dạng là một bộ đồ đen thân ảnh ẩ n nặc tại bóng tối bên trong sự tinh có thể làm thành vị này không biết lai lịch cùng thân phận trung niên nam tử ngự khí đạm mạc lại lãnh khốc hỏi một câu hồi bẩm đại nhân sự tình đã làm thành n g u y ệ t vân gật một cái toàn bộ thương châu, châu phủ nguyên bản chỉ có tám vị đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư mà theo vị kia âu dã tử xuất hiện nàng cũng là vị thứ chín đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư hết hệ tất cả đều như đại nhân ngài suy tính một dạng tám vị đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư đều nhận ngài ban cho quy luật pháp cái này bắt môn quy luật pháp theo thứ tự là thiên địa quy luật pháp âm dương quy luật pháp quang á m quy luật pháp vườn vui quy luật pháp phương viên quy luật pháp động tĩnh quy luật pháp lớn nhỏ quy luật pháp khô vinh quy luật pháp sau cùng một môn sinh tử quy luật pháp đã giao cho vị kia âu g i ã tử được vị trung niên nam tử này hài lòng gật một cái ngươi làm rất tốt ừng bỗng nhiên vị trung niên nam tử này thần sắc g i ậ mình trên mặt càng là không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ nhìn phía từ khánh chỗ phương vị vừa mới sinh tử quy luật pháp khí tức ngươi xác định là hôm nay đem sinh tử quy luật pháp giao cho vị kia âu g i ã tử vị trung niên nam tử này trầm giọng hỏi đúng thế n g u y ệ t vân rất xác định gật một cái hô vị trung niên nam tử này hít sâu m ộ t hơi hiển nhiên vị trung niên nam tử này cực kỳ chấn kinh nếu như n g u y ệ t vân không có nói sai cái kia chính là nói vị này lai lịch bí ẩn âu g i ã tử vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền đã luyện thành sinh tử quy luật pháp tốc độ như vậy tư chất như vậy như thế yêu nghiệt quả thực không cách nào hình dung xác thực khiến người vô cùng chấn động âu dã tử vị trung niên nam tử này đã bình tĩnh lại trầm giọng nói không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch thân phận là gì như là đã đã rơi vào bản tôn trong cụ ngươi liền không khả năng đào thoát phái người nhiều nhìn chằm chằm vị kia âu g i ã tử sau cùng vị trung niên nam tử này phân phó một câu tuân mệnh n g u y ệ t vân rất cung kính gật một cái v ù v ù vừa mới nói xong vị trung niên nam tử này chống rông biến mất không thấy hai người gặp mặt theo bắt đầu đến kết thúc vị trung niên nam tử kia không có bại lộ qua hình dáng của mình bất quá có thể mệnh lệnh hầu vương phi tử vị trung niên nam tử này thân phận cùng lai lịch nhất định nhưng không đơn giản hơn nữa còn dám để mắt tới thương châu châu phủ tám vị bước vào đ ỉ n h phong đoán pháp sư cho nên vị trung niên nam tử này tại thương châu châu phủ tất nhiên là một vị cao cao tại thượng nhân vật thời gian cực nhanh đào mắt một tháng sau v o à n h h o n h h o n h thanh châu thanh quốc quân đội tại ứng thiên vương xuất lĩnh g i ớ i đang cùng đại chu võ quốc nguyên võ quân còn có tám châu liên quân đ ố i kháng bạo phát một trận đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ chiến tranh hiện nay trận chiến tranh này đã kéo dài một ngày một đêm thế mà vốn cho rằng trận chiến tranh này sẽ là một trận b ẻ gãy nghiền nát chiến tranh thanh quốc quân đội tất nhiên là sẽ bị tám châu liên quân cùng nguyên võ quân đánh quân lính tan giã kết quả lại không phải như vậy trong bóng tối liền có không ít thế lực đang ủng hộ thanh quốc huyết ma giáo càng là theo các châu điều tới rất nhiều tài nguyên dùng cho hiệp trợ ứng thiên vương đáng tiếc liền xem như như thế thanh quốc tan tắc cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn theo đạo lý nói huyết ma giáo d â u chân cơ hồ trải rộng toàn bộ đại chu võ quốc huyết ma giáo nhân vật đầu não không thể nào không biết súng bắn chim đầu đàn vấn đề thế mà huyết ma giáo nhân vật đầu não vẫn là để huyết ma giáo thanh châu phân hộ i hiệp trợ thanh châu long tử đăng cơ thành lập thanh quốc càng là tự xưng ứng thiên vương thanh quốc chỉ cần thành lập tất nhiên sẽ lọt vào nguyên võ hoàng gia sức đánh căn bản không thể nào tồn tại bao lâu liền sẽ bị đại chu triều đình hủy diệt mất thế nhưng là huyết ma giáo vẫn là làm như vậy hình ảnh nhất truyện đại t r u võ quốc hoàng cung hoàng cung ở vào đại t r u võ quốc cương vực khối chính giữa độc lập với cựu châu bên ngoài có thể nói là thứ mười châu cũng xưng là hoàng châu hoàng châu chính giữa thành lập một tòa u y nga trí cực hoàng cung liền lấy hoàng cung làm trung tâm Đông, Nam, Tây, b ắ còn cái phương vị, xây lại phương dựng lên vị, xây t a hộ h o à g hoàng trong, thành,、mỗi、một tòa thành hộ bên mỗi đều có h liền trong hoàng cung như cũ chú đóng nguyên võ cấm quân nguyên võ cấm quân chỉ nghe lệnh của nguyên võ hoàng cũng chỉ có nguyên võ hoàng đế hoàng thủ lệnh lại thêm thánh chỉ, mới có thể điều động nguyên võ cấm quân thanh châu phản địch n h ư toàn lập quốc tin tức này chuyển đến hoàng cung về sau tự nhiên đưa tới trong triều đình bên ngoài cự chấn đ ộ mạnh càng làm cho nguyên võ hoàng chu lệ giận dữ sau đó chu lệ liên tiếp phát xuống m ư ơ i hai đạo thánh trị nguyên võ quân xuất động tám châu liên quân xuất thủ hộ quốc đại tướng quân hồng định tiên h càng là tự mình xuất lĩnh nguyên võ quân trực chỉ thanh châu h i ệ n nhiên chu lệ liền muốn lấy lôi đ ỉ n h chi thế hủy diệt cái này một đoàn phản lịch chi hỏa càng là muốn nhường toàn bộ thiên hạ người biết bây giờ vẫn là đại chu thiên hạ giống giống giống thế mà ngay tại nguyên võ quân xuất phát có tiếp cận hai tháng sau trong hoàng cung bạo phát một trận kinh khủng đại chiến đó là một tôn ngũ trào kim long uy thế ngập trời đ ế hoàng chi khi p h o n trào chấn áp thiên hạ pháp bất luận cái gì con đường bất luận cái gì phát môn chỉ cần bước vào hoàng cung phạm vi đối mặt với đế hoàng long khí tất cả đều bị chấn áp căn bản là không có cách phát huy ra bất kỳ lý lực đều lại biến thành một người bình thường cho nên hoàng đế có đế hoàng long khí hộ thể bất luận cái gì si mị võng lượng đều khó có khả năng mị hoặc đến hoàng đế bởi vì tại ở gần thời điểm liền đã bị đế hoàng long khí chấn áp biến trở về nguyên hình huyết ma vain tiếng giống giận dữ vang vọng từ phương nguyên võ hoàng chu lệ gầm thét là truyền khắp toàn bộ hoàng cung vậy hạ không tốt vain vain vain lập tức đại chu quốc sư còn có đại nội tổng quản trờ chúng vị cao thủ lập tức lao đến hiện nay nguyên võ hoàng chu lệ vì tu luyện bất tử tiên đạo đưa đến đế hoàng lòng khí phản vệ tiến tới làm đến đại chu võ quốc thiên hạ đại loạn các loại yêu nghiệp sinh sôi quốc vận không cách nào che chở bất tính từ đó đại chu vo u ố c thiên hạ bách tính bọn họ trôi g ạ t khắp nơi bụng ăn không no đường có hài cốt coi con là thức ăn đủ loại nhân gian thảm kịch xuất hiện cứ như vậy thiên hạ bách tính ẩn dục ra vô cùng vô tận giống như dân đoán có thể nói loại này dân đoán khả năng đối với cách khác đại năng giả tới nói căn bản không có tổn thương gì nhiều nhất cũng là từng đợt so sánh lạnh leo gió mà thôi nhưng là thiên hạ bách tính bọn họ ẩn dục đi ra dân đoán lại là đế hoàng lòng khí khắc tinh dân đoán có thể mẫn diện đế hoàng lòng khí làm đến đế hoàng lòng khí tán loạn không phát huy ra bất kỳ u y năng đây cũng chính là nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền cái này cái này đại quốc sư chân tiên đạo nhân thần sắc chân kinh hán tiên phong đạo cốt s ắ c thực giống như chân tiên hạ phàm tức độ bất phàm nhưng khi nhìn đến như thế dân đoán nhưng cũng bị bị khiếp sợ huyết ma giáo đến cùng là như thế nào làm được chân tiên đạo nhân không nhịn được nói ra dân đoán vô hình vô chất cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể có dạng gì thủ đoạn có thể đem dân đoán thu thập lên chân kinh s ắ c thực chân kinh ký đột nhiên nguyên võ cấm quân thủ lĩnh đồng tử có vào hắn phản ứng lại thì ra là thế thì ra là thế Chắc h k ô nhưng g được t là nhiên hiện quân quân bây giờ hồng định tiên h đại tướng quân đã bị phái đi ra nước xa không cứu được lửa gần từ vừa mới bắt đầu huyết ma giáo chính là muốn đối phó bệ hạ a giống giờ khắc này ngũ trào kim long cũng phát ra từng trận tiếng kêu trên tại vô cùng vô tận dân đoán bên trong đế hoàng long khi đang không ngừng suy giảm đang không ngừng yếu bớt cái này vậy mà ta có thể thi triển đạo pháp ta cũng có thể thi triển tiên thuật đế hoàng long khi cấm pháp uy năng biến mất chung quanh đại quốc sư chân tiên đạo nhân vẫn còn có chúng vị cao thủ trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì bọn hắn lại nhưng đã có thể tại hoàng cung thi triển các loại pháp thuật cùng bị pháp cấm pháp uy năng biến mất cho nên chỉ có một khả năng cái t i ê chính là vô cùng vô tận giống như dân đoán triệt để bao phủ nguyên võ hoàng đế hoàng long khi lúc này mới làm đến đế hoàng lòng khi cấm pháp uy năng biến mất vậy hạ yêu nghiệt nhanh chóng nhận lấy cái chết vê anh vê anh vê anh không chần chờ chân tiên đạo nhân đại nội tổng quản cấm quân thủ l ĩ n h c h ờ các vị hoàng thành đỉnh cấp cao thủ liền hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang bạo phát tề tụ kinh khủng uy năng xông về hoàng cung c h ỗ sâu ầm ầm thế mà huyết ma giáo chuẩn bị đã lâu có một đạo lại một đạo hát cá ma ảnh vào ra chính là huyết ma giáo tổng bộ từng vị thái thượng trường lão bọn họ chặn chân tiên đạo nhân đại nội tổng quản cấm quân thủ linh trờ các vị hoàng thành đỉnh cấp cao thủ dùng đến bọn hắn không cách nào đi cứu nguyên võ hoàng chu lệ nguyên võ hoàng v ù vù v ù vù vù. Vù, vù vù vù. chiến trường chính giữa hoàng cung không ít kiến trúc đã biến thành phế tích chết không ít cung nữ cùng thái giám còn có không ít phi tử không tránh kịp chết tại dư âm bên trong đương nhiên những thứ này đều không là trọng yếu nhất bởi vì tại phế tích một cái hố to bên trong có một vị người khoác màu vàng long b à o trung niên nam tử hắn khuôn mặt uy nghiêm không giận tự uy cũng là đứng ở chỗ này cũng làm người ta tâm sinh lòng kính sợ hắn cũng là đại tru võ quốc nguyên võ hoàng chu lệ vị tiêm ư u toàn tu luyện bất tử tiên đạo huân t huyết ế đến mà, ở trên bất người hắn, lại nhìn không lại l ậ n hôn quân chán trường cái chi sắc, có lại chỉ có lại gì u nghiêm cùng khí, không hổ là một đời hoàng triều hoàng khí, hổ đời triều một bạc là đ Hôm nay là ử kỷ của anh, ngươi. Vâng huyết ma giáo giáo chủ hiện thân đây là một vị tóc trắng tung bay thanh niên nam tử bộ dáng ở trên cao nhìn xuống hiện hóa ra một tôn vạn trượng huyết ma quan sát chu lệ huyết ma t h ầ n phạt giang giác giang giác giang giác không có chút nào do dự huyết ma giáo giáo chủ g i ậ n quát to một tiếng không chút do dự vận dụng thủ đoạn mạnh nhất kinh khủng thần thông uy năng bạo phát từ trên trời giáng xuống tia chớp màu đỏ ngòm dường như sẽ rách hư không cùng tương h khung vậy hạ không xong ngạc nhiên hoảng sợ vô cùng sợ hãi chân tiên đạo nhân bọn họ quá sợ hãi phải biết hoàng đế có đế hoàng long khí hộ thể mà đế hoàng long khí bá đạo trí cực ngăn cách hết t h ả pháp cho nên thân là hoàng đế vậy liền không cách nào tu luyện có lại chỉ có người bình thường trăm năm tuổi thọ hiện tại vô cùng vô tận dân đoán bao phủ chu lệ đế hoàng long khí đã mất đi đế hoàng long khí hộ thể chu lệ kỳ thật cũng là một cái phổ phổ thông thông trung niên nhân m ạ thôi đối mặt huyết ma giáo giáo chủ khủng bố như thế thần thông chi uy cũng liền chỉ có một con đường chết t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn huyết ma giáo hủy diệt chấm là có nỗi khổ tâm vê anh vê anh vê anh ngay tại như vậy thời khắc nguy cấp chu lệ lại mặt không biểu tình không có chút nào bối rối cũng không có chút nào đối với sợ h ã i tử vong có lại chỉ có lạnh nhạt huyết ma thần phạt lôi đình rơi xuống thần thông u y năng quá khủng bố xé rách t h ư n g cung huyết s ắ c lôi đình chiếu dọi tại trên mặt của mọi người đều hóa thành một mảnh huyết s ắ c v ù v ù đột nhiên chu lệ q u a n thân chậm rãi dâng lên từng tầng từng tầng sắt khí loại sắt khí này hiện ra lấy một loại đen tuyển còn giống như là mực nước đổ bê tông lại ẩn ẩ n chuyển đến vô số binh qua tiếng la i ế t quân quân sắc khí nguyên võ hoàng cung cấm quân thủ lĩnh trừng lớn hai con mắt ngựa khí của hắn chấn động vô cùng ngạc nhiên thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin lại là quân sắc khí cái này chân tiên đạo nhân cũng là kinh ngạc chuyện gì xảy ra đại nội tổng quản cũng ngây m ẩ n cả người đồng thời cái khác các vị hoàng thành đ ỉ n h phong cao thủ cũng thần sắc kinh ngạc người huyết ma giáo giáo chủ thần sắc hoàng hốt bệ hạ lao thần cứu g a chậm trễ còn mong bệ hạ thứ tội gian giắc gian giác phế tích bên trong có một vị long hành hội bộ uy nghiêm láo giả đi tới tại phế tích làm bên trong hành tẩu tự nhiên người khoác triển luyến giáp hình thể khôi ngô quanh thân bao quanh mê ngông quân sắc khí hồng định tiên huyết ma giáo giáo chủ trận tròn mắt làm sao lại như vậy người người cái này h o à n g hốt toàn thể kinh ngạc có thể nói không chỉ là huyết ma giáo mọi người thì liền chân tiên đạo nhân bọn họ đều trận tròn mắt hoàn toàn không nghĩ tới hồng định tiên lại còn tại hoàng thành bên trong ngạc nhiên cực độ ngạc nhiên không ngại chu lệ thần sắc bình tĩnh chắp hai tay sau lưng từ đầu đến cuối hắn đều không có loạn qua chút nào lòng người thật giống như hết thể tất cả đều tại hắn trưởng không bên trong đinh tiên chuyện nơi đây liền giao cho ngươi chu lệ nói mời bệ hạ yên tâm hồng đ ị n h tiên chắc tay lão thần nhất định đem tất cả mưu toan phá vỡ triều đình yêu ma toàn bộ chém chết tất cả đều trói lại tuyệt không nhân lượng được chu lệ hài lòng gật một cái sau đó hồng đ ị n h tiên sau lưng liền chạy ra hai vị tướng sĩ liền muốn v ị chu lệ rời đi nơi này huyết ma giáo giáo chủ nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản lại bị hồng đình tiên ngăn cản cứ như vậy chu lệ ngay tại trước mắt bao người nên ngang rời đi chiến trường rời đi phong bạo trung tâm cũng không biết đưa đến địa phương nào tu dưỡng đi hồng định tiên h huyết ma giáo giáo chủ nghiến răng n g h i ế n lợi ngươi vậy mà không có đi thanh châu không tệ hồng định tiên h gật một cái b ậ y hạ anh minh thần võ đã sớm ngờ tới các ngươi huyết ma giáo không có hảo ý tiến đến thanh châu chẳng qua là lao phu thế thân thôi đương nhiên vì lấy giả làm thật lao phu tại thế thân trên thân rơi xuống mấy môn thần t h ô n g chi uy cứ như vậy cũng để cho các ngươi huyết ma giáo tin tưởng anh minh thần võ huyết ma giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng hồng định tiên ngươi là giả quá lẩm cầm rồi sao còn nữa nói chẳng lẽ lại thiên hạ muốn giao cho các ngươi huyết ma giáo sao đây mới thực sự là bột cười đến lúc đó các ngươi huyết ma giáo sợ là sẽ phải đem toàn bộ thiên hạ bách tính làm thành huyết nguyên đến dương a tại các ngươi huyết ma giáo trong mắt người bình thường còn là người sao Tại các ngươi n huyết ậ n bên trong, ngươi biết các h ma giáo thành trải viên, đã đã trải qua muốn ộ một một độ t tiến thường Thật lần lại một lần là người bình thường cùng ngươi không phải là cùng một cái cấp độ sinh mệnh phải cái đi. sớm hóa, g các cấp đã chu giáo muốn tru sát chu lệ nhường thiên hạ đại loạn lại thống nhất thiên hạ thành lập một cái hoàn toàn mới hoàng triều mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối liền không phải chân chính vì thiên hạ bách tính cân nhắc mục đích của bọn hắn rất đơn giản huyết ma giáo nếu là thành công tự nhiên sẽ thành lập một cái hoàn toàn mới hoàng triều mà tại huyết ma giáo thành lập cái này hoàng triều bên trong thiên hạ bách tính đều là huyết nguyên là liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp huyết dịch huyết nguyên t h ư ợ n h ư là chăn heo tử một dạng mỗi qua một đoạn thời gian đợi đến heo tử trưởng thành liền có thể đổ sát thu hoạch một đợt vây a n g v â a n g v â a n g chiến đấu bạo phát nhiều lời vô ích hồng định tiên không hổ là hộ quốc đại tướng quân càng là chấp trưởng quân sát khí chiến đấu lực cực kỳ khủng bố đủ để chấn thiên động địa chế trụ huyết ma giáo giáo chủ cuối cùng đại chiến kết thúc kéo dài ba ngày ba đêm hoàng cung đã biến thành phế tích hoàn thành các đại cao thủ còn có huyết ma giáo giáo chủ các vị thái thượng trưởng lão Toàn một bên khác thanh n châu phương diện hồng định thiên đại tướng quân thế thân xuất lĩnh lấy nguyên võ quân cùng tám châu liên quân chính thức đánh tan thanh quốc đại quân cũng đem thanh quốc quốc vương ứng thiên vương chém đầu gian chúng từ đó thanh quốc theo lập quốc đến diện quốc kéo dài thời gian ba tháng mà vị k i a ứng thiên vương cũng vẹn vẹn chỉ coi ba tháng quốc vương liền bị chém đầu gian chúng có thể nói cử động lần này quả nhiên là c h ấ n nhiếp thiên hạ cựu châu trọng yếu nhất chính là thế lực cùng dấu c h â n trải rộng toàn bộ đại chu võ quốc huyết ma giáo tổng bộ vậy mà đều bị nguyên võ hoàng chu lệ nhổ tận gốc cái này cũng c h ấ n nhiếp rồi hứa nhiều thế lực cường đại đêm khuya hoàng thành một chỗ trong mặt tất h khâu khục chu lệ ho ra máu lúc này sắc mặt của hắn trăng xám mặc dù khí thế uy nghiêm lại toàn thân để lộ ra một loại tuổi xế chiều chi khí càng là ho ra vết máu v ậ hạ hồng định tiên thần sắc lo lắng ngài thế nào không có việc gì chu lệ khoát tay áo hít sâu một hơi trầm giọng nói huyết ma giáo chân chính hạch tâm cũng không phải huyết ma giáo giáo chủ mà chính là bọn họ thờ phụng huyết ma chúng ta mặc dù đem huyết ma giáo tổng bộ nổ tận gốc nhưng là tìm không thấy huyết ma chỉ có đem huyết ma giáo thờ phụng huyết ma diệt trừ mới có thể triệt để tan giã huyết ma giáo vậy hạ chuyện này lao thần cũng vô cùng rõ ràng hồng định thiên trầm âm nói ra nhưng là muốn tìm được huyết ma bản tôn quá khó khăn chỉ cần là huyết ma giáo tín đồ hắn đều có thể bất cứ lúc nào nhập thân vào đối phương thể nội ngài hẳn là cũng biết huyết ma giáo giáo chúng nhiều lắm trải rộng thiên hạ chu á i này lệ có chút n gật một cái vậy hạ ngài bất tử tiên đạo tu luyện già sao rồi hồng định tiên hỏi khủ khủ. chu lệ lại ho khan vài tiếng nói ra đế hoàng long khi áp chế thiên hạ và pháp t h ấ m tìm kiếm cổ tư nghĩ hết hết thẻ biện pháp bây giờ cũng chỉ là vừa mới nhập môn có lẽ chu lệ hít sâu một hơi ánh mắt thâm thúy chấm hẳn là thoái vị chỉ cần chấm thoái vị trở thành thái thượng hoàng liền không có đế hoàng long khí áp chế có thể tu luyện bất tử tiên đạo b ậ y hạ xin ngài nghĩ lại hồng định tiên h thần s ắ c giật mình thiên hạ bách tính đều biết c h ấ m v ì cầu trường sinh từ đó tu luyện bất tử tiên đạo đưa đến đế hoàng long khí phản vệ triều đình bất ổn yêu nhiệt g mọc lan tràn chu lệ trầm giọng nói lại căn bản không có người biết chấm tại sao muốn làm như thế hồng định tiên h trầm mặc không nói bởi vì hắn cũng không biết chu lệ vì sao lại đột nhiên làm như thế nguyên bản chu lệ tại kế vị về sau tại trong mười năm chăm lo quản lý đại chu vo quốc xuôi gió xuôi nước quốc lực càng là đạt đến đ ỉ n h phong t r u n g quanh các quốc không dám t ớ i phạm thế nhưng là ngay tại một ngày chu lệ lại đột nhiên bắt đầu truy cầu cái gọi là trường sinh thậm chí đem chân tiên đạo nhân lập làm đại quốc sư tu luyện lên thần bí khó lường bất tử tiên đạo cách nay đến đã qua mấy chục năm đinh tiên đế hoàng long khí bị huyết ma giáo l ấ y dân đoán n g h i ệ p áp chế đã bị dân đoán bao phủ mặc dù trong thời gian ngắn không có chuyện gì nhưng là theo thời gian thuế biến đại chu vo quốc các đại châu phủ các đại phủ thành các đại huyện thành các đại thành trấn còn có thôn xóm đem xe từ từ mất đi l o n g khí cháy trở chu lệ trầm giọng nói đến lúc đó quân ma l o ạ n vũ yêu nghiệt hòa thành mới thật sự là tai nạn cần ngươi lấy quân sát khí ngồi chấn thiên hạ đến lúc đó phải nhờ vào ngươi vâng b ệ h ạ lao thần ổn thỏa dốc hết toàn lực hồng định thiên chắp tay hành lễ một bên khác thương châu châu phủ đại khái tại trường bảy ngày từ khánh một mực tại minh tưởng cùng diễn luyện sinh tử quy luật pháp một ngày minh tưởng cùng diễn luyện mười sáu cái thời gian nghỉ ngơi tám giờ trong vòng một ngày có thể thu hoạch chín mươi sáu ước điểm đạo mắt bảy ngày xuống tới sinh tử quy luật pháp lv hai sáu mươi bảy tỷ hai trăm vạn có thể thăng cấp được từ khánh hải lòng gật một cái hắn chuẩn bị cho sinh tử quy luật pháp tiến hành thăng cấp cứ như vậy là hắn có thể mau sớm hoàn toàn nắm giữ sinh tử quy luật v ù v ù đông nhiên từ khánh cảm ứng được một đạo lưu quang phá không mà tới đây là diệp lang thiên thần thông chi thuật lưu quang phá không hiện hóa ra một màn ánh sáng chủ nhân diệp lang thiên thần s ắ c ngạc nhiên ngự a khí chân kinh xảy ra chuyện lớn thật xảy ra chuyện lớn、ừ. từ khánh sửng sốt một chút hỏi chuyện gì huyết ma giáo tổng bộ bị đại chu võ quốc nổ tật gốc diệp lang thiên ngữ khí khiếp sợ hô cái này t ừ khánh cũng s á c thực kinh ngạc đến cụ thể tình huống như thế nào t ừ khánh hỏi chuyện là như thế này diệp lang thiên làm rõ trong đầu suy nghĩ đem hắn tin tức mới vừa nhận được liền toàn bộ một năm một mười nói cho t ừ khánh t ừ khánh cũng đã biết bảy ngày trước vậy mà tại đại chu hoàng thành phát sinh dạng này chuyện lớn bằng trời t ừ khánh trầm m ặ t lại mặc dù c h ấ n kinh nguyên võ hoàng chu lệ thủ đoạn nhưng thần sắc lại ngưng trọng rất nhiều không co đế hoàng lòng khí che chở không được bao lâu thiên hạ mới thật sự là đại đoạn chương hai trăm năm mươi lăm luyện thành sinh tử quy luật pháp mất đi che chở đầu tiên cần muốn biết rõ ràng một việc nhân tộc hoàng triều là cần xây dựng ở dân chúng ủng hộ phía trên cũng không phải nói tập kết đại lượng bộ hạ cùng binh sĩ liền có thể nói thẳng lập quốc liền lập quốc không có dân chúng ủng hộ không có dân chúng dân ý không có dân chúng nhân khí vậy liền không cách nào thành lập một con người thực sự tộc hoàng triều không cách nào ngưng tụ hoàng triều quốc vận càng không cách nào ngưng tụ hoàng triều chân long nói như vậy khai quốc hoàng đế nhận lấy dân chúng tình yêu cùng ủng hộ còn có chúng nhiều thế lực cường đại cùng thành lập chấn áp thiên hạ quân đội từ đó khai quốc hoàng đế liền có thể đóng đô giang sơn lấy tự thân làm tâm điểm lấy rất tốt non sông làm cơ sở ngưng tụ dân chúng dân ý n h â n khí ủng hộ kính yêu hơn nữa đông đảo cường đại thế lực khí vận cùng chấn áp thiên hạ quân đội sắc khí cuối cùng đế hoàng long khí theo thời thế mà sinh bám vào tại khai quốc hoàng đế trên thân từ đó hoàng triều xây dựng thành công hoàng đế liền trở thành cựu ngũ trí tôn đế hoàng long khí cũng có thể xưng là hoàng đạo long khí bởi vì nó bá đạo vô song cựu ngũ trí tôn có thể chấn áp thiên hạ hết thải pháp bất luận cái gì con đường cùng pháp môn tại đế hoàng long khí trước mặt đều sẽ bị chấn áp tương đối khai quốc hoàng đế đăng cơ về sau bởi vì thân có đế hoàng long khí chấn áp cùng ngăn cách thiên hạ hết thải pháp cho nên hoàng đế không cách nào tu luyện bất luận cái gì pháp môn cùng con đường tuổi thọ tương đối dài một điểm đại khái dẫn có thể sống qua một trăm tuổi không chỉ có như thế chỉ có là có hoàng tộc huyết mạch n à y huyết mạch bản nguyên bên trong liền sẽ ẩn chứa một luồng đế hoàng l n g khí bởi vì cái này một luồng đế hoàng l n g khí cho nên hoàng tộc huyết mạch sinh ra tôn quý vô song có thể khắc chế thiên hạ hết thể pháp môn bị người trong thiên hạ tôn k í n h chỉ bất quá hoàng tộc huyết mạch cũng bởi vì này huyết mạch bản nguyên bên trong ẩn chứa một luồng đế hoàng lọc khí cho nên cũng vô pháp tu luyện liền xem như gượng ép tu luyện đó cũng là khó có thể tiến thêm cũng thì như nói đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cái t i a u chính là loại bỏ thể nội hoàng tộc huyết mạch lại bị trục xuất hoàng tộc giáng thành thứ dân có thể hoàn toàn đem thể nội một luồng đế hoàng long khí tiêu trừ sạch liền nắm giữ tu luyện khả năng nhưng coi như như thế thể nội cũng sẽ lưu lại đế hoàng long khí dư uy cho nên tu luyện cũng là làm nhiều công nghệ so với người bình thường phải bỏ ra gấp đôi cố gắng cho nên nói muốn mang no quan trước phải nhận n à y trọng muốn làm hoàng đế ngồi lên cái này cựu ngũ trí tôn vị trí bị vạn người kính ngưỡng nắm giữ vô cùng lớn quyền lực nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng mà lại liền xem như hoàng đế thoái vị tân hoàng kế vị đế hoàng long khí theo thể nội rời đi tiến nhập tân hoàng thể nội thế nhưng là đã thoái vị thái thượng hoàng trên thân như cũ sẽ lưu lại đế hoàng l o n g khí dư uy một cách tự nhiên muốn tu luyện cũng khó càng thêm khó trọng yếu nhất chính là mỗi một vị hoàng đế thoái vị thời điểm tuổi tác đều đã già bảy tám mươi tuổi nơi nào còn có cái gì tinh lực pháp môn tu luyện cùng con đường đây cũng là vì cái gì đại chu võ quốc hoàng tộc không có tuyệt thế cường giả nguyên nhân lại nói về đế hoàng long khí hoàng triều thành lập về sau đế hoàng long khí sinh ra quốc vận ẩn dục mà ra long khí cùng quốc vận trải rộng thiên hạ hóa thành vô hình p h o n g ngự thủ hộ lấy thiên hạ thành trì cùng thôn xóm thủ hộ lấy mỗi một vị máy tính phải biết thiên hạ quỷ dị tà ma ngọc thanh bụi cũng là bởi vì đế hoàng long khí tồn tại che chở che lại thành trì cùng thôn xóm tránh khỏi dân chúng bình thường gặp phải quỷ dị tà ma nguy hại hiện nay bởi vì đại chu võ quốc nguyên võ hoàng chu lệ tu luyện bất tử tiên đạo đưa đến đế hoàng long khí phản vệ đại chu võ quốc quốc vận chấn động che chở lực lượng trên diện rộng suy yếu từ đó thiên hạ bách tính lần nữa nhận lấy quỷ dị tà ma nguy hại càng là đưa đến mấy năm liên tục rộn u g đất không thu dân chúng khổ không thể tả người chết đói khắp nơi dân chúng đoán thanh buồn b ã đạo dân đoán ngút trời huyết ma giáo nắm giữ thủ đoạn đặc thù đem ngút trời dân đoán thu thập lại lại một mạch đem thu thập lên tất cả dân đoán toàn bộ tuần hướng nguyên võ hoàng chu lệ đem đại chu võ quốc đế hoàng long khí bao phủ thay lời khát tới nói kể từ hôm nay đại chu võ quốc đế hoàng long khí biến mất không lại che chở thiên hạ bách tính cùng thành trì khắp thiên hạ thành trì thành trấn Thôn xóm bên trong đều sẽ có vô số quỷ dị tà ma lẹn vào tiến đến đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người thậm chí hơi không cẩn thận toàn bộ đại chu vo quốc cảnh nội đều sẽ bị quỷ dị cùng tà ma chiếm lĩnh từ đó d i ệ t quốc toàn bộ đại chu vo quốc toàn bộ biến thành quỷ dị cùng tà ma thiên đường chủ nhân chúng ta sau đó nên làm cái gì diệp lang t i ê n hỏi không cần chúng ta cuối cùng từ khánh giọng bình tĩnh nói phát sinh chuyện lớn như vậy cần khổ n ã o không phải chúng ta mà chính là những cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh người bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đến tại chúng ta làm tốt chính mình sự tình lại tĩnh quan k ỳ biến vâng diệp lang tiên gật một cái thuộc hạ minh bạch v ù vù sau đó từ khánh cắt ra liên hệ tiếp tục v ù vù v ù vù vù. Vù, vù vù vù từ khánh tâm niệm vừa động hắn lại tiếp tục diễn luyện sinh tử quy luật pháp điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên tin tưởng không được bao lâu từ khánh có thể hoàn toàn nắm giữ sinh tử quy luật pháp thời gian n h ó n g một cái đào mắt đã là một tháng sau một ngày này vừa sáng vê anh từ khánh tâm niệm vừa động hắn mở ra hai con mắt tại hắn quanh thân lập tức nổi lên sinh tử quy luật toàn bộ huyền bí đã đem sinh tử quy luật pháp hoàn toàn đã l u y ệ n thành sinh tử quy luật pháp lv hai mươi năm hai t r ă bốn ư hai ước tám tám trăm linh vạn đã hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ sinh tử quy luật tầng thứ nhất thai sinh tầng thứ hai non sinh tầng thứ ba thấp sinh tầng thứ tư hoa sinh tầng thứ năm mệnh tật tử tầng thứ sáu ngoại duyên tử đã toàn bộ nắm giữ t h ầ n thông sinh mệnh luật pháp đạt đến viên mãn thần thông sinh mệnh đệ tiến đạt đến viên mãn thần thông sinh mệnh tước đoạt đạt đến viên mãn thần thông sinh mệnh sáng tạo đạt đến viên mãn thần thông tử vong chi lực đạt đến viên mãn thần thông Tử vong chung kết đạt đến mãn. Sơ bộ nắm giữ tiểu thần thông, tử vong viên chung đến mãn. nắm sinh giữ kiếp. Sơ bộ lần i hội giữ n cùng nắm h h trăm p này sinh tử quy luật pháp tại đạt đến l v hai mươi về sau liền đã tu luyện đến tối đình phong hoàn toàn đem sinh tử quy luật nắm giữ so với luân hồi quy luật pháp thấp hai cấp bậc cho nên sinh tử quy luật pháp lại so với luân hồi quy luật pháp kém hơn một chút đương nhiên cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi hô từ khánh hít sâu một hơi hắn có chút nhữ mày bởi vì hắn phát hiện một việc sinh tử quy luật pháp tu luyện đến cuối cùng về sau cũng cùng luân hồi quy luật pháp một dạng rõ ràng biểu đạt ra đây đã là cực hạn cùng đ n h p h o n g không cách nào tiếp tục tăng lên sau đó sinh tử quy luật pháp cũng minh xác nói ra muốn tiến một bước đ ộ t p h á vậy thì nhất định phải bước vào cảnh giới thứ tư mà muốn bước vào cảnh giới thứ tư đồng dạng cần trải qua sinh cùng tử thể ngộ sinh tử bản chất tiến tới cảng ngộ pháp tắc s i tử chỉ cần tìm hiểu pháp tắc sinh tử như thế mới có thể bước vào cảnh giới thứ tư chỉ bất quá cơ hội như vậy quá mức mong manh gần như không có khả năng làm được cho nên loại nào mới là chính xác đây này từ khánh trầm âm trên thực tế từ khánh càng thêm thiên hướng về thôn vệ ma công bởi vì so với luân hồi quy luật pháp cùng sinh tử quy luật pháp đột phá phương thức thôn vệ ma công ngược lại sẽ lộ ra càng thêm tuần hoàn từng bước đến mức luân hồi quy luật pháp cùng sinh tử quy luật pháp đột phá phương thức cơ hội liền là một loại hư vô mờ mịt có thể cùng xác suất cơ hội là không thể nào làm được trừ phi từ khánh không ngừng đem luân hồi quy luật pháp cùng sinh tử quy luật pháp thăng cấp đem cái này hai môn quy luật pháp đẳng cấp tăng lên tới một loại cực cao trình độ mới có thể làm được loại này hư vô mở mị sự tình mới có thể một bước lên trời trực tiếp lĩnh hội luân hồi pháp tắc cũng hoặc là là pháp tắc sinh tử bước vào cảnh giới thứ tư ngày thứ hai lâm vân ngai đạo tại sao lại người chết đúng vậy a gần nhất những thứ này người cơ hồ mỗi đêm đều có người mạc danh kỳ diệu chết rồi mà lại t ử trạng cực kỳ thê thảm lần này tức thì bị diệt cả nhà đến cùng xảy ra chuyện gì b u ổ sáng ngay tại lâm vân ngai đạo một nhà phụ đệ cái này nhà phủ đệ là n ô phủ đ ê m qua n ô phủ trên dưới bao quát nha h o à n gia đình ở bên trong tổng cộng một trăm linh ba nhân khẩu toàn bộ tử vong mà lại từ t r ạ n g thê thảm móc giống nội tạng chỉ còn lại có cực kỳ khiếp người thể xác trọng yếu nhất chính là ngay tại gần nhất trong mấy ngày này lâm vân ngai đạo mỗi lúc trời tối đều có người chết vừa mới bắt đầu còn tốt chết người chỉ là một số kẻ lang thang loại hình nhưng là tại hôm qua có thể là chết n ô phủ trên dưới một trăm linh ba nhân khẩu còn có n ô phủ gia tộc n ô quốc dân vẫn là huynh đệ hội một vị đường chủ mặc dù địa vị không tính quá cao nhưng cũng là vừa vừa bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm nắm giữ nhất trọng ý cảnh siêu phàm v õ giả thế mà lại chết như vậy đêm qua thậm chí đều không có nghe được trong phủ có tiếng đánh nhau hô từ khánh hít sâu một hơi hắn tâm niệm vừa động luật pháp huy năng p h u n g trào tràn vào hai con mắt của hắn bên trong làm đến hai con mắt của hắn hóa thành luật pháp chi đồng nguyên bản từ khánh có thể nhìn đến ngay tại thương châu châu phủ bên trong có vô cùng vô tận bách tính n h â n khí b á c h tính dân ý còn có minh n g ô n g đại trù võ quốc quốc vận đủ loại năng lượng toàn bộ tại đế hoàng long khí thống lĩnh phía dưới che chở lấy toàn bộ thương châu châu phủ chính là bởi vì có dạng này che chở cho nên tà ma cùng quỷ dị không cách nào đơn giản tiến đến hiện nay không biết từ lúc nào bắt đầu thương châu châu phủ đế hoàng long khí đã triệt để biến mất không thấy không cách nào lại thống ngự những năng lượng này hình thành vô hình che chở đưa đến toàn bộ thương châu châu phủ mất đi che chở hoàn toàn bại lộ tại giã ngoại tựa như là một cái vô cùng to lớn bánh kem hấp dẫn lấy vô số tà ma cùng quỷ dị thậm chí còn có yêu ma nhìn chằm chằm chương 256, ư u ám ma vương dương nhiệt vương miểu chân chính l o à n thế hiện tại mới mở màn Từ thần luật rút Khánh chầm pháp chi con sắc âm, lực phục hai về, thường, cũng đạo mắt hai ngày sau xuất có một đạo lưu quang phá không mà đến chính là vân thượng chân nhân trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hữu s ầ u thần s ắ c tâm thần bất định cực kỳ khẩn trương nhưng vẫn là đi tới từ khánh bên này đệ tử trương phong b à i tiến sư tôn giữa sân ngoài phòng vân thượng chân nhân quỳ gối cửa cửa phòng đẩy ra từ khánh đi ra đứng lên đi từ khánh nói sư tôn vân thượng chân nhân quỳ trên mặt đất hắn không dám lên chỉ là ngự khí hơi có vẻ sợ hay nói đệ tử vô năng đã hao hết tất cả biện pháp cùng tâm tư đều không thể đem tử mẫu cựu linh tương luyện chế ra tới đệ tử thất bại còn người sư tôn trách phạt b ả n h b ả n h b ả n h vân thượng chân nhân dập đầu cái chắn đều l ậ p phá chảy ra vết máu lên từ khánh ngự khí tăng thêm vân thượng chân nhân kinh sợ đứng lên ngươi luyện chế ra tới thất bại phẩm đâu từ khánh hỏi sư sư tôn đệ đệ tử mang đến vân thượng chân nhân hít sâu một hơi hãn tử trong ngực móc ra một cái hình lập phương màu đen cái dương một bên chỉ dài có khoảng mười cm phía trên điêu k h ắ c các loại hoa văn cùng đồ án hiện ra lấy một loại giống như đ ú c huyền liền rượu từ khánh đưa tay đem vân thượng chân nhân luyện chế ra tới thất bại phẩm cầm trong tay cẩn thận xem chừng đúng là thất bại căn bản là không có cách cùng chân chính tử mẫu cựu linh tương so sánh có thể nói kém rất xa bởi vì tử mẫu cựu linh tương ẩn ẩn siêu việt luật pháp khí phạm trù nhưng lại không có hoàn toàn bước ra luật pháp khí phạm vi cùng loại với một loại vượt hạn luật pháp khí cho nên nói toàn bộ thương châu châu p h ụ không có một vị đ ỉ n h phong đoán pháp sư có thể rèn đúc đi ra trên thực tế từ khánh tự nhiên biết vân thượng chân nhân không thể nào luyện chế thành công ra t ử mẫu cựu linh tương mà từ khánh chỗ lấy nhường vân thượng chân nhân đi luyện chế liền làm muốn vân thượng chân nhân luyện chế ra một cái thất bại phẩm sau đó từ khánh liền có thể mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng đem cái này thất bại phẩm không ngừng thăng cấp đem thất bại phẩm thăng cấp thành làm một cái hoàn chỉnh t ử mẫu cựu linh tương phải biết từ khánh thế nhưng là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lời khí không cần như thế sợ hãi từ khánh ngữ khí bình tĩnh nói ra vâng i biết, sư sớm đã l ấ i sư tôn g cách nào vân chính thượng chân nhân sửng sốt một chút tại ngay song tử khánh nói lời về sau nhất thời trong lòng thở dài một hơi có một loại trong lòng tảng đá lớn rơi xuống cảm giác không trần vân thượng chân nhân đem còn lại lượng phần tài liệu toàn bộ trả lại cho t ừ khánh đệ tử khấu tạ sư tôn vung chồng vân thượng chân nhân dập đầu sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi hô t ừ khánh hít sâu một hơi đánh giá trong tay thất bại phẩm hắn thần sắc bình tĩnh quay người về đi đến trong phòng tiếp đó liền đến thiên ta xuất thủ trong phòng v ù v ù tâm niệm vừa động t ừ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt lại rơi trong tay tử mẫu cựu linh tương bên trong vạn vật đồ giám lóe ra quan huy tử mẫu cựu linh tương cũng có được một tia sáng tím lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc từ khánh trước mắt liền sinh ra vạn bèo trắng cảnh xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh mà những hình ảnh này chính là t r ư ờ n g phong gian khổ luyện chế cái này thất bại phẩm trắng cảnh thu vào thành công luyện chế thất bại t ừ mẫu cựu linh tương lờ v một một trăm linh một trăm l n h một trăm l n h đây là một kiện luyện chế thất bại luật pháp khí tổng cộng sử dụng chín loại chân quy trí cực tài liệu chính tám mươi mốt loại chân quy phó vật liệu cùng một n g h n lẻ một loại phổ thông phụ trợ vật liệu tiến hành luyện chế nhưng bởi vì luyện chế cái này luật pháp khí đ o n pháp sư năng lực không đủ căn bản là không có cách đảm nhiệm cho nên dẫn đến luyện chế quá trình xuất hiện một nghìn tám mươi cái sai lầm đưa đến luyện ch kiện cơ hồ không có í t lợi gì ra thất bại phẩm tương ứng tin tức hiện hiện v ù v ù từ khánh trong đầu cũng xuất hiện một cỗ tin tức nguồn tin tức này nội dung chính là cáo chi từ khánh phải làm thế nào nhường cái này luyện chế thất bại từ mẫu cựu linh tương thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp rất đơn giản luyện chế thất bại từ mẫu cựu linh tương là một cái một bên chỉ dài có mười cm hình vuông h ộ p sắt cái hộp này có thể mở ra chỉ cần hướng bên trong bỏ đồ vật liền có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm mỗi thả một kiện đồ vật lại đem cái này đồ vật lấy ra hoàn thành quá trình này về sau liền có thể nhường cái này luyện chế thất bại từ mẫu cựu linh tương thu hoạch một chút kinh nghiệm giá trị ngược lại là đơn giản từ khánh tay phải vung lên tiện tay mang tới một cái hòn đá nhỏ lại đem trước mắt cái này luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương mở ra đưa trong tay hòn đá nhỏ bỏ vào lại lấy ra rất nhanh liền hoàn thành cái này trình tự kinh nghiệm một quả nhiên luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương thu được một chút kinh nghiệm giá trị、ừ. từ khánh hải lòng gật một cái sau đó từ khánh tự nhiên là đem cái này luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương giao cho tạp nhã bọn họ nhường tạp nhã bọn họ cả ngày hai mươi một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất sử dụng cái này luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương thả lấy đồ v ậ t kinh nghiệm một kinh nghiệm một phải biết tạp nhã bọn họ đều là đạt đến cảnh giới thứ ba mặc dù là yếu nhất cảnh giới thứ ba nhưng cũng là cảnh giới thứ ba bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất sử dụng cái này luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương cả ngày hai mươi bốn giờ xuống tới luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương l và một mươi ước một trăm vạn có thể thăng cấp một ngày thời gian liền sử dụng m ộ ư ơ i ước lần thu được m ộ ư ơ i ước điểm kinh nghiệm thăng cấp từ khánh nói thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương l và m mươi bốn trăm tám mươi chín triệu năm trăm m ư ơ i hai triệu có thể thăng cấp trong thời gian ngắn từ khánh đem lờ v à một l ệ n chế thất bại tử mẫu cựu linh tương thăng cấp chín lần thăng cấp đến lờ vào một mươi vạn vật đồ giám lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ thành công từ khánh đem lòng một l bàn tay bên trong lơ lửng một cái một bên dài mười cm màu đen hồng sắt theo ở bề ngoài đến xem cái dương tổng cộng có sáu cái mặt mỗi một mặt phía trên đều có khắp các loại huyền diệu vô song đ ư ờ n g vân càng l à tản ra một loại khí tức quỷ dị dường như có thể nuốt hết hết thể linh hồn từ mẫu cựu linh tương đây là một kiện cực kỳ đặc thù luật pháp khí từ khánh đem thăng cấp đến lờ vờ mười về sau bởi vì đây là cảnh giới thứ ba đồ vật từ khánh bản thân cảnh giới là cảnh giới thứ ba cho nên chỉ có thể thăng cấp lờ vờ mười siêu việt lờ vờ mười về sau đồ vật liền sẽ sinh ra một loại biến chất tiến tới thoát ly từ khánh trường khống không cách nào đem chấn áp bởi vậy cảnh giới thứ ba đồ vật chỉ có thể thăng cấp đến lv 1 0 cảnh giới thứ hai đồ vật cũng chỉ có thể thăng cấp đến lv 2 0 cảnh giới thứ nhất đồ vật có thể thăng cấp đến lv 3 0 hiện tại t ừ khánh đã biết rõ tử mẫu cựu linh tương công năng đầu tiên tử mẫu hai chữ kỳ thật l i ê n tại đông đảo quỷ dị bên trong có một loại quỷ dị tên là tử mẫu quỷ căn cứ hắn thực lực lớn nhỏ theo thấp đến cao chia làm tử mẫu quỷ tam tử mẫu quỷ lục tử mẫu quỷ cựu tử mẫu quỷ tử mẫu quỷ cũng là chỉ có một mái một con tam tử mẫu quỷ thì là có một mái tam tử lục tử mẫu quỷ cũng là có một mái lục tử cựu tử mẫu quỷ cường đại nhất có một mái cựu tử trình độ từ mẫu cựu linh tương cũng là lấy từ này loại quỷ dị một loại quy luật cùng h u y ề n pháp chia làm mẫu tương cùng tử tương từ khánh trong tay luyện chế cái này cũng là tử tương một cách tự nhiên thì còn có một cái mẫu tương mẫu tương cùng trường k h ô n g tử tương sau đó cựu linh hai chữ thêm như ý nghĩa linh cái chữ này đại biểu h à g nghĩa có thể là chín người có thể là chín loại đồ vật cũng có thể là chín loại linh tính chờ chờ chỉ cần tìm được chín loại bất đồng linh cũng đem cái này chín loại bất đồng linh luyện vào vào tử tương bên trong lại trưởng khống mẫu thương liền có thể đem cựu linh hoàn toàn thốt vệ hóa thành tự thân lực lượng thay lời khác tới nói từ mẫu cựu linh tương loại này đặc thù luật pháp khí nếu như dùng tại chính đồ tự nhiên là một kiện bảo vật hiếm có nhưng muốn là dùng tại tà đạo cũng là một kiện không hơn không kém tà khí là ta là bảo quan trọng ngay tại ở luyện vào tử tương chín loại linh là cái gì ha ha từ khánh đem tử tương hào hào thu về trầm ngâm một lát ngữ khí bình tĩnh nói nhìn như vậy đến hầu vương điện hạ vị này phi tử nguyện vân chỉ sợ không có đơn giản như vậy một bên khác cơ hồ trong cùng một lúc từ khánh đem tử tương thăng cấp đến l và mười đem luyện thành về sau ha ha ha thương châu châu phụ tầng thứ chín trong đó có một t ò a p h ủ đệ ánh mắt rút ngắn t ò a p h ủ đệ này tên là vương phủ vương phủ c h ỗ sâu trong tầng hầm ngầm x o ắ t có một thân ảnh màu đen mở ra hai con mắt trên mặt nổi lên cùng vị trí cực thân sắc bởi vì hắn cảm ứng được thứ chín tử tương luyện chế thành công thành công quả nhiên thành công ánh mắt rút ngắn chính là một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử mặt khác liền ở cái này khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử ngón trỏ tay phải phía trên còn đeo một cái có đầu lâu màu đen giới trì màu đen nguyên thần theo màu đen giới chỉ bên trong tuấn lân gia hóa thành một vị âm trầm lão giả bộ dáng rất tốt vị này âm trầm lão giả lộ ra một vệ thần sắc h ư n phấn nói ra chỉ cần cái này lần thành công ngươi có thể thôn p h ệ cửu linh triệt để đặt vững c ă n cơ nắm giữ một trăm linh tám loại quy luật tiến tới bước vào cực hạn tôn giả t ầ n g thứ đến lúc đó ngươi liền có hy vọng cùng cơ hội bước vào cảnh giới thứ tư nắm giữ pháp tác lực lượng lão sư tốt cái này khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử gật một cái vương phủ càng phải nói vương gia tại 500 năm trăm n ă m trước vương gia tại thương châu châu phủ chính là cao cấp nhất một trong tam đại thế gia có thể cùng vương gia sánh vai cùng nhau cũng chỉ có gia cất gia tộc cùng hạ gia thế mà ngay tại 500 năm trăm n ă m trước đêm hôm đó phát sinh một kiện đại sự hầu vương phủ liên hợp mặt khắc lượng đại thế gia lại thêm cái khác đông đảo đỉnh tiêm thế lực lực lượng đem vương gia vây quanh trong vòng một đêm mà thôi đã từng cao cao tại thượng vương gia bị hủy diệt nguyên nhân gây ra cũng chỉ có một vương gia bị tìm ra long bảo tiến tới bị cải lên ý đồ mưu nịch tội danh đại chu võ quốc cái vị kêu võ hoàng hạ thánh chỉ đổ diệt vương gia vương gia quả thật bị hủy diệt nhưng là không có người nghĩ đến vương gia có một vị dòng chính phiêu bạt bên ngoài tại trở về về sau lại phát hiện vương gia bị hủy diệt phẫn nộ trí cực đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà vị này dòng chính cũng là nảy vị diện mắt uy nghiêm trung niên nam tử tên đầy đủ vương miểu vương miểu tại cực đoan phẫn nộ cùng bi h o á n phía dưới k í c h phát trong tay hắn u ám ma giới ngủ say tại u ám ma giới bên trong u ám ma vương linh hồn thức tỉnh từ đó vương miểu bái u ám ma vương sư phụ thời gian qua đi năm trăm năm vương miểu tại thương châu châu phụ tầm thứ chín xây lại một cái vương phụ nhưng không có người nghĩ đến cái này vương phủ cũng là năm trăm năm trước bị diệt cả nhà vương gia dư nghiệt tạo dựng lên cho đến ngày nay vương miểu tu luyện ưu ám ma vương truyền thụ cho ưu ám ma công bây giờ đã đạt đến đại năng tôn giả trình độ khoảng cách cực hạn tôn giả chỉ có cách xa một bước vì có thể mau chóng đột phá sau đó vương miểu tại ưu ám ma vương thụ ý phía dưới đã nhìn chằm chằm thường châu châu phủ đoán pháp sư hơn nữa còn nhất định phải là những cái kia đ ỉ n h phong đoán pháp sư đầu tiên vương miểu chính mình vốn chính là một vị đạt đến đình phong đoán pháp sư có cực kỳ siêu phàm kỹ thuật luyện khí ngay tại ưu ám ma vương trợ giúp dưới l u y ệ n chế được tử mẫu cựu linh tương, tương. m Châu Châu tương tử tương Sau Nguyễu đó, Vương lại tặng đưa bọn hắn một loại quy luật pháp tử tương khó có thể luận chế nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào l u y ệ n chế thành công bởi vì dù sao cũng là tử tương mà không phải mẫu tương đ ỉ n h phong đoán pháp sư là có thể rèn tạo nên thế mà ngay tại tử tương luận chế thành công về sau vương miểu bố tri ám thủ liền sẽ bạo phát bởi vì n g u y ệ t vân đưa tặng quy luật pháp cũng là lập ấy v ù v ù v ù v ù v ù v ù sau một khắc thương châu châu p h ụ tầng thứ chín có một đạo đạo lưu quang từ trên trời giàn g xuống tổng cộng có mười đạo lưu quang trong đó tám đạo là tám vị định phong đoán pháp sư mặt khác hai đạo bên trong trong đó một đạo là n g u y ệ t vân sau cùng một đạo dĩ nhiên chính là vương miểu bọn họ từ trên trời giàn g xuống tốc độ cực nhanh trong n y mắt liền đã đặt chân thương châu châu phủ tầng thứ nhất tới vẫn rất nhanh từ khánh ánh mắt bình tĩnh hắn cảm ứng được địch nhân đến chương hai trăm năm mươi bảy ưu ám ma trận trốn mau trốn t ừ khánh tại đem luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương thăng cấp đến lv mười về sau lại thêm hắn lại đem sinh tử quy luật pháp tăng lên tới lv hai mươi cả hai kết hợp lại cùng nhau liền đã phát giác được sinh tử quy luật pháp cùng tử mẫu cựu linh tương ở giữa sinh ra một loại liên hệ càng phải nói t ừ khánh thông qua vạn vật đồ giám đối sinh tử quy luật pháp cùng đối luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương tiến hành thu vào về sau liền bắt đầu có phát giác phải biết mối liên hệ này sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cùng ảnh hưởng từ khánh tâm trí tiến tới đem lại nhận tử mẫu cựu linh tương không chế biến thành nô tài cùng khôi lỗi loại năng lực này thì tương đương với t ử khánh trước đó tăng lên tới lv ba mươi thiên kiểu đàn cùng tăng lên tới lv hai mươi thuế p h ả m đàn hai loại đan dược cũng có thể thay đổi sinh linh tâm trí chỉ bất quá t ử khánh mượn nhờ vạn vật đồ giám thăng cấp lv ba mươi thiên kiểu đàn cùng lv hai mươi thuế p h ả m đàn hiệu quả muốn so sinh tử quy luật pháp cùng tử mẫu cựu linh tương cường đại hơn nhiều hơn nhiều nếu như nói vẹn vẹn chỉ tu luyện sinh tử quy luật pháp cũng hoặc là chỉ rèn đúc tử mẫu cựu linh tương loại này thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng sẽ xuất hiện nhưng muốn là cả hai đồng thời tiến hành liền lại nhận thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng chi tiết từ khánh cũng không có luyện chế tử mẫu cựu linh tương luyện chế tử mẫu cựu linh tương người là trên trời chân nhân từ khánh vẹn vẹn chỉ là đem luyện chế thất bại tử mẫu cựu linh tương tiến hành thăng cấp mà thôi cho nên từ khánh thì tương đương với chỉ tu luyện sinh tử quy luật pháp lại không có rèn đúc tử mẫu cựu linh tương cả hai chỉ tiến hành một loại cho nên loại này thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả đối từ khánh mất hiệu lực thế nhưng là t ừ khánh lại có thể cảm giác cùng phát giác được sinh tử quy luật pháp cùng tử mẫu cựu linh tương ở giữa sinh ra một loại liên hệ lại thêm vạn vật đồ dám thu vào đem tất cả mọi thứ tin tức hiển hóa tại t ừ khánh trong đầu cứ như vậy cái gọi là sinh tử quy luật pháp cùng tử mẫu cựu linh tương đối t ừ khánh không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói bởi vậy t ừ khánh biết đây hết thể đều là âm mưu nhưng là t ừ khánh vẫn là làm như vậy hắn vẫn là đem tử mẫu cựu linh tương thăng cấp đến lv hai mươi đem sinh tử quy luật pháp tu luyện viên mãn đem tử mẫu cựu linh tương luyện chế thành công tử khánh mục đích chỉ có một người tương kế tự kế theo con mồi biến thành thợ săn phải biết ngay tại từ khánh trong lòng hắn càng có khuynh hướng thôn vệ ma công tam trọng bí pháp tu luyện cho nên hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp nắm giữ một trăm linh tám loại quy luật sau đó liền lấy một trăm linh tám loại quy luật làm căn cơ vận dụng cùng tìm hiểu ra tương ứng pháp tắc tiến tới lần nữa đột phá chân chính bước vào cảnh giới thứ tư từng bước một tuần hoàn từng bước mà không phải cái gọi là một bước lên trời suy nghĩ ở giữa vương miểu nguyễn vân còn có tám vị đã đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư bọn họ giống như từng tôn trên trời rơi xuống thần đế đồng dạng xuất hiện ở từ khánh phù đệ trên không có mười đạo thân ảnh bọn họ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống giữa sân tử khánh âu giã tử nguyễn v â n ánh mắt rơi vào tử khánh trên thân ngươi là có hay không đã luyện thành tử mẫu cựu linh tương luyện xong rồi tử khánh gật một cái x o ắ t vừa mới nói xong tử khánh liền giơ lên tay phải mà tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái màu đen h ó n g sắt sáu cái trên mặt đều có khắc huyền diệu vô song đường vân ẩn chứa cực sâu huyền bí đây chính là ngươi muốn tử mẫu cựu linh tương tử khánh nói tốt tốt tốt nguyễn văn ánh mắt sáng lên tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi lộ ra một vệ kích động lại hưng phấn nụ cười không hổ là â u giã tử đã vậy còn quá nhanh liền luyện xong rồi mau đem trong tay ngươi tử mẫu c ử u linh tương cho ta c h ờ một chút vụ vụ thế mà từ khánh lại cười cười hắn nhanh chóng đem trong tay tử mẫu c ử u linh tương thu vào ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua nguyên vân nói ra bản tọa nhớ đến ngươi nói qua một việc cũng là bản tọa luyện thành cái này tử mẫu c ử u linh tương ngươi còn có hậu lễ cảm tạ không biết cái này hậu lễ ngươi chuẩn bị xong chưa hậu lễ n g u y ệ t v â n sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia trào phúng lanh ý ngựa khí có chút bình tĩnh lại nói ra đương nhiên đương nhiên sẽ không quên như vậy đi cái này hậu lễ vẫn là để chủ nhân của ta tự mình tặng cho n g ư ơ i a chủ nhân của ngươi từ khánh ánh mắt lấp lóe chật chật chuyện này cũng không biết hầu vương có biết hay không không nghĩ tới đường đường thường châu hầu vương trên đỉnh đầu cũng có được một mảnh thanh thanh thảo nguyên c h ậ t lên vâng、anh. vương miệu thân sắc khẽ biến hắn mơ hồ phát hiện trước mắt vị này âu g i ã tử giống như không thích hợp hắn trong bóng tối thi triển đ u ám ma công lại phát hiện không cách nào ảnh hưởng cái này âu g i ã tử cảm xúc thậm chí lại điều động mẫu tương nguy năng như cũ không cách nào ảnh hưởng đến âu g i ã tử tâm trí không c h ầ n chờ. vương m i ệ u lập tức bố trận trong khoảnh khắc liền lấy vương m i ệ u làm trung tâm còn có mặt khác tám vị đã đạt đến đỉnh phong đoàn pháp sư bọn họ hai tay kết tấn lấy ra từng đạo từng đạo màu đen trật kỳ vụ vụ vụ vụ vô số màu đen đũ ám ma khí mánh l i t ra u ám ma trận mở, mở vương miệng ầ m thét một tiếng hai tay vung lên u ám ma trận đã bố trí xong nhanh chóng khuyết tán ra đến đã đem từ khánh phủ đệ cùng có nhà tiệm vũ khí toàn bộ bao phủ ở bên trong từ đó u ám ma trận hoàn thành về sau ma trận tự thành một phương không gian đem trong ma trận hết thệ cùng hiện thực thế giới ngăn cách ra tạo thành một cái độc lập ma trận không gian ở cái này ma trận không gian bên trong vương miểu chấp trưởng ma trận thao túng hết thảy sư tôn vương miểu ánh mắt nhìn thẳng từ khánh ý thức lại tại liên hệ u ám ma giới bên trong u ám ma vương n g a khí có chút ngưng trọng mà hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra loại tình huống này nguyên nhân chỉ có hai cái ưu ám ma vương trầm giọng nói ra loại tình huống thứ nhất cái k i a chính là trước mắt vị này âu giã tử đối phương che giấu tu vi hắn căn bản không phải cảnh giới thứ ba quy luật cảnh mà chính là đã bước vào cảnh giới thứ tư vương giả cho nên nói ưu ám ma công cùng tử mẫu cựu linh tương căn bản là không có cách ảnh hưởng đến đối phương cái gì vương m i ệ u ngạc nhiên thậm chí có chút quá sợ hãi nói ra cái này cái này cảnh giới thứ tư vương giả loại tình huống thứ hai ưu ám ma vương tiếp tục nói cái k i a chính là đối phương chỉ tu luyện sinh tử quy luật pháp mà tử mẫu cựu linh tương cũng không phải hắn l u y ệ n chế l u y ệ n chế tử mẫu cựu linh tương một người khác hoàn toàn cho nên chúng ta lưu tại sinh tử quy luật pháp cùng tử mẫu cựu linh tương ám thủ không cách nào có hiệu quả vương miệu trầm m ặ t lại nếu như là loại tình huống thứ nhất u ám ma vương hít sâu một hơi ngươi bây giờ trốn mà nói còn có nhất tuyến khả năng sống mà ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đại khái dẫn là hắn phải chết không nghi ngờ đương nhiên nếu như là loại tình huống thứ hai không có quan hệ coi như đối phương không có luận chế tử mẫu cựu linh tương nhưng là hắn đã tu luyện sinh tử quy luật pháp ngươi chỉ cần toàn lực xuất thủ đem chấn áp lại nghĩ biện pháp luyện vào vào thứ chín tử tương là có thể hô vương miểu hít sâu một hơi hắn bình tĩnh lại ánh mắt nhìn chăm chú lên từ khánh ý thức cùng u ám ma vương c â u thông trầm giọng nói đệ tử cho rằng điều đó không có khả năng là loại tình huống thứ nhất cho nên đệ tử sẽ dốc toàn lực xuất thủ đem âu giá t ử chấn áp hiện tại hết thể tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng còn kém cái này sau cùng mấy bước đệ tử tuyệt không có khả năng ở thời điểm này từ bỏ vậy liên toàn lực đánh cược một lần a u ám ma vương đáp lại nói cần thiết thời khắc vi sư cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp n g ư ờ i một tay đà tạ sư phụ vương miểu đáp lại mặc dù tính toán vương miểu cùng u ám ma vương ý thức trao đổi không ít nhưng trên thực tế cũng mới đi qua vài giây đồng hồ mà thôi u ám ma trận đã bố trí xong từ khánh lâm vào trong ma trận âu g i ã tử n g u y ệ t vân khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười chế nhạo nhìn phía từ khánh nói ra không biết cái này hậu lễ tiền bối ngươi hài lòng hay không ồn ào x è từ khánh ánh mắt lạnh lẽo hắn đưa tay cũng là một chỉ điểm ra tâm niệm vừa động ở giữa liền thi triển ra lờ vờ mười thần thông mẫn diệt mẫn diệt lôi đình hóa thành một đạo chỉ mang phải biết lờ vờ mười thần thông mẫn diệt đã sớm siêu việt thần thông phạm trụ uy năng đã đạt đến hạ phẩm tiểu thần thông cấp bậc vô cùng cường đại phúc máu tươi vẩy ra từ khánh một đạo này mẫn diệt chỉ mang giống như mũi tên dễ như t r ở bàn tay xuyên thủng n g u y ệ t vân toàn bộ phòng ngự trực tiếp t i u xuyên thấu n g u y ệ t vân cái chắn theo sau gáy nàng thấu thể mà ra n g u y ệ t vân t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp thì liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền đã chết đi kinh khủng mẫn diệt chi uy đem triệt để diệt xác t h ô n tiên vệ điệu thần thông vụ từ khánh lại giơ lên tay trái ngay tại bàn tay trái của hãn tâm đã xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen chuyến ra kinh khủng thôn phệ chi lực đem nguyệt vân toàn bộ cắn nuốt hết trong khoảnh khắc nguyệt vân liền bị từ khánh cắn nuốt hết bà nguyên n tất cả đều bị từ khánh hấp thu không chỉ có như thế nguyệt vân nắm giữ trí âm quy luật cũng bị từ khánh hấp thu luyện hóa tiểu thân thông ưu ám ma vương đồng tử có vào trong giọng nói để lộ ra một tia hoảng sợ h i ệ n nhiên là cực kỳ c h ấ n kinh thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin vậy mà nắm giữ tiểu thân thông không không đúng u ám ma vương rõ ràng cảm ứng được từ khánh đem n g u y ệ t vân tất cả đều cắn nuốt hết hơn nữa còn cắn nuốt hết n g u y ệ t vân bản nguyên ban đầu nên theo n g u y ệ t vân vẫn lạc mà tiêu tán tri âm quy luật thậm chí đều bị đối phương cho hấp thu hết thôn vệ ma công giờ khắc này u ám ma vương rốt cục đã nhìn ra trong giọng nói để lộ ra một loại vô cùng hoảng sợ trí cực tiếng thét trói thai phản phất là bị cái gì cực đoan kinh khủng đồ vật hù dọa một dạng trốn không có chút nào do dự u ám ma vương nhanh chóng hướng vương miểu ý thức truyền âm mẫu trốn u ám a vương gần như gào thét giống như quát lập tức trốn cái gì vương miểu lại trợn mắt phải biết năm trăm năm tới vương m i ể u từ khi bãi sư đến bây giờ mặc kệ gặp dạng gì sự tình mặc kệ là gặp dạng gì nguy hiểm sư phụ u ám ma vương chưa bao giờ như hôm nay như vậy thất kinh thật giống như gặp cái gì đáng sợ thiên địch giống như chương hai trăm năm mươi tám truy sát u ám ma vương là một vị cường đại ma tu có thể được xưng là ma vương tự nhiên là bước vào cảnh giới thứ tư mà hắn thân là ma tu bên trong ma vương tự nhiên nghe nói qua thôn vệ ma công vi danh đây là một loại đủ để phá vỡ thiên hạ khủng bố ma công truyền thuyết thôn vệ ma công là từ thôn vệ ma đế sáng tạo ra vô thượng ma công có thể thôn vệ người khác bản nguyên trọng h thượng ma thai khủng bố ma công. Mà lại, từ khi thôn thôn không thấy gì nữa, lại mỗi một lần xuất hiện, khiến ô vô công. công n vạn ẩn vẫn biến nữa, lần vẹ vật vẹ về vẹ lại, lạc lại từ mất một xuất một t mà ma ma Mà ma ma mỗi dục gì sau, bố đế đều sẽ ậ n tanh gió t mưa máu. r yếu nhất chính là thôn vệ ma công bản thân tựa hồ liền có ý thức có thể tự chủ lựa chọn chủ nhân toàn bộ thiên hạ thôn vệ ma công có duy nhất tính chỉ có một vị sinh linh có thể tu thành thôn vệ ma công nếu có sinh linh tu thành thôn vệ ma công toàn bộ thiên hạ liền sẽ không có cái thứ hai có thể tu thành trọng yếu nhất chính là liền lấy ưu áo ma vương hiện tại trạng thái tôn h vệ ma công có thể trực tiếp thôn vệ hết ưu ám ma vương mà lại tại ưu ám ma vương nhận biết bên trong thôn vệ ma công truyền nhân là nhân vật không thể chiến thắng cho nên ưu ám ma vương mới có thể giống như gặp thiên địch đồng dạng nhường vương m i ệ u đào t à u sư phụ ngài vương m i ệ u có chút khó có thể lựa chọn mau trốn ưu ám ma vương lần nữa ý thức gào thét tử mẫu cựu linh tương lần này thất bại còn có thể có lần sau ngươi lần sau đi cái khác châu phủ như c ũ có cơ hội thế nhưng là ngươi muốn là tiếp tục lưu lại nơi này cùng cái này âu dã tử đối kháng ngươi đều sẽ chết không có chỗ trôn không chỉ là n g ư ờ i chính là vì sư cũng khó thoát hồn phi phép tán ngươi nếu như biết rõ hắn là thôn vệ ma công chuyên nhân trốn thôn vệ ma công vương miểu lần nữa s ừ n g sốt một chút bất quá cho tới bây giờ vương miểu cũng nghe ra sư phụ lo lắng hắn hít sâu một hơi rốt cục không trần trờ nữa tâm niệm vừa động liền muốn nhường tám vị đã đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư bọn họ đoàn hậu mà vương miểu chính mình liền muốn chạy trốn ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao chi tiết tư khánh lại liếc một chút nhìn ra vương miểu ý nghĩ mặc dù không biết vương miểu vì cái gì đột nhiên theo chiến ý dâng cao biến thành dự mưu chạy trốn vì cái gì đột nhiên biến hóa lớn như vậy bất quá từ khánh lại không có nghĩ qua muốn thả chạy bất luận kẻ nào vê anh vê anh vê anh tâm niệm vừa động từ khánh tay phải dơ lên mà tại hắn quên thân xuất hiện một kiện lại một kiện lờ vờ ba mươi đồ vật mỗi một cái đồ vật đều đại biểu cho bất đồng con đường phật đạo nho quỷ ma yêu sáu loại con đường tiến tới tạo thành tầm mười hai luật pháp lĩnh vực đương nhiên cái này còn không là trọng yếu nhất từ khánh bản thân cũng đã đạt đến quy luật cảnh đ ỉ n h phong có thể đem mỗi một kiện lờ vờ ba mươi đ ộ vật y năng toàn bộ phóng xuất ra lấy b ẻ gãy nghiền nát giống như tư thái giang r á c giang r á c phá v ơ i anh từ khánh một tiếng quát nhẹ điều động sáu loại con đường lờ vờ ba mươi đ ộ vật y năng trực tiếp liền phá hủy rơi mất vương m i ệ u bố trí đi ra ưu ám ma trận phúc, phúc, phúc. tám vị đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư đều miệng phun màu tươi vương m i ệ u đồng tử co vào đi ưu ám ma vương hô vương m i ể u trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố t h ầ n sắc trong lòng của hắn ngạc nhiên không nghĩ tới âu giá tử như thế nào cường đại xuất thủ liền hủy đi hắn bố trí đi ra hữu ám ma trợ giết ầm ầm tám vị đã đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới đều không thấp yếu nhất đều hoàn toàn nắm giữ mấy loại quy luật trong đó mạnh nhất đều đã là đại thành tôn giả bọn họ thẳng hướng từ khánh vê anh vê anh mỗi một vị đều thi c h u ể n ra cực kỳ cường đại thần thông bạo phát ra khủng bố trí cực kỹ năng mênh mông cơn báo năng lượng quét sạch ra tiểu thân thông lục đạo luân hồi vụ vụ từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn r ơ i lên tay phải quanh thân phun trào lấy cực mênh mông luật pháp chi lực hiện hóa ra lục đạo luân hồi thẳng hướng tám vị đ ỉ n h phong đoàn pháp sư phanh phanh phanh các loại tiếng nổ mạnh vang lên không quá nhanh từ khánh lắc đầu tiểu thần thông lục đạo luân hồi chỉ là vừa mới sơ bộ nắm giữ có khả năng thả ra huy năng còn không bằng những cái kia đã đạt đến lờ vờ mười thần thông bất quá cũng đã vô cùng cường đại còn có từ khánh nằm trong tay từng kiện từng kiện lờ vờ ba mươi đồ vật tạo thành luật pháp lĩnh vực chế trụ tám vị đình phong đoàn pháp sư thực lực cùng lực lượng thần thông địa ngục luân hồi vụ vụ từ khánh quát nhẹ một tiếng tay phải hắn nâng lên luật pháp chi lực mãnh liệt mà ra tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã sáng tạo ra một phương không gian tạo thành địa ngục luân hồi cảnh tượng sau đó liền đem nó bên trong một vị đỉnh phong đoán pháp sư kéo vào đi vào a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên vị này đỉnh phong đoán pháp sư hám sâu địa ngục luân hồi bên trong nhận hết vô cùng tra tấn lại khó có thể thoát khốn không cách nào tự k i ể m chế cho nên mới sẽ thống khổ như thế thần thông ngạ quỷ luân hồi thần thông xúc sinh luân hồi thần thông a tu la luân hồi thần thông nhân dân luân hồi Thần、thông ầ n t h thiên nhân luân hồi trong khoảnh khắc từ khánh thi t r i ể n ra một loại lại một loại khủng bố trí cực thần thông mỗi một loại thần thông vi năng đều đạt đến hạ phẩm tiểu thần thông tầm thứ đã sáng tạo ra một phương lại một phương không gian đồng thời còn đem một vị lại một vị đỉnh phong đoán pháp sư kéo vào vào một phương không gian bên trong trải qua các loại luân hồi cùng tra tấn tại vô tận thống khổ cùng luân hồi bên trong dần dần bị làm hao mòn ý thức từ từ đi vào tử vong thần thông thơ ma giống từ khánh mắt sáng lên liền theo mi tâm của hắn bên trong nhanh chóng tràn ngập một đạo đen như mực lưu quang một đạo này lưu quang nhanh như thiểm điện hóa thành một đạo đen nhánh ma ảnh chính là bên ngoài hiện hiện ra tâm ma trong khoảnh khắc tâm ma xông vào tiến vào một vị đ ỉ n h phong đoán pháp sư thể nội tiến nhập vị này đ ỉ n h phong đoán pháp sư não hại trong khoảng thời gian ngắn xâm lấn ý thức của đối phương trong n y mắt vị này đ ỉ n h phong đoán pháp sư lại bị t ừ khánh tâm ma k h ô n g chế được sau đó vị này bị tâm ma k h ô n g chế được đ ỉ n h phong đoán pháp sư vậy mà xin nhờ vương m i ệ u k h ô n g chế lại bị t ừ khánh k h ô n g chế được công sát hướng về phía vị cuối cùng đ ỉ n h phong đoán pháp sư từ đó vương miệu tám vị đình phong đoán pháp sư liền bị tử khánh toàn bộ giải quyết trước trước sau sau bất quá là trong thời gian cực ngắn phát sinh xuất từ khánh bước ra một bước hắn khóa chặt vương miểu nhanh chóng truy sát đi lên phải biết nơi này vốn chính là thương châu châu phủ tầng thứ nhất hơn nữa còn là chín vòng chỗ cho nên vương miểu tại vừa mới rất ngắn thời gian bên trong liền đã trốn ra thương châu châu phủ xuất từ khánh khóa chặt vương miểu khí tức cho nên từ khánh cũng truy sát ra thương châu châu phủ giết tới châu phủ n g o à i thành đồng thời tại ngoài trăm dặm đuổi kịp chạy trốn vương miểu đem cả lại âu g i ã tử vương miểu sắc mặt tâm trầm hắn cực kỳ khó coi trên dưới quanh người vô cùng vô tận đũ ám ma khí phun trào lấy ở phía sau h ắ n tạo thành một tôn ma vương hư ảnh người trốn không thoát t ừ khánh trầm giọng nói hô vương m i ệ u hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng t ừ khánh trầm giọng nói ra ô gia tử mặc dù ngươi là thôn phệ ma công truyền nhân có thể ngươi đừng tưởng rằng ta liền sợ ngươi ngươi đã hỏng đại sự của ta ta vì luyện chế tử mẫu cựu linh tương tại thương châu châu phủ bố cục dòng giã mười năm cái này mới tới thu hoạch thời điểm mà bây giờ ta không chỉ có bố cục công gia trảng tám vị đỉnh phong đoán pháp sư đều rơi vào trong tay của ngươi ngươi đã hỏng đại sự của ta ngươi còn muốn làm gì ăn n ó đi từ khánh tử trong ngực lấy ra một viên đan dược chính là lờ vờ ba mươi thiên k i ể u đan tản ra một loại cực kỳ mê người đàn khí chuyện này bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi vương miểu nắm chặt nắm đấm mơ tưởng vậy liền chết keng một tiếng kiếm minh từ khánh cũng không do dự nữa tâm niệm vừa động ở giữa lập tức xông ra ba thanh kiếm một thanh lờ vờ ba mươi thiết kiếm một thanh lờ vờ ba mươi du long kiếm một thanh lờ vờ ba mươi đồng tiền kiếm ba kiếm hợp nhất hóa thành một đạo khủng bố trí cực kiếm q u n g đáng tiếc từ khánh không có nắm giữ cùng kiếm đạo tương quan cường đại thần thông bất quá đã đầy đủ cường đại u ám ma nhận giang giác vương miểu nổ hống hắn cũng lấy ra đã đen kịt ma đao thần thông u ám chém x o á t vương miểu chém ra một đao hoa chỗ khủng bố trí cực đen nhánh đ a o mang dường như có thể đem thiên khung b ổ r a đao mang cùng kiếm khí va chạm sinh ra nổ t u n g năng lượng b ố n phía phanh, phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên không thể không nói vương miểu tu vi cùng cảnh giới đạt đến đại năng tôn giả trình độ khoảng cách cực h ạ n tôn giả cũng không có bao xa lại thêm hắn cũng nắm giữ thần thông Chỉ vương m i ệ u tư chất cũng không yêu nghiệt cũng không phải mỗi người đem một môn quy luật pháp tu luyện tới cảnh giới thứ ba đ ỉ n h phong về sau đều có thể nắm giữ tương ứng tiểu thần thông nhất định phải là tư chất yêu nghiệt thiên tài thế hệ mới có thể đem một môn quy luật pháp tu luyện tới cảnh giới thứ ba đ ỉ n h phong về sau có thể nắm giữ tương ứng tiểu thần thông cho nên ưu ám ma vương khi nhìn đến từ khánh nắm giữ tiểu thần thông về sau mới sẽ kinh ngạc như vậy mà lại từ khánh thi triển ra thần thông toàn bộ đều là tiểu thần thông thời gian trôi qua từ khánh cùng vương m i ệ n giao chiến từ khánh mặc dù nắm giữ đông đảo tiểu thần thông nhưng là từ khánh tu vi cùng cảnh giới vẫn là so vương miệu kém không ít đầu tiên từ khánh nắm giữ luân hồi quy luật thôn p h ệ quy luật sinh tử quy luật còn có thôn p h ệ nguyện vân về sau nắm giữ trí âm quy luật tổng cộng bốn loại nhưng là từ khánh tu luyện luân hồi quy luật pháp cùng sinh tử quy luật pháp hai môn quy luật pháp bên trong lại ẩn chứa địa ngục quy luật quỷ đói quy luật xuất sinh quy luật a tu la quy luật nhân gian quy luật thiên nhân quy luật thai sinh quy luật đẻ trứng quy luật t h ấ p sinh quy luật hóa sinh quy luật mệnh tận tử quy luật ngoại duyên tử quy luật cứ như vậy từ khánh kỳ thật tổng cộng nắm giữ mười sáu loại quy luật cho nên nói từ khánh tu vi cảnh giới cũng không phải phổ thông tốt n giả mà c h í ngươi h là à c n tiến một b ớ c đặt đến đ không i ả chỉ có đem sinh tử quy luật pháp tu luyện thành công lại còn từ đó tìm hiểu ra tiểu thần thông sinh tử kiếp vương miệu chừng lớn hai con mắt chấn động không gì sánh nổi đồng thời lại đối từ khánh tư chất cùng thiên phú sinh ra một loại cực kỳ nồng đậm ghen ghét cùng hâm mộ phải biết vương miểu nếu là có thiên phú như vậy hắn tại ưu ám ma vương trợ giúp giới đã sớm bước vào cảnh giới thứ tư chỗ đó còn cần phiền phái như vậy bố cục mười năm luyện chế cái gì từ mẫu cựu linh tương chương hai trăm năm mươi chín hàng phục đến nhà vương miểu thực lực không yếu húng chi còn có ưu ám ma vương theo bên cạnh trong bóng tối hiệp trợ từ khánh muốn đem vương miểu chém chết xác thực không có dễ dàng như vậy khu khu vương miểu ho ra màu tươi tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn đã bị thương ánh mắt thâm trầm thần sắc càng phát ngưng trọng sư tôn ta hiện tại nên làm thế nào cho phải hô ưu ám ma vương hít sâu một hơi hắn tử từ, từ bình tĩnh lại tại vừa lúc mới bắt đầu biết địch nhân là thôn p h ệ ma công truyền nhân hắn quả thật có chút dối loạn t ấ c lòng hiện tại tu ám ma vương đã bình tĩnh lại mà lại tu ám ma vương dù sao cũng là một vị ma vương tại chỗ càng là quát tháo p h o n g vân kiến thức rất nhiều tại tỉnh táo lại về sau hắn tại cẩn thận phân tích tình hình chiến đấu còn nhiều lần xuất thủ ảnh hưởng đến t ừ khánh ngược lại là vi sư có chút dối loạn t ấ c lòng tu ám ma vương trầm giọng nói ra âu dã tử tu vi cùng cảnh giới đạt đến đại tôn giả trình độ mà tu vi của ngươi cùng cảnh giới cũng đã là đại năng tôn giả nhưng là t ừ khánh nắm giữ đông đảo tiểu thần thông mà ngươi chỉ nắm giữ thần thông lại thêm t ừ khánh trong tay có cực mạnh luật pháp khí mà trong tay ngươi ưu ám ma nhận mặc dù không yếu nhưng vẫn là kém một bậc cho nên ngươi mới có thể đã rơi vào hạ phong bất quá n g ư ơ i có vi sư tương trợ mà làm sư tốt xấu là một tôn ma vương mặc dù chỉ còn lại có linh hồn ý thức lại vẫn là có thể tại thời điểm chiến đấu đến giúp ngươi chạy là khẳng định chạy không thoát ưu ám ma vương tiếp tục nói đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần tiếp đó ngươi liền tại quá trình chiến đấu bên trong tìm cơ hội đến lúc đó vi sư sẽ thừa cơ xuất thủ phóng xuất ra một tia ưu ám pháp t ắ c kỹ năng mà ngươi lại thừa cơ trọng thương âu giã tử nhưng là vi sư nếu là xuất thủ sau đó liền sẽ lâm vào rất dài ngủ s a y một đoạn thời gian sau này đường phải nhờ vào chính ngươi đi tiếp tôi là sư phụ đệ tử biết vương m i ệ u đáp lại a tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên a tử khánh nhìn lại chính là tại thương châu châu phụ tầng thứ nhất chín vòng lâm vân n g a i đạo địa ngục luân hồi không gian bên trong liền có một vị đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư tiếng kêu trên liên hồi sau cùng triệt để tiêu vong tại địa ngục luân hồi bên trong vụ vụ sau một khác Địa ngoài ụ c cái luân hồi không gian hóa thành một cái vòng hồi hóa một x á y đem vị n y đạt đến đỉnh phong đoán đều tất nuốt hết, phong cắn pháp sư cả n thành vào từ k n nội. thể Hô! g từ khánh khí tức tại tăng cường nhanh chóng trên người hắn lập tức xuất hiện mấy loại quy luật tổng cộng có bốn loại quy luật toàn bộ bị từ khánh luyện hóa nắm giữ cứ như vậy từ khánh nắm giữ quy luật pháp lập tức liền đạt đến hai mươi loại không có l ặ p lại cùng trùng đ i ệ p quy luật khoảng cách đột phá đến đại thành tôn giả còn kém m ư ơ i sáu loại lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm ưu á n ma vương ngữ khí ngưng trọng đối phương là thôn v ệ ma công truyền nhân những cái kia đoán pháp sư căn bản không phải đối thủ đang lục tục chết đi mà đối phương có thể thôn v ệ những cái kia đoán pháp sư bản nguyên cùng quy luật hóa thành lực lượng của mình không được bao lâu đối phương liền có thể đột phá đến đại thành tôn giả tầm thứ đến lúc đó thực lực của hắn nhất định tăng nhiều muốn lại trọng thương đối phương liền sẽ càng thêm khó càng thêm khó Vương Miệu Thân Sắc Trịnh gật một cái. Hô. từ khánh hít sâu một hơi càng thụ được chính mình lực lượng tăng lên lần nữa nắm giữ bốn loại quy luật từ khánh luật pháp chi lực càng thêm cường đại xem ra muốn hao phí một kiện lờ vờ ba mươi đồ vật Giang giác. Tâm vừa Từ khánh sau đó lại trải qua hai mươi chín lần thăng cấp một lần lại một lần thăng cấp cường hóa không ngừng tiến hành tương ứng thăng hoa từng bước từng bước sinh ra biến chất cuối cùng đã diện hóa cùng chất biến thành một tấm ẩn chứa một tia lôi đình pháp tắc khủng bố phụ lục đủ để đơn giản diện sát cảnh giới thứ ba cường giả thậm chí là có thể làm bị thương cảnh giới thứ tư tồn tại phải biết có một không hai vũ khí cùng đồ vật tự nhiên là thế gian ít có từ khánh những năm gần đây nhường huynh đ ệ hội bốn phía tìm kiếm đạt đến loại này phẩm cấp đồ vật lại không có tìm được mấy món mặt khác từ khánh còn nhường vân thượng chân nhân mua mấy món thực phẩm, phẩm cựu trọng luật pháp khí tăng lên tới l và mười uy năng càng là đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi trong tay hắn tử tiêu lôi phủ lục bị kích phát phủ lục sông lên trời không thẳng vào mây xanh sinh ra kinh khủng thiên biến giang r á c giang r á c màu tím đen lôi vân tụ tập lên tựa như là thượng thương nổi giận giang xuống đủ để hủy diệt hết thể lôi phạt vô cùng vô tận lôi đình ngưng luyện ở cùng nhau sau cùng vận dụng ra một tia lôi đình phát tắc rơi giang r á c từ k h á n h tay phải một chỉ bầu trời phía trên lôi vân bên trong lập tức liền rơi xuống một đạo tím tia chớp màu đen ẩn chứa một t i a p màu đen lôi đình phát tắc hóa thành một đạo lôi long chém giết hướng về phía vương miểu không tốt v làm sao có thể tu ám ma vương cũng là vô cùng ngạc nhiên thời khắc nguy cấp tu ám phát tắc v ù v ù không chần chờ tu ám ma vương chỉ có thể xuất thủ cũng không lo được cái gì tìm kiếm thời cơ hắn chỉ có thể độc thủ bởi vì không xuất thủ vương m i ệ u không thể nào ngăn trở cái này một luồng lôi đình phát tắc chỉ thấy tu ám phát tắc hiện lên hóa thành một tôn màu đen ma mà lòng sông thẳng lên trời cũng cùng lôi long đánh vào nhau sinh ra nổ t u n g ẩn chứa mẫn diệt uy năng không gian đều sinh ra vết nứt vương m i ệ n ho ra máu hắn bị dư âm cho chấn thương vụ đương đương từ khánh đỉnh đầu xuất hiện một tôn màu đen tam túc đỉnh đây là từ khánh nhường vân thượng chân nhân hao phí một vạn viên c ự c phẩm luật pháp thạch mua sắm c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí hắc long đỉnh tôn này hắc long đỉnh là phòng ngự tính c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí chỉ bất quá từ khánh đã đem nó thăng cấp đến l và mười hắc long đỉnh l và mười năm trăm một mươi hai đây là lấy hắc long long cốt thơm viên ma thiết trên trời thần thủy chờ chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí minh khắc cựu trọng luật pháp tri văn trải qua chín lần thăng cấp về sau sinh ra biến chất tắm rửa lôi đỉnh đỉnh trên khuôn mặt mình khắc một luồng pháp tắc chi văn thậm chí có thể ngăn cản trình độ nhất định cảnh giới thứ tư lực lượng cái này đều không có giải quyết hết từ khánh trên mặt lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc hắn tâm niệm vừa động luật pháp chi lực tràn vào hai con mắt của hắn làm đến hai con mắt của hắn biến thành luật pháp chi đồng giới chỉ lao ra ra từ khánh thần sắc kinh ngạc hắn chú ý tới vương m i ệ u trong tay vũ ám c ố t giới cũng đã nhận ra giới chỉ bên trong lận chứa một vệ tàn hồn không khỏi từ khánh vô cùng kinh ngạc nếu như từ khánh lại biết vương m i ệ n thê thảm thân thế chỉ sợ lại muốn kinh hô một tiếng đây cũng là một vị nhân vật chính khuôn mẫu khí vận c h i tử liền cùng diệp lang tiên một hưởng dạng kiếm đến keng lại là một tiếng kiếm minh xuất từ khánh tay phải vung lên có một đạo kinh khủng pháp kiếm hành o không lơ lửng tại trước mặt hắn phóng xuất ra vô tận kiếm khí kiếm đạo uy năng lan tràn luật pháp chi kiếm lờ vợ mười năm trăm một mươi hai đây là lấy thiên t h ầ n thiết long m ạ c h thạch luật pháp tinh tinh trở chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành c ự c phẩm chín lần luật pháp khí minh khắc cựu trọng luật pháp chi vẫn trải qua chín lần thăng cấp về sau sinh ra biến chất tắm rửa lôi đình trên thân kiếm minh khắc một luồng pháp tắc chi văn thậm chí có thể ở một mức độ nào đó làm bị thương cảnh giới thứ tư tồn tại sư phụ sư phụ vương miểu sắc mặt tái nhận h ắ n tại cùng u ám ma vương liên hệ vi sư đã tận lực u ám ma vương đáp lại lộ ra hết sức yếu ớt vương miểu thần sắc ngạc nhiên từ từ u ám ma vương khí tức biến mất hắn hao hết tất cả lực lượng lâm vào ngủ say bên trong ý thức chìm vào tiến và o u ám ma giới chỗ xấu nhất giờ khắc này vương miểu đã mất đi lớn nhất át chủ bài cùng hậu viện chết keng từ khánh đưa tay cũng là một chỉ điểm ra nương theo lấy tiếng kiếm reo vang lên luật pháp chi lực khu đậu lờ vờ mười luật pháp chi kiếm hóa thành một vệ sáng trói chi cực k i ế m quang chém về phía vương miểu khủng bố cực kỳ khủng bố vương miểu căn bản không thể nào ngăn trở dạng này một kiếm trừ phi vương miểu tại hoàn mỹ nhất trạng thái lại mượn nhờ ưu ám ma vương lực lượng hắn có thể ngăn trở một kiếm này c h ờ một chút thời khắc nguy cơ vương miểu quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô ta nguyện ý uống vào ngươi đan d ư ợ c aken lờ vờ mười luật pháp chi kiếm liền treo đứng tại vương miểu hướng trên đỉnh đầu khoảng cách vương miểu đầu vẹn vẹn chỉ có một cm tiếp tục tiến lên một cm có thể đem vương miểu đầu chém xuống đồng thời lờ vờ mười luật pháp chi kiếm uy năng cũng n ổ i liếp lên ngược lại là không nghĩ tới từ khánh cười cận ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ ta không muốn chết vương m i ệ u ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nhìn qua từ khánh bởi vì chết liền cái gì cũng bị mất mà lại ta còn có huyết h ả i thâm cựu không có báo làm sao có thể liền chết đi như vậy đi từ khánh đúng bay cũng không có quá mức để ý hắn tiện tay vung lên lần nữa lấy ra lờ vờ ba mươi thiên t i ể u đàn còn lấy ra một viên lờ vờ hai mươi thuế phạm đan đến từ khánh ra hiệu nói cái này hai viên đan dược đều ăn là vương m i ệ u vốn còn muốn trước khi nói không phải chỉ ăn một viên đan dược sao làm sao hiện tại lại muốn ăn hai cái nhưng hắn vẫn là không có đem câu này nói ra sau đó vương m i ệ u hít sâu một hơi ánh mắt nhìn qua t ử khánh cho hai viên đan dược hắn không chần chờ ngay trước t ử khánh trước mặt tuần tự n u ố t vào vê anh vê anh lập tức đan dược lực lượng lan tràn nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của hắn tiến nhập trong đầu của hắn từ từ ảnh hưởng vương miệu tự thân ý thức đồng thời vương m i ệ u cũng đang hấp thu luyện hóa lờ vờ ba mươi thiên t i ể u đan cùng lờ vờ hai mươi thuế phản đan khi tức cường độ cũng tăng lên một số thời gian n h o á một cái sau một tiếng vương miểu liền đem lờ vờ ba mươi thiên kiểu đ a n cùng lờ vờ hai mươi thuế phảm đan hấp thu luyện hóa hô vương miểu mở ra hai con mắt hai con mắt của hắn hoảng hốt một chút liền lại khôi phục bình thường sau đó liền rất cung kính quỷ gối từ khánh trước mặt vương miểu quỳ gặp chủ nhân vương miểu ngữ khi cung kính tri cực、ừ. từ khánh đánh giá vương miểu cảm ứng được từ nơi sâu xa một k i a liên hệ liền đã biết vương miểu đã bị chính mình khống chế được liền cung diệp lang thiên một dạng thành vì mình người hầu trung thành nhất đương n ơ i mọi chuyện đều tỉ mỉ nói tới từ khánh phân phò nói tuân mệnh vương miểu rất cung kính nói ra sau đó vương m i ệ u liền đem thân thế của hắn còn đem vũ ám ma vương cùng bố cục m ư ờ i năm luyện chế tử mẫu cựu linh tương sự t ì n h toàn bộ đều một năm một m ư ờ i nói cho t ừ khánh không nghĩ tới a t ừ khánh ngữ khí có chút kinh t h á n nhìn qua vương m i ệ u ánh mắt cũng có chút vi diệu bởi vì vương m i ệ u thật giống như cùng diệp lang thiên một dạng tựa hồ cũng là thần có khí vận người nhưng bây giờ hai vị này thân có khí vận người đều thành vì mình bộ hạ trung thành đã như vậy bản tọa liền không giết còn lại đỉnh phong đoàn pháp sư tư khánh trầng âm ngươi bố cục m ư ơ i năm từ khánh é m c c á xa một bước, l i t n hỏi ư ngược vậy, l hồi bẩm chủ nhân vương miểu suy nghĩ trong chốc lát nói ra bởi vì sư phụ hữu áng ma vương đã lâm vào ngủ say không có sư phụ giúp đỡ ta đại khái cần chừng một năm có thể bước vào cực hạn tôn giả thần thứ Ừ. từ khánh gật một cái cái kia liền đi đi mau chóng đột phá tuân mệnh vương miểu ngữ khí cung kính tri cực chủ nhân lúc này vương miểu lại nói thuộc hạ nơi này còn có không ít quy luật pháp nếu như chủ nhân ngài cần thuộc hạ có thể đem những thứ này quy luật pháp toàn bộ sao chép đi ra có thể từ khánh gật một cái sau đó vương miểu nhanh chóng rời đi chuyện này cứ như vậy ngắn ngủi hà màn thế mà n g u y ệ t vân là thương châu hầu vương thương bá đạo phi tử hôm nay vẫn lạc tất nhiên sẽ kinh động thương châu hầu vương thương bá đạo chỉ sợ còn sẽ có một trận ba đậu trên thực tế giống như từ khánh dự liệu một dạng thương châu châu phụ tầng thứ chín hầu v ư ơ n g phụ trong từ đường trưng bày cái này đến cái khác linh bài gian g g i á c lúc này liền có một khối linh bài đột phá nổ tung rơi xuống trên mặt đất không tốt thủ hộ tại từ đường buộc người quá sợ hãi thấy được tình huống này về sau ngựa khí hoảng sợ trí cừ hô ra chuyện ra chuyện n g u y ệ t v â n nương nương linh bài vỡ vụn vân nhi nửa giờ sau thương ba đạo đi tới từ đường thấy được nguyễn văn linh bài đã vỡ vụn trên mặt của hắn nổi lên thần sắc cực kỳ tức giận có kinh khủng sát ý là ai là ai Thương bảy á bá phái các phái cái nhoáng cái. đạo đó, đạo đạt đầu đầu điều hạ nộ hống. thương liền từng ngành lớn vận chuyển, không người, Nguyệt Vân Nguyên Nhân gian bộ bộ một chỉ, hạ, châu phủ chết. Thời Sau ra ra tra bắt ít bắt b ý vị ngày sau châu phủ các bộ ngành lớn cũng không có điều tra đến n g u y ệ t vân nguyên nhân cái chết lại điều tra được n g u y ệ t vân trong khoảng thời gian này b á i phỏng đông đạo đ ỉ n h phong đoán pháp sư chỉ là khi bọn hắn tiến đến điều tra thời điểm lại phát hiện những thứ này đ ỉ n h phong đoán pháp sư toàn bộ ly kỳ mất tích sau cùng cũng chỉ có tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất lâm vân ngai đạo đúng thế ám ảnh vệ hướng thương bá đạo báo cáo thương châu châu phủ định phong đoán pháp sư bọn họ cơ hồ đều ly kỳ mất tích cũng chỉ có, có nhà tiệm vũ khí lao bản vẫn còn ở đó các ngươi cũng chỉ tra được những thứ này thương b á đạo sắc mặt tâm trầm các ngươi ám ảnh vệ toàn bộ đều là ăn cơm khô phế vật sao lần trước để cho các ngươi điều tra là ai động thủ bắn giết lý thượng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì có giá trị tình báo xuất hiện hiện tại lại chỉ tra được những vật này quả nhiên là một đám rắt rưỡi ám ảnh vệ túi đầu căn bản không dám nói tiếp nữa hầu vương điện h ạ lúc này l i ề n có một vị khuôn mặt t ố i lãng cũng là một vị nhẹ nhàng quân tử thanh niên đi ra ta ngược lại thật ra biết cái này nhà có nhà tiệm vũ khí quả thật có chút không giống nhau lắm a thương ba đạo nhìn phía vị này nhẹ nhàng quân tử thanh niên hỏi Đã vương miểu hắn hắn lấy ra một viên chữ vật giới chỉ cung kính đưa cho tử khánh nói ra có thuộc hạ trong bảy ngày này đã đem tất cả quy luật pháp sao chép hoàn thành toàn bộ đặt ở cái này viên trong chữ vật giới chỉ xin ngài xem qua được t ừ khánh lật một cái đem cái này viên chữ vật giới chỉ thu xuống dưới tâm niệm vừa động tra xét cái này viên trong chữ vật giới chỉ tình huống phát hiện hai mươi tám cái ngọc giản đây cũng chính là nói vương m i ệ u vậy mà biết hai mươi tám loại quy luật pháp bản toàn nhận từ khánh hỏi ngươi chính mình sự tình làm như thế nào hồi bẩm chủ nhân vương m i ệ u hồi đáp bởi vì thuộc hạ sư tôn đ ư u ám ma vương lâm vào ngủ say mà có một vị đỉnh phong đoán pháp sư chết tại chủ nhân thần thông chi hạ còn tốt chủ nhân đã thay thuộc hạ luyện thành thứ chín tử tương hiện tại thuộc hạ chỉ cần lại tìm đến hai vị đạt đến đỉnh phong đoán pháp sư lại để cho nó tu luyện tương ứng đặc thù quy luật pháp có thể lần nữa mở ra tử mẫu cựu linh tương chỉ bất quá thương châu châu phủ bên này đã tìm không thấy thích hợp đỉnh phong đoán pháp sư cho nên thuộc hạ chỉ có thể tạm thời rời đi thương châu châu phủ tiến về t h a n h châu châu phủ ngươi muốn đi thanh châu t ừ khánh nhữ mày thanh châu bên kia vừa mới kết thúc chiến loạn ngươi khẳng định muốn đi đúng thế vương m i ệ u gật một cái bởi vì tại thanh châu có sư phụ ưu ám ma vương lưu lại một cái bảo tàng trừ cái đó ra thanh châu bên kia vừa mới kết thúc chiến loạn chính là thi thố tài năng đại thời cơ tốt ngươi không chuẩn bị báo thù sao tư khánh hỏi c ự nhân của ngươi trên cơ bản đều tại thương châu châu phủ a thuộc hạ bây giờ còn chưa có báo thù rửa hận thực lực vương miễu lắc đầu nói ra thương châu châu phủ hầu vương thương bá đạo còn có các đại thế lực cao cấp thủ lĩnh cấp tồn tại bọn họ trên cơ bản đều đạt đến cực h ạ n tôn giả trình độ đến mức có hay không bước vào cảnh giới thứ tư thuộc hạ cũng không rõ ràng cho nên thuộc hạ muốn báo t h ù trả thù nhất định phải bước vào cảnh giới thứ tư dạng này mới có thể hoàn toàn chắc chắn lần này tiến về thanh châu thuộc hạ nhất định là muốn bước vào cảnh giới thứ tư Ừm. từ khánh nghe xong về sau c h ầ m tư một lát gật một cái nói ra vậy ngươi liền đi đi chủ nhân vương miểu nói ra n g u y ệ t vân là thương châu hầu vương thương bá đạo yêu thích phi tử một trong nàng chết tại chủ nhân trong tay của ngài thương bá đạo nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều tra n g u y ệ t vân nguyên nhân cái chết tìm tới sát hại n g u y ệ t vân hung thủ mặc dù nói thương bá đạo không thể nào tra được thuộc hạ nhưng là n g u y ệ t vân tìm kiếm đông đảo đ ỉ n h phong đ o á n pháp sư rèn đúc đặc thù nào đó đồ vật sự tình cũng không khó điều tra còn sống bảy vị đ ỉ n h phong đ o á n pháp sư đã bị thuộc hạ mang đi lại thêm đã chết đi một vị tổng cộng tám vị đ ỉ n h phong đ o á n pháp sư toàn bộ ly kỳ biến mất cũng chỉ có chủ nhân một mình ngài vẫn còn ở đó vị kia hầu vương điện hạ khẳng định sẽ tìm tới cửa vậy liền để hắn tới đi từ khánh thần s còn xin chủ nhân cẩn thận mới là vương m i ệ u nói ừng từ khánh gật một cái lập tức từ khánh sẽ cùng vương m i ệ u nói chuyện trong chốc lát hỏi thăm một ít chuyện xuất vương m i ệ u đã rời đi sau đó vương m i ệ u đem sẽ rời đi thương châu tiến về thanh châu sau đó từ khánh cũng về tới chỗ ở của mình sân nhỏ trong phòng ngủ xuất từ khánh ngồi xếp bằng hãn tâm niệm vừa động lấy ra vương m i ệ u giao cho chính mình chữ vật giới chỉ. từ bên trong lấy ra cái này đến cái khác luật pháp ngọc giản tổng cộng hai mươi tám viên quả nhiên từ khánh từng cái tiến hành lật xem trên mặt cũng lộ ra vui mừng đúng là hai mươi tám loại quy luật pháp mà lại đều không giống nhau tốt tốt tốt cứ như vậy có những thứ này quy luật pháp từ khánh có thể an an ổn ổn tại chỗ ở diễn luyện quy luật pháp góp nhặt điểm kinh nghiệm từ từ đem thăng cấp tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới thu vào vụ vụ vụ vụ vụ vụ từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi vào trước mắt từng mai từng mai luật pháp ngọc giàn phía trên l ó e lên từng đạo từng đạo ánh sáng màu tím thu vào thành công thiên địa quy luật pháp lv một một mươi một mươi nghìn có thể lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa quy luật hoàn toàn đã luyện thành về sau có thể hoàn toàn nắm giữ thiên địa quy luật thu vào thành công âm dương quy luật pháp lở và khô khô khô một không một không không không không không không k h ô g không k h n g không không không n g k h n g không k h n g không không không h ô n g không không k h n g h ô n g không không không không không không k h n g không không không không k h ô n h ô n g không h ô n g không không không h ô n g h ô n g không h ô n g không k h n g không k h ô không không không không không không không không n g h ô n h ô n g không h ô n g không k h n g không n g không k h ô n không n g không không h ô n g không không không không không không k h ô n h ô n g k n g k h n g k h ô v g k h ô n h ô n g không h ô n g k h n g k ô n g không không không không k h ô n h ô n n g k h n g không không không không không h ô n n h ô n n g k n g k h n g không không không không không k h ô h ô n dựa theo từ khánh tốc độ mỗi một loại quy luật pháp đại khái cần một tháng có thể tăng lên tới lờ v 2 0 đây cũng chính là nói từ khánh trong một tháng có thể luyện thành một môn quy luật pháp 2 a m tám môn quy luật pháp đại khái cần 2 a tám tháng có thể toàn bộ luyện thành cũng chính là hai năm dưới tả hữu không đến ba năm、ừ. từ khánh có chút gật một cái hắn lấy ra một viên c ự c phẩm luật pháp thạch vận chuyển minh tưởng cùng vận chuyển thiên địa quy luật pháp sáu giây có thể đạt đến một trăm vạn lần kinh nghiệm một kinh nghiệm một thời gian nhoáng một cái một đêm không có chuyện gì xảy ra đào mắt đã qua một đêm ngày thứ hai vừa sáng tư khánh tiếp tục diễn luyện cùng minh tưởng thiên địa quy luật pháp thiên địa quy luật pháp điểm kinh nghiệm cũng tại tăng cường nhanh chóng lấy ngắn ngủi một đêm thời gian điểm kinh nghiệm liền góp nhặt đến hơn ức trình độ tới gần giữa trưa v ù v ù tư khánh cảm ứng được một vị lại một vị cường già khí thức hắn theo minh tưởng bên trong vừa tỉnh lại mở ra hai con mắt ánh mắt xuyên thấu trùng điểm chứng n g ạ i quả nhiên ngay tại sân nhỏ trên không có ba đạo thân ảnh xuất hiện trong đó đứng tại chính giữa chính là một vị khôi ngô lại uy nghiêm trung niên nam tử hất lên m a n bảo mà tại bên phải hắn đứng tại một vị tư sắc tuyệt lệ nữ tử nhẹ nhàng dựa ở trên người hắn mà ở bên trái thì là đứng đấy một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên vị này thanh niên chính là văn t h ủ công tử chính là chỗ này thương bá đạo hỏi đúng thế văn t h ủ công tử gật một cái điện hạ cái này nhà tiệm vũ khí xem ra rất náo nhiệt vị t i ê u tư sắc tuyệt lệ nữ tử mềm mại đáng yêu cười ở trên cao nhìn xuống đánh giá nói ra vậy mà có nhiều người như vậy tại đấu giá một kiện thương phẩm ừ m thương bá đạo nhìn xuống s ắ c thực chú ý tới có nhà tiệm vũ khí bên trong có không ít khách nhân thậm chí còn có không ít thương châu châu phủ trên ba tầng cường giả tới nơi này đấu giá xác thực thương bá đạo gật một cái Mà lại, nhưng là theo thời gian trôi qua có nhà tiệm vũ khí bán ra vũ khí cùng đồ vật phẩm cấp lại càng ngày càng cao theo ban đầu thực phẩm cựu trọng linh văn khí đến một tháng trước bắt đầu mỗi ngày đều tại bán ra thực phẩm cựu trọng luật pháp khí phải biết l i ê n xem như đ ỉ n h phong đoán pháp sư vậy cũng không thể nào mỗi ngày đều có thể rèn đúc ra một kiện c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí bởi vì muốn rèn đúc ra một kiện c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí cần cực kỳ chân quý vật liệu mà lại cũng không phải không sai rèn đúc đều có thể thành công thế nhưng là có nhà tiệm vũ khí theo một tháng trước bắt đầu mỗi ngày đều tại bán ra cực phẩm cựu trọng luật pháp khí mà lại một tháng qua chưa từng có gián đoạn qua cho nên nói tại hạ mới có thể nói cái này có nhà tiệm vũ khí không thể tầm thường so sánh cái này nhà tiệm vũ khí sau lương vị lao bản kia chỉ sợ cũng là không thể tầm thường so sánh mới là bản vương minh bạch thương ba đạo ánh mắt lấp lóe soát x o á t sau một khắc thương ba đạo từ không trung rơi xuống xuất hiện ở có nhà tiệm vũ khí cửa đóng vai thành phổ thông khác h nhân tiến nhập có nhà tiệm vũ khí phải biết thương ba đạo vốn là dự định lấy thân phận đ ạ người trực tiếp đi chất vấn từ khánh c h ấ n nhiếp từ khánh tiến tới đạt tới mục đích của mình bây giờ nghe s o n g văn thủ công tử mà nói có nhà tiệm vũ khí sau lưng lão bản cũng chính là vị kêu g i ã tử chỉ sợ không thể tầm thường so sánh cho nên thương ba đạo mới có thể thu liễm một chút có nhà tiệm vũ khí bên trong hai vật viên thương ba đạo t đưa tay nhận lấy ước lượng mấy lần trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn lại nhìn về phía tạp nhã nói ra có điều ta muốn gặp l a o bản của các ngươi không biết có thể hay không cho chút thể diện cái này tạp nhã mày liêu nhữ lại phải biết những năm gần đây không biết có bao nhiêu khách nhân muốn gặp chủ nhân nhưng đều bị trận ở ngoài cửa nếu là khách quý tới cửa há có không thấy đạo lý lúc này từ khánh thanh â m lại chuyển tới chương hai trăm sáu mươi một giao dịch vạn linh tứ tượng đại trận vạn linh chưa ôm từ khánh tự nhiên đã sớm đã nhận ra thương bá đạo bọn họ lại thêm đêm qua vương m i ệ u phân tích những chuyện kia từ khánh liền ẩn ẩn có suy đoán bởi vậy từ khánh mới có thể mở miệng mấy vị khách quý mời vào bên trong t ậ p nhã đang nghe được từ khánh mà nói về sau nàng là sửng sốt một chút lập tức liền phản ứng lại tuyệt mị trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệ nụ cười ha ha thương bá đạo phóng khoáng cười một tiếng hôm nay có thể nhìn thấy có nhà tiệm vũ khí l ó bản chính là vinh hạnh của tại h ạ lập tức thương ba đạo bọn họ liền theo tạp nhã đi hướng hậu viện trong nội viện chính giữa có một gốc hơi có chút năm cây nhãn cây ngay tại đại cây nhãn dưới cây có một cái bàn đá còn có bốn tấm ghế đá từ khánh an vị tại ghế đá trên bàn đá ngâm một bình trà từ khánh rót đầy bốn chén trà trong đó ba chén là cho thương ba đạo bọn họ rót đầy còn có một chén là cho mình đủ mấy vị mời từ khánh đưa tay ra hiệu ha ha thương ba đạo cười nữa một tiếng đi tới tại từ khánh ra hiệu dưới tìm một cái t r â ngồi xuống đà tạo lóc bản văn thủ công tử cùng mặt khác vị nữ tử kia cũng liền tại mặt khác hai cái ghế đá ngồi xuống ừm từ khánh thần sắc bình tĩnh m ờ i uống trà l ắ o bản thương bá đạo lại lắc đầu nói ra tại hạ lần này tới kỳ thật có một số việc nghĩ muốn tìm ngươi giải hiểu rõ mấy vị ý đ ồ đến bản tọa kỳ thật đã biết từ khánh ngữ khí bình tĩnh đang đàm luận trước đó trước tiên đem uống trà đi thương bá đạo khe nhữ mày trà ngon lúc này văn thủ công tử cũng đã uống trước cái này trân trà càng là tán thưởng một tiếng lần này thương bá đạo chân mày nhữ sâu hơn vị tiêu tuyển sắc nữ tử thận trọng nhìn một cái thương bá đạo hô thương ba đạo hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng từ khánh trầm giọng mà hỏi ngươi có biết ta là ai không hầu vương từ khánh lạnh nhạt nói ngươi vậy mà biết còn muốn cho bản vương trước u ố n g t r à thương ba đạo ngữ khí tăng thêm không tệ từ khánh như c ũ lạnh nhạt ha ha ha thương ba đạo ngửa mặt lên trời cười to thật tốt tốt tốt một cái có nhà tiệm vũ khí lao bản tốt một cái âu g i a tử bản vương hôm nay liền cho người mặt mũi này vừa mới nói xong thương ba đạo trước hết đem từ khánh đổ trả hôm trước ba thương ba đạo đem chén trả hôm xuống sau đó vị tiêu t u y ệ t sắc nữ tử cũng theo lấy thương bá đạo cùng nhau đem bồng trà hầu vương điện hạ t ừ khánh trên mặt lộ ra một vện nụ cười nói ra nguyễn vân đúng là chết tại bản tọa trong tay không chỉ có là nguyễn vân thì liền mất tích tám vị đỉnh phong đoán pháp sư cũng toàn bộ đều là bản tọa giết chết làm cản vơ anh vừa mới nói xong thương bá đạo tự nhiên là nổi giận k h í thế kinh khủng giống như vô tận thâm viên đồng dạng càng như vô cùng vô tận sơ ngạc giống như trời sập giống như chấn áp tư phương giang giắc phản phất toàn bộ mặt đất đều đổ sụt một tầng hầu vương điện hạ ngươi không cần như vậy vội vã nổi giận tư khánh thần sắc lạnh ngạc vụ vụ vụ vụ từ khánh trên dưới quanh người có một tầng vô hình ba động lan tràn điều động từng kiện từng kiện lờ vờ ba mươi đồ vật vì năng c h ặ n lại thương b á đạo vì thế không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng âu g i á tử người giết bản vương phi tử còn dám nói nhường bản vương không cần vội vã nổi giận thương b á đạo ngữ khí lạnh lẽo hiển nhiên thương b á đạo cơ hồ liền muốn nhịn không được xuất thủ nếu như không phải kinh ngạc từ khánh có thể như vậy nói thẳng ra mà nói h ắ n liền đã xuất thủ hầu vương điện hạ tử khánh lắc đầu tiếp tục nói ngài cái vị kia phi tử nàng đã sớm phản bội ngươi mà cái kia tám vị đỉnh phong đoán pháp sư đồng d ạ n g bị người khác khống chế mà khống chế tám vị đỉnh phong đoán pháp sư người cũng là ưu ám ma vương đệ tử ưu ám ma vương thương ba đạo ngữ khí chân kinh sau đó ưu ám ma vương đệ tử hạ tại thương châu châu phủ bố cục mười năm mê hoặc ngài phi tử nguyệt vân nhường nguyệt vân liên hệ từng vị đỉnh phong đoán pháp sư t ừ khánh tiếp tục trình bày nói những cái k i a đỉnh phong đoán pháp sư luyện chế ra từ mẫu cựu linh tương tử tương còn tu luyện tương ứng quy luật pháp dẫn đến ý thức bị thao túng trở thành n ỗ buộc khôi lỗi thế mà vị tia ưu ám ma vương đệ tử cần luyện chế chín cái tử tương c ầ bản tọa. Bản tọa người vào c thương ba đạo ánh mắt có chút ngưng tụ đồng tử cũng tại co vào ngươi tại lừa gạt bản vương bản tọa không cần lừa gạt hầu vương điện hạ tư khánh tiếp tục nói kỳ thật hầu vương điện hạ hẳn là cũng biết từ khi huyết ma giáo làm có dễ làm đến đại chu võ quốc đế hoàng lòng khi biến mất không cách nào lại che chở bách tính cùng châu phủ thành trì hiện nay thiên hạ kiểu châu các đại châu phủ các đại phủ thành đã bị yêu ma t à quỷ nhìn chằm chằm bản tọa chỉ cần rời đi thương châu châu phủ hầu vương điện hạ lại làm sao có thể tìm tới bản tọa đâu mặt khác từ khánh tay phải vung lên hắn theo trong tay t r o n g chữ vật giới chỉ lấy ra một dạng đồ vật chính là cùng loại với lưu ảnh thạch một dạng pháp khí đem đêm hôm đó phát sinh sự tình hình chiếu đi ra hình chiếu trong bức tranh thương b á đạo tận mắt thấy cũng chính thay nghe được n g u y ệ t vân xưng hô một vị k h á c trung niên nam tử là chủ nhân hôn t r ư ớ n g ầm ầm giang dắc thương b á đạo phẫn nộ trí cực hắn một bàn tay vỗ xuống đem bàn đá hoàn toàn đập nát hóa thành bột mịt mà thương bá đạo trên đỉnh đầu dường như nhiều một cái xanh m ơ n mận cái mũ hầu vương điện hạ người bây giờ tin không t ừ khánh hỏi ưu áo ma vương đệ tử ở đâu thương bá đã hỏi h i ệ n nhiên hắn lúc này hận không thể đem vương m i ệ u nghiền xương thành cho đã chết t ừ khánh nói bản tọa đem nghiền xương thành cho hô thương bá đạo hít sâu một hơi h i ệ n nhiên thương bá đạo kỳ thật đã tin tưởng t ừ khánh chỉ là l ử a giận trong lòng khó có thể phát thiết hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình người trong nhà ngồi ngũ từ trên trời tới phẫn nộ xác thực phẫn nộ thôi thương bá đạo phất phất tay bình phục trong lòng tức giận cảm xúc nói ra việc đã đến nước này phẫn nộ đã không có ý tứ dù sao đôi cậu nam nữ kia đã chết tại trong tay của ngươi chỉ tiếc bản vương chưa có thể đem nghiền xương thành cho âu g i ã tử thương bá đạo mắt sáng lên hắn nhìn phía t ừ khánh nói ra đã nhưng cái này hiểu lầm đã giải khai bản vương kỳ thật có một chuyện muốn hợp tác với ngươi sự tinh gì t ừ khánh hỏi đại tru vo quốc đế hoàng dòng khí tiêu tán không cách nào lại che chở bạch tính cũng vô pháp tiếp tục che chở châu phủ trong khoảng thời gian này đã có không ít tà ma quỷ dị Yêu u ma q vào vào nhưng là n thương i ế n vào c u phụ châu châu phủ tám vị đỉnh phong đoán pháp sư toàn bộ nga xuống đưa đến kế hoạch xuất hiện biến hóa có rất nhiều trận khí đều không có người có thể luyện chế ra tới cho nên bản vương muốn tỉnh cầu ngươi xuất thủ luyện chế những thứ này trợ ậ khí chỉ cần các hạ nguyện ý xuất thủ bản vương nhất định sẽ cho xuất các phía dưới hài lòng thù lao Đi. điện điện đưa Đây đổ đạo đồng cười nói mỗi kiện liền viên viên Từ cợt, tọa thể tọa thành một trật tọa một luật thạch. tọa vật. Một luật thạch. Thương tử khánh khí, hắn chế, nhưng hầu hạ hầu hạ cho phẩm pháp chính phẩm pháp bản luyện bản luyện vương cần vương cần bản vạn bản muốn vạn có cực cực ra, ba là, là ánh mắt thật sâu nhìn một cái t ừ khánh trầm giọng nói ra bản vương đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi mỗi luyện thành một kiện bản vương liền cho ngươi một vạn viên cực phẩm luật phát thạch cứ quyết định như vậy đi t ừ khánh nói ngày mai liền bắt đầu thương b á đạo đứng dậy nhìn một cái văn thủ công tử nói ra âu gia tử bản vương liền để văn thủ công tử cùng ngươi liên hệ thương thảo luyện chế trận khí sự tình vậy làm phiền văn thủ công tử t ừ khánh nhìn phía vị kia phong độ nhẹ nhàng văn thủ công tử có thể cùng âu giã tử tiền bối cộng sự cái kia là vinh hạnh của tại h ạ văn thủ công tử chắp tay hành lễ sau đó thương ba đạo bọn họ liền rời đi v ạ Châu, Châu từ từ xác thực từ khánh bởi vì thâm cư ở trong huyện những cái kia yêu ma quái dị căn bản không ảnh hưởng tới tư khánh cho nên tử khánh nhìn bên này lên liền gió êm sóng lặng tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh nhưng là ngay tại trước mấy ngày huynh đệ hội chu hồng tìm được từ khánh hướng từ khánh cầu cứu bởi vì bọn họ huynh đệ hội bị một cái cực kỳ kinh khủng quỷ dị theo dõi bọn họ không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể hướng từ khánh cầu cứu thế mà từ khánh không có xuất thủ chỉ là điều động tạp nhã bọn họ trước đi hỗ trợ tại vào lúc ban đêm bạo phát một trận đại chiến bắt được tiềm phục tại huynh đệ hội quỷ dị tôn này quỷ dị tên là sương mù quỷ tôn này sương mù quỷ thực lực khủng bố thậm chí có thể so với sơ nhập cảnh giới thứ ba tồn tại nắm giữ một loại quy luật tạo thành đáng sợ quỷ vực đương nhiên cuối cùng tạp nhã bọn họ liên thủ lúc này mới diện sắt tôn này sương m cho nên nói thương châu châu phủ càng phát không an toàn đảo mắt ngày thứ hai văn thủ công tử đến đây cũng mang đến một vạn viền c ự c phẩm luật pháp thạch còn có một viên chữ vật giới chỉ trong chữ vật giới chỉ lưu chữ lấy một vạn viền c ự c phẩm luật pháp thạch còn có luyện chế trận khí vật liệu đã luyện chế trận khí phương pháp từ khánh cần luyện chế cái này trận khí tên là vạn linh trâm chương hai trăm sáu mươi hai có lý trí cùng không lý trí âu g i ã t ử đại sư văn thủ công tử hướng từ khánh có chút hành lễ ngự khí cung kính vạn linh trâm là bao đưa vạn linh tứ tượng đại trận cơ sở trận khí một trong tổng cộng cần một trăm hai mươi chín sáu trăm căn đ ư ơ n g nhiên, cái này một trăm hai mươi chín sáu trăm n căn không thể nào nói nhường ngại toàn bộ l u y ệ n chế thương châu châu phủ các đại thế lực cũng không ít đoán pháp sư bọn họ đều có thể tiến hành l u y ệ n chế chỉ bất quá ngay tại cái này một trăm hai mươi chín sáu trăm n căn vạn linh châm bên trong liền có một trăm linh tám cây vạn linh châm vì chân vạn linh châm làm ra càng lớn tác dụng phổ thông đoán pháp sư khó có thể l u y ệ n chế coi như luyện chế thành công cũng vô pháp đảm nhiệm b ả y trận yêu cầu cho nên cái này một trăm linh tám cây chân vạn linh châm cần âu dã từ đại sư ngài đích thân đến còn có chính là văn thủ công tử tiếp tục nói bởi vì vạn linh tứ tượng đại trận tầm quan trọng ngài trước hết luyện chế ra một cái chân vạn linh trâm do hầu vương điện hạ bọn họ xem qua về sau xác thực đã định chưa vấn đề mới có thể yên tâm đem chuyện này toàn quyền giao cho ngài tới hy vọng ngài có thể hiểu được minh bạch từ khánh cười c ậ t bản tọa rõ ràng vậy làm phiền âu i ã tử đại sư văn thủ công tử nói được từ khánh gật một cái lập tức văn thủ công tử liền rời đi cùng ngày từ khánh liền đem vân thượng chân nhân hô tới trong sân trong phòng sư tôn vân thượng chân nhân hướng từ khánh dập đầu hành lễ không biết sư tôn có gì phân phó ngược lại không phải là cái đại sự gì t ừ khánh nói vì sư may mắn đạt được một viên bảo đan đối ngươi sẽ coi trợ giúp suy đi nghĩ lại vẫn là có ý định đem cái này viên bảo đan cho n g ư ơ i phục d ụ n g vừa mới nói xong t ừ khánh lấy ra một viên lờ vờ ba mươi thiên kiểu đan cái này vân thượng chân nhân sửng sốt một chút thấy được t ừ khánh trong tay đang dựng tản ra một loại đan hương quả thật là một cái hiếm có bảo đan a n đi t ừ khánh tay phải vung lên xoắt lờ vờ ba mươi thiên kiểu đan liền bay về phía vân thượng chân nhân mà v â n thượng trân nhân liền nhanh chóng tiếp nhận viên đan dược này đang suy tư chỉ chốc lát sau đa tạ sư tôn bán thuốc vân thượng trân nhân liền đem cái này viên lv ba mươi thiên kiểu đan phục d ụ n g đan dược đã nuốt xuống vụ vụ lv ba mươi thiên kiểu đan dược hiệu bắt đầu phát huy đi ra vân thượng trân nhân ngồi xếp bằng từ từ hấp thu lv ba mươi ngày cầu đan năng lượng đ à o mắt sau hai giờ vân thượng trân nhân mở ra hai con mắt thực lực của hắn tăng lên một số hoàn toàn hấp thu lv ba mươi ngày cầu đan năng lượng lại nắm giữ một loại võ đạo quy luật đồng thời thuộc hạ t r ư phong bãi kiến chủ nhân vân thượng trân nhân quỳ trên mặt đất、ừ. từ khánh thần sắc bình tĩnh hán gật một cái nói ra trưng phong ngươi tiếp tục làm b ả n tọa đệ tử mặt khác b ả n tọa có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm mời sư tôn phân phó vân thượng trân nhân nhanh chóng đổi giọng、Soát. từ khánh tay phải vung lên liền đem luyện chế chân vạn lình c h â m chuyện này giao cho vân thượng trân nhân nhường vân thượng trân nhân đi luyện chế là có thể đến lúc đó coi như vân thượng trân nhân c h â n n h â n luyện chế thất bại cái tia cũng không có quan hệ lại thông qua vạn vật đồ dám tiến hành thăng cấp là có thể sẽ không có vấn đề gì sư tôn vân thượng trân nhân nói Đệ luyện hệ. luyện tử thành Từ một thể. khả không Không Khánh cách chế chế năng nào công. quan nói, ngươi một mực luyện chế là có mực có là vâng vân thượng chân nhân cung kính gật một cái đêm khuya v ù v ù trong phòng ngủ có một đạo lưu q u a n g phá không mà tới đứng tại từ khánh trước mặt tạo thành màn sáng màn sáng bên trong xuất hiện chính là diệp lang thiên khuôn mặt chủ nhân diệp lang thiên ngữ khí cung kính hành lễ Ừm. từ khánh gật một cái diệp lang thiên bản tọa hỏi ngươi một việc chủ nhân xin hỏi diệp lang thiên nói liên quan tới thương châu châu phủ chuẩn bị bố trí vạn linh tứ tượng đại trận chuyện này ngươi biết bao nhiêu từ khánh hỏi. trầm h hạ sắc thực u ộ c sắc b i ngâm tiếp tục hỏi sắp xâm lấn thương châu châu phủ lại là những cái kia yêu ma tả quỷ những thứ này người biết không huyết ma giáo thương châu phân hội lại là cái gì phản ứng chủ nhân diệp lang thiên trầm ngâm một lát tiếp tục nói lần này thương châu châu phủ gặp phải nguy hiểm cũng không phải huyết ma giáo cũng không phải ma giáo cùng yêu tộc cũng không phải những cái k i a quỷ dị thế lực mà chính là không lý trí yêu ma tà quỷ có ý tứ gì từ khánh nhữ mày chủ nhân diệp lang thiên tiếp tục nói bởi vì ngay tại yêu ma tà quỷ bên trong cái k i a cũng có khác biệt phân chia chủ yếu phân chia là lý trí cùng không lý trí trong đó cũng tỉ như huyết ma giáo lại nhất định phải một số tu luyện ma công ma trên đường người cũng hoặc là, là những cái tia yêu tộc còn có quỷ nhân cung trở loại này quỷ dị thế lực những yêu ma này tà quỷ đều là có lý trí thế mà chứ những thứ này có lý trí yêu ma tà quỷ bên ngoài còn có không lý trí yêu ma tà quỷ những cái kia yêu ma tà quỷ không để ý tới trí không có có trí tuệ không có linh tính sẽ chỉ dựa theo nó bản năng cũng hoặc là nó q u y luật tiến tới đôi bốn phía hết thạy tiến hành phá hư cùng t h ô n vệ lại lớn mạnh bản thân hiện nay đại chu vo u ố c đế hoàng long khí biến mất những cái kia không lý trí yêu ma tà quỷ đã mất đi áp chế từ từ khôi phục đại chu vo cốc cảnh nội đông đạo thành trì cùng thôn xóm liền biến thành cái này đến cái khác trần trùi bên ngoài bánh kem lớn một dạng hấp dẫn lấy những thứ này không lý trí yêu ma tà quỷ nói như vậy diệp lang thiên tiếp tục nói thương châu châu phủ hấp dẫn càng ngày càng nhiều không lý trí yêu ma tà quỷ nếu như thương châu châu phủ một khi thành phá cái kia chính là một trận chân chính sinh linh đồ t h á n toàn bộ thương châu đều sẽ lâm vào một mảnh chỗ chết đến lúc đó thì liền có lý trí yêu ma tà quỷ cũng sẽ nuốt hết bốn phía hết thảy có lý trí yêu ma tà quỷ cũng bao quát ở bên trong đại khái còn bao lâu liền sẽ bạo phát từ khánh trầm lâm một lát hỏi Thuộc hạ c ũ n g không lang rõ lắm. Diệp từ h huyết ma giáo thương châu phân hội bên này cũng không có thể hoàn khả họ nhưng thuộc hạ địa vị không đủ, cho nên không cách i giáo bởi biết ê bên nên n này cũng toàn ràng, năng bọn xong, nào lấp là đầu, đã địa đủ, được xét tra tra xét ma có rõ rõ vì vị m Từ khánh có chút gật một cái thời gian nhoáng một cái đào mắt bảy ngày sau sư tôn trong phòng vân thượng chân nhân đem luyện chế ra tới chân vạn linh c h â m giao cho từ khánh nhưng là h ắ n luyện chế thất bại cho nên đây là một kiện thất bại phẩm đệ tử thất bại vân thượng chân nhân cúi đầu không có việc gì từ khánh khoát tay n o ngươi đã làm rất tốt ngươi có thể đi về vâng vân thượng chân nhân sửng sốt một chút nhưng vẫn là rời đi thu vào từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn nhìn trong tay màu đèn châm dài căn này l u y ệ n chế thất bại chân vạn linh châm nhỏ như sợi tóc lại có một mươi cm chiều dài đen như mực chi tiết l u y ệ n chế thất bại v ù vù vạn vật đổ dám lóe ra huỳnh quang sau một khắc từ khánh trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh chính là vân thượng chân nhân l u y ệ n chế căn này chân vạn linh châm c h ẳ n g cảnh không bao lâu về sau liền thu vào hoàn thành thu vào thành công luận chế thất bại chân vạn linh châm l và một 000 000, bố trí vạn linh tứ tượng đại trận chủ yếu trận khí một trong chỉ t i ế t luyện chế thất bại có một nghìn tám mươi chỗ sai lầm đã không có tác dụng sau đó từ khánh trong đầu liền xuất hiện như thế nào nhường căn này luyện chế thất bại chân vạn linh trâm thu hoạch điểm kinh nghiệm biện pháp biện pháp đổ là vô cùng đơn giản cái kêu chính là sử dụng căn này luyện chế thất bại chân vạn linh trâm là có thể nếu là trâm xe chỉ luồn kim là có thể mỗi tiến hành một lần liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị phương pháp đơn giản đương nhiên loại chuyện này giao cho tạp nhã bọn họ đi làm là có thể thời gian n h o á một cái cũng là ba ngày sau ba ngày mà thôi l u y ệ n chế thất bại chân vạn linh châm tích lũy đủ đầy đủ điểm kinh nghiệm đã bị từ khánh tăng lên tới l và mười chữa trị tất cả sai lầm đặt đến hoàn mỹ x o á t tâm niệm vừa động từ khánh trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu xuất hiện tương ứng tin tức l u y ệ n chế thất bại chân vạn linh châm l và mười không năm trăm mười hai triệu vốn chỉ là một kiện l u y ệ n chế thất bại đặc thù luật pháp khí, nhưng là trải qua chín lần thăng cấp về sau chữa trị một nghìn tám mươi chỗ luận chế sai lầm cũng là một kiện hoàn mỹ không một tỷ vết chân vạn linh châm được từ khánh hải lòng gật một cái ngày thứ hai vừa sáng văn thủ công tử đến đây chính là chân vạn linh trâm từ khánh đem thăng cấp hoàn thành chân vạn linh trâm giao cho văn thủ công tử cái này văn thủ công tử thần sắc giật mình xuất liệu quang lấp lõe chân vạn linh trâm lơ lửng mà lên nhỏ như sợi tóc màu đen châm dài tại châm dài phía trên vậy mà điêu khắp một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo luật văn tại nhỏ như sợi tóc châm dài phía trên điêu k h ắ c luật văn dạng này kỹ nghệ quả thực liền là một loại không thể tưởng tượng nhưng là nhưng vẫn là hoàn thành ho văn thủ công tử hít sâu một hơi hướng về từ khánh chắp tay hành lễ âu g i ã tử đại sư quả nhiên danh bất hư t r u y ề n tại hạ bội phục bội phục trí cực trọng yếu nhất chính là âu g i ã tử đại sư vậy mà dùng thời gian mười ngày liền luyện xong rồi như là đã thu hầu vương điện hạ đồ vật tự nhiên muốn đem sự kiện này hoàn thành từ khánh nói đi văn thủ công tử gật một cái nói ra tại hạ liền không ở nơi này chờ lâu lập tức đi hướng hầu vương điện hạ phục mệnh mời từ khánh đưa tay cáo tử x o ắ t văn thủ công tử rời đi từ khánh thần sắc bình tĩnh đưa mắt nhìn văn thủ công tử rời xa hình ảnh nhất truyện thương châu châu phụ tầng thứ chín hầu vương、Phủ. trong điện tổng cộng có sáu vị thân ảnh trong đó thương bá đạo ngồi nghiêm chỉnh h ắ n tại ngay phía trước cao nhất chủ vị mặt mà ở chung quanh vị trí đứng tại cái khắc năm vị thân ảnh mỗi một vị thân ảnh khí tức đều cực kỳ cường đại thậm chí cũng sẽ không so thương bá đạo yếu hầu vương điện hạ lúc này trong đó một bóng người n g n g đầu chính là một vị hình thể to con trung niên nam tử hai tay để trần hai tay ôm ở trước ngực chỗ mi tâm có màu vàng l ớ n ký hắn nhìn phía thương bá đạo ngựa khí bình tĩnh hỏi thương châu châu phủ định phòng đoàn pháp sư đều ly kỳ mất tích cái này đều đi qua đã lâu như vậy một trăm linh tám cây chân vạn linh châm c n có thể là có chỗ r ử a rồi h i ệ n nhiên vị này chỗ mi tâm có màu vàng ấn ký khôi ngô trung niên nam tử hắn chính là thương châu võ môn tri chủ tên đầy đủ kim thu rõ ràng sừng s ứ n g tại thương châu châu phủ kim tự tháp đỉnh cao nhất mấy người một trong thực lực cường đại thu vi cao thâm có thể nói cơ hội chấp trưởng toàn bộ thương châu võ giả lĩnh vực kim môn chủ thương ba đạo ngữ khí bình tĩnh nhìn một cái kim thu rõ ràng làm sao kim môn chủ chẳng lẽ là có biện pháp gì tốt rồi nếu như đúng vậy chuyện này cứ giao cho kim môn chủ ngươi lên tốt khu khu kim thu rõ ràng ho nhẹ một tiếng nói ra đây cũng không phải chúng ta võ môn vốn là không có mấy cái đoán pháp sư hoàn thành những cái kia trận khí đã để chúng ta kiệt sức đâu còn có t h ừ a lực đã kim môn chủ không có cách nào cái kia cũng không cần hỏi nhiều nữa thương ba đạo tự nhiên là không chút khách khí về đ ố i tới vạn linh tứ tượng đại trận có thể trèo trống đến thương châu chi chủ bông xuống sao lúc này thương châu tiên môn c h i chủ thương tiên đạo người hít sâu một hơi hắn một bộ bạch ý trường bảo ngược lại là hơi có chút tiên phong đạo cốt khí thế n g a khí lại lo lắng nói một câu Khó. chúng ta chỉ cần phải đem hết toàn lực thủ hộ thương châu đợi đến chân chính nguy nan xuất hiện thời điểm thương châu tri chủ một cách tự nhiên sẽ xuất hiện đến lúc đó hai nạn thối lui chúng ta tự nhiên muốn cộng tôn thương châu tri chủ vì thương châu tri chủ vô lượng tiên tôn ngay sau đó thương châu đạo môn tri chủ rộng linh tử gật một cái kim thiền tử nói không sai đây là bần đạo cùng kim viên đạn liên thủ phía dưới thi chuyển dịch số thôi diễn mà lấy được kết quả nói một cách khác chư vị làm tốt riêng phần mình phần bên trong sự tình là có thể bởi vì cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chờ đến thời cơ đã đến tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng ha ha kim thu rõ ràng cười lạnh một tiếng nói như thế mơ hồ đem toàn bộ thương châu vận mệnh giao cho một cái cái gọi là hư vô mở mị thương châu c h i chủ các ngư i đạo môn cùng phật môn thật đúng là lợi hại đi thương ba đạo hư lạnh một tiếng đừng nói nữa mặc kệ sẽ không xuất hiện cái gì thương châu tri chủ chúng ta nhất định phải làm tốt phần bên trong sự tình vạn linh tứ tượng đại trận không được sai sót điện h ạ lúc này ngoài điện truyền đến văn thủ công tử thanh â m tiến đến thương bá đạo ngầm đầu K -k -k. văn thủ công tử đẩy cửa ra đi đến điện h ạ văn thủ công tử đem chân vạn linh châm chính lên nói ra âu giá tử đại sư tốn thời gian m ộ ư ơ i ngày đã thành công đem chân vạn linh châm luyện chế ra tới con mời điện hạ tự mình xem qua、Tốt. thương ố t t bá đạo đống nhiên đứng dậy trên mặt lộ r a đại hỷ thần sắc chương hai trăm sáu mươi ba đột phá đại thành tôn giả huyết nguyệt cùng thi quỷ văn thủ công tử đem chân vạn linh châm chính lên thương bá đạo tay phải vung lên lờ vờ mười luyện chế thất bại chân vạn linh châm liền bay đến trong tay của hắn tốt tốt tốt vụ vù, vù thương ba đạo vận chuyển lực lượng kích phát trong tay lờ vờ mười luyện chế thất bại chân vạn linh châm phóng xuất ra tương ứng năng lượng dường như xuất hiện vô số kim n o ạ n phi thường tốt thương ba đạo ngữ khí hưng phần nói cái này chân vạn linh châm vì năng ngoài bản vương đoán trước đủ để đảm nhiệm vạn linh tứ tượng đại t r ợ âu g i ã tử đại sư quả nhiên không để cho bản vương thất vọng a kim thu minh mắt sáng lên chú ý tới thương ba đạo trong tay vạn linh châm trầm ngâm nói hầu vương điện hạ xin hỏi ngài trong miệng âu dã tử đại sư có phải hay không có nhà ti không tệ thương b á đạo ngầm đầu đúng là hắn thật đúng là hắn kim thu minh ngữ khí kinh ngạc kim môn chủ cũng biết thương b á đạo hỏi đúng thế kim thu minh gật một cái có nhà tiệm vũ khí danh tiếng thế nhưng l à chuyển khắp toàn bộ thương châu châu phủ thì liền bản môn chủ cũng cải trang qua một lần tại tiệm này mua một kiện vũ khí mặt khác bản môn chủ muốn gặp một lần vị lão bản này lại bị trận ở ngoài cửa ừ m thương châu tiên môn môn chủ thương tiên đạo người cũng trầm ngầm nói ta cũng đi qua một lần đi thương ba đạo trầm tư một lát nói ra đã như vậy còn lại một trăm linh bảy căn chân vạn linh châm liền giao cho âu giá tử đại sư chư vị cảm thấy thế nào có thể kim thu minh trước hết gật một cái ừ m thương tiên đạo người theo gật một cái b ầ n tăng không có ý kiến kim thiền tử nói b ầ n đạo cũng đồng ý quảng linh tử nói văn thủ công tử thương ba đạo ngầm đầu người đã nghe chưa từ giờ trở đi còn lại tất cả luyện chế chân vạn linh châm vật liệu toàn bộ giao cho âu giá tử đại sư hy vọng âu giá tử đại sư có thể mau sớm đem một trăm linh bảy căn chân vạn linh châm toàn bộ luyện chế ra tới đương nhiên còn có thủ lao tương ứng vâng điện hạ văn thủ công tử ngữ khí cung kính Buổi c h i ề u văn thủ công tử lần nữa đi tới có nhà tiệm vũ khí gặp được tử khánh đem chuyện cụ thể đều cáo chi tử khánh cũng đem tất cả luyện chế chân vạn linh châm vật liệu giao cho tử khánh âu g i ã tử đại sư sau đó liền làm phiền n g ạ i văn thủ công tử nói yên tâm tử khánh cười cận ngữ khí bình tĩnh nói bản tọa sẽ mau chóng toàn bộ luyện chế ra tới vâng văn thủ công tử gật một cái đồng dạng tử khánh lần nữa vào tay dòng dã một trăm linh bảy vạn mai cực phẩm luật pháp thạch lại là một bút đại thu nhập đương nhiên từ khánh không thể nào xuất thủ luyện chế chân vạn linh trâm bởi vì từ khánh chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện khí hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian này đến học tập luyện khí cho nên từ khánh đem luyện chế chân vạn linh trâm nhiệm vụ toàn bộ giao cho vân thượng chân nhân đến lúc đó chỉ cần đem luyện chế thất bại chân vạn linh trâm toàn bộ thăng cấp đến lv một mươi là có thể vù vù vù vù vù vù sau đó từ khánh tự nhiên là toàn thân toàn ý vùi đầu vào diễn luyện quy luật pháp bên trong liền lấy từ khánh diễn luyện tốc độ thời gian một tháng có thể đem một n g n quy luật pháp tăng lên tới lv hai mươi thời gian n h o n một cái hai mươi ngày trôi qua lại thêm trước đó mười ngày qua đã có tầm một tháng bên trong hô vê anh vê anh vê anh từ khánh mở ra hai con mắt hắn hít sâu một hơi quanh thân phun trào lấy một loại lại một loại quy luật lực lượng đã đem một môn quy luật pháp hoàn toàn đã lợi thành thiên địa quy luật pháp lv hai mươi năm phẩy hai bốn hai ức đã hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa quy luật tầng thứ nhất đại địa c h i lực tầng thứ hai đại địa trọng lực tầng thứ ba gánh chịu đại địa tầng thứ tư bách tính c h i tiên tầng thứ năm luật pháp tri tiên đệ lục trọng đạo đức chi trời đã toàn bộ nắm giữ thân thông thổ độn thuật đạt đến viên mãn thần thông thao túng trọng lực đạt đến viên mãn thần thông một tay t h ử a thiên đạt đến viên mãn thần thông hồng trần vạn trượng đạt đến viên mãn thần thông luật pháp c h i vong đạt đến viên mãn thần thông tâm linh c h i cảnh đạt đến viên mãn sơ bộ nắm giữ tiểu thần thông thiên địa phương viên lĩnh hội cùng nắm giữ trăm phần trăm thiên địa quy luật nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa thổ hành quy luật chi lực nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa trọng lực quy luật chi lực nắm giữ hoàn chỉnh thiên, thiên địa hồng trần quy luật chi lực nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa hồng trần quy luật chi lực nắm giữ hoàn chỉnh thiên, thiên địa tâm linh quy luật chi lực thiên địa quy luật pháp đã tăng lên tới lv hai mươi đã hoàn toàn đã l u y thành từ khánh trầm giọng nói thiên địa quy luật pháp liền cùng sinh tử quy luật pháp cùng luân hồi quy luật pháp một dạng tăng lên tới l vờ hai mươi về sau không chỉ có nắm giữ thiên địa quy luật pháp còn từ từ diễn sinh ra được sáu loại quy luật cứ như vậy đã luyện thành một loại quy luật pháp lại nắm giữ bảy loại quy luật mặt khác hai mươi ngày thời gian vân thượng c h â n nhân luyện ra hai kiện luyện chế thất bại chân vạn linh trầm từ khánh lại để cho tạp nhã bọn họ hao phí sáu ngày thời gian đem điểm kinh nghiệm tích lũy đầy từ khánh đem thăng cấp đến l v mười lại đem nó giao cho văn thủ công tử nhồn văn thủ công tử đem lờ mười luyện chế thất bại chân vạn linh trâm giao cho thương bá đạo cho nên nói thời gian một tháng t ừ khánh có thể đem một loại quy luật pháp luyện thành từ đó nắm giữ bảy loại quy luật đồng thời cũng có thể làm ra ba kiện chân vạn linh trâm hiện tại còn thừa lại hai mươi bảy loại quy luật pháp t ừ khánh cần hai mươi bảy tháng mới có thể toàn bộ luyện thành đến lúc đó t ừ khánh tất nhiên có thể bước vào cực hạn tôn giả cảnh giới mặt khác một trăm linh bốn căn chân vạn linh trâm mỗi tháng có thể luyện chế ra ba cái cái này liền cần dòng giã ba mươi bốn tháng cả hai t r ê n l ệ khoảng bảy tháng trước mắt t ừ khánh nắm giữ luân hồi quy luật pháp bảy loại quy luật sinh tử quy luật pháp bảy loại quy luật thiên địa quy luật pháp bảy loại quy luật thôn vệ quy luật trí âm quy luật lại thêm thôn vệ luyện hóa một vị đ ỉ n h phong đoán pháp sư lại nắm giữ bốn loại quy luật cho nên t ừ khánh hiện tại tổng cộng nắm giữ hai mươi bảy loại quy luật khoảng cách nắm giữ ba mươi sáu loại quy luật còn kém chín loại lại qua một tháng một ngày này hô t ừ khánh mở ra hai con mắt hắn lại đã luyện thành một môn quy luật pháp chính là âm dương quy luật pháp từ đó nắm giữ bảy loại quy luật lại có mấy loại quy luật lập lại đồng thời tử khánh lại đã luyện thành ba cái chân vạn linh trâm đào mắt sau ba tháng vừa sáng từ khánh mở ra hai con mắt hắn khí tức trên thân mạnh đại đột phá mức cực hạn lại đã luyện thành ba môn quy luật pháp hậu hắn rốt cục nắm giữ ba mươi sáu loại quy luật cứ như vậy từ khánh tu vi lần nữa đột phá hắn theo đại tôn giả cảnh giới đột phá đến đại thành tôn giả nắm giữ ba mươi sáu loại quy luật thực lực lần nữa tăng lên không tệ từ khánh khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trầm ngâm nói hao phí hơn một tháng rốt cục tiến thêm một bước theo đại tôn giả đột phá đến đại thành tôn giả cứ như vậy từ khánh thực lực tự nhiên là tăng lên không biết ừng n g nhiên từ khánh nhữ mày hắn ngắm nhìn một phía phát hiện một loại hiện tượng quỳ dị cái k i a cũng không biết chừng nào thì bắt đầu trên bầu trời vậy mà xuất hiện hai cái mặt trăng trong đó liên có tầm một tháng sáng hiện ra lấy một loại đỏ tươi huyết sắc không khỏi toàn bộ lâm vân ngai đạo bị n h u ộ n thành một loại đỏ như máu chuyện gì xảy ra từ khánh tâm niệm vừa động hắn đứng dậy có khí tức cực kỳ kinh khủng tuân ra trên d ư ớ i toàn thân có một loại lại một loại quy luật lực lượng hiện lên mênh mông luật pháp chi lực huyện giống như đại dương sâu không lường được xuất xuất xuất đồng thời tập nha chở các vị nô b ộ cũng xuất hiện ở từ khánh bên cạnh vâng, vâng. tạp nhã, vù vù. nhã đi tới nàng nói ra ngay hôm nay lúc chạm vào tối bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện cái thứ hai huyết sắc mặt trăng chúng ta chỗ lâm vân nhai đạo bị kéo vào tiến vào quỷ dị lĩnh vực bên trong quỷ dị lĩnh vực từ khánh ngắm nhìn một phía cẩn thận cảm ứng xác thực đã nhận ra khí tức quỷ dị không c h ầ n trờ hãn tâm niệm vừa động đem sáu loại con đường lờ vờ ba mươi đ ộ vật vi năng toàn bộ phóng thích ra ngoài tầng mười hai luật pháp lĩnh vực vê anh từ khánh quát to một tiếng liền lấy hắn làm trung tâm vô hình luật pháp lĩnh vực quyết tán tại trong khoảnh khắc mà thôi liền bao phủ cái này cho lâm vân ngai đạo vê anh vê anh vê anh. anh trong chốc lát vô hình va chạm cùng giao phong sinh ra từ khánh tầng mười hai luật pháp lĩnh vực liền cùng quỷ dị quỷ dị lĩnh vực sinh ra trùng kích cùng giao phong giữa song phương sinh ra va chạm kịch liệt giống sau một khắc bầu chơi phía trên liền cái kêu một vầm huyết nguyệt bên trong chậm rãi dọ ra một đôi khô vàng hai tay tại cái này trên hai tay bốc lên lấy đen kịt quỷ dị khí vụ giống tiếng gào thét trầm thấp vang lên lạch cạch lạch cạch ngay sau đó bầu trời phía trên huyết n g u y ệ t t ự a n h ư là biến thành một cái màu đỏ tươi cử động từ đó leo ra ngoài một cỗ lại một cỗ khâu cạn thi quỷ giống như là xuống sủi cả một dạng từ trên trời rơi trên mặt đất trong n g á y mắt mà thôi thi quỷ số lượng ngay tại kịch liệt kéo lên liền đã vượt qua hơn vạn cỗ thi quỷ tạo thành quân đội đầm dạng theo bốn phương tám hướng vỗ rết về phía tử khánh phải biết mỗi một đầu thi quỷ cường độ đều đạt đến sơ nhập cảnh giới thứ ba trình độ đây cũng chính là nói mỗi một đầu thi quỷ đều không so từ khánh nô bộc yếu hơn bao nhiêu đương nhiên t ậ p nhã trong tay của bọn hắn có lở vờ ba mươi đ ộ vật chiến đấu lực càng mạnh lục đạo luân hồi hơi anh từ khánh ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng xuất thủ hắn r ơ i lên tay phải tại lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức xông ra lục đạo luân hồi hư ảnh sau một khắc x o á t không gian chung quanh bóp méo trong c h ư ớ c mắt l i ê n theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến hơn vạn đầu thi quỷ liền đã bị từ khánh kéo vào tiến vào lục đạo luân hồi trong không gian đem toàn bộ mất diện xuất thủ liền diện sắt hơn vạn đầu sơ nhập cảnh giới thứ ba thi quỷ lạch c h lạch cạch lạch cạch thế nhưng là từ khánh tiêu diệt hơn vào đầu lại có càng nhiều thi quỷ theo huyết n g u y ệ t bên trong rơi rụng xuống dường như r ế t chi không hết t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi b ố phá hủy huyết n g u y ệ t chuyển nhập viêm vân tông từ khánh níu nhữ mày hắn biết mình đây là gặp diệp lang thiên trước đó nói tới cái chủng loại kia không lý trí quỷ dị lâm vào quy luật quỷ vực bên trong gặp phải loại này tồn tại chỉ có lượng loại biện pháp có thể thoát khốn loại thứ nhất cái kia liền nghĩ biện pháp biết rõ ràng quy luật quỷ vực bên trong cụ thể quy luật mà quy luật quỷ vực bên trong khả năng chỉ có một loại quy luật nhưng là phần lớn ai cũng là rất nhiều loại quy luật tổ hợp lại cùng nhau tạo thành vô cùng phức tạp cùng nguy hiểm quy luật q u ỷ vực chỉ cần lâm vào trong đó tồn tại đều sẽ bị quy luật quỷ vực thốt vệ trở thành trong đó một bộ phận nhưng là nếu như có thể biết rõ ràng cụ thể quy luật đồng thời tìm tới quy luật lỗ thủng liền có thể mượn nhờ cái quy luật này lỗ thủng thoát ly quy luật quỷ vực Loại là lực lấy lực đại, cái kia chính là muốn coi đối, thứ thực thực tuyệt chính chân cường muốn đầy đủ luật pháp chi nhãn v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động mênh mông luật pháp chi lực tràn vào hai con mắt làm đến hai con mắt của hắn hóa thành một loại đen tuyển ngắm nhìn bốn phía sau đó ngay tại từ khánh giữa tầm mắt hắn thấy được bốn phía xuất hiện từng đạo từng đạo luật pháp chi văn tựa như là thiên la địa v o n g đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ đem chọn cái lâm vân nhai đạo bao trùm ở bên trong trong đó tất cả luật pháp chi văn đầu nguồn cũng là bầu trời phía trên vòng thứ hai huyết nguyệt x o á t không chần chờ từ khánh tâm niệm vừa động lập tức theo trong tay trong chữ vật giới chỉ lấy ra một dạng đồ vật chính là một tấm xem gia phổ phổ thông thông chu tà phủ nhưng là chương này chu tà phù cũng đã bị tăng lên tới lv ba mươi chu tà phù lv ba mươi năm mươi ba sáu mươi tám nghìn bảy trăm linh chín một nghìn hai trăm vốn là do thiên sư đạo nhân luyện chế ra tới một tấm chu tà diệt quỷ phù lục bởi vì tại chu tà trong quá trình tìm h i ể u t ị n h hóa huyện liền diệu làm đến chương này chu tà phù đạt đến có một không hai trình độ sau đó c h ọ n vẹn đã trải qua hai mươi chín lần thăng cấp một lần lại một lần thăng cấp cùng cường hóa làm đến chương này chu tà phù đang không ngừng thăng hoa từng bước một sinh ra trước nay chưa có biến chất cuối cùng đã diện hóa cùng lột sắt thành một tấm ẩn chứa một tia tịnh hóa p h á p tác khủng bố phụ lục đủ để đơn giản chấn sắt cảnh giới thứ ba quỷ dị tà ma thậm chí đối cảnh giới thứ tư quỷ dị tà ma đều có hiệu quả nhất định liền nó t ừ khánh gật một cái đi xèo không chần chờ t ừ khánh lấy ra chương này lv ba mươi chút tà phù về sau cũng đã đem chương này chút tà phù kích phát tay phải vung lên lv ba mươi chút tà phù phá không m à tới hóa thành một đạo sáng trói thánh khiết ánh sáng xông về huyết nguyệt giang dắt giang dắt sau một khắc một luồng tịnh hóa phát tác lực lượng bạo phát cực kỳ khủng bố liền lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái không ngừng phá hủy huyết nguyệt quỷ dị quy luật giống giống giống từ khánh nghe được cực kỳ thống khổ tiếng kêu trên huyết nguyệt đang không ngừng nổ tung phanh phanh phanh cuối cùng liền lấy huyết nguyệt làm trung tâm vô số đạo vết nước không ngừng khuếch tán cùng lan tràn tại thời gian cực ngắn bên trong liền lan tràn đến toàn bộ thiên cung ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn b à n h huyết nguyệt vỡ nát thiên cung nổ tung vô số mảnh vỡ rơi rụng xuống toàn bộ huyết nguyệt quỷ dị bị từ khánh phá hủy rơi mất đang không ngừng sụp đổ lấy thông tin vệ địa tiểu thần thông vụ vụ từ khánh tâm niệm vừa động hắn giơ lên tay phải ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong dường như xuất hiện một cái hắc động nhanh chóng đem c h ù n g quanh mảnh vỡ hấp thu hết trong đáy mắt đã bị từ khánh phá hủy huyết nguyệt quỷ dị liền bị từ khánh toàn bộ cắn n u ố t hết tiến tới từ khánh nắm giữ rất nhiều loại quy luật trong đó lại có phần lớn quy luật cùng đã nắm giữ quy luật sinh ra lặp lại cùng t r u n g điệp b ấ t quá từ khánh nhưng vẫn là nắm giữ chín loại hoàn toàn mới quy luật cho nên từ khánh nắm giữ quy luật đạt đến bốn mươi năm loại giải quyết từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn chú ý tới lâm vân nhai đạo biến hóa phát hiện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tất cả mọi người bên mất. càng phải nói toàn bộ lâm vân nhai đạo bởi vì huyết nguyệt quỷ dị xuất hiện toàn bộ tử vong đều bị huyết nguyệt quỷ dị cắn nuốt hết từ khánh mặc dù thanh huyết nguyệt quỷ dị phá hủy rơi mất thế nhưng là lâm vân nhai đạo tất cả mọi người lại đã tử vong tự nhiên không thể nào một lần nữa xuống tới Xoát, xoát, xoát, xoát, khánh phá quá tử thấy thân tử thương tốt Thương thấy tử không kh hắn ảnh ngần đến. bọn người đến giã đầu, được đạo đại đạo đạo được Âu mấy sư, mà rồi, rồi. ba ba Hiển nhiên, h ngai Vân bên này Lâm lầm vào đạo y u ế thương nguyệt quỷ sau, t dị làm về sau. Thương ba á đạo bên k i liền rất nhanh rất đạo ế đến n đến tin tức, liền mức tức, i tới chạy thương ạ tiên. Bất đầu đ quá, bá bọn họ chạy đến về sau từ khánh liền đã giải quyết huyết nguyệt quỷ dị bản tọa không có việc gì từ khánh lắc đầu lại quan sát cô tịch lâm vân ngai đạo nguyên bản khuôn mặt quen thuộc đều đã không có hắn có nhà tiệm vũ khí cũng không cần mở chỉ là lâm vân ngai đạo tất cả mọi người chết rồi chết tại huyết nguyệt quỷ dị bên trong mặc dù bản tọa kịp thời xuất thủ phá hủy huyết nguyệt quỷ dị thế nhưng không cứu sống được bọn họ từ khánh thở dài một hơi âu g i tử đại sư nén bi thương thương b á đạo lập tức can đ ổ i đây cũng là chuyện không có biện pháp trong khoảng thời gian này thần thứ nhất bên này đã có không ít địa phương bị đ ổ diện mặc dù chúng ta nhiều lần xuất thủ nhưng là không lý trí yêu ma tà quỷ lại càng ngày càng nhiều nhất định phải nhanh đem vạn linh tứ tượng đại trận bố trí đi ra cho nên còn hy vọng âu dã tử đại sư có thể mau sớm đem chân vạn linh c h â m toàn bộ luyện chế ra tới làm sao từ khánh n cầm đầu nhìn phía thương b á đạo hỏi chẳng lẽ bố trí vạn linh tứ tượng đại trận cũng chỉ còn lại có bản toạ trong tay chân vạn linh trâm sao cái khác trận khí các loại chuẩn bị xong rồi cái kia thật không có thương ba đạo lắc đầu còn kém một số muốn đem vạn linh tứ tượng đại trận hoàn toàn bố trí thành công chỉ sợ còn muốn thời gian hai năm tại trong hai năm này chúng ta chỉ có thể bốn phía bốn ba tận khả năng d i ệ n sắt những cái kia lẻn vào tiến đến không lý c h i yêu ma tạ quỷ bảo vệ tốt dân chúng an toàn nếu quả thật đến cuối cùng một bước vậy cũng chỉ có thể nếm thử thành lập vương quốc coi như không cách nào ngưng luyện ra chân chính đế hoàng long khí cái kia cũng có thể đoán một cái khẩn cấp Ừm. một Từ khánh có chút gật một cái. tử đại sư. Thương bá đạo tiếp tục Khánh cái. bá nói có giã đại Âu đạo sư. không bằng dọn đi tầng thứ chín ở lại như thế nào không được từ khánh khoát tay á o bản tọa có k h á c chỗ muốn đi chỗ nào bên trong thương bá đạo hỏi v i ê m vân tông từ khánh nói cũng được thương bá đạo gật một cái sau đó từ khánh liền dọn nhà rời đi huyết nguyệt quỷ dị chuyện này sau đó lâm vân ngai đạo người đều chết sạch hắn tự nhiên không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này tiến về v i ê m vân tông là lựa chọn tốt nhất đ à o mắt tại nửa giờ sau tử khánh đã đi tới t h ư ơ n gật Châu Châu h p ầ một h Tử k cái ngắm nhìn một phía tự nhiên là thấy được v i ê m vân tông tư thế cho nên nhàn nhạt nói một câu bản tỏa ưa thích thanh tịnh vâng âu dã tử đại sư v i ê m v â n chân nhân túi người chào x o á t x o á t đào mắt chung quanh đông đảo trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ đều đi cũng chỉ còn lại có v i ê m v â n chân nhân cùng vân thượng chân nhân sau đó từ khánh liền đi đến v i ê m v â n chân nhân cho mình a n bài tốt chỗ ở chính là một tòa lơ lửng dựng ngược sân phòng thành lập một tòa nguy nga cung điện bản tọa sẽ tiếp tục ở chỗ này mở tiệm các ngươi tiếp tục thay bản tọa tuyên truyền tuyên truyền từ khánh nói ra muốn mua vũ khí có thể tiếp tục tới nơi này mua sắm có nhà tiệm vũ khí quy củ như c ũ không thay đổi mỗi ngày chỉ bán một kiện âu dã tử đại sư chúng ta cũng có thể mua sao viên văn chân nhân hỏi Có thể. Từ h k á n h g ậ t một cái, nếu như l à viêm vân thứ ô n nói, g mà có t ể cho các chân người vân nhân giảm mười. Viêm Tốt tốt tốt. t lập c Cứ nói, n giã đại đa tạ âu giá tử âu sư. hai ư vậy. Từ Khánh n g y t ạ viên m v â tông đặt thứ chân. Ngày thứ hai. vân i ê m v tông bên trong từ khánh có nhà tiệm vũ khí lần nữa khai trường tự nhiên lại đưa tới vô số khác h nhân n h ư c ũ rất nóng nảy không có bởi vì dọn nhà mà thay đổi b ấ t quá bởi vì vì lần trước huyết nguyện quỷ dị nguyên nhân liền có không ít khách nhân chết t h ả m tại quỷ dị lĩnh vực bên trong toàn bộ huyết nguyện sự kiện quỷ dị bên trong cũng chỉ có từ khánh một người sống tiếp được hơn nữa còn phá hủy rơi mất huyết nguyện quỷ dị kỳ thật chuyện này đều đã t r u y ề n ra từ đó thương châu châu phủ đông đảo thế lực đông đảo cứng giả đều biết âu giả tử đại sư không chỉ có là kỹ thuật luyện khí cực nó cao siêu đ ỉ n h phong đoán pháp sư càng là một vị thực lực cực kỳ cường đại cứng giả Phải tay nắm thật chặt c ự c phẩm luật pháp thạch làm đến mỗi sáu giây có thể diễn luyện một trăm vạn lần quy luật pháp điểm kinh nghiệm tự nhiên là tại tăng cường nhanh chóng thời gian n h ó n g một cái một năm sau hô một ngày này buổi sáng từ khánh mở ra hai con mắt hắn lần nữa đã luyện thành một loại quy luật pháp tại cái này thời gian một năm bên trong từ khánh tổng cộng đã luyện thành mười hai loại quy luật pháp mỗi một loại quy luật pháp có thể nắm giữ bảy loại quy luật bất quá nương theo lấy từ khánh nắm giữ quy luật càng ngày càng nhiều liền đã có không ít quy luật tạo thành trùng điệp cùng lập lại nguyên bản mười hai loại quy luật pháp Mỗi m ộ là, là thời l gian một năm từ khánh chăm chú chỉ nắm giữ hai mươi sáu loại cho nên hai mươi sáu loại tăng thêm bốn mươi năm loại từ khánh hiện tại tổng cộng nắm giữ bảy mươi một loại quy luật thời gian một năm đã đạt đến đại thành tôn giả cực hạn cũng chỉ thiếu kém một loại quy luật từ khánh có thể lần nữa đột phá bước vào đại năng tôn giả thần thứ chương hai trăm sáu mươi năm đột phá đại năng tôn giả tứ cảnh quỳ dị thùy điếu giả chủ nhân tạp nha đến đây Cầm từ r o n nàng g tay của nàng lấy m khánh. Khánh, vù vù. Vù vù. khánh tâm niệm h h n g vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám nhanh chóng đem luyện chế thất bại chân vạn linh trận tiến hành thăng cấp liền trong khoảng thời gian ngắn đã thăng cấp đến l và một mươi đi thôi sau đó từ khánh đem thăng cấp đến lở vờ mười luyện chế thất bại thật vạn linh trận giao cho tạp nhã phân phó nói đem căn này vạn linh trâm giao cho văn thủ công tử tuân mệnh chủ nhân tạp nhã ngữ khí cung kính thời gian một năm tổng cộng một ư ơ i tháng trên cơ bản mỗi m ộ ư ơ i ngày luyện thành một cái chân vạn linh trâm cho nên từ khánh một năm nay đã luyện chế ra ba mươi sáu viên chân vạn linh trâm khoảng cách một trăm linh tám cây còn thừa lại hơn bảy mươi căn dáng vẽ liền luyện xong sau đó từ khánh đem vân t ư ợ n g chân nhân gọi tới thương châu châu phủ tình huống như thế nào từ khánh hỏi hồi bẩm sư tôn v â n t h ư ợ n g tư khánh â n hồi đ p t h g c có chút gật một cái không có việc gì là được tư khánh nói trên thực tế đại châu phủ các đại phủ thành các đại thành trì đông đảo bách tính đều đã mất đi che chở có thể nói cựu châu đại địa tình huống đều không kém bao nhiêu không có có khác nhau lớn gì cho nên thương châu châu phủ tình huống trước mắt ổn định từ khánh liền có thể an an tâm tâm tại thương châu châu phủ bên trong diễn luyện quy luật pháp nắm giữ quy luật tăng lên thực lực của mình nếu như nói thương châu châu phủ phát sinh đại sự tình huống không thể lạc quan từ khánh liền phải rời đi thương châu châu phủ tiến về cái khác châu phủ tình huống l a sẽ không quá tốt một bên khác đại trù võ quốc hoàng thành trong hoàng cung trong điện vậy hạ t r i ề u hội bên trong liền có thần tử thượng đấu nói ra huyết ma giáo thu thập thiên hạ dân đoán dơ bẩn ta triều đế hoàng lọc khí làm đến cả nước các nơi đã mất đi che trở hiện nay kiểu châu đại địa quốc sư n g m chân tiên đạo nhân đi về phía trước một bước hướng về chu lệ túi người trào ngự khí cung kính thái độ khiêm tốn mời bệ hạ phân phó ừm chu lệ hài lòng gật một cái t h ầ n quốc đại tướng quân chu lệ hài lòng gật một cái tay phải vung lên hạ thánh chỉ đại chu vo quốc quốc vận phiêu diêu đế hoàng long khí bị dân đoán ô huế đưa đến c ử u châu đại địa đã mất đi che chở cho nên chấm mệnh lệnh các ngươi xuất linh tiên nhỏ vo tam đại con đường lấy tiên đạo ngưng tụ vạn linh chi khí lại lấy nho đạo ngưng tụ quần quần trình tề sau cùng lấy vo đạo ngưng tụ quân tri sát khí dùng cái này ba khí kết hợp che chở c ự u châu không được sai sót thần tuân chỉ chân tiên đạo nhân hành lễ lao thần tuân chỉ hồng định tiên nói tuân mệnh tiêu do nói n trên thực tế đại t r u võ quốc đế hoàng long khí biến mất nguyên võ hoàng chu lệ bản thân liền đã đã mất đi đế hoàng long khí che chở có còn hay không là hoàng đế đều còn muốn chưa biết có thể nói muốn không phải chu lệ trong tay còn nắm giữ lấy binh quyền lại thêm còn có trung thành cùng chu lệ hồng định t i ê n b ọ n người chỉ sợ sẽ xuất hiện càng nhiều phản loạn thời gian n h o á một cái đảo mắt tại một tháng sau một ngày này đại trù võ quốc h o à n thành trận này tên là hộ quốc đại trận hộ quốc đại trận mắt trận cũng là đại tru võ quốc hoàn thành ngưng luyện vô biên vạn linh chi khí h ạ o nhiên chính khí quân sắc khí phóng xạ hướng về phía cửu châu đại địa tiến tới hộ quốc đại trận hoàn thành về sau đều sẽ dẫn động cả nước dân chúng dân ý cùng người khí lần nữa ngưng luyện ra vô hình phòng ngự che chở ở châu phủ phủ thành thành trì thôn xóm cùng m á h tính nhưng là hộ q u ố c đại trận dù sao không phải đế hoàng l n g khí cho nên hộ q u ố c đại trận che chở một cách tự nhiên là không bằng đế hoàng l n g khí hiệu quả phải kém rất nhiều bất kể nói thế nào hộ q u ố c đại trận hình thành về sau cuối cùng là có chút che chở tối thiểu nhất có phòng ngự dạng này tổng so không có cái gì m u ố n tốt thương châu châu phủ hầu vương phủ hộ q u ố c đại trận thương b á đạo ngầm đầu ngay tại hộ q u ố c đại trận hình thành thời khắc hắn liền đã cảm ứng được đã nhận ra thương châu châu phủ biến hóa vô hình p h ò n ngự tạo thành không nghĩ tới a thương bà đạo hít sâu m ộ t hơi từng có lúc huy hoàng như vậy lại trù hiện nay nhưng cũng đi tới hôm nay tình trạng này vậy mà không thể không bố trí hộ quốc đại trận mặt khác thương châu châu phủ các đại thế lực các cường giả cũng chú ý cùng đã nhận ra những biến hóa này viêm vân tông a tử khánh n cầm đầu hắn vận chuyển luật pháp chi lực tràn vào tiến vào hai con mắt bên trong hóa thành luật pháp chi nhãn xem chừng lấy thương châu châu phủ biến hóa đây là trận pháp phải biết hộ quốc đại trận xác thực vô cùng khủng bố có thể bao phủ toàn bộ cựu châu đại địa cho toàn bộ cựu châu đại địa các đại thành trì cùng dân chúng che chở xem ra là đại chu võ quốc triều đình xuất thủ t ừ khánh trong lòng trầm ngâm nói dạng này cũng tốt t ừ khánh gật một cái có thể không có chuyện liền đường ra chuyện để cho ta có thể an an tâm tâm tăng lên thực lực của mình dạng này so cái gì cũng tốt đợi đến thực lực của ta đủ c ư ờ n g đại đến lúc đó tùy cho các ngươi làm sao nào đều được đương nhiên trừ thương châu châu phủ bên này mặt khác b á t đại châu phủ cũng đều đã nhận ra hộ quốc đại trận xuất hiện tất cả đều sổ xịt không thôi cảm thán cường thịnh đại chu dần dần kết thúc mà lại ngay tại từ nơi sâu xa cựu châu đại địa các đại thế lực các cường giả Bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác, thật giống như hồ thật mơ một cảm có giác, loại đến ạ i triều kiên tru lâu. đỉnh được không h bao t thẻ tất Thật cả. g i ố g đang như muốn hiện, muốn Đến chờ hội. Chỉ muốn cái kêu cơ hội xuất hiện, hết thẻ phát. đợi đều cơ cái cơ cả một xuất tất kêu bạo lúc đó quân hùng tranh giành thiên hạ đại loạn vô cùng anh hùng hào kiệt xuất hiện tranh đoạt cái kia cựu ngũ trí tôn vị trí sẽ tại đại chu võ quốc phế tích phía trên thành lập một cái hoàn toàn mới triều đình Đào mắt. Một tháng、sau. Vâng. Vâng. vâng. sau. cứ như vậy từ khánh liền nắm giữ 73 loại quy luật. giữ vi nắm quy Tu của hải ắ n cùng c n h g ớ i lòng ầ tầng n nữa đột phá, bước vào đại năng tôn giả tầng thứ. Luật pháp chi lực càng thêm công bố, cũng càng cường Khánh đột đại đại. Được. thứ, luật thêm thêm Từ phá, pháp chi hài bước bố, lực vào giả l gật một cái trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ta hiện tại đã nắm giữ bảy mươi ba loại quy luật khoảng cách nắm giữ một trăm l i tám loại cũng chỉ còn lại có ba mươi năm chồng đến lúc đó ta liền đem đạt đến cực hạn tôn giả thân thứ cũng liền có dòm ngó cảnh giới thứ tư v ô liếng chỉ cần tu vi của ta cảnh giới bước vào cảnh giới thứ tư cũng liền có đủ thực lực cùng v ừ liếng thời gian một tháng sau, thương châu châu phủ sát thực ổn định các đại thế lực phái thực ít, thế định không lực cứng, ổn đông đại đảo giả, ra bên ố n thanh phía phủ châu lý b trong yêu ma tả quỷ thời gian một tháng thương châu châu phủ bên trong yêu ma tả quỷ đều bị thanh lý không sai bị lắm gian g g i á c gian g g i á c đột nhiên ngạc nhiên đột biến liền trong nháy mắt bạo phát cái đó là từ khánh cũng bị kinh động nhìn phía thiên cung liền thấy một đạo lại một đạo vết nước xuất hiện liền giống như thiên khung nước toát ra giống như ngay sau đó liền có từng cái từng cái dữ tợn và mẹo giống như g i i bọ giống như xúc tu theo nổ tung vết nước bên trong từ từ lan tràn mà dỗi dài vào trên thực tế đây không phải thiên khung n ổ tung mà chính là hộ quốc đại trận tại thương châu châu phủ hình thành tre chở bị đánh nát theo mà xuất hiện này từng đạo từng đạo vết nứt hiện nhiên đây là có cực đ o à n kinh khủng quỷ dị xuất hiện a di đạo phật vô lượng tiên tôn làm cản giết vê anh vê anh vê anh không có có trần trờ chút nào sáu đại thế lực cao cấp những người mạnh nhất toàn bộ hiện thân bọn họ liên thủ không chút do dự thẳng hướng bầu trời phía trên còn có từng đạo từng đạo thân ảnh phóng lên tận trời ầm ầm trong chốc lát bầu trời phía trên bạo phát kinh khủng chiến đấu xuất lúc này từ khánh đồng tử có vào bởi vì hắn thấy được bầu trời phía trên có một đạo nhỏ bé hóng ánh dây nhỏ từ trên trời gián xuống tại dây nhỏ phía trước còn trói một cái quỷ dí móc tựa như là lưỡi câu mở dạng x o á t x o á t x o á t những dây nhỏ này cùng lưỡi câu số lượng đông đảo sau một khắc những thứ này lưỡi câu mang theo dây nhỏ liền câu bên trong không ít người trong đó có không ít cảnh giới thứ ba cừng giả bọn họ lại tại bị những thứ này móc câu chúng về sau dùng hết toàn bộ lực lượng đều không thể tranh thoát không cách nào thoát đi tựa như là bị câu chung cá lớn mở dạng bất kể như thế nào rẽ rũa cũng không làm nên chuyện gì sau cùng những thứ này bị móc câu chúng người liền toàn bộ bị kéo lên thiên cung biến mất không thấy gì nữa mơ hồ trên t ầ n g mây phảng phất có được một tôn cực đoan kinh khủng tồn tại thí từ khánh nhìn đến dạng này một màn hắn cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này cái này rốt cuộc là thứ gì đây là tại thả câu chúng sinh sao h o à n g sợ s ắ c thực h o à n g sợ xèo đông nhiên liền có một cái l ư ỡ i câu phá không mà tới vậy mà để mắt tới từ khánh không tốt từ khánh đồng từ có vào xuất bước ra một bước t ừ khánh biến mất không thấy hắn rời đi tại chỗ thậm chí t ừ khánh còn dự định xông ra thương châu châu phủ lại phát hiện thương châu châu phủ không biết tại t r ư ờ n g nào thì bắt đầu lại bị vô hình tồn tại bao phủ lại vậy mà không cách nào rời đi và n h một tiếng vang thật lớn thời khắc nguy cơ t ừ khánh toàn lực xuất thủ lực lượng cường đại toàn bộ bạo phát minh ngông luật pháp chi lực phun trào các loại tiểu thần thông phong thích ra ngoài q u a n h s á t hướng về phía từ trên trời giáng xuống móc vụ vụ thế mà không có bất kỳ cái gì dùng ra bởi vì cái này móc cùng dây nhỏ vậy mà không nhìn tư khánh tiến công thật giống như hư h u y ệ n giống như tồn tại xuyên qua từ khánh thần thông cùng luật pháp chi lực cái gì từ khánh trong lòng ngạc nhiên thời khắc nguy cơ từ khánh tay phải vung lên lấy ra nhiều loại lv ba mươi duy nhất một lần đ ổ vật những vật phẩm này đều cùng lv ba mươi phá tạp h ụ lv ba mươi tử tiêu phủ lục tương tự giống như đ ề u ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực đi vê anh vê anh vê anh tiếng nổ mạnh vang lên lần này rốt cục làm ra tác dụng bởi vì trong đó ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực tiến tới ảnh hưởng đến những thứ này móc cùng dây nhỏ đem m những này thứ ó cho cùng n dây ỏ t à nên bộ c h từ khánh công kích toàn bộ đều bị không để ý tới chỉ có những cái tia ẩn chứa một tiêu pháp tắc chi lực lờ vờ ba mươi đồ vật mới có thể ảnh hưởng đến những dây nhỏ này cùng móc hô từ khánh hít sâu một hơi ta nhất định phải nhanh bước vào cảnh giới thứ tư ở cái này càng phát ra dung chuyển bất an đại chu vóc quốc chỉ có bước vào cảnh giới thứ tư mới chính thức có sức tự vệ thời gian trôi qua bảy ngày sau b ả n h b ả n h b ả n h bầu trời phía trên thương ba đạo bọn họ chiến đấu kết thúc bọn họ liên thủ phía dưới lúc này mới đánh lui cái tia tôn kinh khủng quỷ dị nhưng chính bọn hắn cũng đều bị thương thế mà ngay tại thương ba đạo bọn họ cùng cái tia tôn kinh khủng quỷ dị giao chiến thời điểm thương châu châu phủ lại cũng không ít cường giả cùng sinh linh bị cái tia tôn kinh khủng quỷ dị trò câu đi ba ngày sau. ngày thương, xong, xong thương ba đạo trầm tư một lát vẫn là trả lời từ khánh vấn đề nói ra loại này quỷ dị không để ý tới tính chỉ là dựa theo pháp tắc vận chuyển cùng bản năng làm việc thả câu chúng sinh mà bị câu lên đi sinh linh cùng vật vật liền sẽ trở thành thủy điếu giả một bộ phận nếu là lúc trước đại chu võ quốc cường thịnh đế hoàng long khí che chở loại này quỷ dị không thể nào xuất hiện bởi vì sẽ bị đế hoàng long khí chấn áp lại nhưng là hiện tại thương bá đạo thở dài một hơi không tiếp tục nói chương hai trăm sáu mươi sáu đại chu võ quốc tổ long cấm kỵ tồn tại từ khánh theo thương bá đạo miệng bên trong h i ể u được liên quan tới tứ cảnh quỷ dị thùy đ ế u giả sự tỉnh tâm tình của hắn cũng theo ngưng trọng rất nhiều có thể nói từ khánh chưa từng có giống bây giờ như vậy bức thiết muốn đột phá muốn bước vào cảnh giới thứ tư tiến tới nắm giữ pháp tắc lực lượng thật giống như từ nơi sâu xa có kinh khủng nguy hiểm đang chậm rãi tới gần phải biết đã lần này có tứ cảnh q u ỷ dị thùy điếu giả xuất hiện lần tiếp theo liền rất đại khái dẫn sẽ có một loại khác tứ cảnh yêu mà xuất hiện hô từ khánh hít sâu một hơi vừa chiêu thương b á đạo rời đi vù vù vù vù vù vù từ khánh ngồi xếp bằng trong tay hắn n ắ m cực phẩm luật pháp thạch vận chuyển quy luật pháp tốc độ nhanh vô cùng đạt đến sáu giây một trăm vạn lần trình độ kinh nghiệm một kinh nghiệm một điểm kinh nghiệm cũng tại tăng cường nhanh trong l ấ y thời gian cực nhanh đào mắt xuân đi thu tới lại là một năm trôi qua đi vù vù vù, vù. tâm niệm vừa động từ khánh cảm ứng đến tự thân biến hóa thời gian một năm bên trong hắn lần nữa luyện thành mười hai loại quy luật pháp nắm giữ tám mươi b ố loại quy luật lại có thật nhiều lặp lại cho nên vê anh vê anh vê anh từ khánh vận chuyển luật pháp chi lực quanh thân nổi lên một loại lại một loại quy luật tựa như là vô hình mạng lưới đồng dạng đan vào với nhau bao phủ toàn thân một trăm l o ạ i từ khánh mở ra hai con mắt ngựa khí bình tĩnh nhẹ giọng n h ỉ non nói ta hiện tại đã nắm giữ một trăm l o ạ i quy luật cũng chỉ thiếu kém tám loại có thể đạt tới một trăm linh tám loại bước vào cực h ạ n tôn giả tầm thứ một bên khác từ khánh cũng luyện ra 36 cái chân luyện vạn linh ra châm, tâm đều niệm g đạo, khoảng cách 108 cây chân vạn cây l n cũng không có nhiều. Khánh n h châm h có tục. tâm g Tiếp i Từ Vù vù. Từ khánh tâm vừa động hắn tiếp tục vận chuyển cùng minh tưởng một loại khác quy luật pháp hai mươi tám loại quy luật pháp không có còn lại mấy loại toàn bộ luyện thành tuyệt đối có thể đạt tới một trăm linh tám loại bước vào cực hạn tôn giả thần thứ bảy ngày sau buổi sáng một ngày này v ù v ù đ ỗ n g nhiên từ khánh cảm ứng được vương m i ệ n tin tức có một đạo lưu quang dường như vượt qua thời không mà đến vô hình lưu quang lại tại từ khánh trước mặt dừng lại tạo thành một màn ánh sáng đây là một loại truyền tin thần thông l i ê n c u n g diệp lang thiên nắm giữ thần thông thiên lý truyền âm chi thuật m ộ t dạng nhưng là vương miểu cái này thần thông so thiên lý truyền âm chi thuật mạnh hơn chính là một loại tiểu thần thông chủ nhân màn sáng bên trong vương miểu hướng về từ khánh cưới người trào hắn tinh khí thần đã đạt đến một loại cảnh giới t o à n mới tại chỗ mi tâm của hắn còn có một đạo hữu ám dựng t h ẳ n g văn ẩn chứa v i ề n diệu vô song khí thế ừ n từ khánh đánh giá vương miểu hỏi ngươi thế nhưng là đột phá đúng thế vương miểu gật một cái chủ nhân có thuộc hạ cái này thời gian hơn hai năm bên trong không chỉ có đem tử mẫu cựu linh tương luyện thành bước vào cực hạ n tôn giả cảnh giới mà lại thuộc hạ tìm được sư tôn lũ ám ma vương bảo tàng mượn nhờ sư tôn lũ ám ma vương di bảo bế quan thời gian một năm một tháng trước đột phá đến cảnh giới thứ tư pháp tắc cảnh đương nhiên thuộc hạ chỉ là vừa mới đột phá chỉ có thể coi là bước đầu nắm giữ ưu ám pháp tắc chỉ có thể coi là sơ nhập pháp tắc cảnh nhưng bất kể nói thế nào thuộc hạ đã bước vào cảnh giới thứ tư tốt tốt tốt tứ khánh trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ hỏi ngươi sau đó có tính toán gì hồi bẩm chủ nhân vương miệu trầm tư một lát nói ra đại chu vo quốc đế hoàng long khí biến mất hiện nay vẹn vẹn chỉ dựa vào lấy hộ quốc đại trận duy trì lại thêm thanh châu bên này tại mấy năm trước thời điểm còn gặp phải một trận thật lớn chiến tranh đưa đến thanh châu bên này hỗn loạn không chịu nổi thuộc hạ dự định trọng trình thanh châu chiếm cứ nhất phương thế lực nếu như có thể mà nói thuộc hạ muốn thống nhất thanh châu tự lập vi vương chiếm cứ một phương làm sao n g ư ờ i nghĩ làm hoàng đế t ừ khánh hỏi đương nhiên vương miễu trịnh trọng gật đầu chủ nhân sư tôn nói cho ta biết một việc nhân tộc hoàng triều thành lập vận dụng đế hoàng long khí bất luận một vị nào hoàng tộc thể nội đều sẽ ẩn chứa một luồng đế hoàng long khí cho nên hoàng tộc huyết mạch tôn quý chấn áp thế gian hết thải pháp nhưng cũng không cách nào tu luyện bất luận cái gì phát m ô n mà lại bất luận một vị nào hoàng đế thoái vị thể nội đều sẽ lưu lại đế hoàng long khí dư h u y dẫn đến tu luyện khó có tiến thêm liền cũng chính là ngồi lên k i ể u ngũ trí tôn vị trí đại giới thế mà lại có một cái ngoại lệ cái gì ngoại lệ từ khánh hỏi cái kia chính là tổ long thủy hoàng đế khai quốc hoàng đế vương miệu tiếp tục nói cũng tỷ như nói đại chu vo quốc vị kia khai quốc hoàng đế thành lập đại chu thủy hoàng đế cũng có thể xưng là tổ long bất luận cái gì thành lập hoàng triều khai quốc hoàng đế đều là ngoại lệ chỉ có khai quốc hoàng đế tại kiến lập hoàng triều thời điểm đem hoàng vị chuyển cho đích hệ huyết mạch liền sẽ không nhận đế hoàng long khi ảnh hưởng lại lại có thể hưởng thụ hoàng vị mang tới tiện lợi bởi vì toàn bộ hoàng triều đều là hắn khai sáng loại tôn tại này mới có tư cách xưng là t ổ long thì ra là thế từ khánh thần sắc c h ầ m âm dựa theo nói như vậy từ khánh hỏi đại chu vo quốc phát sinh chuyện lớn như vậy đại chu vo quốc cái vị kia tổ rồng thì sao vì cái gì đến bây giờ còn không hề lộ diện chủ nhân vương miểu lại nói sư tôn l u á m ma vương nói cho ta biết đại chu võ quốc cái vị kia tổ long chết rồi ngay tại đại chu võ quốc thành lập về sau đại chu võ quốc cái vị kia tổ long thái vị đem hoàng vị chuyển cho h ắ n t r ư ở n g tử chu trường sinh kết quả ngay tại năm thứ hai đại chu võ quốc tổ long ly kỳ tử vong toàn bộ hoàng cung hóa thành phế tích thật giống như có một loại nào đó cấm kỵ tồn tại xuất thủ đem đại chu võ quốc tổ long mặt sát ngươi muốn làm tổ long t ừ khánh hỏi không tệ vương miệu gật một cái ha ha t ừ khánh cười lạnh một tiếng ngươi chẳng lẽ liền không sợ một loại nào đó cấm kỵ tồn tại sao chẳng lẽ liền không sợ ngươi sẽ rơi vào cùng đại chu võ quốc tổ long kết quả giống nhau cái này vương m i ệ u tâm thần giật mình bản tọa hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức rời đi thanh châu đi tới bản tọa bên người thống nhất thanh châu loại chuyện này giao cho những người khác tới làm là được rồi từ khánh trầm giọng ra lệnh vâng thuộc hạ tuân mệnh vương m i ệ u g túi đầu kỳ thật có thể tưởng tượng một chút tổ long tồn tại đã mất đi đế hoàng long khí hạn chế nhân tộc hoàng triều thái thượng hoàng đủ để hưởng thụ một nước tài nguyên lại thêm có thể khai sáng hoàng triều Trở thành khai quốc hoàng đế tồn tại, tất nhiên là tư chất vô song, tài tình quan thế, lại thêm hưởng thụ một nước tài nguyên, chắc chắn tại trên con đường tu hành hát vang t i ế n mạnh bước vào thật không thể tin cảnh giới. cảnh giới tăng lên hết thể tất cả một cách tự nhiên liền sẽ nổi lên mặt nước căn bản không cần đi tìm kiếm có thể từ từ biết hết thảy cái này tựu như đứng càng cao nhìn liền càng xa một dạng đạo mắt tại ba ngày sau xuất có một đạo lưu quang phá không vương miểu theo thanh châu quay trở về tới thương châu đồng thời tại trong thời gian ngắn nhất đi tới từ khánh bên người viêm vân tông từ khánh chỗ phủ đ ệ trong nội viện chủ nhân vương miểu trở về mà lại tu vi đột phá bước vào cảnh giới thứ tư trở thành một tôn sơ nhập pháp tắc cảnh cừng giả thuộc hạ vương miểu bãi kiến chủ nhân、ừ. từ khánh ngầm đ trên h mặt lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc lập tức ngồi xếp bằng nhắm lại hai con mắt ý thức trao đổi vạn vật đổ giám có ánh sáng trói lọi lấp lóe khá lắm từ khánh thần sắc chân kinh thái hoa xà lờ v bốn mươi năm vạn ước vốn chỉ là một đầu phổ phổ thông thông thái hoa x à lại trải qua ba mươi chín lần thăng cấp cùng thể biến đã trở thành một tôn chân chính thôn phệ xà vương có mười km dáng dấp to lớn vương thú thân thể đã thức tỉnh thôn phệ không gian q u ầ n quận cự lực không gian trường khống tử vong chi lực không gian xuyên toa c h ở chín loại tiểu thần thông còn nắm giữ tám mươi mốt loại thần thông đã đạt đến cấp một vương thú trình độ phải biết yêu đồ chủ yếu chia làm hai loại con đường trong đó do yêu hóa hình hóa thành hình người có thể xưng là yêu tộc yêu tộc tu luyện yêu đan yêu anh yêu thần từng bước một tăng lên loại thứ hai con đường cái kia chính là không hóa hình tu luyện yêu khu có thể xưng là hung thú theo bước vào cảnh giới thứ ba liền có thể xưng là cự thú càng tiến một bước cái kia chính là bước vào cảnh giới thứ tư loại này tồn tại cũng chính là lv bốn mươi thái hoa xả chỗ đạt tới t ầ n g thứ có thể xưng là vương thú tốt tốt tốt từ khánh thần sắc mừng rỡ ngược lại là không nghĩ tới thái hoa xả khi tiến vào ung châu về sau mấy năm đi qua mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng bất chi bất giác đã tăng lên tới lv bốn mươi trở thành một tôn chân chính vương thú mặc dù chỉ là cấp một vương thú nhưng cũng vô cùng cường đại đương nhiên thái hoa xả vì đột phá cùng tăng lên cũng thôn vệ rất nhiều máu thịt đặc biệt là những cái kia hình thể to lớn đồng thời thực lực cũng cực kỳ cường đại cự thú cũng là thái hoa xả thứ nhất thôn vệ đối tượng chủ nhân v ù v ù thái hoa xả tăng lên tới lv bốn mươi trở thành một tôn cấp một vương thú về sau các loại thần thông thuế biến đã có thể vượt qua xa khoảng cách xa trực tiếp cùng từ khánh ý thức giao lưu cùng đối thoại ngươi tình huống bên kia như thế nào từ khánh đầu tiên là giật mình lập tức liền dò hỏi u từ khánh có chút gật một cái chủ nhân l bốn mươi thái hoa xà tiếp tục nói thuộc hạ dự định tiếp tục tìm cơ hội đem ung châu bên này những cái kia vương thu toàn bộ cắn mất hết lại đề thăng mấy cái cấp bậc liền đến cùng chủ nhân ngài tụ hợp mặt khác thuộc hạ trước mắt đã nắm giữ không gian xuyên toa thượng phẩm tiểu thần thông chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm thuộc hạ liền có thể không gian xuyên toa mà đến b ư n g xuống đến chủ nhân bên người hiệp trợ chủ nhân tác chiến có thể từ khánh trầm ngâm hắn gật một cái vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại ung châu tuân mệnh lờ vờ bốn mươi thái hoa xà đáp lại đến mức diệp lang thiên liền trong đoạn thời gian này diệp lang thiên cũng là bốn phía chinh chiến cùng chém g i ế t còn từ một nơi bí mật gần đó g i ế t không g i ế t huyết ma giáo thành viên mượn nhờ thôn phệ ma công lực lượng thôn phệ không ít bản nguyên cùng quy luật trong bất chi bất giác mấy năm này bên trong diệp lang thiên cũng nắm giữ mấy chục loại quy luật đã đạt đến đại thành tôn giả thần thứ nhưng là so với tử khánh vẫn là kém một chút mặt khác diệp lang thiên nhiều lần sau khi đột phá hắn đều bị quỷ dị hoang thôn kéo vào đi vào thông qua được nhiều lần khảo nghiệm nắm giữ nhiều loại tiểu thần thông thực lực tăng lên rất nhiều đương nhiên diệp lang thiên so với vương m i ệ u cùng lờ vờ bốn mươi thái hoa xả hắn vẫn là kém một chút bất quá trước mắt mà nói ngay tại từ khánh đông đảo trong thủ hạng diệp lang thiên đủ để xếp hạng thứ ba xếp tại đệ nhất là lớn nhất mới gia nhập vương miệu xếp tại thứ hai tự nhiên là lờ vờ bốn mươi thái hoa xả thời gian n h o n g một cái ngay tại bốn tháng sau hô từ khánh hít sâu một hơi hắn đã đem còn lại mấy loại quy luật pháp toàn bộ đã luyện thành toàn bộ đều tăng lên tới lv hai mươi nắm giữ hai mươi tám loại quy luật tại cái này hai mươi tám loại quy luật bên trong trừ bỏ những cái kia lặp lại cùng trùng đ i ệ p quy luật vừa mới nhường từ khánh nắm giữ quy luật số lượng đạt đến một trăm linh tám loại v â n g v â n g v â n g sau đó từ khánh tu vi l ộ t phá liền ở trên người hắn xuất hiện t ầ g t ầ n g quy luật những thứ này quy luật giống như mạng lưới đồng dạng đan vào với nhau tạo thành hoàn mỹ không một tì vết quy luật lưới phóng tầm mắt nhìn tới hoàn m ỹ không một tỷ vết không có mảy may tỷ vết thành công từ khánh mở ra hai con mắt hắn cảm thụ được từ thân biến hóa trong cơ thể cảm thụ được một trăm linh tám loại quy luật xen lẫn tạo thành một loại hoàn m ỹ không một tỷ vết quy luật lực lượng v ù v ù v ù v ù đồng thời từ khánh luật pháp chi lực cũng lớn mạnh mấy lần không ngừng đạt đến một loại đúng nghĩa cực hạn đã không cách nào lại tiếp tục tăng lên đạt đến cực hạn cùng hoàn mỹ mà ở thời điểm này t h ứ nơi sâu xa t ừ khánh cảm ứng được một loại nào đó bình cảnh cảm ứng được một loại nào đó bình c ư ớ n g mơ hồ trong đó tư khánh cảm ứng được siêu việt quy luật loại lực lượng kia loại này lực lượng cũng là p h á p tắc theo quy luật bên trong g ầ n dục ra p h á p tắc nếu như nói quy luật là thiên địa vũ trụ vạn vật vạn linh ở giữa lẫn nhau vận chuyển hình thành một loại quy luật một loại trật tự như vậy p h á p tắc cũng là cấu tạo thiên địa vũ trụ hệ thống cơ sở quy luật vận chuyển lại bởi vì thế giới bất đồng mà sinh ra biến hóa nhưng là p h á p tắc lại là đã hình thành thì không thay đổi bởi vì p h á p tắc là cấu tạo thiên địa vũ trụ cơ sở hệ thống n Trưng 267, đạo Trung g t Đạo kêu i ế trong lúc phất tay đều nương theo lấy viên mãn không t ỷ vết luật pháp tại thời khắc này từ khánh liền phảng phất trở thành thế gian luật pháp h o a thân rất mạnh vô cùng mạnh đông đông đông đúng lúc này thương châu châu p h ụ đạo trung vang lên trung vang âm thanh đã cảm ứng được từ khánh bước vào cực hạn tôn giả cảnh giới cho nên sinh ra cộng minh lần này trọn vẹn vang lên bảy tiếng trung vang vang vọng thứ phương chuyển khắp toàn bộ thương châu châu p h ụ cơ hồ thương châu châu p h ụ tất cả mọi người nghe được bảy tiếng trung vang a đáng chết đến cùng là ai vậy mà bước vào cực hạn tôn giả cảnh giới đưa tới đạo trung cộng minh đáng giận vâng vâng vâng thương châu châu phủ đạo trung bản thân liền là một loại cực đoan tồn tại cường đại hiện tại bởi vì từ khánh nguyên nhân đưa tới cộng minh vang lên bảy tiếng trung vang trung vang tiếng vang hoàn toàn tứ phương vô hình uy năng quyết tán bao phủ toàn bộ thương châu châu phủ đem một tôn lại một tôn tiềm phục tại thương châu châu phủ yêu ma t à ma cho c h ấ n đi ra tốt tốt tốt động thủ giết những yêu ma này tà ma toàn bộ đều phải chết tốt tốt tốt nhất thời thương châu châu phủ đông đạo cường giả cùng thế lực phản ứng lại mặc dù c h ấ n kinh có một vị cực h ạ n tôn giả sinh ra nhưng bọn hắn hành động tốc độ cũng rất nhanh đông đảo yêu ma tà ma bị đạo trung cho d u n g ra đến về sau thương châu châu phủ đông đảo cường giả cùng thế lực ngay đầu tiên đi bắt đầu chuyển động chắn giết những yêu ma này tà ma ầm ầm lại là một trận kịch chiến bạo phát hầu vương phủ không nghĩ tới tại loại tình huống này lại còn có thể có người bước vào cực h ạ n tôn giả cảnh giới thương ba đạo ngầm đầu hắn nhìn phía phía trước tại tầng thứ chín phía trên kỳ thật còn có một tầng thương châu châu phủ đạo trung ngay tại tầng này bên trong、Mây、mù ở giữa đạo trung chấn động từ phương cái này là một chuyện tốt không tệ thương châu châu phủ cường giả càng nhiều cũng liền càng an toàn thương tiên đạo người kim tiền từ bọn họ cũng ào ào nói ra v i ê m văn tông từ khánh phủ đệ hô từ khánh vững chắc tu vi của mình cùng cảnh giới về sau hắn chính thức xuất quan bước vào cực hạn tôn giả cảnh giới kế tiếp liền nên nghĩ biện pháp bước vào cảnh giới thứ tư chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh vương miểu chắp tay hành lễ ngữ khí cung kính nói Ừm. từ khánh gật một cái nhìn phía vương miểu nói ra bản tọa hiện tại đã bước vào cực hạn tôn kính cảnh giới tiếp đó liền nên nghĩ biện pháp bước vào cảnh giới thứ tư chủ nhân vương m i ệ u nói dựa theo sư tôn đ u ám ma vương t h u y ế t pháp còn có thuộc hạ ta tự mình kinh lịch muốn bước vào cảnh giới thứ tư vậy thì nhất định phải lĩnh hội cùng nắm giữ p h á p tác bên trong thiên địa p h á p tác là xây dựng thế giới vũ trụ cơ sở hệ thống sẽ không theo thời gian cùng thế giới biến thiên mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào p h á p tác là vĩnh hằng cố định quy luật là thiên địa vận chuyển vạn vật vạn linh ở giữa vận chuyển tiến tới sinh ra một loại trật tự cùng quy luật loại này lực lượng sẽ theo thời gian cùng thế giới biến thiên mà sinh ra biến hóa thậm chí sẽ có cũ quy luật biến mất mới quy luật sinh ra cho nên lĩnh hội cùng nắm giữ p h á p tắc kỳ thật cũng là đang nhìn trộm thiên địa vũ trụ thế giới lúc chống không bản chất ừm tư khánh tại cẩn thận lắng nghe vương m i ệ u giản g thuật dựa theo lời ngươi nói tư khánh nói như vậy phải làm thế nào bước vào cảnh giới thứ tư hồi bẩm chủ nhân vương m i ệ u nói ra thuộc hạ là tại sư tôn lũ ám ma vương còn xuất lại bảo tàng bên trong tìm được khắc họa pháp tắc chi văn lũ ám ma thạch lĩnh hội cùng hấp thu lũ ám ma thạch lúc này mới tìm hiểu lũ ám ma công tầng cảnh giới cuối cùng bế quan thời gian một năm lúc này mới bước vào cảnh giới thứ tư nói như vậy muốn bước vào cảnh giới thứ tư trừ cần công pháp tương ứng bên ngoài lý nên tìm tới thích hợp pháp t ắ c sản phẩm bởi vì mỗi một loại pháp t ắ c sản phẩm bên trong đều ẩn chứa một luồng pháp t ắ c huyền bí dạng này mới có thể mượn nhờ cái này một luồng pháp t ắ c huyền bí đem công pháp tương ứng luyện hành lĩnh hội cùng nắm giữ pháp t ắ c bước vào cảnh giới thứ tư nhưng là muốn bước vào cảnh giới thứ tư trừ những thứ này bên ngoài còn có một cái điều kiện t i ê n quyết cái k i a chính là nhất định phải nắm giữ một trăm l i tám loại quy luật mượn nhờ một trăm l i tám loại quy luật lực lượng cùng huyền bí xây dựng ra pháp tác căn cơ dạng này mới có thể tại lĩnh hội cùng nắm giữ pháp tác về sau đem pháp tác lực lượng dùng nhập bản thân tư khánh có chút gật、đầu. dựa theo nói như vậy liền có rất nhiều quy luật pháp những thứ này quy luật pháp tu luyện đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh đ ị n h phong về sau liền không có con đường phía trước ngược lại cần tự mình t h ă n g nộ phát t á c huyền diệu khó giải thích thậm chí có chút còn cần trải qua sinh tử càng phải đem chính mình chôn sống t ừ khánh hỏi loại quy luật này pháp lại là chuyện gì xảy ra cái này vương miểu suy tư một chút nói ra sư tôn ngược lại là cùng thuộc hạ nói qua loại quy luật này pháp cũng không hoàn chỉnh mà lại đều là do cảnh giới thứ tư tồn tại sáng tạo ra quy luật pháp loại quy luật này pháp theo sáng tạo ra mục đích chỉ có một cái cái kia chính là nhường tu luyện nên quy luật pháp sinh linh trở thành quân lương đem thôn vệ sau cùng dùng cho bù đắp cảnh giới thứ tư tồn tại phát tác cũng thì như nói thuộc hạ ta hiện tại đã bước vào cảnh giới thứ tư mặc dù chỉ là sơ nhập cảnh giới thứ tư nhưng cũng là cảnh giới thứ tư tồn tại thuộc hạ liền có thể căn cứ từ chính mình nắm giữ phát tác từ đó sáng tạo ra một môn tàn khuyết quy luật pháp thì như thuộc hạ sáng tạo ra một môn hắc cám quy luật pháp mà tu luyện hắc cám quy luật pháp sinh linh chỉ cần tu luyện đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh định phong về sau thì tương đương với trái cây thành t h ụ thuộc hạ liền có thể đem thôn vệ hấp thu đem thành t h ụ trái cây hai xuống thì ra là thế từ khánh gật một cái chân chính hoàn chỉnh quy luật pháp khi tu luyện tới cảnh giới thứ ba quy luật cảnh định phong v ề sau liền sẽ có phương pháp khác nhau nắm giữ cái khác quy luật có thể tiếp tục tu luyện tăng lên càng là cần trải qua phổ thông t ô n giả đại t ô n giả đại thành t ô n giả đại năng t ô n giả thực h ạ n tôn giả năm cấp độ dạng này mới có thể bước vào cảnh giới thứ tư cũng tỷ như thuộc hạ tu luyện đũ ám ma công luyện chế tử mẫu cựu linh tương chỉ là bên trong một cái biện pháp còn có thể diễn hóa ra sinh tử quy luật pháp thiên địa quy luật pháp k h ô vinh quy luật pháp c h ờ một chút tiến tới từ từ nắm giữ cái khác quy luật cuối cùng có thể đạt đến cực hạn tôn giả tầm thứ vương m i ệ u tại cẩn thận giàn thuật đương nhiên t ừ khánh cũng tại cẩn thận nghe tư khánh có chút gật một cái hỏi vương m i ệ u n g ư ơ i ưu ám ma công tổng tổng cộng chia làm mấy tầng cao nhất lại có thể tu luyện tới cảnh giới gì hồi bẩm chủ nhân thuộc hạ ưu ám ma công chỉ cần lục trọng cao nhất chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thứ tư pháp tác cảnh cực hạ n sau đó liền đến cuối vương miểu trả lời đi tư khánh gật một cái ngươi đem người ưu ám ma công toàn bộ sao chép một lần sau đó lại giao cho bản tọa bản tọa cần ngươi ưu ám ma công đến hiệp trợ đột phá tuân mệnh vương miểu túi người chào trước mắt từ khánh nắm giữ trong tay đông đảo quy luật pháp chân chính hoàn chỉnh quy luật pháp cũng chỉ có thôn vệ ma công đồng thời thôn vệ ma công cũng chỉ có tam trọng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thứ ba cực hạn kỳ thật thôn vệ ma công nắm giữ cái khác quy luật pháp năng lực vô cùng đơn giản cái kia chính là đem thôn vệ ma công tam trọng bí pháp đều luyện thành về sau có thể nắm giữ thôn vệ tiểu thần thông mượn nhờ thôn vệ tiểu thần thông u y năng có thể thôn vệ hết thệ cái khác sinh linh bản nguyên cùng quy luật đem hấp thu luyện hóa thành vì lực lượng của mình diệp lang thiên trước mắt còn không có đạt đến cực h ạ n tôn giả cảnh giới không có tu luyện tới cảnh giới thứ ba cực h ạ n từ khánh thần sắc t r ầ m âm cho nên nói diệp lang thiên còn không cách nào đem thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp sao chép đi ra hiện tại ta cũng chỉ có thể thử một lần vương m i ệ u g ưu ám ma công đào mắt tại ba ngày sau giữa trưa chủ nhân vương m i ệ u đã đem hắn tu luyện ưu ám ma công hoàn toàn sao chép đi ra sử dụng chính là pháp tắc ngọc giản đây là dùng đặc thù ngọc thạch luyện chế mà thành ưu ám ma công đã sao chép hoàn tất xin ngày xem qua vương miệu đem pháp tắc ngọc giản trình lên、ừ. từ khánh gật một cái đồng ầ u t i dạng cảnh giới thứ tư bí pháp càng thêm thơ b ả o càng thêm huyền liên rượu càng thêm thật không thể tin liền xem như luật văn ngọc giản cũng không thể thừa nhận bởi vì cảnh giới thứ tư bí pháp dính đến pháp tắc mà pháp tắc biểu hiện bên ngoài liền sẽ hình thành một loại siêu việt luật văn pháp văn Loại là diệu này pháp văn huyền diệu dị thường, tựa như pháp vô dị tựa số đương ờ n công tổ hợp mà thành phụ Cho nên, muốn gánh chịu loại này pháp văn, vậy thì nhất định phải dùng đến càng thêm đặc thù vật liệu, luyện chế ra pháp tắc ngọc giản, dạng này mới có thể gánh chịu trong g lục. Cho chịu đặc chế tắc có chịu tổ thì thêm thù vật thể hợp phụ pháp phải pháp pháp. mà mới loại liệu, vậy đó đ ra bi ư nhiên muốn sao chép cảnh giới thứ tư bí pháp vậy thì nhất định phải đạt tới cảnh giới thứ tư nắm giữ pháp tắc chi lực mới được không tệ từ khánh nhận lấy vương m i ệ u trong tay pháp tắc ngọc giản hiện ra lấy một loại ngâm đen màu sắc tại ngọc giản phía trên xuất hiện từng sợi dây nhỏ sau đó những đường vân này đan vào với nhau tựa như là vô số đầu đường con trùng điệp cùng dung hợp tạo thành từng mai từng mai pháp tắc phù lục ở cái này pháp tắc ngọc giản phía trên tổng cộng cũng chỉ có chín cái pháp tắc phù lục nói một cách khác chín cái pháp tắc phù lục hợp thành hoàn chỉnh ưu ám ma công lĩnh hội cùng lý giải cái này chín cái pháp tắc phù lục liền đại biểu ngươi lĩnh n g ộ ưu ám ma công cái này liền cần rất cao tư chất nói như vậy ưu ám ma công có thể kỹ càng chia tách thành lục trọng công pháp lục trọng công pháp đối với cái này đến cái khác cảnh giới mỗi cái cảnh giới công pháp lại lấy tương ứng phương thức bày ra cùng sao chép cũng tỉ như có thể chia tách thành ưu ám võ học ưu ám căn bản pháp ưu ám quan tướng pháp ưu ám chân ý đồ ưu ám quy luật pháp các loại đem chia tách thành dễ h i ể u cùng lĩnh hội tình thế mà không phải trực tiếp liền lấy chín cái pháp tắc p h ụ lục đến hiện ra chương hai trăm sáu mươi tám bảy mươi lăm vạn ước điểm kinh nghiệm h cám ma long vương miểu người đi xuống trước đi từ khánh phất phất tay vâng tuân mệnh vương miểu cung kính gật đầu hắn bay người rời đi thu vào từ khánh tâm niệm vừa động ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ g á m sinh ra liên hệ ánh mắt rơi trong tay pháp tắc ngọc giản phía trên vụ vụ vụ vụ lập tức Vạn v ậ tại ngọc n thời sáng nóng. màu và Sau khắc này liền giống như sống lại diễn hóa ra đủ loại huyền bí cùng huyền rượu thu vào thành công ưu ám ma công l và một trăm linh đây là một môn hoàn chỉnh không tì vết ma công cao nhất có thể tu luyện tới cảnh giới thứ tư pháp tác cảnh thực hạng có thể nắm giữ hát cám pháp tác cơ bản tin tức xuất hiện ở từ khánh não hải h i ệ n nhiên từ khánh nghĩ muốn nhờ ưu ám ma công bước vào cảnh giới thứ tư vậy thì nhất định phải làm lại từ đầu cần đem ưu ám ma công t r ư ớ c ngũ trọng công pháp toàn bộ nắm giữ cũng chính là ưu ám võ học ưu ám căn bản pháp ưu ám quan t ư n g pháp ưu ám chân ý đồ ưu ám quy luật pháp ngũ trọng ma công từ khánh cần toàn bộ nắm giữ ưu ám ma công v ù v ù v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động tay phải hắn nắm cực phẩm luật pháp thạch mượn nhờ cực phẩm luật pháp thạch năng lượng hắn bắt đầu vận chuyển cùng mình tưởng ưu ám ma công kinh nghiệm một kinh nghiệm một nhanh rất nhanh thật nhanh thật không thể tin nhanh một giây đồng hồ ngắn ngủi một giây đồng hồ mà thôi từ khánh liền đã minh tưởng cùng vận chuyển một trăm vạn lần đũ ám ma công đây cũng chính là nói khắp thiên hạ tới hai mươi bốn tiếng một phẩy bốn bốn không đồng hồ tám mươi sáu phẩy không không không giây mỗi giây một trăm vạn lần cho nên từ khánh có thể không gián đoạn minh tưởng cùng vận chuyển tám trăm sáu mươi b ố ước lần tiến tới tại thời gian một ngày bên trong liền có thể đạt được tám trăm sáu mươi b ố ước điểm kinh nghiệm tốc độ như vậy s ắ c thực vô cùng khoa trương đ a o mắt đã là sau một ngày hô từ khánh hít sâu một hơi ý thức trao đổi vạn vật đồ á m cũng đã đem u ám ma công cơ bản tin tức trong đầu hiện ra đi ra u ám ma công lv một tám trăm sáu mươi b ố ước một trăm có thể thăng cấp thăng lên u ám ma công từ khánh tâm niệm vừa động sau một k h ắ c liên đã đối u ám ma công tiến hành thăng cấp thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công u ám ma công lv ba mươi một một nghìn bảy mươi ba bảy bốn trăm m ư ơ i tám hai nghìn bốn trăm linh một ngắn ngủi một ngày từ khánh góc n h tự ước điểm k vẹn vẹn từ từ nhiên là tiếp tục diễn luyện l u ám ma công mượn nhờ cực phẩm luật pháp thạch năng lượng cả ngày hai mươi bốn giờ xuống tới có thể thu hoạch được tám trăm sáu mươi bốn ước điểm kinh nghiệm thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác đã qua một tháng thời gian một tháng mỗi ngày đều là hai mươi b ố giờ diễn luyện cùng minh tưởng cho nên mỗi ngày đều có thể góp nhặt đến tám trăm sáu mươi b ố ước điểm kinh nghiệm và thời gian m ộ ư ơ i ngày cái tiêu chính là lượng vạn năm chín trăm hai mươi ước sau đó lại qua mấy ngày còn chưa đủ từ khánh trong lòng suy nghĩ ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu hiện ra ưu ám ma công tương ứng tin tức hiện ra đi ra ưu ám ma công lv ba mươi một ba tỷ một nghìn bảy mươi ba bảy bốn trăm m ư ơ i tám hai nghìn bốn trăm linh một có thể thăng cấp góp nhặt ba tỷ điểm kinh nghiệm từ khánh lắc đầu còn chưa đủ tương ứng đem thăng cấp u ám ma công tăng lên đến lv bốn mươi trở lên tối thiểu cần hơn m ộ ư ơ i vạn ước điểm kinh nghiệm muốn đem u ám ma công đệ lục trọng h á c ám p h á p tắc bí pháp tu luyện thành công nhất định phải đem tăng lên đến lv bốn mươi trở lên mới được v a n g không căn bản là không có cách luyện thành đệ lục trọng h á c ám p h á p tắc bí pháp cũng liền không cách nào bước vào cảnh giới thứ tư p h á p tắc cảnh nắm giữ h á c ám p h á p tắc tiếp tục như vậy không được từ khánh vẻ mặt nghiêm túc bởi vì nghĩ muốn tăng lên đến lv bốn mươi cần có điểm kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm coi như một giây đồng hồ có thể minh tưởng cùng vận chuyển một trăm vạn lần vẫn là quá chậm nhất định phải lại nghĩ biện pháp từ khánh trầm tư đúng rồi đông nhiên từ khánh linh quang lại lên hắn nghĩ tới vương miểu không chần chờ từ khánh đem vương miểu hô tới chủ nhân vương miểu ngữ khí cung kính vương miểu từ khánh p h â n phò nói ngươi bây giờ hướng bản tọa phóng thích hắc cám phát tắc bản tọa cần phải mượn ngươi hắc cám phát tắc tới tu luyện đ ũ ám ma công vâng vương miểu không chần chờ hắn ngồi xếp bằng lập tức phóng xuất ra hắc á m phát tắc đem từ khánh bao phủ làm đến từ khánh tiến nhập h ắ cám không gian vụ vụ vụ v ngay sau đó từ khánh liền bắt đầu đã vận hành lên đu ám ma công kinh nghiệm một kinh nghiệm một lần này bởi vì có vương miệu tương trợ minh tưởng cùng vận chuyển đu ám ma công tốc độ vậy mà tại vốn có trên cơ sở lại một lần tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần đây cũng chính là nói một giây bên trong cũng đủ để vận chuyển một v ạ n lần bất quá vương miệu không thể thời gian dài phóng thích hát cám phát tắc mỗi ngày chỉ có thể phóng thích m ộ ư ơ i hai giờ nhất định phải nghỉ ngơi m ộ ư ơ i hai giờ đến khôi phục trạng thái cho nên khắp thiên hạ tới thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ tương đương với tăng lên gấp năm lần tả hữu liền xem như gấp năm lần vậy cũng vô cùng kinh khủng tiếp tục từ khánh toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó vận chuyển đủ á m ma công trên thực tế nếu như từ khánh tiếp tục tăng lên luân hồi quy luật pháp cũng hoặc là tiếp tục tăng lên thôn vệ ma công tam trọng bí pháp chỉ phải không ngừng tăng lên đẳng cấp đánh vỡ cực hạn khẳng định cũng là có thể tiếp xúc đến phát tác nhưng là từ khánh đã tính tính qua mượn nhờ thôn vệ ma công tam trọng bí pháp cũng hoặc là là luân hồi quy luật pháp đến đánh vỡ cực hạn không ngừng tăng lên chỗ thời gian hao phí đều sẽ dài hơn mặt khác thôn ừ k á pháp cái đánh pháp cái cái n luân bản thân liền luân hạn, tăng lên đẳng hạn nhất, cũng này càng càng lớn. Căn bản liền h hồi hồi chỉ h đã đem đào được biết, bây bấy tiếp kia luật một tục luật là là quy quy dập, dập cấp mức cực cao vỡ k g bù mất. thôn Còn có, thôn vệ ma công tam trọng bí pháp càng không cần đánh vỡ cực hạn tăng lên cấp bậc bởi vì diệp lang thiên bên kia liền có đến tiếp sau cấp pháp chỉ cần diệp lang thiên bước vào cảnh giới thứ tư có thể đem thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp sao chép đi ra cho nên thôn vệ ma công tam trọng bí pháp cũng không đáng đến đánh vỡ cực hạn tăng lên đẳng cấp cứ như vậy biện pháp tốt nhất cũng là lựa chọn tốt nhất tự nhiên cũng chỉ còn lại có tăng lên ưu ám ma công mượn nhờ ưu ám ma công đến đánh vỡ cực hạn tăng cao tu vi nắm giữ hắc ám phát tác bước vào cảnh giới thứ tư phát tác cảnh thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác lại qua hơn ba tháng hô từ khánh hít sâu một hơi ưu ám ma công góp nhặt điểm kinh nghiệm đã sớm vượt qua mấy chục vạn ước nhưng từ khánh còn không có tăng lên ưu ám ma công đẳng cấp bởi vì điểm kinh nghiệm còn chưa đủ mặt khác chân vạn linh trầm đã nhanh muốn luyện chế xong một trăm linh tám cây chân vạn linh trầm không có còn lại bao nhiêu nhiều nhất lại có một hai tháng liền có thể toàn bộ luyện chế ra tới tại mấy tháng này bên trong lại xuất hiện một lần tứ cảnh yêu vật hát cám ma long xác thực cũng là một tôn kinh khủng ma long nắm giữ hát cám pháp tắc để mắt tới thương châu châu phủ ngưu toan đem thương châu châu phủ biến thành săn bắn nơi trốn h ắ cám ma long đây là một tôn không để ý tới chi yêu long tại bước vào cảnh giới thứ tư thời điểm nhận lấy pháp tắc ảnh hưởng hát cám pháp tắc từng bước xâm chiếm h ắ cám ma long tâm trí cùng lý trí cuối cùng tôn này hắc cá ma long tử vong biến thành p h á p tắc khối lỗi mà không phải nắm giữ p h á p tắc còn tốt thương ba đạo bọn họ liên thủ cản trở tôn này hắc cá ma long bạo phát một trận đại chiến lực lượng kinh khủng cơ hồ đem thiên khung xé nát giống như thời khắc nguy cấp thương ba đạo bọn họ điều động thương châu đạo trung mi năng triệt để đem tôn này hắc cá ma long đánh lui thế mà tôn này hắc cá ma long cũng không có triệt để rời đi mà chính là nhận lấy nó bản năng ảnh hưởng vậy mà tiềm phục tại thương châu châu phụ phụ cận nhanh từ khánh hít sâu một hơi ánh mắt lấp lóe lại nhắm lại hai con mắt tiếp tục minh tưởng cùng tu luyện đ u ám ma công lấy bay tốc độ nhanh góp nhặt lấy điểm kinh nghiệm thời gian n h ó á n g một cái ngay tại hai tháng sau đi thôi v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động thăng cấp thành công l u y ệ n chế thất bại chân vạn linh trâm l và mười hơi vâng vân thượng c h â n nhân theo từ khánh trong tay nhận lấy thăng cấp xong chân vạn linh trâm nhanh chóng rời đi đi đến tầng thứ chín đem cái này sau cùng một cái chân vạn linh trâm tự tay giao cho thương bá đạo trong điện hầu vương điện h ạ vân thượng trân nhân cúi đầu hắn đem trong tay sau cùng một cái chân vạn linh trâm đưa lên nói ra sư phụ nhường đệ tử cho ngài mang một câu một trăm linh tám cây chân vạn linh trâm đã toàn bộ luyện chế hoàn thành hầu vương điện hạ nhiệm vụ sư phụ lao nhân ra ông ta đã hoàn thành tốt tốt tốt xoắt thương ba đạo phải tay khẽ vẫy đem cái này sau cùng một cái cũng chính là thứ một trăm linh tám căn chân vạn linh trâm lấy vào tay bên trong đánh giá cẩn thận một hồi lâu nói ra không hổ là âu g i ã tử đại sư những thứ này chân vạn linh trâm thật sự là càng luyện càng tốt sau cùng căn này phẩm chất càng là nhân tuyển tốt nhất ngươi trở về nói cho âu dã tử đại sư thương ba đạo trầm giọng nói ra vạn linh tứ tượng đại trận tất cả trợ khí còn có tất cả đồ vật đều đã toàn bộ hoàn thành ba ngày sau liền đem chính thức bắt đầu đến lúc đó âu giá t ử đại sư hắn có thể tới tầng thứ chín xem chừng vâng vân thượng chân nhân cung kính túi đầu văn bối nhất định sẽ nói cho sư phụ lao nhân ra ông ta ừ m thương bá đạo gật một cái văn bối cáo lui vân thượng chân nhân rời đi xuất cùng một thời gian thương bá đạo rời đi liền đã đi liên hệ kim tiền t ử đ á m người bố trí vạn linh tứ tượng đại trận sắp đến tất cả chuẩn bị đã hoàn thành không cần thiết lãng phí thời gian nữa chờ đợi thương châu châu phủ tầng thứ bảy viêm vân tông vân thượng trân nhân đã trở về đồng thời đem thương b á đạo mà nói đưa đến ba ngày từ khánh trầm âm bản tòa biết sau đó vân thượng trân nhân rời đi xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn bên trong đã hiện ra ưu áo ma công cơ bản tin tức cái này mấy tháng đến nay ưu áo ma công đã góp nhặt hơn m ộ ư ơ i vạn ước điểm kinh nghiệm đủ để đem tăng lên đến lv bốn mươi trở lên u áo ma công lv ba mươi một bảy mươi năm vạn ước một nghìn bảy mươi ba bảy bốn trăm m ư ơ i tám hai nghìn bốn trăm l i một có thể thăng cấp thăng cấp từ khánh ánh mắt lấp lóe tâm niệm vừa động Hơi. trong a đổi v ạ v thời gian ngắn từ khánh đem ưu ám quy luật pháp tăng lên cấp tám đã theo lv ba mươi một tăng lên tới lv ba mươi chín hoàn toàn đem ưu ám quy luật pháp nắm giữ nhưng là từ khánh nắm giữ quy luật vẫn như cũng là một trăm linh tám loại không có có bất kỳ biến hóa nào cũng không có bởi vì nắm giữ ưu ám quy luật pháp liền theo một trăm linh tám loại gia tăng đến một trăm linh chín loại hô t ừ khánh hít sâu một hơi cảm thụ được ưu ám ma công biến hóa tăng lên ưu ám ma công v ù v ù không chần chờ t ừ khánh tại hoàn toàn nắm giữ cùng quen thuộc lờ vờ ba mươi chín ưu ám ma công về sau không chút do dự đối lờ vờ ba mươi chín ưu ám ma công tiến hành tương ứng tăng lên giờ khắc này t ừ khánh ý thức sinh ra huênh minh dường như tiến nhập một cái thần bí không gian mà ở cái này thần bí không gian bên trong liền tại tu luyện cùng lĩnh hội ưu ám pháp tắc bí pháp thăng cấp thành công u ám ma công lờ bốn 0 ư ơ vạn ư c năm m vạn ước u ám ma công đã tu luyện đến đệ lục trọng u ám pháp tắc bí pháp tìm hiểu hát cám pháp tắc ngưng luyện ra hát cám ân ký đối với hát cám pháp tắc cảm nộ cùng nắm giữ đạt đến một phần trăm trình độ nắm giữ hạ phẩm tiểu thần t h ô n g hát cám chi lực tương ứng tin tức hiện hiện v ù v ù v ù v ù v ù v ù đồng thời từ khánh quanh thân bắt đầu xuất hiện thuế biến cùng thăng hoa một trăm linh tám loại quy luật ngưng luyện ở cùng nhau theo quy luật bên trong lộ sắc ra pháp tắc hát cám pháp tắc hiển hóa giống như đen kịt một lùn đen kịt dây nhỏ càng giống là cọng tóc đồng dạng quấn quanh ở từ khá dung nhập từ khánh thể nội như vậy từ khánh trên giới toàn thân nắm trong tay luật pháp chi lực bắt đầu thuế biến theo hắc ám p h á p tác dung nhập từ từ lột sắc thành p h á p tác chi lực tiến tới p h á p tác chi lực bắt đầu dung nhập từ khánh toàn thân cao thấp bắt đầu cường hóa cùng thuế biến từ khánh n ụ c thân từ từ đem từ khánh n ụ c thân cải tạo thành vì p h á p tác chi thể thời gian cực nhanh đào mắt ngay tại sau một ngày từ khánh lúc này mới hoàn thành thuế biến cảnh giới củng cố chân chính đạt đến sơ nhập phát tác cảnh nắm giữ một phần trăm hắc ám phát tác phát tác chi thể cũng vừa mới thuế biến một phần trăm trình độ hô từ khánh mở ra hai con mắt ngay tại chỗ mi tâm của hắn có một đạo hắc cám ân ký giống như một đoá tam phẩm hắc liên đồng dạng lại từ từ ẩn vào thể nội biến mất không thấy thành công từ khánh mỹ non hắn nắm chặt lại nằm đ ấ m cảm thụ được biến hóa trong cơ thể cảm thụ được pháp tắc chi lực cường đại cùng chính mình n ụ c thân một loại thuế biến có thể nói từ khánh thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều lần đây chính là cảnh giới thứ tư lực lượng từ khánh trầm giọng nói đồng thời từ khánh cũng đối cảnh giới thứ tư có tương ứng hiểu rõ cảnh giới thứ tư xưng là pháp tắc cảnh nhưng là lại tổng tổng cộng chia làm n ụ c thân pháp tắc cảnh linh hồn pháp tắc cảnh hoàn mỹ pháp tắc cảnh trong đó quy luật đạt đến cực hạn về sau liền có thể tiến một bước thuế biến theo tự thân nhận thấy n ộ cùng nắm giữ quy luật bên trong tìm hiểu ra thiên địa phát tắc lại ngưng luyện ra bên trong thiên địa phát tắc phát tắc ở khắp mọi nơi võ đạo tiên đồ yêu ma thần quỷ các loại tại nắm giữ phát tắc về sau võ đạo có thể coi là võ thánh tiên đồ có thể coi là nhân tiên yêu ma có thể coi là đại yêu cùng chân ma nói như vậy vừa vừa bước vào phát tắc cảnh cảm nộ g một loại phát tắc ngưng luyện phát tắc chi lực phát tắc chi lực đối n h ụ thân tiến hành tương ứng cường hóa từ tư đem lục thân cải tạo cùng thuế biến đến cuối cùng nhục thân có thể luyện thành p h á p t ắ c chi thể cho nên p h á p t ắ c chi lực đối nhục thân tiến hành tương ứng cường hóa cùng thể biến ngay tại loại tầng thứ này cùng cảnh giới liền được xưng là nhục thân p h á p t ắ c cảnh nói như vậy nhục thân p h á p t ắ c cảnh chỉ nắm giữ một loại p h á p t ắ c sau đó theo p h á p t ắ c chi thể luyện thành về sau liền sẽ từ từ đối linh hồn tiến hành tương ứng cường hóa cùng thể biến ngay tại loại tầng thứ này cùng cảnh giới liền được xưng là linh hồn p h á p t ắ c cảnh đến cuối cùng linh hồn có thể luyện thành phát tác nguyên thần nói như vậy linh hồn phát tác cảnh nắm giữ nhiều loại phát tác sau cùng hoàn mỹ phát tác cảnh loại cảnh giới này hướng tới hoàn mỹ không một tí vết ngay tại ở dung hợp pháp tắc chi thể cùng pháp tắc nguyên thần đến loại cảnh giới này đã từ từ bước vào pháp tắc cảnh cực hạn trước mắt mà nói từ khánh vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội cùng nắm giữ một phần trăm hắc cám pháp tắc pháp tắc chi thể cũng vẹn vẹn chỉ ngưng luyện ra một phần trăm chỉ có thể coi là sơ nhập n ụ c thân pháp tắc cảnh hết t hệ vừa mới bắt đầu đông đông đông đúng lúc này thương châu đạo trung vang lên lần nữa tiếng trung đinh hai nước góc vô hình tiếng trung quyết tán tiếng trung lan tràn tiến tới bao phủ cùng bao trùn toàn bộ thương châu châu phủ lần này trọn vẹn vang lên chín tiếng trung vang Hiện n、so、châu, châu, trên trời h ư cao h có lần lượt từng bóng người xuất hiện thương ba đạo thương tiên đạo nhân kim thiền tử quảng linh tử các loại bọn họ toàn bộ xuất hiện ngắm nhìn thương châu đạo trung chín tiếng trung vang cái này tốt tốt tốt không nghĩ tới dưới loại tình huống này tại thương châu châu phủ lại có đồng đạo bước vào cảnh giới thứ tư pháp t ắ c cảnh thương châu đạo t r u n g tại cảm ứng phía dưới vang lên chín tiếng trung vang đây đối với chúng ta thương châu châu phủ tới nói cũng là một c h u y ệ n đại hì sự mọi người nghị luận ở mỹ giống giống giống cùng một thời gian bởi vì thương châu đạo trung nguy năng vô hình tiếng trung lan tràn ảnh hưởng đến toàn bộ thương châu châu phủ đem không ít lần nút cực sâu yoma tả quỷ cho chấm đi ra giết động thủ những yoma này tả quỷ phải chết sau đó c từ, vừa vừa từ khánh có chút gật một cái sau đó từ khánh lấy ra một kiện lại một kiện lờ vờ ba mươi đồ vật cùng vũ khí theo thứ tự là lờ vờ ba mươi thiết kiếm lờ vờ ba mươi du long kiếm lờ vờ ba mươi đồng tiền kiếm lờ vờ ba mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ lv ba mươi nhuyễn vị giáp lv ba mươi thanh tâm một ngư lv ba mươi mộc chế phật trung lv ba mươi t ĩ n h tâm đạo linh lv ba mươi thư viện giới xích lv ba mươi quỷ nhân đồng la lv ba mươi trạm thủ ma nhận lv ba mươi tổn hại vạn yêu cổ tổng cộng m ộ ư ơ i hai kiện đây đều là từ khánh so sánh thường dùng vũ khí cùng trang bị còn có những thứ này vũ khí cùng trang bị đều là theo phổ thông đồ vật cùng vũ khí thăng cấp mà đến trước trước sau sau đều đã trải qua hai mươi chín lần thăng cấp cùng t h ế biến cho nên những thứ này vũ khí cùng trang bị uy lực đều cường đại nhất trừ cái đó ra lại thêm từ khánh thường xuyên sử dụng những thứ này vũ khí cùng trang bị cho nên càng thêm thuận buồng suối gió so với sử dụng nó vũ khí của nó cùng trang bị càng thêm t h u ậ n tay càng thêm thành thạo mặt khác từ khánh trong tay còn có một số cảnh giới thứ ba vũ khí cùng trang bị đều tăng lên tới l v 1 0 thì như có l v 1 0 ư ờ i h long đỉnh cùng l v 1 0 luật pháp Chi kiếm toàn bộ thăng cấp không chần chờ ngay tại những ngày năm qua từ khánh tại không sử dụng những thứ này vũ khí cùng trang bị thời điểm đều là nhường tạp nhã bọn họ cả ngày bao giờ cũng góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm có thể nói theo những thứ này vũ khí cùng trang bị phẩm chất tăng cao c lập tức như Huy k i từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám liền nối trong tay mình đồ vật cùng trang bị tiến hành tương ứng thăng cấp mỗi một kiện đồ vật cùng trang bị đều đang lõe lên ánh sáng trói lọi mà lại nương theo lấy một lần lại một lần thăng cấp những vật phẩm này cùng trang bị chỗ phát ra khí tức càng phát cường đại thậm chí c u ố n quanh lấy p h á p tắc tia sáng cùng g ầ n ký có thể nói sinh ra trước nay chưa có thuế biến cùng tăng lên thăng cấp thành công thiết kiếm lờ v 4 0 ố n không năm v ạ n g ước vốn chỉ là đồng dạng phổ phổ thông thông thiết kiếm lại trải qua ba mươi chín lần thăng cấp cùng thuế biến tắm rửa lôi kiếp khắc linh văn thức tỉnh linh tính giao phó quy luật ẩn chứa kiếm đạo phát tắc hóa thành pháp tắc chi kiếm thăng cấp thành công du long kiếm lờ vờ b không ba mươi vâng ước vốn là một thanh kiếm sắc bén khí lại trải qua ba mươi chín lần thăng cấp cùng thuế biến Tắm rửa lôi l kiếp, i khắc ngay h tại h ứ c tỉnh nửa h g i phó a u từ c h khánh i ế m g c n đã đem lờ vờ ba mươi thiết k i m kiếm lờ vờ ă n n ước, ba phát k i ế m l ơ i trải du a long cùng t kiếm t lờ vờ n ba mươi đồng tiền kiếm lv ba m thiên nhân thiên diện mặt nạ lv ba m nhuyễn vị giáp lv ba m thanh tâm một ngư lv ba m ư mục chế phật trung lv ba m t ĩ n h tâm đạo linh lv ba m thư viện giới s í c h lv ba m quỷ nhân đồng la lv ba m ư ơ trạm thủ man h ậ n lv ba m ư ơ tổn hại vạn yêu cổ tổng cộng 12 kiện vũ khí cùng trang bị đã toàn bộ tăng lên tới lv bốn m ỗ i một kiện vũ khí cùng trang bị đều giao phó pháp tắc lực lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố vi năng tốt tốt tốt t ố khánh hải lòng gật một cái vất quá tư khánh phát hiện một việc đáng thứ c h h là n n tiếc h này vũ khí cùng vũ đạt đ từ khánh lắc đầu điểm kinh nghiệm không đủ những vật phẩm này cùng trang bị đều chỉ có thể tăng lên tới lv bốn mươi cần kinh nghiệm càng nhiều giá trị mới được bất quá dạng này đã đầy đủ cường đại bởi vì lv bốn mươi đồ vật cùng trang bị đã đạt đến n ụ c thân pháp tắc cảnh cực hạn thì tương đương với ngưng luyện r a hoàn chỉnh pháp tắc chi thể đ à o mắt ngay tại hai ngày sau một ngày này buổi sáng tính toán thời gian hiện tại đã đến thương bá đạo bọn họ bố trí vạn linh tứ tượng đại trận thời điểm cho nên tử khánh đi ra phủ đ ệ mặt khác tử khánh tại trong hai ngày này thử tiếp tục diễn luyện lũ ám ma công theo tử khánh bước vào cảnh giới thứ tư nắm giữ hắc ám phát t á c lại thêm vương m i ệ u phóng thích hắc ám phát t á c tướng trợ lại có c ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng cho nên từ khánh diễn luyện cùng minh tưởng ú ám ma công tốc độ lại tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần cứ như vậy một giây đồng hồ một t h ư c lần nói cách khác từ khánh diễn luyện cùng minh tưởng ú ám ma công tốc độ nhanh nhất ngay tại một giây bên trong chân có thể đủ minh tưởng cùng diễn luyện một t h ư c lần có thể thu hoạch được trọn vẹn một t h ư c điểm kinh nghiệm có thể xương khủng bố một ngày như vậy ngay tại thời gian một ngày bên trong hai mươi bốn tiếng một bốn trăm bốn mươi bốn đồng hồ tám mươi sáu bốn mươi giây chủ â n có thể đ thu hoạch ạ được v nhân tỷ điểm i k n nghiệm. U ám ma công theo LV40 tăng lên đến LV41, cần vạn kinh nghiệm, đại khái cần diễn luyện cùng mình tưởng sau đến trường 7 ngày, liền có thể tích luy thỏa mãn đủ điểm kinh nghiệm thăng n theo khái thể tích thỏa Chủ h điểm đại điểm ám ma U sau ước có cấp. LV40 LV41 luy đủ chủ thượng sư tôn lúc này tại ngoài phủ đệ vương miểu vân thượng chân nhân tạp nhã chờ các vị nô bục bọn họ toàn bộ đến cung nên từ khánh ngự khí cung kính trí cực túi người trào ứng, từ khánh gật một cái lên đường đi từ khánh nói vâng tuân mệnh vụ vụ vụ vụ Vù, vù Sau đó, từ khánh tâm niệm vừa đậu, thân ảnh của hắn pha đó, đậu, đạo hóa từ tâm thân thành một khánh không, ảnh hắn niệm l ưu quang, mà vương miểu, vân thượng chân thượng ậ phủ n ã chờ các c hắn theo phía khánh lĩnh hạ sát vị nộ bộ, bộ mắt. Từ khánh xuất sau. Đào lấy a hắn liền đã đến thương châu châu phụ thứ、9. Hầu vương phủ liền đến tầng vương đã bên trong xuất từ khánh bọn người từ trên trời giáng xuống âu g i ã tử đại sư văn thủ công tử trước tới đón tiếp ừ m từ khánh gật một cái hỏi bản tọa thụ hầu vương điện hạ mời hôm nay cũng là bố trí vạn linh tứ tượng đại trận thời gian cho nên cố ý đến đây xem lễ âu dã tử đại sư mời vào bên trong văn thủ công tử phía trước dẫn đường、ừ. từ khánh một cách tự nhiên đi theo hình ảnh nhất truyền hầu vương phủ bên trong từ khánh đã đi tới hậu viện tìm một vị trí ngồi xuống mà tại hậu viện chính vị trí trung tâm vậy mà thành lập tổng cộng một trăm linh tám tòa nguy nga tháp cao cẩn thận quan sát mỗi một tòa tháp cao đều nguy nga trí cực trong đó tại chính giữa chín tòa tháp cao c à n g là đạt đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo trình độ chương hai trăm bảy mươi bố trí vạn linh tứ tượng đại trận tứ tượng t h ủ hộ thần thú lần này tới xem lễ tự nhiên không phải chỉ có từ khánh một người còn có rất nhiều cường giả các đại thế lực thủ lĩnh không đúng từ khánh thần sắc cứng lại hắn chú ý tới hậu viện cái tiên một trăm linh tám tòa nguy nga tháp cao đỉnh tháp trên cùng đều ngật có một bóng người đứng nguyên lai、like、ở chỗ này từ khánh đồng tử có chút co vào thương châu châu phủ cực hạng tôn giả bọn họ bọn họ toàn bộ đều tại cái này một trăm linh tám tòa nguy nga tháp cao phía trên tham dự lần này vạn linh tứ tượng đại trận bố trí vê a n g vê a n g vê a n g sau một khắc nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên có sáu bóng người xuất hiện mỗi một vị đều thực lực cường đại khí thế bất phẳng càng là cảm nhận được pháp tắc ba động quả nhiên từ khánh tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ ngựa khí trầm ngâm nói thương bá đạo bọn họ toàn bộ đều đạt đến cảnh giới thứ tư pháp tắc cảnh đồng thời bọn họ toàn bộ đều là sơ nhập n ụ c thân pháp tắc cảnh trình độ mặc dù không biết cụ thể cảm nộ bao nhiêu pháp tắc nhưng là cũng sẽ không vượt qua chính mình quá nhiều sáu tôn khí thế rộng rãi cực độ bất phàm thân ảnh bọn họ theo thứ tự là thương châu h ầ u vương thương bá đạo thương châu tiên môn c h i chủ thương tiên đạo nhân thương châu võ môn c h i chủ diệp thu minh môn chủ thương châu đạo môn môn chủ quảng linh tử thương châu phật môn phương trượng kim thiên tử thương châu học cùng c u n g chủ xuân thu đại nho đặng xuân thu đã toàn bộ ra sân Chư vị, thương bá đạo chắp cực Thương hai tay sau lưng, hắn đằng không th lưng, vị, tay tại một tòa trí đằng lên, xửng xứng nguy nga Bá Đạo đã sau mà hiện nay đại chu võ quốc đế hoàng lòng khí tức thì bị vô tận dân đoán bao phủ tiến tới biến mất không thấy thương ba đạo trầm rãi nói ra mấy năm trước đó đại chu võ quốc bất đắc di bố trí hộ quốc đại trận ngưu toan duy trì quốc vận kéo dài hơi tàn thế mà hộ quốc đại trận dù sao không bằng đế hoàng lòng khí cho nên những năm gần đây chúng ta thương châu châu phủ nhiều lần nhận lấy b ư ớ c vào cảnh giới thứ tư yêu ma t à quỷ xâm lấn làm cho chúng ta thương châu, châu phủ chết không ít người chúng ta không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa bởi vậy bản vương liên hợp thương châu tiên môn thương châu võ môn thương châu học cùng thương châu đạo môn thương châu phật môn thương châu cấp cao nhất thế lực điều động mênh mông tài nguyên luyện chế được một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm l o ạ i trận khí chính là vì bố trí ra vạn linh tứ tượng đại trận chỉ cần trận pháp bố trí thành công có thể tập hợp thương châu vạn dân cùng vạn linh chi lực triệu hồi ra từ nơi sâu xa tứ tượng thủ hộ thần thú lực lượng gia trì che chở chúng ta thương châu châu phủ cho đến ngày nay thương b á đạo tiếp tục kể ra nói bản vương đã đem một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm loại trận khí luyện thành hôm nay cũng là bố trí vạn linh tứ tượng đại trận thời cơ cho nên bản vương mời chư vị xem lễ đồng thời cũng là mời chư vị tại vạn linh tứ tượng đại trận bố trí thời điểm có thể che chở chúng ta thủ hộ đại trận được lý nên như thế vạn linh tứ tượng đại trận nhất định phải bố trí xong không sai mời hầu vương yên tâm nếu quả như thật nếu là chuyện gì xảy ra chúng ta tất nhiên sẽ thủ hộ đại trận nhất thời mọi người chung quanh nào h ả o phụ h o ạ n được vâng thương b á đạo gật một cái hán tâm niệm v ừ a động ngồi xếp bằng trên dưới toàn thân phun trào lấy pháp tắc trí lực khí tức cường đại lan tràn hai tay bóp ra từng đạo từng đạo ân quyết thương châu võ môn môn chủ ở đâu Thương tức. chủ anh. lớn. Bản môn Vâng bá quá đạo đây. Lập ở diệp thu minh đứng á p lại t h ư bá đạo, hắn bước m ở tòa thứ hai tháp cao phía trên phát tác khí tức lan tràn vô biên huyết khí phóng thích chiếu rọi tứ phương tựa như là một vòng huyết khí mặt trời t r e o cao không trung x o á t x o á t x o á t diệp thu minh hai tay kết ấn tạo thành vô số đạo phạt ấn thương châu tiên môn môn chủ ở đâu diệp thu minh quát lớn bản tiên ở đây v ù v ù thương châu tiên môn chi chủ thương tiên đạo nhân hiện thân hắn thần sắc bình tĩnh tóc bạc mặt hưởng hảo tiên phong đạo cốt tu vi bước vào hắn như vậy cảnh giới về sau đủ để được xưng tụng một tiếng nhân tiên x o á t thương tiên đạo nhân bước ra một bước bước lên tỏa thứ ba tháp cao đình tháp ngồi xếp bằng quanh thân có ngũ hành pháp tác lực lượng lan tràn ra a di đạo phật、vâng. phật quan g phổ chiếu phật đà h i ề n thế thương châu phật môn c h i chủ kim t i ề n tử h i ề n t h ầ n hắn bước ra một bước phật quan g phổ chiếu phật pháp tinh thâm đứng ở tòa thứ tư tháp cao phía trên quan sát tứ phương pháp tác chi lực lan tràn ra vô lượng tiên tôn ngay sau đó thương châu đạo môn c h i chủ quảng linh tử một cách tự nhiên xuất thủ hắn cũng là bước ra một bước vượt qua hư không đi tới tòa thứ năm tháp cao phía trên thả ra pháp tác chi lực sau cùng thương châu học cung c u n g chủ xuân thu đại nho đặng xuân thu h i ề n thân tay phải hắn tay cầm xuân thu bút tay trái kéo l ấ xuân thu sách quanh thân phóng thích vô cùng hạo nhiên trinh khí xuân thu pháp tắc chi lực tràn ngập ra hắn sừng sững tại thứ sáu tòa tháp cao phía trên từ đó thương châu châu p h ụ sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất sáu vị tối cừng giả mỗi một vị đều bước vào cảnh giới thứ tư nắm giữ pháp tắc chi lực bọn họ đã bắt đầu bố trí vạn linh tứ tượng đại trận vạn linh tứ tượng đại trận trận lên vê a n g vê a n g vê a n g từ khánh thấy rõ ràng trừ thương bá đạo sáu người bên ngoài bọn họ là chủ trì cùng bố trí vạn linh tứ tượng đại trận trưởng trận giả mỗi một tòa tháp cao phía trên đều có một vị đạt đến cực h ạ n tôn giả cừng giả tổng cộng có một trăm lẻ hai vị một trăm linh hai vị cực hạ n tôn giả là bao trận giả xuất xuất xuất một trăm linh hai vị cực hạ n tôn giả cũng đều tại hai tay kết tấn tạo thành vô số đạo phát tấn xèo xèo xèo tại thời khắc này từ khánh ngắm nhìn bốn phía ngay tại toàn bộ thương châu châu phủ bốn phương tạm hướng xuất hiện từng đạo từng đạo cổ sáng màu trắng theo tầng thứ nhất bắt đầu thẳng đến tầng thứ chín mỗi một tầng đều có từng đạo cổ sáng màu trắng trọng yếu nhất chính là Châu, châu t h vào, vào、like. vạn g linh tứ tượng đại trận chủ trận nhãn lại chính là thương châu đạo trung mỗi một tầng một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo cầu sáng màu trắng mỗi một tầng đều, đều có n một trăm mười sáu vạn sáu bốn không không kiện trận khí tạo thành mà số lượng này sẽ chỉ thiếu không xét thêm đông đông đông nhất thời thương châu đạo trung bắt đầu vang lên từng tiếng trung vang đã không phải là bảy tiếng cùng chín tiếng mà là tại không ngừng vang lên hóa thành một tầng vô hình màn ánh sáng từ từ bao trùm toàn bộ thương châu châu phủ v ù v ù v ù v ù v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động hắn vận chuyển pháp tắc chi lực tràn vào hai con mắt bên trong hai con mắt của hắn hóa thành đen tuyển tạo thành pháp tắc chi đồng từ khánh quan sát bốn phía hắn liền phát hiện một việc vạn linh tứ tượng đại trận vậy mà giữa bất chi bất giác đã bố chi đã đến tối hậu con đầu thương châu châu phủ vạn dân vạn linh chi lực bắt đầu ngưng tụ giống giống giống giống s a châu, châu, đông. đông phương c Từ được thanh long điệu ngửa g mặt lên trời gào rú tiếng long ngâm chấn động tứ phương có chừng vạn mét dáng dấp thân rồng đã triệu hoán ra tứ tượng thủ hộ thần thú một trong đ ồ n g phương thanh long lực lượng phương tây Từ khánh nhìn lần nữa nhìn lại, nở lại, rộ sáng trói trói mắt canh kim chi quang ngưng luyện ở cùng nhau hóa thành một tôn nguy nga trí cực c h ấ p cánh bạch hổ bạch hổ n g ử a mặt lên trời gào rú chấn nhiếp tứ phương ẩn chứa khủng bố trí cực sát phạt chi khí đây chính là tứ tượng thủ hộ thần thú một trong tây phương bạch hổ lực lượng vain vain vain phương nam hưng hưng hỏa diễn đang thiếu đốt dường như hiện ra vô cùng vô tận giống như nam minh li hỏa tạo thành vô biên biệt lửa mà tại vô biên giữa biệt lửa nương tụ ra một tôn hừng hực chu tước phát ra từng trận vang lên âm thanh nhẹ nhàng p h i ế n bông lúc nhích cánh có thể lan tràn ra vô tận hòa diễm hình thành vô biên biển lửa Hiện nhiên, đây chính là tứ tượng thủ hộ thần thú một trong nam phương chu tước lực lượng. Sau cùng, phương Bắc. Từ khánh nhìn lại, thấy được huyền hoàng ánh huyền hoàng ánh huyền thân phi thường lại, cỏi, tại điệp đuôi, đại. tượng trong nam lượng. cùng, sáng, cùng nặng nề, cùng cứng trung sáng bên trong, nương tụ ra một tôn nguy nga rắn đuôi, đồng dạng là phi thường cường、đại. đây được đầu tước lực Bắc, cực có trí là là tứ tượng thủ hộ thần thú một từ tụ một ra rùa Sau vô vô vũ, thương b a đạo thương tiên đạo nhân kim tiền tử quảng linh tử diệp thu minh còn có xuân thu đại nho đặng xuân thu bọn họ quắt to một tiếng vạn linh tứ tượng đại trận đến bố trí thời khắc sống còn bởi vì tứ tượng thủ hộ thần thú đã đều kêu gọi ra tiếp đó chỉ cần đem toàn bộ quý vị liền có thể triệt để bố trí thành công thủ hộ thương châu châu phủ giống sau một khắc kinh khủng tiếng long ngâm vang lên cũng là ở cái này khẩn yếu nhất trước mắt tiềm phục tại thương châu châu phủ xung quanh cái k i a m ộ t tôn tứ cảnh yêu ma hắc á ma long hiện thân tôn này hắc á ma long bắt lấy cơ hội này liền phải sáp nhập vào thương châu, châu phủ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt lv hai mươi h long đỉnh lv bốn mươi thái hoa xả bông xuống thương châu châu phủ cấp cao nhất sáu vị cảnh giới thứ tư cờ giả g bọn họ đều đang bố trí vạn linh tứ tượng đại trận căn bản là không có cách giành tay đối phó h cá ma long mặt khác một trăm linh hai vị cực hạn tôn giả cũng đang bố trí vạn linh tứ tượng đại trận cho nên ở thời điểm này thương châu châu phủ lực lượng phòng thủ là yếu kém nhất thời điểm h cá ma long ở thời điểm này dết tới thương châu châu phủ chỉ cần tại thương châu, châu phủ nhấc lên kinh khủng đột á c thương châu châu phủ vạn dân lực lượng liền sẽ sụp đổ tiến tới liền sẽ dẫn đến vạn linh tứ tượng đại trận bố trí thất、bại. Trước mắt, v ạ ngoài linh n tứ t ư ợ thành hát cá ma m long hình thể to lớn trí cực toàn thân đ e n kịp quanh thân càng là đang c u ộ n trào lấy cực kỳ đáng sợ hát cám pháp tắc lực lượng dường như đem chúng quanh thời không kéo vào vào vô biên hát cám tỉ mỉ quan sát hát cá ma m long hình thể tuyệt đối đạt đến hơn vạn mét trình độ bởi vì tôn này tứ cảnh yêu ma h á cá ma long vốn là là đi hung thú con đường lại tại đột phá đến cảnh giới thứ tư thời điểm gây ra rủi ro đưa đến hắc cám pháp tắc thôn phệ ý nghĩa biết trở thành hắc cám pháp tắc khôi lỗi không tốt là hắc cám ma long t ầ n g thứ chín tất cả mọi người đồng tử có vào tất cả đều quá sợ hãi không nghĩ tới ở thời điểm này thôn này tứ cảnh yêu ma hắc cám ma long sẽ xuất hiện ở đây nguy cơ đã bung ô xuống thương ba đạo bọn họ đồng tử có vào vê anh vê anh vê anh sau một khắc ngay tại thương châu châu phủ trung quanh vậy mà lại dâng lên một t ò a lại một t ò à trận pháp những thứ này trận pháp kỳ thật liền thương bá đạo bọn họ bố trí đi ra phải biết tôn này tứ cảnh yêu ma hắc cá ma long tiềm phục tại thương châu châu phủ chuyện này thương bá đạo bọn họ kỳ thật biết đến bọn họ biết hắc cá ma long ở chung quanh nhìn chằm chằm nhưng là vạn linh tứ tượng đại trận không thể nào không bố trí lại thêm đoạn thời gian trước thương châu châu phủ sinh ra vị thứ bảy bước vào cảnh giới thứ tư cường giả mặc dù thương bá đạo bọn họ không biết đến cùng là ai nhưng có vị thứ bảy bước vào cảnh giới thứ tư cường giả chỉ cần đối phương ngăn lại hắc cá ma long một đoạn thời gian đợi đến vạn linh tứ tượng đại trận bố trí thành công như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng cẩn thận lý do thương ba đạo bọn họ vẫn là bố trí không ít trận pháp nghị muốn nhờ những thứ này trận pháp lực lượng ngăn cản tôn này tứ cảnh yêu ma hắc cám ma long s ầ m l ớ n ầm ầm nổ tung tiếng oanh minh vang vọng tứ phương ở thời điểm này đã có không ít cường giả dựa theo trước đó chuẩn bị cùng dự định điều khiển từng tòa trận pháp đang cùng hắc cám ma long c h é m giết ngăn cản hắc cám ma long đốt chân giống hắc cám ma long thực lực c ư ờ n g đại hô lên hắc cám long hơi thở hắc cám pháp t ắ c lực lượng nghiền ép tứ phương phá hủy một tòa lại một tòa trận pháp ầm ầm đã có không ít kiến trúc sụp đổ đáng chết tiếp ô n này -cá ma long thực lực quá mạnh, cũng là cảnh là hát thực cá lực ma g quá ớ i liền liền i thứ tư yêu Liên bằng thực lực của chúng ta, thể tôn hát đốt chúng khó chân. yêu này ma, ma của lực long bằng căn bản liền khó có thể ngăn cản có cá ma long chân. Tiếp tục như vậy nữa không được bao lâu hát cá ma long liền sẽ giết vào châu p h ủ bên trong đến lúc đó b á c h tính tử vong quá nhiều đưa tới sợ hãi thật vất và tụ tập lại vạn dân cùng vạn linh c h i lực liền sẽ tiêu tả ắ n rơi vạn linh tứ tượng đại trận liền sẽ tán loạn liền sẽ bố trí thất bại mọi người thần sắc có chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ bởi vì bọn họ đã tận lực đáng tiếc thực lực của bọn hắn quá yếu căn bản là không có cách ngăn cản hát cá ma long đức chân vị thứ bảy cảnh giới thứ tư cường giả đến cùng là ai đến cùng ở đâu vì cái gì vẫn chưa xuất hiện đến lúc này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giấu đi sao đúng vậy à? đoạn thời gian trước thương châu đạo trung minh trung chín tiếng đây chính là có vị thứ bảy cảnh giới thứ tư pháp tắc cảnh cường giả sinh ra vị cái gì đến bây giờ còn không xuất thủ chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thương châu châu p h ụ triệt để luân h ắ m sao ỡ thời điểm này mọi người liền đang gào thét không thôi m u ố n cái kia vị thứ bảy cảnh giới thứ tư pháp tắc cảnh cường giả xuất thủ muốn nó ngăn cản hắc cá ma long đốt chân bởi vì toàn trường bên trong các vị quy luật cảnh cường giả đều đã xuất thủ mượn nhờ trận pháp lực lượng ngăn cản hắc á ma long thế nhưng là bọn họ căn bản không phải đối thủ tầng thứ tranh lệch quá lớn khó có thể ngăn cản hắc á ma long bước chân hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thắc vào vị kia không biết tên vị thứ bảy cảnh giới thứ tư cường giả trên thân nếu như nói vị kia không biết tên vị thứ bảy cảnh giới thứ tư cường giả không xuất thủ cũng hoặc là là chiến bại không cách nào ngăn cản hắc á ma long vạn linh tứ tượng đại trận tất nhiên sẽ bố trí thất bại đến lúc đó thương châu châu phủ chỉ sợ cũng chỉ có luân hãm xuống tràng bởi vì l i ê n đang bố trí vạn linh tứ tượng đại trận thời điểm bởi vì triệu hoán tứ tượng thủ hộ thần thú lực lượng lại thêm ngưng tụ vạn d â n cùng vạn linh lực lượng đến lúc đó vậy thì sẽ hấp dẫn đến đông đảo không lý trí yêu ma tạ quỷ nếu như vạn linh tứ tượng đại trận bố trí thất bại không có đại trận thủ hộ lại thêm lại hấp dẫn đến rồi đông đảo không lý trí yêu ma tạ quỷ một cách tự nhiên thương châu châu phủ căn bản là không có cách ngăn cản cũng chỉ có luân hãm kết cục cho nên đã quyết định bố trí vạn linh tứ tượng đại trận vậy thì nhất định phải bố trận thành công chỉ cần bố trận thành công mới có thể mượn nhờ vạn linh tứ tượng đại trận ngăn cản không lý trí yêu ma tạ quỷ tuyệt đối không thể thất bại thất bại liền chỉ có một con đường chết đương nhiên nếu như không bố trí vạn linh tứ tượng đại trận vẹn vẹn dựa vào đại chu võ quốc hộ quốc đại trận thương châu châu phủ cũng vô pháp kiên trì quá lâu cũng chỉ làm ã n tính tử vong thôi hiện nay muốn che chở cựu châu đại địa cũng chỉ có hai cái biện pháp biện pháp thứ nhất cái kia chính là nhường đại chu võ quốc một lần nữa ngưng tụ đế hoàng long khí lấy đế hoàng long khí che chở cựu châu đại địa dạng này có thể nhường cựu châu đại địa khỏi bị không lý trí yêu ma tà quỷ ăn mòn biện pháp thứ hai dĩ nhiên chính là lật đổ đại chu võ quốc tại đại chu võ quốc phế tích phía trên một lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới nhân tộc hoàng triều một lần nữa ngưng tụ hoàn toàn mới đ ế hoàng l n g khí đồng d ạ n g có thể che chở cựu châu đại địa có thể làm cho cựu châu đại địa khỏi bị không lý trí yêu ma t à quỷ ăn mòn biện pháp thứ ba cái kia chính là sinh ra một vị siêu việt tưởng tượng vô thượng cường giả vị này vô thượng cường giả lấy vô thượng sức mạnh to lớn bố trí xuống vô thượng đại trận tiến tới che chở cựu châu đại địa đến lúc đó mặc kệ cựu châu đại địa thành lập vẫn là không thành lập hoàng triều cũng hoặc là chiến loạn không nghỉ chỉ cần có vô thượng đại trận che chở cái kia liền sẽ không nhận không lý trí yêu ma tả quỷ ăn mòn ba cái biện pháp. Mỗi một cái biện p h á p đều k long đỉnh lv hai mươi không năm nghìn nước đây là lấy h long long cốt thơm viên ma thiết thiên thượng thần thủy chờ chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành thực phẩm cựu trọng luật pháp khí lại trải qua dòng giã một mươi chín lần thăng cấp đỉnh trên khuôn mặt đã minh khắc chín nghìn chín trăm tám mươi một đạo pháp tắc chi văn đủ để đối kháng pháp tắc chi thể tuân mệnh vương miệu hướng về từ khánh chấp tay hành lễ hai tay của hắn tiếp nhận lờ vờ h a hắc long đỉnh nhìn phía tàn phá b ử a bãi hắc cá ma long hắn bước ra một bước xuất vương miệu thân ảnh biến mất không thấy sau một k hắc vương miệu đã xuất hiện ở hắc cá ma long trước mặt ngay tại trước mắt bao người c h ặ n hắc cá ma long bước chân trên người hắn đồng dạng phóng xuất ra kinh khủng hắc cám p h á p tác hắc cám p h á p tác đối kháng hắc cám p h á p tác phanh phanh phanh n ổ tung cùng tiếng oanh minh văng lên cái đó là là hắn nhất định là hắn vị thứ bảy bước vào cảnh giới thứ tư cường giả rốt cục hắn rốt cục hiện thân nhất thời mọi người nhìn thấy màn này ả o h ào hưng p h ấ n hô giống hắc cám ma long n ộ hống kinh khủng long tức tàn phá bừa bãi thi triển ra cường đại thần t h ô n g vương miệu tay cầm lờ vờ hai m hắc long đỉnh đối kháng hắc cám ma long trên thực tế vương miệu chỉ là vừa mới bước vào nhục thân pháp tắc cảnh tối đa cũng cũng là lĩnh hội cùng nắm giữ 2% phần trăm hắc cám pháp tắc mà tôn này cảnh giới thứ tư yêu ma hắc cám ma long đối với hắc cám pháp tắc lĩnh hội cùng nắm giữ tự nhiên là siêu việt vương miệu xem chừng đạt đến m ư phần trăm trình độ cho nên vương miệu vốn cũng không phải h ắ cám ma long đối thủ nhưng là từ khánh lại l đem 20 h long đỉnh giao cho vương, vương 2 0 h long Đỉnh cho Long giao v miệng u mà v ư ơ Miệu tại a trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong trấn ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn lờ vờ hai mươi h long đỉnh rơi xuống mang theo kinh khủng pháp tắc thần uy trực tiếp liền đánh vào hát cá ma long trên thân đem hát cá ma long chấn ra chóp thị bong huyết nhục văng tung tóe giống hắc cá ma long phát ra khóc giống tiếng kêu trên được thật mạnh ký cái này vị thứ bảy bước vào cảnh giới thứ tư cường giả thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy vậy mà có thể nương tựa theo sức một mình chế trụ hắc cá ma long quá mạnh cái này cũng mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi giống sau cùng tôn này tứ cảnh yêu ma hắc cá ma long liên tiếp bị vương m i ệ u lấy lờ vờ hai mươi hắc long đỉnh c h ấ n đạ thương về sau bản năng phản ứng nhường hắc cá ma long nghĩ muốn chạy trốn thái hoa xạ từ khánh tâm niệm v ừ a động ý thức của hắn trao đổi tại phía xa h n g châu lv bốn mươi thái hoa x à nơi này có một tôn h ắ t cá ma long đặt đến cảnh giới thứ tư hình thể to lớn khoảng chừng hơn ba mét ngươi có thể tới đem thôn vệ hết hẳn là có thể đầy đủ để ngươi tăng lên tấp bậc tuân mệnh chủ nhân h n g châu lv bốn mươi thái hoa x à trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng thôn vệ không ít cường đại cự thú nhưng là không thể thôn vệ đến vương thú cho nên không thể thăng cấp vẫn là lv bốn mươi lv bốn mươi thái hoa x à đang nghe được từ khánh phân phó về sau không có bất kỳ cái gì trần trở Thần thông. Không gian xuyên toa. Vù vù. không gian sinh ra v ậ t mẹo tạo thành một cái vô cùng to lớn chủ động lv bốn mươi thái hoa xả vô cùng to lớn thân thể liền đã trôi vào không gian xuyên toa vượt qua xa khoảng cách xa giống sau một khắc lv bốn mươi thái hoa xả động xuyên qua không gian t r c n g động giống như trống rông giống như xuất hiện ở thường châu châu phủ ngoài thành ngăn cản lại hắc cá ma long đường lui chương hai trăm bảy mươi hai thôn vệ hắc cá ma long trận pháp đã thành nguy cơ vừa mới bắt đầu lv bốn mươi thái hoa xả hình thể đồng dạng vô cùng to lớn theo trong không gian trôi ra nguy nga trí cực liền giống như liên miên bất tuyệt sơn mạch đồng dạng nằm ngang ở giữa hư không Giống. l một tiếng vang thật lớn hắc cá ma long bị lờ vờ bốn mươi thái hoa xả ngăn cản đường lui bởi vì lờ vờ bốn mươi thái hoa xả xuất hiện thật sự là quá đột ngột thì liền hắc cá ma long đều có chút không có kịp phản ứng mà lên lờ vờ bốn mươi thái hoa xả dẫn đầu phát khởi tiến công vận dụng cự lực thần thông nguy nga trí cực to lớn đôi rắn dường như đem không gian đều rút bạo như vậy chính diện đánh trúng vào hắc cá ma long、giống. hắc cá ma long phát ra cực kỳ đồng tử tiếng gào thét to lớn trí cực thân rồng bị lờ vờ bốn mươi thái hoa xả một kích này cho chính diện đánh chúng từ trên trời giáng xuống n ệ n trên mặt đất đập ra một cái vô cùng hố sâu to lớn giống như mạng n ệ n hình dáng vết nước hướng về bốn phía lan tràn hẳn ra thương châu châu phủ bên trong thành cái này vương thú đây là một đầu chân chính vương thú ký vì cái gì đầu này vương thú lại đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa còn hướng hắc cá ma long xuất thủ chẳng lẽ lại mọi người chấn động không thôi nghị luận ẩm ĩ hắc long đình ẩm ẩm vương miệ hét lớn một tiếng hắn bước ra một bước vượt qua hư không lần nữa giơ lên trong tay lờ vờ h a hắc long đ ỉ n h bạo phát p h á p tắc quy năng chấn sát hướng về phía hắc cá ma long giống lờ vờ b ố thái hoa xả tự nhiên cũng không chút k h á c h khí vận dụng đủ loại lên đồng t h ô n g uy thế thật lớn uy lực mạnh mẽ đồng thời cùng vương m i ệ u liên thủ vây giết hắc cá ma long ẩm ẩm các loại tiếng nổ mạnh vang lên giống hắc cá ma long gáo thét không thôi long tức lan tràn hắc cám pháp tắc chấn động dùng hết toàn bộ thủ đoạn đối kháng vương m i ệ n cùng lờ vờ b ố thái hoa xả liên thủ thế mà h c á ma long mặc dù cường đại nhưng là lờ vờ b ố thái hoa xả đồng dạng không kém vương m i ệ u trong tay lại nắm giữ lờ vờ 20 hắc long đ ỉ n h uy năng cường đại cho nên h ắ t cá ma long từ từ đã rơi vào hạ phong thậm chí nhiều lần muốn chạy trốn lại bị lờ vờ 40 thái hoa xả vận dụng không gian thần thông cản lại căn bản là không có cách nào tẩu p h ú c p h ú c p h ú c máu tươi vẩy ra h ắ t cá ma long thương thế càng ngày càng nặng được thật mạnh ký cái này không chỉ có cản lại h ắ t cá ma long còn đem h ắ t cá ma long đả thương thành dạng này vị này vị thứ bảy bước vào cảnh giới thứ tự cường già đến cùng cùng tôn này vương thú là quan hệ như thế nào bọn hắn quan hệ tuyệt đối không tệ đúng vậy a đúng a mọi người nghị luận ở mỹ bất quá mọi người ở đây thấy được hát cá ma long bị cản lại thậm chí còn bị đánh thành trọng thương một cách tự nhiên đều nhẹ nới lỏng liền đang chờ lấy vạn linh tứ tư tượng đại trận triệt để bố trí thành công thượng phẩm tiểu t h ầ n thông thôn vệ không gian giống l vờ bốn mươi thái hoa xà gào thét phát ra từng trận n ộ hống thôn vệ pháp tắc cùng không gian trận pháp lực lượng kết hợp lại cùng nhau mở ra miệng to như chậu máu tiến tới diễn hóa ra một phương thôn vệ không gian vu vù vù. Vù, vù vù vù giữa hư không lập tức xuất hiện một cái sơn vòng xoáy màu đen liền giống như hắc động đồng dạng chuyển ra cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực nhanh chóng lan tràn tác dụng tại hắc cá ma m long trên thân giống hắc cá ma m long giống dẫn gào thét bạo phát tự thân toàn bộ năng lượng hắc cám pháp tác u y năng đều bạo phát đối kháng thôn vệ không gian chuyển ra thôn vệ chi lực hắc long đỉnh anh. vương miểu nhanh chóng tế ra hắc long đỉnh thân đỉnh nhanh chóng phóng đại tại trong khoảnh khắc mà thôi dường như biến thành một tòa nguy nga trí cực sơn phong đồng dạng từ trên trời g a xuống chấn sát hướng về phía hắc á ma long ẩm ẩm nổ tung tiếng oanh minh vang lên h á c long đỉnh chấn sát mà tới h á cá ma m long phát ra từng trận k ê u trên quanh thân h á cám pháp tắc vỡ nát cũng không còn cách nào ngăn cản thôn vệ không gian thôn vệ chi lực giống sau đó h á cá ma m long đang thống khổ dãy r u ộ lấy nhưng là toàn thân cũng đã bị thôn vệ chi lực quấn quanh tựa như là vô hình dây đồng dạng đem quấn chặt lấy từ từ kéo vào vào thôn vệ không gian cái này cái này t ký h á cá ma m long đây là muốn bị diệt sát sao khủng bố à? mọi người kinh hại không thôi cuối cùng h á cá ma long mặc dù các loại dãy r u ộ càng là xử suất các loại thủ đoạn cùng thần thống nhưng cũng không làm nên chuyện gì tại từng trận kêu r ê n cùng tiếng gầm gừ bên trong h á cá ma long bị kéo vào tiến vào lờ vờ bốn mươi thái hoa xả thôn vệ không gian vụ vụ vụ vụ vụ vụ thôn vệ không gian vận chuyển kinh khủng thôn vệ chi lực bạo phát từ từ đem h á cá ma long thôn vệ hình thể trọn vẹn hơn vạn mét h á cá ma long hoàn toàn không so lờ vờ bốn mươi thái hoa xả nhỏ hơn bao nhiêu thậm chí hình thể càng thêm to lớn kinh nghiệm một kinh nghiệm một thái hoa xả chỉ cần thôn vệ huyết nục liền có thể gia tăng điểm kinh nghiệm căn cứ huyết nục phẩm cấp bất đồng trọng lượng bất đồng gia tăng điểm kinh nghiệm bao nhiêu cũng khác biệt lần này lv bốn m thái hoa xả đem cảnh giới thứ tư yêu ma hắc á m ma long hoàn toàn thốt vệ tự nhiên là thôn vệ cực cao phẩm chất huyết mục mà lại trọng lượng cũng cực kỳ khủng bố một cách tự nhiên lv bốn m thái hoa xả liền tăng lên đại lượng điểm kinh nghiệm không bao lâu hắc á m ma long đã v ỡ lạc toàn thân huyết mục đều bị lv bốn m thái hoa xả hấp thu thốt vệ biến thành đến vạn ước điểm kinh nghiệm thái hoa xả lv bốn 0 ư ơ vạn ước năm vạn ước có thể thăng cấp từ khánh tâm niệm vận động ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m lv bốn m thái hoa xả tin tức liền hiện lên hiện tại từ khánh trong đầu đã có thể thăng cấp thăng cấp thái hoa xả t ừ khánh nói v ù v ù v ù v ù vạn vật đ ồ giám đang lóe lên quan huy t ừ khánh trước mắt cũng xuất hiện các loại vặn vẹo hình ảnh tại những hình ảnh này bên trong liền phảng phất tiến nhập một cái hoang cổ thời đại ở chỗ này t ừ khánh thấy được các loại khủng bố to lớn nguy nga cự thú liền xem như nhỏ nhất cự thú đều còn như núi non đồng dạng mà những cái kia nguy nga cự thú thậm chí tựa như tinh thần giống như vĩ nạn g quả thật khủng bố trí cực lúc này t ừ khánh liền thấy một tôn thôn vệ cự mãng hình thể to lớn tại hoang cổ đại lục chém giết chính chiến thôn vệ huyết nục từng bước từng bước trưởng thành rốt cục cái này một tôn thôn vệ cự mãng tại thôn vệ đầy đủ huyết nhục về sau thu được tiến một bước trưởng thành hình thể lần nữa biến lớn thực lực cũng biến thành mạnh hơn thăng cấp thành công thái hoa xà lv bốn mươi m ộ t mươi năm vạn ước m ộ ư ơ i vạn ước có thể thăng cấp nắm giữ thôn vệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời toàn bộ đều đạt đến m ộ ư ơ i giống lv bốn mươi thái hoa xà hình thể tiến một bước biến lớn càng là đã trải qua một lần thể biến trong khoảng thời gian ngắn vạn m é t dáng dấp nguy nga hình thể biến thành hai vạn m é trình t độ trọn vẹn tăng lên hơn vài mét tôn này vương thú lại lại trở nên mạnh mẽ thí tôn này vương thú vừa mới cắt nuốt hết hắc cá ma long đây là đột phá thật sự là khủng bố a mọi người kinh hồ không thôi tiếp tục từ khánh nói thăng cấp thái hoa xà rất nhanh vạn vật đổ dám lóe ra q u a n huy từ khánh lần nữa thấy được giống nhau hình ảnh dường như tiến nhập một cái hoang cổ thế giới ý thức rơi vào một tôn thôn vệ cự mãng trên thân kinh lịch thôn vệ cự mãng trưởng thành cùng thuế biến thăng cấp thành công thái hoa xà lv bốn mươi hai năm vạn đ ớ c hai mươi và ước nắm giữ thôn vệ pháp tắc cùng không gian chấp pháp đồng thời toàn bộ đều đạt đến hai mươi giống ngay sau đó thái hoa xà lần nữa thuế biến phát ra từng trận tiếng gào thét gào thét tiếng biết h a i n ứ c góc giống như thiên uy đồng dạng hai vạn m é t dáng dấp thân hình khổng lồ từ từ t r ư ở n g thành từ từ thuế biến tiến tới đạt đến ba vạn m é trình t độ lại tăng lên mười km trình độ không tệ từ khánh xem chừng lấy thái hoa xà thuế biến cảm nhận được l v 4 2 thái hoa xà lực lượng h a i lòng gật một cái xác thực rất cường đại trọng yếu nhất chính là từ khánh nắm giữ ngự thú thuật có thể ngự sử l v 4 2 thái hoa xà lực lượng v ù v ù v ù v ù tâm niệm vừa đậu từ khánh tay phải nâng lên ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong thôn vệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp lên đồng dạng thi triển ra thôn vệ không gian môn thần thông này hiển nhiên từ khánh có thể trưởng khống lở vờ bốn mươi hai thái hoa xả lực lượng giống giống giống giống ẩm ẩm lúc này từ khánh nghe được tứ tượng thủ hộ thần thú tiếng gầm g ừ cảm nhận được to lớn chấn động mọi người cũng là chấn kinh lúc này mới chú ý tới vạn linh tứ tượng đại trận b i ế n hóa ngay tại thái hoa xả cùng vương m i ệ u liên thủ chu d i ệ t h ắ c cá ma m long thời gian bên trong thương b á đạo bọn họ tập trung toàn bộ tinh thần rốt cục đem tứ tượng thủ hộ thần thú quý vị từ đó vạn linh tứ tượng đại trận bố trí thành công trận thành vê anh thương ba đạo gầm thét một tiếng hắn theo tháp cao phía trên phóng lên tận trời trên dưới toàn thân phun trào lấy cực nó uy thế cường đại mà lại ở trên người hắn còn quấn quanh lấy tứ tượng thủ hộ thần thú thần thú chi lực có thể nói loại này cường đại thần thú chi lực vậy mà có cùng loại với đế hoàng lòng khí hiệu quả mặc dù không bằng đế hoàng lòng khí cũng đã vô cùng cường đại a di đạo phật v ù v ù kim thiền tử chắp tay trước ngực chậm rãi theo tháp cao phía trên dâng lên hắn chắp tay trước ngực phật quang phổ chiếu dường như tây thiên cực nhạc thế giới hiền hóa quanh thân đồng dạng bao quanh tứ tượng thủ hộ thần thú chi lực vô lượng tiên tôn、vâng. quảng linh tử cũng hiện thân、vâng. v u anh v u anh ngay sau đó diệp thu minh thương tiên đạo nhân đặng xuân thu bọn họ ba vị cũng lục tục theo tháp cao phía trên vỏ ra có thể chấp trưởng vạn linh tứ tượng đại trận lực lượng x o á t x o á t x o á t sau một khắc tổng cộng một trăm linh hai vị cực hạn tôn giả cũng lần lượt xuất hiện bọn họ mỗi một vị trên thân cũng có, có chút ó c tứ tượng thủ hộ thần thú lực lượng vù vù vù vù mọi người ngầm đầu đông đông đông thương châu đạo trung phát ra từng trận chuông vang âm thanh vô hình tiếng chuông lan tràn nương theo lấy vô hình màn ánh sáng k u y ế t tán ngoài thành lv bốn mươi hai thái hoa xà đã hoàn thành phổ biến vương miểu tay phải nâng lv hai mươi h long đình ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đã hoàn thành vạn linh tứ tượng đại trận cao hơn công. quá sớm vương miểu hít sâu một hơi hắn thu hồi ánh mắt nhìn phía thương châu châu phủ chung quanh chân trời cảm nhận được đủ loại khí tức kinh khủng xuất hiện chân chính nguy cơ hiện tại vừa mới bắt đầu vương m i ệ u trầm giọng nói xác thực vạn linh tứ tượng đại trận lấy vạn dân vạn linh chi lực triệu hoán ra tứ tượng thủ hộ thần thú lực lượng tiến tới ra chỉ tại thường châu châu phủ tạo thành vạn linh tứ tượng đại trận nhưng là triệu hoán tứ tượng thủ hộ thần thú lực lượng đồng thời cũng sẽ hấp dẫn đến kinh khủng không lý trí yêu ma tả quỷ những thứ này không lý trí yêu ma tả quỷ sâu sẽ đem toàn bộ thương châu châu phủ nuốt hết cho nên nói h á cá ma long vẹn vẹn chỉ là ban đầu món ăn khai vị thôi hiện tại chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu liền coi như chúng ta không bố trí vạn linh tứ tượng đại trận những thứ này không lý trí yêu ma t à quỷ cũng sẽ bông u xuống sau cùng chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay mượn chúng ta bây giờ đã đem vạn linh tứ tượng đại trận bố trí xong có thể thủ hộ toàn bộ t h ư ơ n g châu châu phủ còn có thể mượn nhờ tứ tượng thủ hộ thần thú lực lượng cứ như vậy chúng ta tỷ lệ thắng đem sẽ tăng lên chuẩn bị chiến đấu a mọi người r ố i r í t h q u ắ t nói vain vain vain sau một khắc đột nhiên xuất hiện kinh biến ngay tại đột nhiên phát sinh mọi người ngẩng đầu lên liền phát hiện toàn bộ sắc trời đột nhiên liền âm tôi xuống trên bầu trời xuất hiện một vòng huyết sắc trắng có thể nói toàn bộ thương châu châu phủ giống như bị kéo vào tiến vào một cái khác dị không gian bên trong ngạc nhiên mọi người xác thực ngạc nhiên quỷ dị p h á p tắc khí tức tại lan tràn cái này khí tức tư khánh nhũ nhũ mày bởi vì cố khí tức này nhường hắn có một loại cảm giác quen thuộc chấm tư chỉ chốc lát sau hắn liền đã nghĩ tới là cái kia tứ cảnh quỷ dị thùy điếu giả tư khánh trầm giọng nói xác thực cũng là tư khánh trước đó gặp phải tứ cảnh quỷ dị thùy đ i u giả chỉ bất quá lần này tứ cảnh quỷ dị thùy đ i u giả khí tức cường độ so trước đó càng thêm cường đại giống như là đột phá một cái cấp độ đạt đến càng cao mạnh hơn cảnh giới cho nên mọi người mới sẽ thấy một v ầ n huyết nguyện toàn bộ thương châu châu phủ liền đã bị kéo vào tiến vào tứ cảnh q u ỷ dị thùy điếu giả thả cầu không gian xèo xèo xèo sau một khắc thương khung nổ tung có từng đạo từng đạo dây nhỏ cùng móc từ trên trời gián xuống số lượng thật sự là rất rất nhiều lít nha lít nhít cơ h ộ i không thể đếm hết được phanh phanh phanh nhưng là vạn linh tứ tượng đại trận vận chuyển vô hình màn ánh sáng hiền hóa đem tất cả dây nhỏ cùng móc toàn bộ ngăn cản ở ngoài không cách nào tiến vào thương châu châu phủ mà lại trừ vạn linh tứ tượng đại trận thủ hộ bên ngoài còn có đại chu võ quốc hộ quốc đại trận song trọng đại trận che chở tứ cảnh quý dị thùy điếu giả không cách nào đem dây nhỏ cùng móc rơi vào vào thương châu châu phủ tốt tốt tốt không hổ là vạn linh tứ tượng đại trận đúng vậy a đúng a tứ cảnh quý dị thùy điếu giả dây nhỏ cùng móc toàn bộ bị chặn không cách nào tiến vào thương châu châu phủ quá tốt rồi mọi người hưng phấn cùng kích động nói ẩm ẩm sau một khắc có một cái vô cùng bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống cái này bàn tay khổng lồ cổ phát vô hoa xuyên qua thời không xuất hiện ở thương châu châu phủ trọng yếu nhất chính là cái này vô cùng bàn tay khổng lồ vậy mà liền chỉ là một cái đ o ọ n trường theo chỗ cổ tay bị chém đứt cũng chỉ có một cái cổ phát vô hoa bàn tay cái bàn tay này đập vào vạn linh tứ tượng đại trận phía trên chương hai trăm bảy mươi ba viên cổ chiến thi yêu ma thụ hư đoạ lạc thiên sứ địa ngục tà long ẩm ẩm vạn linh tứ tượng đại trận tại lay động kịch liệt lấy vô hình màn ánh sáng chấn tạo nên vô số gợn sóng tứ tượng thủ hộ thần thú càng là toàn diện khôi phục một ích cũng là một ích toàn bộ đại trận liền đã bạo phát toàn bộ huy năng cơ hồ còn kém như vậy một chút vạn linh tứ tượng đại trận liền bị cái này cái tay gãy trực tiếp phá vỡ đây là tư khánh ngầm đầu ánh mắt rơi vào cái này cái tay gãy phía trên vẻ mặt nghiêm túc cũng chỉ là một cái tay gãy liền có như thế vi năng phải biết ngay tại vừa mới thương b á đạo bọn họ thật vất vả bố trí thành công vạn linh tứ tượng đại trận cơ hồ còn kém như vậy một chút liền bị cái này kinh khủng gãy tay đánh tan trần kinh cực kỳ trần kinh kỳ thật không chỉ là tư khánh chấn động tất cả mọi người ở đây đều có loại trái tim muốn nhảy cổ họng cảm giác đặc biệt là thương ba đạo bọn người trong lòng cực kỳ ngạc nhiên cho nên cái này cái tay gãy rốt cuộc là thứ gì từ khánh n g ữ khí ngưng trọng đây là viễn cổ chiến thi lúc này kim thiền tử nói ra cái này cái tay gãy lai lịch tràn đầy một loại thần bí tại viễn cổ thời đại nhân tộc trinh chiến tư phương vô số anh hùng v ẫ n lạc phổ viết r a chiến cùng hết u y chi ca phải biết cũng là tại viễn cổ thời đại vô số anh hùng vô số thiên tiêu bọn họ dùng tính mạng của mình cùng m á u tươi trinh chiến chúng nhiều chủng tộc mạnh mẽ này mới khiến chúng ta nhân tộc x ứ n g s ứ n g tại trên thế giới này trở thành cường tộc một trong thế mà theo thời gian trôi qua quỷ dị mọc thành n ụ y viễn cổ chiến trường bên trong những cái kia vẫn là thi thể khôi phục lại theo phía trên chiến trường viễn cổ rơi xuống ra ngoài liền trở thành xa như vậy cổ chiến thi những thứ này viễn cổ chiến thi đại đa số đều là tàn quyết khả năng chỉ có một cái đầu khả năng chỉ là nửa người cũng có thể có thể tựa như cái này cái tay gãy một dạng vẹn vẹn chỉ là một cái tay gãy một cái gãy chân Quỷ dị tiết độc chúng ta nhân tộc anh hùng cùng nhân tộc thiên k i ề u bọn họ thi thể cái này đối với chúng ta mà nói liền là một loại khiêu khích một loại trả thù cho nên kim thiền từ hít sâu một hơi chúng ta nhất định phải để cho chúng ta nhân tộc anh hùng cùng thiên kiểu bọn họ sau khi chết tiến nghị không thể để cho bọn họ chiến tử về sau thi thể đều muốn bị quỷ dị khinh nhuận viễn cổ chiến thi cái này viễn cổ chiến trường không khỏi mọi người cũng là cả kinh bởi vì đối với rất nhiều người mà nói bọn họ căn bản không biết những thứ này bí sử cũng không biết viễn cổ thời đại sự t ì n h kim thiền tử nói ra được những vật này đối với mọi người mà nói đúng là một cái sự đả kích không nhỏ cũng tỉ như tư khánh hắn cũng không biết viễn cổ thời đại sự t ì n h cũng không biết cái gọi là viễn cổ chiến thi a di đà phật vê anh kim thiền tử ánh mắt kiên định hắn nói ra một tiếng nhật vật lại bước ra một bước liền đã giết ra vạn linh tứ tượng đại trận phạm vi giết ra khỏi thành bên ngoài bần tăng kim thiền tử cố ý đến độ t i ề n bối yên nghỉ kim thiền tử xuất hiện ở cái kia cái tay gãy trước mặt hắn chắp tay trước ngực quanh thân phật quang phổ chiếu p h á p tác lực lượng p h u n g trào vạn linh tứ tượng đại trận tứ tượng thủ hộ thần thú chi lực cũng ra chỉ tại trên người hắn đại la phật thủ vê anh kim thiền tử hét lớn một tiếng đã giơ lên tay phải hiển hóa ra một cái vô cùng to lớn p ậ t quang bàn tay che khuất bầu trời đồng dạng o a n sắt hướng về phía cái kia cái tay gãy cẩn thận xem xét cái này cái tay gãy vô cùng to lớn đã sớm không tầm thường kinh khủng quỷ dị khí tức tràn ngập trọn vẹn có thể so với một toàn núi cao tại nơi lòng bàn tay vị trí còn dài ra một con mắt và n h tiếng nổ vang lên cái này cái tay gãy cũng là một trường v g u y n gia ẩn chứa một loại sức mạnh như bẻ cánh khô càng là ẩn chứa một loại kiên định không thôi dũng cảm không sợ cực kỳ vô địch ý chí hiển nhiên đây chính là người chết trận tộc anh hùng cùng nhân tộc thiên k i ê u ý chí bất khuất coi như đã chết vô tận t u ế n g u y ệ n coi như bị quỷ dị ăn mòn hóa thành không lý trí quỷ dị lại như cũ ý không cách nào bị ma diệt huyện như ý chí bất hủ giống như Khủng bố. Sắc thực khủng bố kim thiền tử thống khổ có vào trong lòng s á c thực ngạc nhiên đại la phật thủ bị đánh tan hắn nhanh chóng lùi lại tâm n i ệ m vừa động ở giữa diễn hóa chỗ một phương phật quốc nhanh chóng đem cái này cái tay gãy kéo vào tiến vào một phương phật quốc bên trong tại một phương phật quốc bên trong cùng cái này cái tay gãy đối kháng chém giết không thể không nói kim thiền tử là thương châu phật môn phương trượng cũng là thương châu phật môn mạnh nhất một vị lại thêm vạn linh tứ tượng đại trận gia trì thực lực của hắn xác thực cực kỳ cường đại đủ để cùng cái này cái tay gãy đối kháng và n h lúc này bầu chơi phía trên tại cái kêu huyết nguyệt bên trong đột nhiên có một cánh tay xuất hiện mà cái cánh tay này nắm một cây máu màu đen cần câu cần câu quấn quanh lấy dây nhỏ cúng móc trực tiếp đánh tới hướng vạn linh tứ tượng đại trận gian giác g gian giác g cái này đánh xuống một đòn lần nữa đem vạn linh tứ tượng đại trận đánh chấn động không thôi xuân thu bút x o á t đặng xuân thu gầm thét một tiếng hắn bước ra một bước tay phải tay cầm xuân thu bút tay trái nâng xuân thu sách q u a n thân phóng thích quần quận chính khí xuân thu p h á p tắc chi lực tràn ngập đồng thời còn có vạn linh tứ tượng đại trận g a trì sau đó đặng xuân thu cũng đã giết ra ngoài đồng thời cùng tứ cảnh quỷ dị t h ủ y điếu giả đối đỡ ở cùng nhau song phương tại trên trời cao chém giết cùng đối kháng giang giác giang giác đột nhiên thương châu châu phủ chung quanh đại địa băng liệt r a có từng cây vô cùng to lớn lại tráng kiện dễ cây những thứ này dễ cây đem đại địa nước vỡ mỗi một cây dễ cây liền giống như mãng như răn quân lấy nhau ầm ầm bốn phía đại địa trận chiến màu xám mê vụ lan tràn nhưng đều bị vạn linh tứ tượng đại trận ngăn cản ở ngoài không cách nào lan tràn cùng xâm nhập thương châu châu phủ không bao lâu lại là một tôn kinh khủng yêu ma hiện lộ hình dáng thật chính là một gốc u y nga trí cực quần quận như yên uy thế vô cùng thật lớn vô biên đại thụ Ý? thật là lớn một cái cây t r ờ i đây quả thật là cây sao cây lá tươi tốt nhánh cây không biết sinh trưởng ra bao nhiêu đủ để che khuất bầu trời chừng hơn vạn mét độ cao mà lại cây c h e bao trùm phạm vi tối thiểu cũng đạt tới mấy v ạ n mét quá kinh khủng mọi người vô cùng ngạc nhiên mà lại mọi người còn chứng kiến tại gốc này đại thụ phía dưới có vô số cỗ thi thể những thi thể này phía trên lại quấn quanh lấy vô số nhánh cây dây leo cùng lá cây biến thành quỷ dị thụ nhân tựa như là cái này gốc vô biên đại thụ chỗ thao túng khôi lỗi cùng bộ h ạ nhưng là vạn linh tứ tượng đại trận vận chuyển tạo thành vô hình màn ánh sáng bao trùm toàn bộ thương châu châu phủ đem tất cả yêu ma tà quỷ đều ngăn cản ở ngoài một cách tự nhiên mặc kệ là tứ cảnh quỷ dị thùy điếu giả tứ cảnh quỷ dị gãy tay cổ thi cũng hoặc là là cái này vừa mới xuất hiện khủng bố vô biên đại thụ đều không thể xâm nhập thương châu châu phủ nếu như nói vạn linh tứ tượng đại trận hỏng mất những thứ này quỷ dị cùng yêu ma liền sẽ toàn bộ giết vào vào thương châu châu phủ toàn bộ thương châu châu phủ liền đem đứng trước thai họa n g đầu vô lượng tiên tôn quảng linh tử tự nhiên cũng chú ý tới cái này gốc kinh khủng vô biên đại thụ h ắ n tự nhiên cũng nhận ra loại này vô biên đại thụ lai lịch trầm giọng nói ra đây là yêu ma thụ tứ cảnh không lý trí yêu ma dựa vào bản năng hành động có thể thao túng khôi lỗi thụ nhân nó lực lượng bản thân cũng cực kỳ khủng bố thử tiêu t h ầ n hỏa quảng linh tử bước ra một bước hắn cũng giết ra thương châu châu phủ quanh thân ra chỉ lấy vạn linh tứ tượng đại trận tứ tượng thủ hộ thần thú lực lượng vù vù vù vù vù, vù. quảng linh tử hai tay c h tấn càng là lấy ra từng đạo từng đạo đạo phủ cũng tương đạo phủ kích phát hóa thành đầy trời ngọn lửa màu tím bao phủ hướng về phía tứ cảnh yêu ma yêu ma thụ ầm ầm tứ cảnh yêu ma yêu ma thụ s á c thực so sánh sợ hái hỏa d i ễ m loại hình lực lượng cho nên quảng linh tử thi t r i ể n ra t ử tiêu thần hòa s á c thực đối tứ cảnh yêu ma yêu ma thụ sinh ra hiệu quả phanh phanh phanh nhưng là càng nhiều khôi lỗi thụ nhân lại vây quanh hướng về phía quảng linh tử s o n g vương lâm vào đại chiến bên trong ngay sau đó lại có khủng bố trí cực tà quỷ xuất hiện mà lần này xuất hiện là vô cùng vô tận quỷ hồn những quỷ hồn này lại tụ tập ở cùng nhau hóa thành kinh khủng tà quỷ đây là tứ cảnh tà quỷ thưa thương ba đạo vẻ mặt nghiêm túc hư là từ vô số quỷ hồn cùng tà linh tụ hợp m à thành hóa thành một loại cực đoan kinh khủng ta quỷ nắm giữ không gian pháp tắc cùng quỷ dị pháp tắc bản vương tự mình đến đối phó xuất vừa mới nói xong thương bá đạo giết ra thương châu châu phủ tay phải nâng lên liền ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh long thủ t r ư ờ n g thương trên dưới toàn thân tràn ngập một loại cực mạnh pháp tắc chi lực vù vù vù vù đồng thời vạn linh tứ tượng đại trận lực lượng cũng ra chỉ tại thương bá đạo trên thân phanh phanh phanh sau một khác thương bá đạo liền cùng tứ cảnh ta quỷ hư chiến đấu ở cùng nhau song ư ơ n g kịch liệt giao chiến không i n khủng k chiến chấn phương. h động đấu dư âm chấn động từ phương. Không bao lâu lập tức lại xuất hiện hai loại y ê u m a trong đó một loại cùng hắc cá ma m long tương tự lại không phải hắc cá ma m long mà chính là đoạn lạc thiên sứ theo trong thâm viên đi ra không lý trí y ê u m a còn có một loại chính là tứ cảnh y ê u m a địa ngục tà long đầu này địa ngục tà long lực lượng cùng thực lực thậm chí đều muốn so tứ cảnh y ê u m a hắc cá ma m long còn phải cường đại hơn một chút giết ầm ầm diệp thu minh quắt to một tiếng cho thấy võ thánh thực lực cường đại vô biên huyết khí phun trào đã cùng tứ cảnh yoma đoạn lạc thiên sứ chiến đấu ở cùng nhau song p ư ơ n g đang liều giết thần thông đổi bính trong thời gian ngắn chiến đấu khó giải quyết cũng không thể nào phân ra thắng bại mặt khác thương tiên đạo nhân cũng là thi triển ra người trong tiên đạo cường đại thủ đoạn cùng pháp thuật đang cùng tứ cảnh yêu ma địa ngục tà lòng chém giết ở cùng nhau đương nhiên nhận lấy vạn linh tứ tượng đại trận hấp dẫn tự nhiên không chỉ là những thứ này tứ cảnh yêu ma tà quỷ còn có tứ cảnh trở xuống yêu ma tà quỷ tạo thành yêu ma tà quỷ đại quân đồng dạng đem thương châu châu phủ vây lại vây n h vây n h vây n h ữ n g yêu ma này tà ma đang oanh kích vạn linh tứ tượng đại trận đại trận sinh ra từng trận vận sóng giết, giết, giết. trận chiến tranh này t i ê n quan đến thương châu châu phủ vận g mệnh lực ù nếu như thương châu châu phủ chiến bại toàn bộ thương i giết t ra h châu châu phủ liền h sẽ triệt để luân hãm tiến tới dẫn đến toàn bộ thương châu châu phủ liền sẽ triệt để luân hãm tiến tới dẫn đến toàn bộ thương châu luân hãm tiến tới yêu ma tả quỷ thiên đường Thật. cho tới bây giờ cũng không có ai biết những thứ này không lý c h i y ê u ma tà quỷ đến cùng từ đâu mà đến vì cái gì nhân tộc hoàng triều tại cường thịnh thời kỳ cũng hoặc là là có đế hoàng long khí che chở thời điểm những thứ này không lý c h i y ê u ma tà quỷ liền giống như bị chấn áp đồng dạng trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện chỉ có những cái kia có lý c h i y ê u ma tà quỷ sẽ h o ắ c loạn thiên hạng thế mà n h â n tộc hoàng triều chân chính đến thời kỳ cuối đế hoàng long khí biến mất về sau những thứ này không lý c h i y ê u ma tà quỷ liền sẽ giống mọc lên như nấm đồng dạng gần như không gián đoạn không ngừng xuất hiện tàn phá bừa bãi thiên h ạ độc hại thiên h ạ thậm chí hủy diệt toàn bộ hoàng triều hô từ khánh hít sâu một hơi hắn đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt bởi vì có vạn lình tứ tượng đại trận tre trở cùng gia trì thương châu châu phủ bên này từ từ chiếm cứ thượng phong ấn chiếu dưới tình huống như vậy đi thương châu châu phủ xác thực có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng coi như không cách nào hủy diệt những thứ này không lý trí y ê u ma tà quỷ lại có thể đem những thứ này không lý trí y ê u ma tà quỷ đánh lui đến lúc đó tự nhiên là có thể che chở ở thương châu châu phủ thế mà sự tình tự nhiên không có đơn giản như vậy cùng dễ dàng ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn bầu chơi phía trên giữa hư không đột nhiên có từng đoá từng đoá đoá hoa màu đỏ ngòm nở rộ ra những đoá hoa này đỏ tươi yêu diễm trí cực cũng là theo địa ngục bên trong lan tràn đi ra mạn đà la hoa mạn đà la hoa hoa chủng tựa như là huyết sắc q u a n vụ đồng dạng nhanh chóng tràn ngập ra bao phủ thứ phương rơi vào không ít trên thân thể người a đây là vật gì không tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên mạn đà la hoa hoa chủng tụ tập ở cùng nhau liền tạo thành huyết sắc q u a n vụ gửi sinh ở không ít trên thân thể người nhanh chóng sinh trường hấp thu kẻ ký sinh, sinh mệnh cùng bản nguyên không khỏi liền có không ít người đã chết đi v ẫ n d ụ c ra từng đoá từng đoá yêu diễm trí cực mạn đà la hoa mà khô cạn thi thể lại hóa thành vô số c ố quỷ dị thầy khô những cái kia thành thuộc mạn đà la hoa bị một c ố lực lượng vô hình ngắt lấy nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau bay về phía không trung bên trong mà trên không trung có một đoá vô cùng nguy nga trí cực mạn đà la hoa những cái kia bị hái mạn đà la hoa toàn bộ dung nhập đi vào hóa thành một thể tỉ mỉ quan sát tại đoá này nguy nga trí cực mạn đà la hoa chính vị trí trung tâm có nguyên một đám khô lâu đầu hợp thành một cái phi thường to lớn bạch cốt vẻ mặt vui cười mạn đà la hoa tứ cảnh quỷ dị mạn đà la hoa mọi người sợ hay nói cẩn thận hoa trùng đáng chết toàn bộ không nên bị hoa trùng ký sinh đến mọi người kinh hô hô hắc long đ ỉ n h vâng vương m i ệ u bước ra một bước nhanh chóng xuất thủ tế ra lở vờ hai mươi hắc long đ ỉ n h to lớn thân đỉnh phóng lên tận trời chấn sát hướng về phía mạn đà la hoa phanh phanh phanh nhất thời vô hình hoa trùng hóa thành mê n m ô n g c u ầ n phong chặn lại hắc long đ ỉ n h chung quanh vô số cỗ quỷ dị thây khô tạo thành thi như biển hiện lên hướng về phía vương m i ệ u giết ẩm ẩm lại làn độ thật to tiếng vang hoàn toàn từ phương chiến đấu bạo phát tốt tốt tốt Vị vào vị thứ bảy bước vào cảnh giới thứ tư cảnh nhân bảy bước giả cường giới cạn đại lại kêu mạn đà la hoa hoa trùng ẩn chứa pháp tắc lực lượng bất kỳ người nào nhiễm đến cái này hoa trùng trừ phi là có pháp tắc chi lực bằng không mà nói hạ tràng cũng chỉ có một cái kia chính là bị hoa trùng hút khô bản nguyên cùng sinh mệnh tiến tới dài ra một đ o á yêu d i ễ m thành thuộc mạn đà la hoa trở thành vị dị trưởng thành phân bón Giang giác. Giang giác. Bầu trời phía trên. đột nhiên đã nứt ra từng đạo từng đạo vết nứt mà ở cái này vết nứt bên trong tràn ngập bóng tối vô cùng vô tận mà tại cái này bóng tối bên trong xuất hiện một cái tàn khuyết một góc vành vành vành tiếng nổ mạnh tiếng oanh minh vang vọng tứ phương không gian pha thoái cái gì cái kia đó là giờ khắc này mọi người không khỏi ngạc nhiên c h ấ n kinh lâm vào hoảng sợ bên trong viễn cổ chiến trường một góc kim thiền tử đồng tử có vào thậm chí giọng nói chuyện đều đang run dậy trên mặt đã không nhịn được hiện ra tên là tâm tình sợ hãi phải biết ngay tại thời kỳ viễn cổ l i ê n tại một phương thế giới này bên trong liền có được các loại chủng tộc mạnh mẽ mà n h â n tộc nhỏ yếu chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn lấy trở thành những cái kia cường đại chủng tộc đồ ăn nhưng là n h â n tộc bên trong cũng sinh ra cường đại thiên k i ê u cường đại nhân vật anh hùng những thứ này cường đại thiên k i ê u cùng nhân vật anh hùng lục tục khai sáng v õ đồ tiên đồ đạo đồ nho đồ các loại đông đảo tu luyện con đường mỗi một loại tu luyện đến thời kỳ cuối cùng điểm cuối đều sẽ trở thành đủ để có thể so với cái kia cường đại chủng tộc tồn tại cho nên những này dân tộc bên trong sinh ra cùng trưởng thành đi ra thiên tiêu cùng nhân vật anh hùng vì nhân tộc tự do vì n h â n tộc có thể tại phương thế giới này có chân chính nơi đặt chân bởi vậy bọn họ hướng những cái tia chủng tộc mạnh mẽ khai chiến bạo phát viễn cổ chiến tranh cái tia một trận đại chiến cực đoan khủng bố đem cựu thiên thập địa đánh nát đem không ít cường đại chủng tộc đã kéo xuống thần đàn đương nhiên n h â n tộc cũng vẫn lạc quá nhiều cường giả không biết đi qua bao lâu viễn cổ chiến tranh kết thúc n h â n tộc đạt được tất cả cường đại chủng tộc tán thành có sừng sững tại phương thế giới này chân chính quyền hành không còn là những cái tia cường đại chủng tộc đồ ăn cùng quân lương chỉ bất quá cái kia một trận viễn cổ chiến tranh chết rất rất nhiều người chết rất rất nhiều thành tiên xưng tổ nhân vật vẫn là quá nhiều tiền kiêu cùng nhân vật anh hùng đương nhiên những cái kia chủng tộc mạnh mẽ cũng đã chết không ít chiến tranh kết thúc về sau viễn cổ chiến trường lại ly kỳ biến mất tựa hồ là bởi vì cái kia cuộc chiến tranh đánh nát thời không cùng thành lũy đưa đến viễn cổ chiến trường thất lạc ở hư không vô tận loạn lưu bên trong mà bây giờ cũng không biết là nguyên nhân gì r ơ i mất tại hư không vô tận loạn lưu bên trong viễn cổ chiến trường xuất hiện ở nơi này mặc dù vẹn vẹn chỉ là vỡ vụn sau này viễn cổ chiến trường nhỏ bẽ một góc thế nhưng là từ khánh bọn họ vẫn là thấy được tại cái này tàn khuyết vỡ vụn chiến trường đại địa phía trên có vô số cỗ thi thể những thi thể này tàn khuyết không đầy đủ đại đa số đều không hoàn chỉnh thậm chí có chút chỉ còn lại có một chân thậm chí một bàn tay thế mà vào thời khắc này lực lượng quỷ dị xâm lấn cái này tàn khuyết một góc ô nhiễm những thứ này viễn cổ liền để lại thi thể đem những thi thể này khôi phục hóa thành tứ cảnh quỷ dị viễn cổ chiến thi cái này cái này mọi người không khỏi hoảng sợ chơi ạ vừa mới một con kia gãy tay cơ hồ liền kém một chút liền đánh tan vạn linh tứ tượng đại trận mà bây giờ cái kia tàn phá đại địa phía trên có bao nhiêu thi thể xong xong cái này toàn xong mọi người lâm vào một loại tuyệt vọng bên trong đáng chết thương b á đạo n ổ hống tuyệt đối không thể để cho cái kia tàn khuyết chiến trường một góc theo trong cái khe không gian xuất hiện nếu quả như thật rơi xuống tại chúng ta t h ư ơ n g châu châu phủ vậy liền thật xong đáng chết nhất định phải ngăn cản v ơ anh h ơ anh h ơ anh chúng người n ổ hống liên tục nhanh chóng xuất thủ kinh khủng công kích cùng thần thông tận nhanh rơi xuống vết nước không gian q u a n h sát hướng về phía chiến trường tàn khuyết một góc như toàn dung chuyển không gian l o ạ n lưu đem cái này tàn khuyết chiến trường một góc cuốn vào đi cái khác h ư không tuyệt đối không thể để cho nó rơi xuống tại thương châu châu phủ keng một tiếng kiếm minh từ khánh tâm niệm vừa động giơ lên tay phải lờ vờ bốn mươi đồng tiền kiếm rơi vào trong tay của hắn chuyện cho tới bây giờ hắn cũng rốt cục tự mình xuất thủ bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này tàn khuyết chiến trường một góc khủng bố ở cái này tàn khuyết chiến trường một trên sừng tối thiểu nhất có trên trăm cỗ thi thể thậm chí còn có một số không phải nhân tộc thi thể những thi thể này nếu như đều bị quỷ dị ô nhiễm trở thành viễn cổ chiến thi rơi xuống tại t h ư ơ n g châu châu phủ hậu quả kia liền có thể tưởng tượng được thương châu nhất định l u ô n hãm bởi vậy tư khánh vẫn là xuất thủ chém x o á t tư khánh một kiếm chém ra kinh khủng p h á p tắc kiếm mang nợ rộ kiếm đạo p h á p tắc lôi đình p h á p tắc chu t à p h á p tắc ba đại pháp tắc h ò a làm một thể hóa thành một đạo không có gì sành kịp kiếm mang giang g i a g i a n g g á c tư khánh cầm kiếm cất ngang không gian đều bị bổ ra không có gì sánh kịp vi năng chém vào, vào vết à o v nứt không gian bên trong thậm chí xé nát không gian loạn lưu ầm ầm vô số tiếng oanh minh vang vọng tự phương bất quá thư không không gian loạn lưu vẫn là quá mức kinh khủng từ khánh một kiếm này mặc dù vô cùng cường đại đủ để có thể so với pháp tắc chi thể một kích toàn lực nhưng là thư không vô tận không gian loạn lưu vẫn là xé nát từ khánh kiếm mang b à n h b à n h b à n h tiến tới trực tiếp rơi về phía thương châu châu phủ tàn khuyết chiến trường một góc liền nhận lấy từ khánh một kiếm này ảnh hưởng rào động không gian loạn lưu tựa như là cải biến dòng sông quỹ tích một dạng cứ như vậy tàn khuyết chiến trường một góc liền cải biến rơi xuống phương hướng hướng về một cái khác phương vị chậm rãi tung bay đua qua không có trực tiếp rơi về phía thương châu châu phủ cái này cái này tí vừa mới cái k i a một kiếm ông trời ơi mọi người trường lớn hai con mắt chấn động không gì sánh nổi trí cực ánh mắt tất cả đều nhìn phía tử khánh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía tử khánh ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu kính sợ âu dã tử đại sư thương ba đạo cũng há to miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động ngài ngài tí quá quá mạnh cái t kêu một kiếm vậy mà nhường không gian loạn lưu sản sinh biến hóa làm đến tàn khuyết chiến trường một góc cải biến phương hướng kim tiền từ bọn họ cũng kinh hô không thôi ơ thời điểm này mọi người rốt c ụ c minh bạch nguyên lai、like、âu g i ã tử đại sư vẫn luôn tạ i dấu rốt toàn bộ thương châu châu phủ nhân vật mạnh nhất chính là bọn họ trước mắt vị này âu g i ã tử đại sư cái gì hầu vương cửa gì chủ cái gì đ ạ i nho toàn bộ đều cũng phải đứng dịch sang bên không tốt vẫn là c o viễn cổ chiến thi rơi xuống ra đến rồi lúc này vết n ư ớ không gian bên trong từ khánh vừa mới một kiếm làm đến tàn khuyết chiến trường một góc cải biến phương vị đã sẽ không rơi về phía thương châu châu phủ nhưng là mới vừa hư không không gian loạn lưu chấn động tối thiểu đem m ộ ư ơ i bộ viễn cổ chiến thi theo tàn khuyết chiến trường một góc trên mặt đất mặt trấn đi ra xuyên qua không gian loạn lưu rơi về phía thương châu châu phủ Trưng rết thi. 10 bộ viễn chiến thi liền đại biểu cho 10 tôn đạt tứ một tuyệt tay Thậm Tư thận cường viễn chiến viễn chiến liền đến cảnh không hơn nhiêu. Khánh cẩn nh gậy chém cổ cổ cho cực cái cái chí, mỗi yếu bộ bộ biểu bao vị đại đại, đối kia đều quỷ so dị, kỳ sẽ tựa như là truyền thuyết thần thoại bên trong hình t i ê n và n h tựa như là một viên t i ê n thạch theo vết nước không gian bên trong đập vào đại địa phía trên làm đến mặt đất chấn động đại địa c h â n chiến có từng đạo từng đạo vết nước giống như mạng n ệ n hình dáng giống như không ngừng hướng về bốn phía lan tràn ra thanh thế to lớn giống như phát sinh mười hai cấp động đất khói bùi tán đi trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn ở cái này hố sâu to lớn bên trong xuất hiện một cái tráng kiện chân trái đứt gãy chỗ vị trí vô ngức còn như mặt cương hiển nhiên là bị một loại nào đó cực đoan kinh khủng lợi khí cắt n ư ớ tráng kiện chân trái mạnh mẽ đánh thép vạ vỡ lại c u ố n quanh lấy quỷ dị màu xám ký v ụ sau một khắc cái này tráng kiện chân trái làn da đã nứt ra từng cái từng cái khe hở những thứ này khe hở lập tức liền mở ra biến thành từng cái quỷ dị dựng thẳng sơn mắt đen ánh mắt số lượng rất nhiều lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ tráng kiện chân trái cái này nếu là có d à y đặc hoảng sợ chứng người thấy được chỉ sợ muốn tại chỗ bị sốc ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái này tráng kiện chân trái đập đất lực lượng cường đại bạo phát đem mặt đất dẫm sụp đổ mà cái này tráng kiện chân trái cũng đằng không mà lên dẫm đạp hướng về phía thương châu châu phủ cái này tráng kiện chân trái lớn lên theo gió, chỉ tại không ngừng phóng đại tại thời gian cực ngắn bên trong liền biến đến đại giống như núi cao khủng bố giống thời khắc nguy cấp mọi người nghe được tiếng giống giận dữ liền thấy nguy nga giống như đang nằm trong hư không sơn mạch đồng dạng lv bốn mươi hai thái hoa xà đặc thủ hiện tại thái hoa xà đạt đến lv bốn mươi hai hình thể càng thêm to lớn đã đạt đến ba vạn mét trình độ phát động thần thông nguy năng đôi rắn khổng lồ đánh về phía cái kia tráng kiện chân trái vay một tiếng vang thật lớn đôi rắn khổng lồ đánh trúng vào cái kia tráng kiện chân trái song phương lực lượng đổi bính sinh ra một loại cực đoan nổ tung Hào hào không gian đều phanh phanh phanh. xoắt n phương chém giết ở cùng nhau. g chém giết Trong khoảng thời gian đắn, tự nhiên không thể nào thể phân ra thắng bại. ra xoắt xoắt Xoát. không bao lâu tổng cộng chín bộ tàn thi từ trên trời giang xuống đã theo vết nước không gian bên trong rơi xuống đi ra treo đứng tại thường châu châu phủ trên không phóng xuất ra kinh khủng kỷ dị khí tước v ù v ù v ù vụ đồng thời trên trời cao vết nước không gian đang chậm rãi biến mất không bao lâu Không gian liền khôi phục bình gian liền trong h đó tại cái này chín bộ tàn thi bên trong cũng chỉ có một cỗ tàn thi đầy đủ nhất vẹn vẹn chỉ mất đi một cái đầu lâu trừ cái đó ra địa phương khác đều là hoàn chỉnh còn như chuyển thuyết thần thoại bên trong hình thiên v ù vù vù vù sau một khác cái này một cỗ đầy đủ nhất tàn thi trước hết khôi phục vô biên quỷ dị khí tức tràn ngập ở bộ này tàn thi trên thân ở tại lồng ngực chỗ vị trí dài ra một đôi con mắt màu đen d ô n biến thành miệng Giết. Giết. Giết. Giết. vê anh vê anh cỗ này tàn thi hoàn toàn khôi phục khủng bố trí cực sát khí lan tràn càng là có tiếng la giết vang lên lại trực tiếp xông về thương châu châu phủ vù vù chỉ thấy cỗ này tàn thi giơ lên tay phải huyết n ụ c cùng cốt cách vạn vẹo biến hóa vậy mà từ từ biến thành một thanh huyết n ụ c c h i ế n phủ chém giết hướng về phía thương châu châu phủ vê anh toàn bộ thương châu châu phủ đều tại lay động kịch liệt lấy vạn linh tứ tượng đại trận chấn động không ngừng cái này một phủ kinh khủng vi năng vậy mà đem vạn linh tứ tượng đại trận đánh ra một vết nứt vạn linh tứ tượng đại trận xuất hiện cái khe đáng chết cái này cái này nhất định phải ngăn cản hắn mọi người ngạc nhiên kinh hô keng sau một khắc một tiếng kiếm minh từ khánh bước ra một bước hắn xông ra thương châu châu phủ tay phải cầm lờ v ờ o bốn mươi du long kiếm ánh mắt lạnh lẽo tay phải vung lên chém ra kiếm mang b à n h từ khánh một kiếm này chém xuống c h à cố này tàn thi tiến công vâng là âu dã tử đại sư tốt tốt tốt quá tốt rồi âu dã tử đại sư xuất thủ mọi người kích động cùng h ư n g phân hô hiển nhiên ở thời điểm này cũng chỉ có từ khánh có thể xuất thủ bởi vì thương bá đạo bọn họ đều tại cái khác tứ cảnh yêu ma t à quỷ chiến đấu căn bản liền không cách nào thoát ra mà lại liền lấy thương bá đạo thế lực của bọn hắn chỉ sợ cũng không ngăn cản được chín vị viễn cổ chiến thi cho nên cũng chỉ có từ khánh có năng lực như thế cùng thực lực ngăn cơn s ó n g giữ hô từ khánh hít sâu một hơi hắn ngắm nhìn bốn phía chiến trường thương châu châu phủ cùng rất nhiều yêu ma t à quỷ chiến đấu trước mắt ở vào rằng có không song trạng thái nếu như nói cái này chín bộ tàn thi xông vào chiến trường nhất định mang đến cực lớn chủ kích toàn bộ thương châu châu phủ liền gặp phải toàn diện tác tác luân hãm cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn cho nên từ khánh việc cần phải làm liền rất đơn giản cái kia chính là giải quyết hết cái này rơi xuống đi ra chín bộ tàn thi lại đem tất cả t ứ cảnh yêu ma tà quỷ toàn bộ chém chết một cách tự nhiên thương châu châu phủ có thể lấy được thắng lợi cũng sẽ không luân hãm kiếm đến keng keng keng tiếng kiếm r e o vang vọng từ phương từ khánh cũng ra kiếm chỉ l v bốn mươi thiết kiếm l v bốn mươi du long kiếm còn có l v bốn mươi đồng tiền kiếm ba thanh l v bốn mươi kiếm khí phóng lên tận trời vụ vụ vũ vù. LV-40 LV-40 LV-40 LV-40 v Sau một khắc, 3 kiếm hòa ra. du uy đều huy một kiếm một mắt đem kiếm, kiếm, kiếm thành thể. Dết. Từ thiết tiền phát biết, khắc, khánh ánh mắt lạnh Phải còn có LV40 đồng tiền kiếm uy năng đều phát uy đi long đồng năng lẽo, khí cùng trang bị uy năng cực kỳ cường đại cơ hồ có thể có thể so với pháp tắc chi thể từ khánh tại thời khắc này ba kiếm hợp nhất đem nó uy năng hoàn toàn phát huy ra có thể nói liền xem như luyện thành pháp tắc chi thể tồn tại t ừ khánh cũng có nắm chắc đem chém chết cỗ này giống như hình thiên viễn cổ chiến thi không để ý tới trí c ũ n g là k h ô n g lý t r í tứ cảnh q u ỷ dị vẹn vẹn chỉ nhận lấy bản năng điều động cùng chiến đấu x o á t huyết nhục chiến phủ chém giết hướng về phía tử khánh Phúc. sau một khắc máu tươi vẩy ra tử khánh ánh mắt đạo m ạ c hắn ba kiếm hợp nhất uy năng vô cùng kiếm khí tung hành kinh khủng kiếm mang giống như lạ dở đồng dạng xuyên thủng hết thảy cho nên huyết nhục chiến phủ bị một kiếm này bổ bể nát Phúc. Phúc. Phúc. không chỉ có như thế vô số kiếm khí tung hành kinh khủng uy năng bạo phát lực lượng cường đại phóng xuất ra vậy mà đem cỗ này giống như hình thiên giống như viễn cổ chiến thi chém thành đầy trời thịt nát vô số kiếm khí tựa như là cối say thịt một dạng thôn tiên vệ địa tiểu thần thông v ù v ù từ khánh hử lạnh một tiếng tay phải hắn nâng lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức diễn hóa ra một cái hấp động đồng dạng chuyến ra kinh khủng thôn vệ chi lực đồng thời từ khánh còn đem thôn tiên vệ địa tiểu thần thông cùng thôn vệ không gian tiểu thần thông kết hợp lại cùng nhau tiến tới bạo phát ra một loại c à n g khủng bố hơn thần thông chi uy Xoát. Xoát. Xoát. từ khánh hít sâu một hơi ánh mắt của hắn lấp lóe trên giới toàn thân tản ra một loại khí tức quỷ dị tự thân khí tức cường độ cũng tăng lên không ít nói như vậy muốn luyện thành p h á p tắc chi thể tự nhiên là muốn nắm giữ đầy đủ p h á p tắc cũng t h ỉ như hoàn toàn nắm giữ một loại p h á p tắc cũng chính là trăm phần trăm lĩnh hội cùng nắm giữ một loại p h á p tắc lại mượn nhờ loại này p h á p tắc lực lượng cùng u y năng đem nhục thân tiến hành thối luyện cùng diễn hóa liền có thể luyện ra phát tắc chi thể trên thực tế có thể một trăm phần trăm lĩnh hội cùng nắm giữ một loại phát tắc chỉ mượn nhờ một loại phát tắc u y năng cùng huyền bí luyện được phát tắc chi thể là cường đại nhất mà lại loại này pháp tắc chi thể còn có thể có tương ứng đặc tính thậm chí diễn hóa ra cực phẩm tiểu thần thông trừ cái đó ra có thể nắm giữ nhiều loại pháp tắc cũng tỉ như có thể nắm giữ mười loại pháp tắc mà mỗi loại pháp tắc đều lĩnh hội cùng nắm giữ mười phần trăm cứ như vậy cũng có thể thông qua mười loại pháp tắc huyền bí cùng lực lượng tiến tới lại luyện ra tương ứng pháp tắc chi thể chỉ bất quá loại này dựa vào lĩnh hội nhiều loại pháp tắc đến ngưng luyện ra được pháp tắc chi thể so ra kém vẹn vẹn chỉ lĩnh hội một loại pháp tắc đạt tới một trăm phần trăm mà ngưng luyện ra được pháp tắc chi thể ngay tại vừa mới từ khánh cắn nuốt hết tôn này viễn cổ chiến thi đem bản nguyên luyện hóa còn tiến tới liền nắm giữ quỷ dị pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc bất quá Quỷ dị pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc đều là chỉ có một phần trăm trình độ nhưng là từ khánh khí tức cường độ cũng tăng lên một số lại đến v ù v ù từ khánh quanh người ánh mắt của hắn nhìn phía mặt k h á c tám tôn viễn cổ chiến thi ngay tại từ khánh cùng giống như hình tiên viễn cổ chiến thi giao chiến thời gian bên trong mặt khác tám tôn viễn cổ chiến thi đều toàn diện khôi phục và anh và anh khí tức cường đại phóng thích ra ngoài mỗi một vị viễn cổ chiến thi cường độ toàn bộ đều đạt đến cảnh giới thứ tư trình độ đều là tứ cảnh không lý trí quỷ dị ầm ầm một tiếng vang thật lớn đó là một cái tàn khuyết gãy tay thẳng hướng từ khánh cái này cái tay gãy nắm chặt n ắ m đấm t h i t r i ể n ra một loại c ù n g quyền pháp luật tương quan thần thông uy năng qua cường đại thậm chí áp sập không gian Tốt. Vù vù. vù vù vù vù vù vù giờ khắc này từ khánh cũng không lưu thủ nữa hắn bước ra một bước trên dưới toàn thân lập tức liền nổi lên một kiện lại một kiện lờ vờ bốn mươi vũ khí cùng trang bị lờ vờ bốn mươi thanh tâm một ngư lờ vờ bốn mươi mộp chế phật trung lờ vờ bốn mươi tính tâm đạo linh lờ vờ bốn mươi thư viện giới xích lờ vờ bốn mươi quỷ nhân đồng la l v bốn mươi trạm thủ m a n h ậ n l v bốn mươi vỡ vụn vạn yêu c ổ v a n g v a n g v a n g sau đó tổng cộng bảy kiện đồ vật lại đại biểu sáu loại bất đồng con đường mà cái này sáu loại bất đồng con đường nguy năng liền có thể sinh ra nhận để... ra tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực ẩm ẩm từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn tâm niệm vừa động ở giữa p h á p tắc lĩnh vực quyết tán có loại m ộ ư ơ i hai loại bất đồng pháp tắc huyền bí trung điệp ở cùng nhau hóa thành một loại khó có thể hình dung pháp tắc lĩnh vực lĩnh vực lan tràn đào mắt liền đã bao phủ tứ phương vain sau đó cái k i a tàn khuyết gãy tay rết vào tiến vào từ khánh tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực bên trong liền đã bị tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực áp chế g i a n g i á c g i a n g i á c giữa hư không lan tràn ra từng đạo từng đạo pháp tắc tỏa liên những thứ này pháp tắc tỏa liên liền k h ố n trụ cái này tàn khuyết gãy tay làm đến cái này tàn khuyết gãy tay không cách nào lại tiến thêm thôn thiên p h ệ địa v ù v ù từ khánh giơ lên tay phải tại lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức diễn hóa ra một cái hát động thôn p h ệ chi lực lan tràn cũng đã đem cái này tàn khuyết gãy tay cho cả cắn lướt hết hô từ khánh hít sâu một hơi hai con mắt của hắn có chút thường hồng trên dưới toàn thân khi tức quỷ dị cán g phát nồng n ặ c lên lần nữa đem bản nguyên cùng p h á p tắc thôn p h ệ luyện hóa hết tiến tới t ừ khánh lần nữa nắm giữ một phần trăm quỷ dị p h á p tắc cùng một phần trăm võ đạo p h á p tắc cứ như vậy t ừ khánh nắm giữ quỷ dị p h á p tắc đạt đến hai phần trăm đồng dạng t ừ khánh liền nắm giữ hát cám p h á p tắc p h á p tắc giết chóc võ đạo p h á p tắc quỷ dị p h á p tắc tổng cộng bốn loại p h á p tắc lực lượng ra chỉ tại trên người hán giết vain vain liền theo viễn cổ chiến trường tàn khuyết một góc rơi xuống viễn cổ chiến thi hiện tại còn lại bảy bộ cái này bảy bộ viễn cổ chiến thi toàn diện khôi phục vây giết hướng về phía tử khánh ẩm ẩm các loại nổ tung cùng tiếng oanh minh vang vọng từ phương giết phấp phấp máu tươi vẩy r a t ừ khánh toàn lực ứng phó mượn nhờ đủ loại lờ vờ bốn mươi đồ vật cùng vũ khí hiệp trợ chiến đấu lực cực kỳ cường đại trừ phi là xuất hiện đã ngưng tụ ra pháp tác chi thể địch nhân bằng không căn bản liền không khả năng là t ừ khánh đối thủ thời gian trôi qua chiến trường bên trong còn t h a lại bảy bộ viễn cổ chiến thi đã lục tục bị t ừ khánh chém chết đồng thời lục t ụ c toàn bộ đều bị tử khánh thôn vệ luyện hóa hết cứ như vậy tư khánh tại luyện hóa trong quá trình Thôn vệ viễn cổ chiến thi thi tắc, thực thân chiến hóa chiến pháp viễn bản nguyên cùng luyện hóa viễn cổ chiến thi pháp tắc, thực lực bản thân cũng vệ cổ cổ lực đương ợ c chi bất giác. tắc tắc tắc chóc chí tắc tăng Bất bất Từ đạt đạt giết đạt đạt lên. khánh nắm đến đến đến đến giữ pháp pháp pháp pháp quỷ dị pháp tắc đạt đến 9%, võ đạo đ võ ý ư nhiên từ khánh không có đem những thứ này p h á p t ắ c lực lượng dùng để thối luyện tự thân p h á p t ắ c chi thể h ắ n tự nhiên không có ý định mượn nhờ nhiều loại p h á p t ắ c đến thối luyện p h á p t ắ c chi thể bất quá nắm giữ những thứ này p h á p t ắ c về sau từ khánh thực lực cũng xác thực tăng lên không ít hô từ khánh hít sâu một hơi chín bộ viễn cổ chiến thi thực lực mặc dù không yếu nhưng là không có một c ô viễn cổ chiến thi đạt đến pháp tắc chi thể trình độ cho nên đối với ta mà nói chém giết những thứ này viễn cổ chiến thi không có bất kỳ cái gì độ khó khăn a đột nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên p h ú c chiến trường bên trong trên trời cao thương b á đạo miệng phun màu tươi thương thế t h n g trọng tự thân tinh khí thần càng là hệ hoại rất nhiều hắn theo tứ cảnh quỷ dị thùy điếu giả thả câu trong không gian trốn thoát hiển nhiên tứ cảnh quỷ dị thùy đ ế u giả thực lực cực kỳ cường đại thương ba đạo không phải tứ cảnh quỷ dị thùy đ ế u giả đối thủ cho nên mới sẽ thụ này trọng thương x e o sau một khắc t h ủ y điếu giả xuất thủ lần nữa to lớn cần câu cá từ trên trời giáng xuống không có thẳng hướng thương bá đạo mà chính là trực tiếp nghệ rơi về phía vạn linh tứ tượng đại trợ luật pháp chi kiếm k e n từ khánh tay phải một chỉ điểm ra thế ra lờ v 2 0 luật pháp chi kiếm mà luật pháp chi kiếm tại tăng lên tới lờ v 2 0 về sau đã sớm diễn hóa lột sắc thành chân chính pháp tắc chi kiếm và ảnh từ khánh một kiếm này liền chém bay t h ủ y điếu g i cần câu cá chương hai đều diễn sát lấy được thắng lợi xèo xèo từ khánh sở tác sở vi trọc i ậ n tứ cảnh q u ỷ dị t h ủ y điếu giả cho nên t h ủ y điếu giả để mắt tới t ừ khánh trở tay cũng là từng đạo từng đạo lưu quang cấp tốc mà đến giống như đem thời không xuyên thủng v ù v ù v ù v ù từ khánh thần sắc bình tĩnh h á n tâm niệm vừa động tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực lan tràn uy thế hiển hách cái kia từng đạo từng đạo lưu quang xông vào tiến vào từ khánh pháp tắc lĩnh vực bên trong lập tức liền nhận lấy toàn phương vị áp chế không cách nào tiếp cận tử khánh ngay tại khoảng cách từ khánh có hơn ngàn mét khoảng cách thời điểm liền đã bị triệt để hạn chế lại tỉ mỉ quan sát nay từng đạo từng đạo lưu quang cũng là dây nhỏ cúng móc thương ba đạo i quả thật không phải tứ cảnh quỵ dị thủy điếu giả đối thủ cho nên mới sẽ thụ như thế thương thế nghiêm trọng nếu như lúc ấy không phải hắn quyết định thật nhanh đem ngược chỗ đau huyết mục cho lột hết ra mà nói thủy điếu giả lưỡi câu liền đã thâm nhập vào thương ba đạo thể nội đến lúc đó thương ba đạo sợ là phải bị thủy điếu giả cho câu đi cho bản tọa ra đi v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động hắn tay phải vung lên tầng mười hai p h á p tắc lực lượng lĩnh vực lan tràn cầm cố lại thủy điếu giả lưỡi câu cùng dây câu p h á p tắc t ỏ a liên giang giác giang giác từ khánh quát nhẹ một tiếng tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực ngưng luyện ra từng đạo từng đạo p h á p tắc t ỏ a liên mỗi một đạo p h á p tắc xiềng xích hiện ra lấy chín màu sắc màu sắc leo lên tại thủy điếu giả lưỡi câu cùng dây câu phía trên sau đó những thứ này phát tắc tọa liên nhanh chóng lan tràn dọc theo lưỡi câu cùng dây câu xông vào tiến vào thủy điếu giả thả câu không gian đây là muốn đảo ngược khóa lại thủy điếu gi một tiếng nước gãy cái tia từng cây lưới câu cùng dây câu trực tiếp liền nước gãy tựa như là t h ả n l à n gặp phải nguy hiểm liền sẽ tự đoạn cái đôi một dạng t h ủ y điếu giả cũng tự mình đem lưới câu cùng dây câu g ã y mất cái này t ừ khánh cũng sửng sốt một chút hiển nhiên t ừ khánh cũng không ngờ rằng t h ủ y điếu giả sẽ làm như vậy v ù v ù v ù v ù sau một khắc bốn phía theo giữa hư không b u ô n g xuống dây câu cùng l ư ớ i câu toàn bộ đều lục tục bị thu về trong c h ố p mắt mà thôi t ứ cảnh quỷ dị thùy điếu giả khí tức liền biến mất không thấy chạy tư khánh nhìn qua biến mất huyết nguyện còn có biến mất dây câu cùng lưỡi câu cũng Thương ba đạo nội tâm chấn động phải biết không lý trí yêu ma tà quỷ mặc dù không có lý trí nhưng không phải nói những thứ này không lý trí yêu ma tà quỷ cũng là ngu xuẩn tại cảm nhận được nguy hiểm tình huống phía dưới sinh mệnh bản năng một cách tự nhiên liền sẽ đôn đốc làm mệnh tựa như là như bây giờ t ừ khánh triển lộ ra thực lực quá mức cường đại tứ cảnh quý dị thùy điếu giả tại cùng từ khánh giao thủ về sau lập tức liền cảm nhận được chân lấy nguy hiểm trí mạng cho nên tứ cảnh quý dị thùy điếu giả liền không chút do dự làm bệnh một cách tự nhiên liền chạy trốn b à n h tiếng nổ vang lên kim thiền tử hiện lộ chân thân hắn cùng cái kia cái tay gãy giao chiến đối chiến cho tới bây giờ lại không cách nào chân chính làm sao cái kia cái tay gãy không cách nào đem độ hóa chiến đấu cho tới bây giờ kim thiền tử cũng lộ ra vẻ mệt mỏi keng một tiếng kiếm minh từ khánh tay phải nâng lên cũng ra kiếm chỉ kiếm chỉ vung lên lờ vờ bốn thiết kiếm lờ vờ bốn du long kiếm lờ vờ bốn đồng tiền kiếm ba kiếm hợp nhất hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang p h ú c máu tươi v ờ y ra từ khánh một kiếm này cường đại vô cùng lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái trực tiếp đem cái này cái tay gãy chém chết vô số kiếm khí bạo phát đem chém nát thành thịt nát thôn thiên vệ đ ị a v ù vù từ khánh tâm niệm vừa động lần nữa thi triển thượng phẩm tiểu thần t h ô n g lòng bàn tay phải diện hóa ra một cái hát động thôn vệ chi lực bạo phát đem bao phủ ở bên trong tiến tới cắn nuốt hết cái này cái tay gãy vù vù vù vù rất nhanh Từ kim h h khí á n cường tức độ l ạ tăng lên ộ thiền số, dị p á p tắc đạt đến 10%, lại thêm ý chí pháp tắc cũng đạt tới 4 trình độ. A -di Phật. t chí pháp h Kim ý cũng đạp độ. A-di i tử tận mắt nhìn thấy màn này trên mặt lộ ra cực kỳ rung động thân sắc nhìn phía t ừ khánh hướng về t ừ khánh túi người chào phải biết kim thiền tử dùng hết tất cả thủ đoạn tất cả thần thông đều không làm gì được cái này cái tay gãy chỉ có thể coi là cần sức ngang t à i bây giờ lại bị t ừ khánh một kiếm chém chết thời gian trôi qua tử khánh lục tục xuất thủ cho thấy cực nó lực chiến đấu mạnh mẽ hiệp trợ diệp thu minh thương tiên đạo nhân đặng xuân thu còn có quảng linh tử liên tiếp đem tứ cảnh yêu ma t à quỷ toàn bộ chém giết yêu ma thụ h ư đoạ lạc thiên sứ địa n g ụ c tà l o n g bốn tôn yêu ma t à quỷ tất cả đều đều bị tử khánh chém chết lại bị tử khánh lấy thôn thiên vệ địa thượng phẩm tiểu thần thông cắn nuốt hết luyện hóa bản nguyên cung phát tắc tiến tới tử khánh thực lực lại tăng lên một số mạ n đà la hoa xuất tử khánh bước ra một bước thân ảnh như ánh sáng giết tiến vào thương cung đi tới vương miệu bên cạnh tay phải nâng lên lờ v hai mươi h long đỉnh về tới tử khánh trong tay lùi ra đi tử khánh nói vâng tuân mệnh vương miệu thần sắc cung kính tri cực、Soát. vương miễu thối lui đến phía sau tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực trấn áp v â n h từ khánh bước ra một bước tay phải hắn nâng lên bậy kiện lờ vờ bốn mươi đồ vật bay ra ngoài tạo thành tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực trong khoảnh khắc đem mạng đà la hoa cho trấn áp thôn vệ v ù v ù từ khánh lại vận chuyển thượng phẩm tiểu thần thông lòng bàn tay phải xuất hiện một cái cỡ nhỏ hắc động đồng dạng cứ thế mà đem mạng đà la hoa cho căn nuốt hết v ù v ù Vù vù. tất cả đều trở thành từ khánh trưởng thành quân lương sau cùng cũng chỉ còn lại có một tôn viễn cổ chiến thi tôn này viễn cổ chiến thi cùng lờ vờ bốn mươi hai thái hoa xà giao chiến sau cùng bị thua bại bởi l v 4 2 thái hoa xả liền bị l v 4 2 thái hoa xả lấy thượng phẩm tiểu thần thông thôn vệ không gian cho cắn mất hết trở thành l v 4 2 thái hoa xả trưởng thành điểm kinh nghiệm toàn bộ giải quyết xuất từ khánh chắp hai tay sau lưng hắn sừng sững tại chiến trường trên không vương m i ệ u rất cung kính đứng tại từ khánh sau lưng tựa như là một vị nhất là người hầu trung thành sau đó giống l v 4 2 thái hoa xả cũng xoay quanh tại từ khánh bên cạnh phóng xuất ra khí tức kinh khủng vương thú khí thế lan tràn chấn nhiếp tư phương thái hoa xả ngươi bây giờ có thể đi về t ừ khánh nhàn nhạt nói một câu vâng chủ nhân lờ vờ bốn mươi hai thái hoa xả hướng t ừ khánh ý thức truyền âm thần thông không gian xuyên toa v ù vụ không gian pháp tắc phun trào lờ vờ bốn mươi hai thái hoa xả mở ra không gian trùng động vô cùng thân thể cao lớn liền đã xông vào vào không gian trùng động bên trong trong nháy mắt biến mất không thấy hiện tại t ừ khánh đã đem lần này xâm lấn thương châu châu phủ tất cả tứ cảnh yêu ma tà quỷ toàn bộ c h é m giết tại chiến trường bên trong mặc dù còn có rất nhiều không lý chi yêu ma tà quỷ nhưng đều là tứ cảnh trở xuống tồn tại căn bản không thành tài được thắng được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian chư vị còn không mau mau xuất thủ đem tất cả yêu ma t à quỷ trừ diệt t ừ khánh trầm giọng quát nói vâng tuân mệnh cần tuân đại sư phát chỉ t r u n g quanh thương bá đạo kim tiền h tử quảng linh tử thương tiên đạo nhân diệp thu minh còn có đặng xuân thu ngựa khí của bọn hắn cung kính trí cực liền đang nghe được t ừ khánh mà nói về sau ào ào hành lễ dựa theo t ừ khánh phân phó làm việc thời gian nhoáng một cái ba ngày sau trận này đủ để uy hiếp được toàn bộ thương châu châu phủ chiến tranh kết thúc bởi vì tử khánh nguyên nhân cũng là bởi vì tử khánh bằng vào sức một mình chém chết đông đạo tứ cảnh yêu ma tả ma này mới khiến thương châu châu phủ lấy ra toàn diện thắng lợi thắng được cuộc chiến tranh này thành quả thắng lợi từ đó thương châu châu phủ tức đem nên đón một đoạn thời gian dài hòa bình tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có không lý trí yêu ma t à quỷ ấy hiếp được thương châu châu phủ nhưng là l i ê n tại cựu châu đại địa bên trong chỉ có đế hoàng lòng khí sự tình một ngày không giải quyết không lý trí yêu ma t à quỷ liền sẽ không gián đoạn xuất hiện đến lúc đó diệt vong cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn một ngày này thương ba đạo bọn họ phân phó đông đạo bộ hạ nhường những bộ hạ này thanh lý chiến trường những yêu ma này tả quỷ thi thể đều là chân quý vật liệu có từ h chế h ể luyện ra p á khánh c hít i r ư n g sâu một hơi cảm thụ được trạng thái bản thân trầm ngâm nói thông tin phệ địa tiểu thần thông xác thực vô cùng mạnh mẽ và bá đạo Thậm cho í là có chút h k nên bản tọa đã ẩn ẩn nhận lấy quỷ dị pháp tắc ảnh hưởng thậm chí tại hướng về quỷ dị chuyển biến nếu như không cách nào trường khống quỷ dị pháp tắc mà chính là bị quỷ dị pháp tắc ảnh hưởng như vậy bản tọa liền sẽ pháp tắc diễn biến trở thành một tôn không lý trí tứ cảnh quỷ dị Cũng như trước như t đó bản tọa thôn tọa hát vệ c mắt ma Long, cái tia tôn ma lòng, tôn cái tiêu hát c từ ớ Trước i liền khối lỗi. bị bị hát pháp、tắc、ảnh hưởng, cho nên liền sẽ bị pháp tắc nuốt hết, trở thành pháp cám tắc tắc nuốt trở tắc mắt, t nên sẽ khánh tâm niệm vừa động cảm thụ được trạng thái bản thân trầm ngâm nói bản tọa chủ t u ưu ám ma công đã đạt đến lv bốn mươi vẹn vẹn chỉ nắm giữ một phần trăm hát cám p h á p tắc ngược lại là trận đại chiến này bản tọa mượn nhờ thôn thiên vệ điệu tiểu thần thông bá đạo y năng thôn vệ đông đảo tứ cảnh yêu ma tà quỷ tiến tới nắm giữ không ít phát tắc trước ừ Khánh mắt tư khánh tổng cộng đã nắm giữ năm loại p h á p tắc mặc dù nói tư khánh nắm giữ năm loại p h á p tắc lĩnh hội cùng nắm giữ trình độ đều không cao cao nhất lại là quỷ dị p h á p tắc đạt đến một mươi nhưng là năm loại p h á p tắc toàn bộ cộng lại cũng để cho tử khánh tu vi tăng lên một số đã theo sơ ngay tại vừa mới bản tọa thiếu chút nữa mất phương hướng tại pháp tắc bên trong kém chút liền bị pháp tắc đồng hóa còn tốt tại ba ngày trước bản tọa đem tất cả tứ cảnh yêu ma t à quỷ đều chém chết về sau liền kịp thời thối lui ra khỏi chiến trường tiến nhập hầu vương phủ bế quan tu luyện củng cố tu vi cho tới bây giờ hiện nay bản tọa đã hoàn toàn nắm giữ mười phần trăm quỷ dị phát tắc bốn phần trăm võ đạo phát tắc bốn phần trăm s á t lục phát tắc năm phần trăm ý chí phát tắc xem như giải quyết hết thôn thiên vệ địa thượng phẩm tiểu thần thông mang đến hậu di chứng cho nên nói n h ư không tất yếu vẫn là tận lực không cần sử dụng thôn thiên vệ địa thượng phẩm tiểu thần thông để tránh mất phương hướng tại phát tắc bên trong tiến tới bị nó hậu di chứng hoàn toàn ảnh hưởng trở thành phát tắc khối lỗi mà lại lúc này thương châu châu phủ chiến tranh đã kết thúc thương ba đạo bọn họ xuất lĩnh lấy thương châu châu phủ đại quân lấy được thắng lợi đã đem không lý trí yêu ma t à quỷ đại quân đánh lui từ đó thương châu châu phủ đều sẽ nên đón một đoạn thời gian bình tĩnh tối thiểu nhất sẽ không còn có quá nhiều không lý t r í yêu ma t à quỷ đến đây xâm lấn nhưng là đó cũng không phải nói nguy cơ tiếp xúc chỉ là thu được một đoạn thời gian hòa bình khả năng lại không lâu nữa đều sẽ lần nữa n g h ê n đón không lý t r í yêu ma t à quỷ đại quân mà lại khi đó xuất hiện không lý t r í yêu ma t à ma thực lực đều sẽ càng thêm cường đại thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện đã ngưng luyện s o n g cả pháp tắc chi thể tứ cảnh yêu ma t à quỷ thậm chí là càng mạnh cũng không phải là không thể được cho nên nói nguy hiểm cũng không có biến mất chủ nhân tại bế quan tu luyện ngươi chờ không được đi vào vụ vũ vương miễu ngăn cản thương bá đạo bọn người Cái này, thương ba đạo bọn họ sáu người tất cả giật mình b ấ t quá bọn họ cũng không dám mạnh mẽ xung tới chỉ là thương ba đạo bọn họ kinh ngạc chính là vương m i ệ u là một vị chân chính tứ cảnh vương giả lại như thế cam tâm tình nguyện trở thành âu g i ã t ử người hầu cho nên thương ba đạo bọn họ là đối t ử khánh càng phát kính sợ mà lại chỉ sợ còn không chỉ là vị này vương m i ệ u còn có cái k i a một tôn khủng bố trí cực thôn vệ cự mãn vương thú chỉ sợ cũng là âu g i ã t ử đại sư thú bục chúng ta là hướng âu d i s t h c chúng ta là hướng đại sư hồi báo thương ba đạo chắp tay hành lễ không lý trí yêu ma tả quỷ đại quân đã bị chúng ta đánh lui chúng ta thương châu châu phủ lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi chủ nhân đang bế quan các ngươi nhanh chóng lui ra vương miểu biểu lộ lạnh lùng người cái này thương bá đạo nhữ nhữ mày a di đạo phật kim thiền t ử chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu nói ra đã âu giá tử đại sư tại bế quan tu luyện chúng ta vẫn là không cần quá nhiều nói không ngừng đợi đến âu giá tử đại sư xuất quan chúng ta lại đến chính là xác thực diệp thu minh gật một cái chúng ta vẫn là đi trước a đặng xuân thu nói ừng thương bá đạo chỉ có thể gật một cái vương miểu từ khanh nói để bọn hắn bảo a lúc này từ khánh thanh âm từ trong nhà chuyển tới là âu g i ã tử đại sư thương ba đạo thần sắc của bọn h ắ n đại hỷ vâng vương miểu ngữ khí cung kính tuân mệnh c h ư vị mời vương miểu giơ tay lên một cái Kẹt kẹt. cửa điện đã mở ra đa tạng thương ba đạo bọn họ chắp tay hành lễ Ừm. vương miểu đáp lại đào mắt hầu vương phủ trong điện chúng ta bái kiến âu g i ã tử đại sư thương ba đạo diệp thu minh thương tiên đạo nhân đặng xuân thu kim thiên tử còn có quảng linh tử bọn họ sáu vị hướng về từ khánh túi người trào n ữ khí cung kính trí cực thái độ cũng mười phần khiêm tốn phải biết bọn họ sáu vị là sừng sững tại thương châu châu phủ kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến thương châu châu phủ đến hàng vạn mà tính sinh linh mà lại bọn họ đều là bước vào cảnh giới thứ tư vương giả mặc dù đều vẫn chỉ là nhục thân pháp tắc cảnh thế nhưng là đã có thể xưng là vương giả thực lực cường đại địa vị cực cao ự c c hiện tại bọn họ toàn bộ đều rất cung kính đứng ở từ khánh trước mặt hướng về từ khánh túi người trào chuyện gì từ khánh hỏi âu dã tử đại sư thương ba đạo hít sâu một hơi hắn túi đầu n g a khí cung kính trí cực nói ra chính là bởi vì có âu dã tử đại sư ngài xuất thủ lúc này mới giải quyết đông đảo tứ cảnh yêu ma tà quỷ chúng ta thương châu châu phủ mới có thể thắng lần này chiến tranh thắng lợi mới có thể lần này hai nạn bên trong còn sống sót chiến tranh kết thúc t ừ khánh hỏi đúng thế thương ba đạo cung kính gật một cái đáp lại nói ngay hôm nay buổi sáng chiến tranh liền triệt để kết thúc chúng ta lấy được thắng lợi trước mắt chính tại thanh lý chiến trường Ừm. t ừ、từ、khánh có chút gật một cái kết thúc là được a di đ ạ phật đông nhiên kim thiền tử nói một tiếng phật hiệu hướng về từ khánh túi người trào nói thẳng âu dã tử đại sư bần tăng kim thiền tử t h ư ơ ngay sau đó quảng linh tử đi về phía trước một bước cũng là thi lễ một cái tay cầm phất trần hướng về từ khánh túi người chào cũng là nói thẳng âu dã tử đại sư vần đạo quảng linh tử thương châu đạo môn tri chủ ngợi ý mang theo thương châu đạo môn phụng âu dã tử đại sư ngài vì thường châu tri chủ ngợi ý nghe theo ngài điều khiển Khu khu. thương tiên đạo nhân ho nhẹ một tiếng hướng về từ khánh t ú i người trào chuyện cho tới bây giờ thương châu đã thành như vậy bộ dáng toàn bộ cựu châu đại địa đều thành như vậy bộ dáng ta cũng nguyện ý phụng âu giã tử đại sư ngài vì thương châu chi chủ thương châu võ môn môn chủ diệp thu minh lần nữa bái kiến thương châu chi chủ diệp thu minh t ú i người trào thu mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh sương đặng xuân thu hành lễ hạ nhân chính khí tràn ngập trầm giọng nói nguyên võ hoàng vô đạo làm đến cựu châu đại địa lâm vào vô tận tai nạn bên trong hắn đã không xứng làm hoàng đế thương ba đạo có chút trầm mặc trên thực tế thương ba đạo từ lúc mới bắt đầu thời điểm k h i thật liền có tranh bá tâm tư bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không mạo hiểm cùng phong đô quỷ vương hợp tác hiện tại trước mắt vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện âu g i ã tử đại sư cứ như vậy đột nhiên muốn c ấ p đi ban đầu vốn thuộc về hắn vị trí tự nhiên sẽ nhường thương bá đạo có chút không cam tâm thế nhưng là hiện nay tình hình khó khăn còn có từ khánh thực lực cường đại thậm chí có thể liên tiếp đánh giết cảnh giới thứ tư yêu ma tạ quỷ thương bá đạo tự nhiên không phải từ khánh đối thủ cho nên hắn cũng là không cam tâm cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy âu dã tử đại sư thương bá đạo hít sâu một hơi trầm giọng nói ra ta cũng cho rằng bọn họ nói rất đúng toàn bộ thương châu châu phủ cũng chỉ có ngài thích hợp nhất trở thành thương châu chi chủ cũng chỉ có ngài có tư cách này xuất lĩnh chúng ta chống đỡ sau đó sắp đến các loại tai nạn còn có cũng chỉ có ngài mới có tư cách xuất lĩnh thương châu châu phủ chinh chiến thiên hạ thương châu chi chủ từ khánh cười cợt nghe xác thực thật không tệ chỉ tiếc bản tọa không có có ý nghĩ này cũng không có quyết định này có thể chưa từng có nghĩ t ô i muốn làm gì thương châu chi chủ cái này âu g i ã tử đại sư ngài thế nhưng là nhất thời kim thiền tử quảng linh tử còn có diệp thu minh bọn họ đều ngây ngẩn cả người s ắ c thực không nghĩ tới từ khánh lại đột nhiên nói ra cự tuyệt đến nằm ngoài dự đoán của bọn họ trong đó thương ba đạo nội tâm có ý mừng bất quá đột nhiên từ khánh câu chuyện lại là nhất c h u y ệ n âu g i ã tử đại sư ngài thế nhưng là có cái gì lo lắng kim thiền tử nhanh chóng hỏi không phải từ khánh khoát tay áo mỉm cười nói ra bản tọa mặc dù không muốn làm cái này thường châu chi chủ đồng dạng đối cái này thường châu chi chủ không có hứng thú gì nhưng là bản tọa lại có thể cho các ngươi đề cử một người hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm thương châu chi chủ vị trí này cái này ai âu g i ã tử đại sư thương châu châu phủ có ai có thể so được n g à i đâu kim thiền t ử bọn họ hào hào nói ra đúng vậy a đúng a thương b á đạo cũng là nói nói vương miểu từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn hô một tiếng chủ thượng lập tức vương miểu liền đã từ bên ngoài đi vào、ừ. từ khánh đánh giá vương miểu trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn lại nhìn phía kim thiền tử bọn họ nói ra bản t ọ a cho rằng vương miểu liền cực kỳ thích hợp đảm nhiệm thương châu chi chủ vị trí cái gì a cái này cái này cái này nhất thời kim t i ề n tự bọn họ trận tròn mắt phải biết vương m i ệ u thế nhưng là từ khánh người hầu liền xem như cảnh giới thứ tư vương dạ nhưng cũng là từ khánh người hầu hiện tại từ khánh không muốn làm thường châu c h i chủ chứng mắt vị trí này lại muốn nhường hắn người hầu ngồi lên vị trí này làm sao từ khánh thần sắc lạnh lẽo ngữ khí đ ạ m mạc ánh mắt quét qua kim thiền tử bọn người để bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng bản tọa nhìn bộ dáng của các ngươi cùng biểu lộ giống như không hài lòng lắm bản tọa chọn lựa người chương hai trăm bảy mươi tám hạ phẩm pháp tắc chi thạch các châu b i ế n hóa thương bá đạo giã t â m không có không có kim t i ề n tử có chút túi đầu chỉ là q u ả nhưng g l i n tử há to há miệng. Mấy n g ờ i c ò lại c ũ n là thương r m mặc. cùng, Âu Sau giá đại tử t sư. ba đạo lại hít sâu m ộ t hơi vương miệu vẹn vẹn chỉ là của ngài người hầu nếu như hắn trở thành thương châu tri chủ liền coi như chúng ta đồng ý ở phía dưới như cũ sẽ có rất nhiều người khâm phục k h ơ n g phục ai dám khâm phục Từ không á dám n thần sắc bình tĩnh, nữ lạnh lùng nói ra, nếu h khí sắc lại ai ra, phục, hắn hoặc thương cũng vậy liền là là nói, là ngươi đến bản để đạo tìm tọa, bá không phục、sao? Không. Không sao. dám thương b á đạo cúi đầu hắn không dám cùng từ khánh đối mặt không dám cũng liền nói không phải là không có từ khánh ngữ khí lần nữa lạnh lẽo không có không có thương b á đạo ngữ khí khẩn trương cùng thất h ỏ n g đã không có vậy liền mau chóng an bài từ hôm nay trở đi thương châu c h i chủ cũng là v ư ơ n g m i ệ n từ khánh n ữ khí bình tĩnh vâng tuân mệnh kim tiền từ bọn họ liếc nhau một cái đang nghe được từ khánh mà nói về sau chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo từ khánh mà nói đi làm đi làm sau đó kim tiền t ừ bọn họ hào hào rời đi vương m i ệ u từ khánh hô một tiếng chủ thượng vương m i ệ u chắp tay hành lễ ngươi đối với mình có thể có lòng tin từ khánh hỏi mời chủ thượng yên tâm vương m i ệ u chém đinh chặt sắt nói thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng thương châu chi chủ vị trí này thuộc hạ nhất định nhưng có đảm nhiệm được từ khánh hài lòng gật một cái vậy liền giao cho ngươi vâng vương miểu lần nữa cúi người chào thời gian n h o á một cái đào mắt đã là một tháng sau trong một tháng vương m i ệ u trở thành thương châu c h i chủ đồng thời t r i ê u cáo toàn bộ thương châu châu phủ tất cả thương châu châu phủ thế lực còn có đông đảo cường giả bọn họ cũng đều biết những thứ này đồng thời thương châu châu phủ sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực còn có các đại thế gia các loại cũng đều đem lấy vương m i ệ u cầm đầu mặt khác liền ở trong khoảng thời gian một tháng này từ khánh theo sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực còn có các đại thế gia trong tay lấy được đông đảo truyền thừa những truyền thừa khác đều cùng u ám ma công không kém bao nhiêu còn có chính là theo vương miểu trở thành thương châu tri chủ liền tại bên ngoài Trưởng k châu, châu hô ố n từ khánh hít sâu một hơi hán tâm niệm vận động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám nương theo lấy huỳnh quang lấp lóe từ khánh trong đầu nổi lên đũ ám ma công tương ứng tin tức u áo ma công lv bốn m 0 ơ vạn ước 50 vạn ước có thể thăng cấp hơn một tháng thời gian dựa theo một giây đồng hồ có thể vận chuyển cùng minh tưởng một ước lần u áo ma công tốc độ trước mắt t ừ khánh đã góp nhặt ba trăm vạn ước điểm kinh nghiệm thăng cấp u áo ma công t ừ khánh nói v ù v ù v ù v ù vạn vật đồ dáng có mánh liệt hình quang lấp lóe nương theo lấy vô số hình ảnh hiện lên từ khánh ý thức dường như bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian liền ở cái này thần bí không gian bên trong không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện u áo ma công thăng cấp thành công u á m ma công lv bốn m ư a i trăm vạn ứ c 100 vạn ứ c có thể thăng cấp lĩnh hội cùng nắm giữ 10% hắc cám phát tắc thăng cấp thành công u á m ma công lv bốn m ư a i một t vạn ứ c 200 vạn ứ c đã lĩnh hội cùng nắm giữ 20% hắc cám phát tắc hai lần thăng cấp lv b ố a i ưu á m ma công đã để từ khánh nắm giữ 20% hắc cám phát tắc tạm được từ khánh h à i lòng gật một cái hơn một tháng thời gian cũng đã đem u á m ma công tăng lên hai cấp đặt đến lv bốn m càng là nắm giữ 20% hắc cám phát tắc kỳ thật từ khánh tại bước vào cảnh giới thứ tư phát tắc cảnh về sau liền đã dần dần minh nộ cùng h i ể u rõ cảnh giới thứ tư p h á p tác cảnh huyền bí biết cảnh giới thứ tư p h á p tác cảnh cũng là lĩnh hội cùng nắm giữ p h á p tác có thể nói lĩnh hội cùng nắm giữ p h á p tác càng nhiều thực lực liền càng mạnh nhục thân p h á p tác cảnh linh hồn p h á p tác cảnh hoàn mỹ p h á p tác cảnh chỉ là một loại điểm giới hạn đột phá phân chia thôi cứu về căn bản vẫn là tại tại lĩnh hội cùng nắm giữ p h á p tác cho nên tại cảnh giới thứ tư p h á p tác cảnh bên trong căn bản không có chuyên môn p h á p môn tu luyện cùng bí pháp căn bản không có nói chỉ cần tu luyện một môn bí pháp liền có thể từng bước một đột phá muốn đột phá cùng tăng lên nhất định phải tu luyện các loại pháp môn cùng công pháp lĩnh hội cái các loại pháp môn cùng công pháp bên trong ẩ n chứa pháp tắc đem lĩnh hội cùng nắm giữ pháp tắc bổ sung tự thân cứ như vậy mới có thể từng bước từng bước đột phá trong đó lục thân pháp tắc cảnh chỉ cần triệt để đem một môn hoàn chỉnh bí pháp cùng pháp môn tu thành hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ một loại pháp tắc liền có thể l u y ệ n thành cũng đạt tới viên mãn lại sau này liền cần tu luyện các loại bí pháp cùng pháp môn lĩnh hội nó bên trong pháp tắc từ từng nhập bản thân từ, từ đem tự thân linh hồn từng bước một pháp tắc hóa phải biết liền xem như sơ nhập đem linh hồn pháp tắc hóa cái trong u đều y t cần à đó thương châu phật môn tổng cộng có phật kinh ba vạc lớn đủ để có thể so với ưu ám ma công truyền thừa có chín loại theo thứ tự là đại nhật kim cương kinh h à n g long phục hổ t h ầ n công l a h á n g kim tấn h công bồ đề phật kinh tiểu nhân quả phật kinh kim t h i ề n phật kinh đại la phật kinh như lai tông kinh tây thiên cực nhạc kinh đồng d ạ n g thương châu đạo môn tổng cộng có đạo tàng ba vạn u ấ n đủ để có thể so với ưu á m ma công t r u y ề n thừa bí pháp cũng có chín loại hoàn toàn không kém gì thương châu phật môn thậm chí cẩn mạnh thương châu võ môn thương châu tiên môn thương châu học cung cái này tam đại thế lực tương đối mà nói kém một chút nhưng mỗi một cái thế lực đều có bảy loại đủ để có thể so với u áo ma công chuyển thừa bí pháp đủ để tu luyện ra hoàn trình phát tác sau cùng tự nhiên là hầu vương phụ t ừ khánh có chút không nghĩ tới hạ tại hầu vương phủ bên trong vậy mà tìm được dòng giã mười lăm cửa truyền thừa bí pháp trong đó càng là đã bao hàm đạo võ tiên nho yêu ma quỷ chờ sáu loại con đường cứ như vậy t ừ khánh trong tay liền đã có dòng giã năm mươi b ố cửa bí pháp cùng truyền thừa chỉ cần đem toàn bộ luyện thành cũng đủ để tu thành năm mươi b ố chống hết cả không tì vết pháp tắc còn có t ừ khánh theo kim tiền tử trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến ngay tại cực phẩm luật pháp thạch phía trên còn có một loại tên là pháp tắc chi thạch tài nguyên tu luyện ẩn chứa thiên địa pháp tắc năng lượng có thể hiệp trợ cảnh giới thứ tư trận pháp cảnh tồn tại tu hành toàn bộ thương châu châu phủ cảnh nội đều không có phát hiện pháp tắc chi thạch làm ra toàn bộ thương châu châu phủ các đại thế lực cao cấp tài nguyên toàn bộ cộng lại cũng vẹn vẹn chỉ có một nghìn viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch mà lại những thứ này pháp tắc chi thạch đô là bọn họ theo hoàng thành bên kia đổi lấy tới cho nên đại chu vo quốc triều đình bên kia hẳn phải biết càng nhiều liên quan tới pháp tắc chi thạch tin tức pháp tắc chi thạch v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động hắn đã theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch toàn bộ thương châu, châu phủ tổng cộng một ba mươi hai không viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch hiện tại toàn bộ đều tại từ khánh trong tay Trừ cái đó ra, từ khánh trong tay còn có đại lượng cực phẩm luật pháp thạch trước mắt mà nói từ khánh nắm giữ toàn bộ thương châu châu p h ụ tài nguyên liền trong khoảng thời gian ngắn trên cơ bản không lại cần vì tài nguyên trên sự t ì n h quan tâm có thể an an tâm tâm tu luyện bản tọa liền đi thử một chút cái này pháp t ắ c chi thạch hiệu quả như thế nào vụ vụ vụ vụ phải biết từ khánh chỗ lấy vận chuyển đ ủ á m ma công có thể đạt một giây đồng hồ hơn ước lần đó là bởi vì có vương miệng i ú p đỡ có vương m i ệ n phóng xuất ra hắc á m pháp tác hiệp trợ tu luyện cho nên mới có thể đạt tới nhanh như vậy nếu như nói không có vương m i ệ n giúp đỡ c cũng, cũng ă hiện tại từ khánh phải tay nắm thật chặt một viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch hiện ra lấy một loại hóng ánh sáng long lanh màu sắc tựa như là thủy tinh trong suốt giống như bất quá tại cái này viên thủy tinh trong suốt bên trong có từng cái từng cái dây nhỏ đồng dạng chính là pháp tắc một loại hiền hóa ẩn chứa thiên địa pháp tắc năng lượng hiện tại từ khánh hấp thu hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch năng lượng tràn vào thể nội tiến nhập trạng thái thật nhanh vận chuyển cùng m ì n h tưởng u ám ma công kinh nghiệm một kinh nghiệm một hô từ khánh hít sâu một hơi cảm thụ được điểm kinh nghiệm phi tốc gia tăng trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia rung động thân sắc có hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch trợ giúp coi như không có vương m i ệ u g i ú p đỡ bản tọa tu luyện cùng m ì n h tưởng u ám ma công lại nhưng đã có thể đạt tới một giây đồng hồ mười ước lần đây là giải thích hạ phẩm pháp tác chi thạch đối với bản tọa tu luyện tăng phúc trọn vẹn là cực phẩm luật pháp thạch gấp trăm lần sau đó từ khánh lại cảm thụ được hạ phẩm pháp tác chi thạch năng lượng tiêu từ khánh trầm âm kết thúc mỗi ngày đại khái tiêu hao một viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch mười phần trăm pháp tắc năng lượng cho nên một viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch có thể sử dụng mười ngày trước mắt bản tọa trong tay tổng cộng có một phẩy ba hai không viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch cứ như vậy mà nói đủ để trèo chống bản tọa tu luyện một vạn ba ngàn lượng trong ngày đã như vậy từ khánh trầm giọng nói từ hôm nay trở đi liền sử dụng hạ phẩm pháp tắc chi thạch đến hiệp trợ tu luyện lập tức từ khánh liền đã tiến nhập trạng thái tu luyện kinh nghiệm một kinh nghiệm một có thể nói một giây đồng hồ mười l ư ớ lần khắp thiên hạ tới hai mươi b ố giờ 1,440 p h ú t đồng hồ 86,400 giây đủ để góp nhặt 864,000 m s m c mặt khác ngay tại từ khánh bế quan tu luyện điên cùng góp nhặt điểm kinh nghiệm thời gian bên trong thương châu châu phủ đã từ từ tại vương miễu trưởng không phía dưới từ từ chỉnh hợp lên trừ cái đó ra đại chu võ quốc cửu châu đại điệp thanh châu u n g châu tứ châu dương châu kinh châu lương châu vũ châu thần châu trừ thương châu bên ngoài mặt khác tam châu đã lục tục có thế lực có thời có một vị lại một vị long tử theo thời thế mà sinh chấp trưởng nhất châu tri địa cắt cứ thiên h ạ có thể nói lại t h ê m thương t châu, đã ạ o thành cựu phương, đế phương chư hầu quốc cục thế sinh ra chỉ sợ không được bao lâu các phương chư hầu quốc liên thủ phía dưới liền sẽ thẳng đến đại chu võ quốc hoàng thành đương nhiên còn cần thời gian chỉ bất quá thời gian này sẽ không quá dài hô đêm khuya hầu vương phủ thương ba đạo hít sâu m ộ t hơi ánh mắt của hắn lạnh lẽo ngẩng đầu lên nhìn phía xây dựng ở đám mây phủ đệ bản vương thật sự là có chút không cam tâm hiển nhiên chuyện cho tới bây giờ thương ba đạo g i ã tâm lại còn không có để xuống bản vương xác thực không phải âu i ã t ử đại sư đối thủ thương ba đạo ánh mắt lấp lóe chỉ sợ cũng lấy âu i ã t ử đại sư thực lực cùng thủ đoạn đã đạt đến linh hồn pháp tắc cảnh trình độ nhưng là âu g i ã tử đại sư hiển nhiên không quá ưa thích làm cái gì thương châu chi chủ hắn càng muốn làm hơn một cái người giật dây cho nên mới sẽ nhường vương m i ệ u ngồi lên thương châu chi chủ vị trí hô thương ba đạo lại hít sâu một hơi kỳ thật đối với âu g i ã tử đại sư tới nói kỳ thật hai làm thương châu chi chủ đều là không sai bệt lắm chỉ cần nghe lệnh của hắn là có thể bản vương s ắ c thực không đối phó được âu g i ã tử đại sư đồng thời cũng không dám đối âu g i ã tử đại sư xuất thủ nhưng là vương miệu lại không đồng dạng hắn vẹn vẹn chỉ là âu dã tử đại sư người hầu thôi đến lúc đó vương miệu chết rồi tự nhiên muốn một lần nữa để cử một vị thương châu chi chủ đi ra mà bản vương thân là đời t r ư ớ c thương châu hầu vương tự nhiên là thí sinh tốt nhất cho nên nói ngăn cản tại bản vương trước mặt trở ngại cũng chỉ có một cái t i ế chính là vương miểu chỉ cần giết vương miểu bản vương liền có thể trở thành thương châu chi chủ nghĩ tới đây thương ba đạo ở sâu trong nội tâm đã làm ra quyết định v ù v ù không trần trờ nữa thương ba đạo từ trong ngực lấy ra một viên tản r a q u ỷ dị khí tức truyền tin ngọc giản đem pháp tắc chi lực rót vào trong đó kích phát cái này viên truyền tin ngọc giản sau một khắc ngay tại mai ngọc giản này phía trên chương hai trăm bảy mươi chín giải quyết hậu hoạn chủ nhân thuộc hạ vương m i ệ n cầu kiến phòng bế quan bên ngoài vương miệng đứng ở bên ngoài hắn cúi đầu ngựa khí cung kính trí cực trên mặt thần sắc lại có vẻ hơi tâm thần bất định cùng thần chương hiện nhiên hắn hôm nay làm ra cái này quái dạy từ khánh tu luyện sự tỉnh n h ư n g ở sâu trong nội tâm có chút thất p h ò n lo âu sợ lại nhận từ khánh trách phạt nhưng là vương miểu muốn nói là mình cực r người yếu, thậm thể chí bách, cho có cấp nói nên là v ơ n g hầu trung thành thậm chí từ khánh nhường vương miểu tại chỗ tự sát vương miểu đều sẽ có một giây đồng hồ do dự cho nên vương miểu không tiếp quái dày chính mình tu luyện đều muốn hướng mình báo cáo sự tình có thể thấy được chuyện này nhất định là vô cùng trọng yếu vương miểu tại cân nhắc phía dưới mới có thể cố ý tìm đến mình tiến đến t ừ khánh nói chủ thượng phong bế quan cửa lớn mở ra vương miểu bước nhanh đi vào đi tới từ khánh trước mặt cũng quỷ tại từ khánh trước mắt thuộc hạ tùy tiện trước tới quái dày mong rằng chủ nhân trách phạt trước tiên nói a t ừ khánh trầm giọng nói đổ là chuyện gì chủ nhân vương miểu hít sâu một hơi nhanh chóng nói ra ngay tại vừa mới tiền nhiệm thương châu hầu vương thương bá đạo hắn vậy mà cùng phong đô quỷ vương lấy được liên hệ đồng thời tạm mưu đồ bí mật đối thương châu châu phủ chuyện bất lợi thương bá đạo từ khánh thần sắc trầm xuống đúng thế vương m i ệ u g ậ t một cái v ù vừa ù v mới nói xong vương m i ệ u lấy ra một viên hình chiếu ngọc giản lập tức đem tương ứng hình ảnh hình chiếu ra ngoài tại trong bức tranh thương b á đạo lấy ra một viên quỷ dị ngọc giản quả thật cùng phong đô quỷ vương lấy được liên hệ thương hầu vương quỷ dị ngọc giản có vô số xúc tu xuất hiện tụ tập ở cùng nhau tạo thành cùng loại với bạch thuộc giống như hư ảnh đồng thời mở miệng nói ra nghĩ như thế nào đến tìm vốn quỷ vương rồi phong đô quỷ vương thương ba đạo hít sâu một hơi hãn thẳng vào chủ đề nói ra Bản vương cần ngươi g i ú phong một c ú t đương để nhiên, chuyện này sẽ không h c sẽ ư ơ i toi công bận trực trực. Phong công Chật chật. bận rộn. đô quỷ vương chập chập miệng nói ra ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng vốn quỷ vương nói giao dịch sao vốn quỷ vương nếu là không có nhớ lầm từ khi hơn một tháng trước đại chiến sau khi kết thúc thương châu châu phủ trên mặt nổi người cầm quyền biến thành cái kia gọi vương miệng ra hỏa mà trên thực tế người cầm quyền là tại hậu trường âu g i ã tử mà ngươi chẳng qua là cái tiền nhiệm hầu vương thôi phong đô quỷ vương thương bá đạo trầm giọng nói ngươi hẳn là rất rõ ràng mặc kệ là âu dã tử cũng hoặc là là vương m i ệ n bọn họ đều khó có khả năng cùng ngươi đặt thành giao dịch chỉ có bản vương sẽ cái kia âu i ã t ử s á t thực thực lực cường đại bản vương không dám trêu trọc nhưng là hắn căn bản không muốn tiếp nhận thương châu chi chủ vị trí chỉ muốn làm cái vung tay trưởng quỹ cho nên chỉ cần đem cái kia vương m i ệ u diệt trừ bản vương cũng là thích hợp nhất đảm nhiệm thương châu chi chủ nhân tuyển bởi vì vì bản vương là tiền nhiệm hầu vương không có người nào so bản vương thích hợp hơn đến lúc đó bản vương làm đến thương châu chi chủ vị trí mới có cơ hội đến giút ngươi phong đô quỷ vương ngươi không chỉ là đang giút ta càng là đang giúp ngươi chính mình ha ha, ha. phong đô quỷ vương cười ra tiếng vốn quỷ vương có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp diện trừ vương m i ể u nhưng là ngươi trước đáp ứng vốn quỷ vương đầu dai muốn đ ể cao gấp đôi ngươi thương ba đạo sắc mặt tâm trầm ngươi đang cố định lên giá không nguyện ý coi như xong v ù vù vừa mới nói xong phong đô quỷ vương liền muốn cắt ra liên hệ chờ một chút thương ba đạo lập tức hô một tiếng bản vương đồng ý đi phong đô quỷ vương cười ra tiếng v ù vù sau một khắc liên hệ cắt ra giang g i á c giang giác thương ba đạo trong tay quỷ dị truyền tin ngọc giản hóa thành cho buổi tiêu tán chật c h t ừ khánh lắc đầu không nghĩ tới cho tới bây giờ tình trạng này thương b á đạo vị này tiền nhiệm thương châu hầu vương còn không hề từ bỏ giá tâm của mình lại còn vọng tưởng cùng phong đô quỷ vương hợp tác chỉ có thể nói thương b á đạo vị này tiền nhiệm thương châu hầu vương là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội vậy mà lại làm r a dạng này không lựa chọn sáng suốt hơn nữa còn bị vương m i ệ u toàn tràng g h i xuống vương m i ệ u ngươi là như thế nào đem những thứ này đều ghi chép lại t ừ khánh hỏi hồi bẩm chủ thượng kỳ thật chủ thượng ngài từ vừa mới bắt đầu nhường thuộc hạ trở thành thương châu chi chủ thời điểm thuộc hạ liền đã phát giác được thương ba đạo rất không được bình thường vô cùng không nguyện ý thuộc hạ trở thành thương châu c h i chủ nếu như không phải trở ngại từ khánh thực lực hắn khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ vương miểu hồi đáp cho nên thuộc hạ liền để sư tôn đ ư u ám ma vương nhìn chằm chằm vào thương bá đạo quả nhiên tại hôm qua phát hiện thương bá đạo ác ý c o n mời chủ thượng định đ o ạ n vương miểu túi người chào Ừm. từ khánh có chút gật một cái ngươi đi đem kim tiền tử bọn họ kêu đến đi tất cả mọi người tiến về đại điện chuyện này xác thực phải giải quyết rơi vâng vương miểu cung kính hành lễ thời gian nhoáng một cái ngay tại nửa giờ sau trong đại điện lúc này kim tiền tử quảng linh tử diệp thu minh thương tiên đạo nhân đặng xuân thu thương bá đạo bọn họ sáu vị cường giả đứng đầu đều đi tới đại điện bên trong trừ cái đó ra vẫn còn có cường giả trên cơ bản đều là đại thế gia cùng đại thế lực thủ lĩnh mỗi một vị đều là đạt đến cực hạn tôn giả tầm thứ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không biết vì cái gì đột nhiên đem chúng ta đều kêu đến trong đại điện mọi người nghị luận ở mỹ chư vị mời xem ngay phía trước vương miểu đ ỗ n g nhiên xuất hiện hắn tay phải vung lên lấy ra một viên hình chiếu ngọc thạch lập tức đem từng màn hình ảnh hình chiếu tại đại điện bên trong xuất hiện ở trước mặt mọi người vù vù. Vù, vù trong bức tranh cũng là thương b á đạo cùng phong đô quỷ vương giao dịch tràng cảnh toàn bộ tràng cảnh vô cùng hoàn chỉnh theo bắt đầu đến kết thúc toàn bộ đều ghi chép lên cái gì k í cái này cái này làm sao có thể thương b á đạo n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà cùng phong đô quỷ vương đã đặt thành giao dịch như hại thương châu trí chủ n g ư ơ i làm sao có thể làm ra loại chuyện này thậm chí còn đem thương châu bách tính làm giao dịch thẻ đánh bạc chân kinh h o à n g hốt cực độ thật không thể tin không ai từng nghĩ tới đường đường thương châu hầu vương vậy mà sẽ phong đô quỷ vương đặt thành loại này giao dịch n g ư ơ i n g ư ơ i thương b á đạo chừng lớn hai con mắt hắn cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hắn cũng là làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà bị giám thị mà lại chính mình vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác thương b á đạo vương miểu ngữ khí bình tĩnh ánh mắt rơi vào thương b á đạo trên thân ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói nói xấu thương b á đạo q u á lớn đây là giả ha ha vương miểu cười lạnh một tiếng buồn cười trí cực đây là hình chiếu ngọc thạch tại chỗ tất cả mọi người có thể kiểm tra t h ự hư căn bản liền không khả năng làm bộ thương bá đạo ngươi ngược lại là dã tâm bừng bừng vậy mà cùng phong đô quỷ vương đặt thành giao dịch muốn mưu hại cùng ta hơn nữa còn muốn làm đợi tiếp theo thương châu c h i chủ chỉ sợ dã tâm của ngươi không chỉ như thế đi lên làm thương châu c h i chủ chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ sợ ngươi còn muốn tự lập vi vương thành lập vương quốc tranh giành thiên hạ t r u n g quanh kim thiền tử đám người lạnh leo ánh mắt đã rơi vào thương bá đạo trên thân không khỏi mọi người ẩn ẩn bắt đầu vây quanh lên thương bá đạo vương miểu ngươi ngươi thương bá đạo thần sắc mơ hồ hoảng loạn ầm ầm sau mực khắc tiếng nổ mạnh vang lên trên thực tế dưới loại tình huống này kim thiền tử bọn người là có thể cản lại thương bá đạo nhưng là bọn họ sáu vị tốt xấu quen biết lâu như vậy cho nên có chút không quá nhận tâm xuất thủ cứ như vậy vậy thì cho thương bá đạo cơ hội đào tàu xuất thương bá đạo hóa thành một đạo cực hạn máu màu đen đột quang đã chui vào vào không gian bên trong trong khoảnh khắc mà thôi liền có thể thoát đi thương châu châu phủ phải biết thương bá đạo dù sao cũng là bố trí vạn linh tứ tượng đại trận trưởng trận giả một trong hắn có thể điều động vạn linh tứ tượng đại trận lực lượng ra chỉ tại trên người mình cho nên nói toàn bộ thương châu châu phủ chứ từ khánh cùng vương m i ệ u bên ngoài cũng chỉ có kim thiền tử năm người có đủ thực lực có thể cản lại thương bá đạo những người khác không thể nào là thương bá đạo đối thủ gian giắc gian giắc sau một khắc không biết từ lúc nào từ khánh thân ảnh xuất hiện hắn sừng sững ở trên không bên trong trên giới toàn thân nổi lên một kiện lại một kiện lờ vờ bốn mươi đồ vật tạo thành tầng m ộ ư ơ i hai p h á p tắc lĩnh vực sau đó có từng đạo từng đạo pháp tắc tỏa liên xông ra giống như dao mãng đồng dạng đâm vào vào không gian bên trong khóa chặt lại thương bá đạo lấy bẻ gãy nghiền nát giống như tư thái đánh tan thương bá đạo loại loại thần t h ô n g cũng đem cột khóa lại a tiếng đ e o thảm thiết văng lên thương bá đạo miệng phun m h u tươi cả người từ không trung rơi xuống liền xem như điều động vạn linh tứ tượng đại trận lực lượng cũng không làm nên chuyện gì căn bản là không có cách cùng từ khánh đối kháng thực lực của hai bên t r ê n lệch tương đương rõ ràng âu g i ã tử đại sư thương b á đạo rơi xuống tại đại điện bên ngoài trên quảng trường đập ra một cái hô sâu miệng phun màu tươi sắc mặt tái nhuận toàn thân bị tỏa liên giam cầm đã không cách nào động đậy cũng vô lực phản kháng x o á t x o á t x o á t t r u n g quanh trong đại điện mọi người cũng vọt ra thấy được thương b á đạo thê thảm bộ dáng đồng thời cũng nhìn thấy chắp hai tay sau lưng sừng sững trong hư không tử khánh chúng ta tham kiến âu dã tử đại sư âu dã tử đại sư chuyện này lại đem ngài đều trò kinh động đến kim tiền tử bọn họ h o h o nói ra kim tiền tử từ khánh ánh mắt đạm m ạ c quét qua bọn họ liếc một chút trầm giọng nói ra có các ngươi năm người tại chỗ lại còn làm cho thương bá đạo cho chạy trốn các ngươi là phế vật sao chương hai trăm tám mươi đột phá h á cám pháp tắc chi thể nếu như các ngươi có mấy người thật là phế vật mà nói như vậy giữ lấy mấy tên phế vật các ngươi ở chỗ này giống như cũng vô dụng từ khánh ngự khí lạnh leo nói cũng sẽ chỉ lãng phí tài nguyên a di đả phật kim thiền tử chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu lập tức nói âu giã tử đại sư vật tăng cùng thương bá đạo thí chủ quen biết đã rất nhiều tới nguyện đột nhiên nhìn đến xảy ra chuyện như vậy tôi có chút không đành lòng cho nên mới sẽ có chút chần chờ mới có thể dẫn đến xuất thủ chậm một bước còn m ờ i âu dã từ đại sư trách phạt b ầ n đạo cũng là như thế quảng linh tử c u ố i đầu đúng thế đúng vậy a diệp thu minh bọn họ cũng là nói thật đối mặt từ khánh bọn họ tự nhiên là không dám có bất kỳ dầu diếm ở thời điểm này nói h o ả n g cũng không có chút ý nghĩa nào lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa từ khánh ánh mắt đạm mạc v ớ t qua mọi người nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy cái kia đến lúc đó cũng đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình vâng minh bạch kim tiền từ bọn họ dối dít gật một cái chủ nhân v ư ơ n g m i ệ u đi ra hướng về từ khánh túi người chào thương bá đạo người này nên xử trí như thế nào hết thể tất cả đều là hắn gieo gió gặp bão từ khánh ánh mắt đạo m ạ c ở trên cao nhìn xuống quan sát bị pháp tắc tỏa liên cột khóa không cách nào động đậy chút nào thương bá đạo n g ự a khí bình tĩnh nói vậy liền hình thần đều gì t a vâng vương m i ệ u g ậ t một cái trấn vâng vừa mới nói xong vương m i ệ u liền trực tiếp xuất thủ liền ngay trước trước mắt bao người hắn tế ra lở v hai mươi h long đỉnh thân đỉnh lớn lên theo gió chấn sát hướng về phía thương bá đạo không ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên tại chỗ t h châu, châu đồng thời vương miểu cũng coi là báo một bộ phận huyết hải chỗ sâu bởi vì lúc trước hủy diệt vương ra đông đạo kẻ thù ngay trước trừ thương châu hầu vương thương bá đạo bên ngoài vẫn còn có mấy cái đỉnh phong thế ra trừ vị vương miểu ngữ khí bình tĩnh nhưng lại có vẻ lạnh lùng nói ra vốn thương châu chi chủ hy vọng các ngươi có thể lấy đó mà làm gương tuyệt đối không nên làm ra giống thương bá đạo việc ngốc như vậy càng không cần làm ra bất kỳ nguy hại gì thương châu châu phủ sự tình bằng không mà nói thương bá đạo hạ trảng các ngươi cũng tận mắt thấy vâng minh bạch chúng ta tự nhiên cho rằng làm gương mọi người rối d í t nói ra ừ m vương m i ệ u hài lòng gật một cái cứ như vậy thương châu châu phủ nội bộ cái này một cái thai họa ngầm liền xem như triệt để bỏ đi đạo mắt bảy ngày sau vương m i ệ u bắt đầu thanh toán tại ngắn ngủi bảy ngày thời gian bên trong cũng đã đem thương bá đạo dòng chính cùng chi thứ huyết mạch toàn bộ đều t h a n h trừ hết có thể nói là đem chọn cái hầu vương phủ n ổ t ậ n gốc quả thật chết không ít người đi qua chuyện này về sau vương miểu mới xem như triệt để thành lập nên hắn uy nghiêm đồng thời vương miểu cũng đem chọn cái hầu vương phủ thế lực nắm giữ tại trong tay của mình trừ cái đó ra vương miểu xuất lĩnh các đại đỉnh tiêm thế lực bắt đầu toàn diện thanh lý thương châu châu phủ bởi vì tại thương châu châu phủ bên trong còn ẩn nút không ít yêu ma tạ quỷ trong đó liền có không ít gián điệp cùng gia thế hình ảnh nhất chuyển phong đô quỷ thành phế vật phế vật phế vật ầm ầm phong đô quỷ vương hiển nhiên là biết tại thương châu châu phủ phát sinh sự tình biết vị kia thương bá đạo chưa xuất sư đã chết sự tình có thể nói sự tình còn không có chính thức hành động thương bá đạo vậy mà liền bị sớm phát hiện thậm chí còn bị trước mặt mọi người xử tử đưa đến phong đô quỷ vương đủ loại kế hoạch cùng n ư u đồ cũng chết từ trong trứng nước toàn là một đám phế vật a cho nên nói phong đô quỷ vương cực kỳ nổi giận nhưng là phẫn nộ sau đó phong đô quỷ vương cũng từ từ bình tĩnh lại thương châu châu phủ có cái kia âu dã tử toa chấn chỉ sợ đã không có cái gì dành con có thể chui phong đô quỷ vương hít sâu một hơi có lẽ vốn quỷ vương hẳn là đem ánh mắt thả tại cái khắc châu tại cái khắc châu vẫn là có không ít chuyện có thể mưu đồ mưu đồ đ à o mắt lại là một tháng trôi qua trong một tháng này từ khánh đều là đang bế quan tu hành mượn nhờ hạ phẩm pháp tắc chi thạch tu luyện một giây đồng hồ đủ để minh tưởng cùng vận chuyển mười ước lần u ám ma công có thể thu hoạch được mười ước điểm kinh nghiệm trong bất chi bất giác u ám ma công đã góp nhặt lượng lớn điểm kinh nghiệm mặt khác tại bảy ngày trước vương miểu nhận lấy đến từ thanh châu tin tức thanh châu bên kia đã hoàn thành thống nhất thanh châu chi chủ là một vị thực lực cực kỳ cường đại võ thánh cũng hướng vương miệu phát ra thư mời thanh châu c h i chủ quách a n sử muốn cùng vương miệu thương thảo liên minh sự t ì n h đương nhiên những chuyện này từ khánh chưa từng có hỏi đem tất cả những chuyện này toàn bộ đều toàn quyền giao cho vương miệu đi làm đi làm mà từ khánh liền thanh thản ổn định làm một cái vung tay trường quỹ yên lặng tu luyện tăng lên cùng thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm một ngày này từ khánh tâm niệm vừa động ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám huỳnh quang l ấ p lẽ có tương ứng tin tức xuất hiện ở từ khánh trong đầu u á n ma công l vừa bốn m ư vạn ước hai vạn ước có thể thăng cấp thăng cấp u á n ma công từ khánh nói vụ vụ v ù v ù v ù v ù lập tức vạn vật đồ g i á m có có chút ánh sáng trói lọi lấp lóe từ khánh ý thức b a n h minh phản phất là bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian liền cái này thần bí không gian bên trong tu luyện cùng tìm hiểu ưu ám ma công thăng cấp thành công ưu ám ma công lv bốn mươi ba hai mươi tám triệu ước bốn trăm vạn ước có thể thăng cấp đã l i n h hội cùng nắm giữ ba mươi phần trăm hắc ám phát tắc thăng cấp thành công ưu ám ma công lv bốn mươi bốn hai mươi bốn triệu ước tám trăm vạn ước có thể thăng cấp đã l i n h hội cùng nắm giữ bốn mươi phần trăm hắc ám phát tắc thăng cấp thành công u ám ma công lv bốn m ư 0 i n ă nghìn sáu t vạn ức một n l i n vạn ức có thể thăng cấp đã l i n h hội cùng nắm giữ 50% m m ư h c ám phát tắc thăng cấp thành công u ám ma công lv bốn m ư ơ triệu ức có thể thăng cấp đã l i n h hội cùng nắm giữ 60% u m ư h c ám phát tắc hô từ khánh mở ra hai con mắt cảm thụ được tự thân biến hóa trầm ngâm một lát u ám ma công đã đạt đến lv bốn á u h c ám phát tắc cũng đã nắm giữ 60. nhưng là hiện tại tăng lên một cái cấp bậc liền đã cần dòng g ã ba m ư triệu điểm kinh nghiệm càng là về sau điểm kinh nghiệm càng là khó có thể thu hoạch tu vi cũng là càng là khó có thể tăng lên kỳ thật dựa theo tình huống hiện tại bản tọa đã đem hắc cám pháp tắc lĩnh hội cùng nắm giữ đến sáu mươi lại thêm bản tọa nắm giữ cái khác pháp tắc không sai biệt lắm đầy đủ ngưng luyện ra pháp tắc chi thể bước vào nhục thân pháp tắc cảnh viên mãn tầm thứ nhưng là sử dụng nhiều loại pháp tắc ngưng luyện được pháp tắc chi thể kém xa sử dụng một loại hoàn chỉnh viên mãn pháp tắc cho nên bản tọa không có thể sử dụng nhiều loại pháp tắc đến ngưng luyện pháp tắc chi thể bản tọa nhất định tu thành hắc á m pháp tắc chi thể hết hệ cũng chỉ là vấn đề thời gian hoặc sớm hoặc một thôi sau đó tư khánh cẩn thận tính toán một chút tình huống trước mắt tư khánh đối với hắc á m pháp tắc lĩnh hội cùng nắm giữ đã đạt đến sáu mươi vương m i ệ u sớm liền không thể hiệp trợ tư khánh tăng lên diễn luyện tốc độ cho nên chỉ có thể sử dụng hạ phẩm pháp tắc chi thạch đến tăng phúc có thể đạt tới một giây đồng hồ mười ước lần thời gian một tháng trừ đi thời gian nghỉ ngơi một tháng qua tư khánh có thể góp nhặt đến hai vạn ước u ám ma công điểm kinh nghiệm lờ vỡ bốn mươi sau ưu ám ma công đã là nắm giữ sáu mươi điểm kinh nghiệm đây là giải thích chỉ cần đem u ám ma công tăng lên tới lờ vỡ năm mươi có thể hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ hát cám p h á p tắc cũng ngưng luyện ra hát cám p h á p tắc chi thể từ khánh trầm âm một tháng hai nghìn mặt ước cẩn thận tính toán đại khái cần tiếp cận thời gian hai năm mới có thể góp nhặt cùng thu hoạch đến đủ nhiều điểm kinh nghiệm mới có thể đem u ám ma công tăng lên tới lv ờ năm mươi cho nên nói càng là về sau tăng lên thì càng khó cần điểm kinh nghiệm là gấp đôi tăng lên gấp đôi lấy thời gian cực nhanh tu luyện không thuế nguyện đào mắt liền đã qua hai năm thời gian trong vòng hai năm từ khánh tiêu hao hơn bảy mươi viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch Từ k h lập tức tương ứng tin tức xuất hiện ở từ khánh trong đầu hai năm thời gian từ khánh góp nhặt trọn vẹn năm vạn triệu điểm kinh nghiệm cũng chính là năm vạn vạn ước thăng lên u ám ma công từ khánh nói thăng cấp thành công u ám ma công l v bốn mươi bảy bốn vạn sáu n g h n tám trăm triệu sáu bốn trăm linh triệu có thể thăng cấp đã lĩnh hội cùng nắm giữ bảy mươi phần trăm h c á m phát tắc thăng cấp thành công t u án ma công lv bốn mươi tám bốn vạn lẻ bốn trăm n g h n tỷ một hai vạn tám trăm i triệu có thể thăng cấp đã lĩnh hội cùng nắm giữ tám mươi phần trăm h c á m phát tắc thăng cấp thành công t u án ma công lv bốn mươi chín hai mươi bảy sáu trăm i triệu hai năm vạn sáu trăm i triệu có thể thăng cấp đã lĩnh hội cùng nắm giữ chín mươi phần trăm h c á m phát tắc thăng cấp thành công t u án ma công lv năm mươi hai nghìn năm mươi một hai trăm triệu đã lĩnh hội cùng nắm giữ một trăm linh hắc cám phát tắc thành công nâng luyện ra hắc cám phát tắc trí thể nắm giữ đại thần t h ô n g đại hắc cám thuật trong thời gian ngắn từ khánh trải qua bốn lần thăng cấp đã đem lv bốn mươi s a u ưu ám ma công tăng lên tới lv năm mươi triệt để lĩnh hội cùng nắm giữ một trăm linh hắc cám phát tắc từ đó từ khánh nhục thân bắt đầu t h ổ i biến hoàn chỉnh không tỷ vết hắc cám phát tắc bắt đầu hiện lên chương hai trăm tám mươi mốt d i ệ p lang thiên đột phá hoàn chỉnh thôn vệ ma công huyền hoàng giới hỗn độn hải từ khánh ngồi xếp bằng nương theo lấy ưu ám ma công đạt đến lv năm mươi về sau đã hoàn toàn nắm giữ cùng tìm hiểu hát cám phát tắc bắt đầu ngưng luyện hát cám phát tắc chi thể thời gian cực nhanh từ khánh quanh thân lưu chuyển lên hoàn c h ỉ n h hát cám phát tắc từ từ đem n ụ c thể của hắn tiến hành cải tạo cùng thăng hoa phun trào lấy cực kỳ mãnh liệt phát tắc khí tức rất nhanh từ khánh thuế biến đã hoàn thành hắn đã ngưng luyện ra phát tắc chi thể ngay tại chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một đoá mười hai phẩm hát cám liên hoa ân ký đây chính là ngưng luyện ra hát cám phát tắc chi thể ân ký vụ vụ từ khánh tâm niệm vừa động hắn giơ lên tay phải h á cám lực lượng tại lòng bàn tay của hắn bên trong lưu chuyển liền phản phất ở trong t Cương đại. thực cương ngày đại. đại. Sắp sau. Ba vương m i ệ u đ ế ngữ t i khí cung kính đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đỡ ra chúng ta đem đặt thành liên minh chung nâng thảo phạt lá cơ xí lật đổ đại chu võ quốc triều đình một lần nữa thành lập hoàn toàn mới nhân tộc hoàng triều ba năm tử khánh trầm ngâm một lát chủ nhân xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó vương miểu hỏi không có chuyện gì tử khánh khoát tay áo cứ dựa theo ngơi ý nghĩ của mình đi làm đi vâng chủ nhân vương miểu ngữ khí cung kính mặt khác tử khánh hỏi ngươi có thể thăm dò được liên quan tới pháp tắc chi thạch tin tức thăm dò được vương miểu gật một cái nói ra Thuộc tham mặt tám hạ hỏi khắc châu chi chủ, b ọ ngay họ bên n kia mặc c dù ũ có tại đại chu võ quốc trung châu cũng chính là hoàng châu đại chu võ quốc h o à n thành vị trí có một tòa pháp tắc hóa mạch có thể khai thác đến pháp tắc chi thạch pháp tắc hóa mạch từ khánh thần sắc trầm ngâm đúng thế vương m i ệ u gật một cái được từ khánh nói bản tòa biết đã như vậy cái kia một trận chiến này thị phi đánh không thể không chỉ có là vì cựu châu đại địa dân chúng cũng là vì tòa kia pháp tắc hóa mạch tuân mệnh vương miểu túi người chào một ngày này giữa trưa v ù v ù v ù v ù từ khánh chỗ phòng bế quan bên trong có một đạo lưu quang phá không m à tới nhanh chóng xuất hiện ở từ khánh trước mặt hiển hóa ra diệp lang thiên thân ảnh thuộc hạ diệp lang thiên khấu kiến chủ thượng diệp lang thiên túi người chào người đột phá từ khánh nhìn lấy trước mắt hình chiếu đã nhận ra diệp lang thiên biến hóa cho nên lại hỏi đúng thế diệp lang thiên gật một cái nói ra có thuộc hạ nửa tháng trước tiến nhập quỷ dị hoang thôn đồng thời tại hoang thôn bên trong hoàn thành đột phá bước vào cảnh giới thứ tư nắm giữ thôn phệ phát tác mặt khác diệp lang thiên tiếp tục nói thuộc hạ hao phí thời gian nửa tháng đã đem thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp lấy pháp tắc ngọc thạch ghi lại ở sách được t ừ khánh nói thời gian n h ó n g một cái ba ngày sau diệp lang thiên về tới thương châu châu phủ lần nữa gặp được t ừ khánh cũng tự tay đem thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp giao cho t ừ khánh t ừ khánh cũng nhận chủ nhân diệp lang thiên hít sâu một hơi hắn trầm giọng nói ra thuộc hạ có thể muốn rời đi đại chu vóc ốc chuyện gì xảy ra tử khánh hỏi bởi vì tại thuộc hạ lần trước thông qua được quỷ dị hoàng thôn khảo hạch về sau phát động quỷ dị hoàng thôn cái nào đó cơ chế đại khái lại có thời gian một tháng thuộc hạ sẽ lần nữa bị quỷ dị h o a n g thôn kéo vào đi vào diệp lang thiên hồi đáp đến lúc đó quỷ dị h o a n g thôn đều sẽ đem thuộc hạ mang rời khỏi đại chu võ quốc tiến về trung thổ đại đường trung thổ đại đường từ khánh sửng sốt một chút cái thế giới này coi là thật có trung thổ đại đường đúng thế diệp lang thiên gật một cái sau đó diệp lang thiên liền đem hắn tại quỷ dị h o a n g thôn chỗ phải biết toàn bộ tin tức đều cáo chi từ khánh từ đó từ khánh đối với cái thế giới này có đại khái hiểu rõ đầu tiên cái thế giới này tên là huyền hoàng giới huyền hoàng giới bên trong chủ yếu chia làm địa giới nhân giới thiên giới trước mắt từ khánh chỗ cái thế giới này cũng là huyền hoàng giới nhân giới mà tại huyền hoàng giới bên ngoài còn có vô số thế giới vô số bí cảnh có thể nói là phong phú toàn diện huyền hoàng giới bên ngoài có thể xưng là hỗn độn hải hỗn độn hải vô biên vô hạn khó có thể đánh giá siêu việt tưởng tượng đã bao hàm không biết bao nhiêu thế giới cùng vũ trụ huyền hoàng giới cũng chỉ là một cái trong số đó toàn bộ trong biển hỗn độn chủ yếu phân làm tam đại thế lực theo thứ tự là nhân tộc chư thiên v ă linh quỷ dị nhất t ẩ mà tại nhân tộc bên trong lại có bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực trung t h ổ đại đường chính là nhân tộc bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong trên thực tế ngay tại thời kỳ viễn cổ n h â n tộc nhỏ yếu bị chư thiên vạn linh các đại chủng tộc c ư ớ n hiếp thậm chí biến thành huyết thực chính là thời kỳ viễn cổ trận chiến kia cũng chính là nhân tộc lập tộc chi chiến cũng là từ trận chiến kia sau đó n h â n tộc quật khởi mạnh mẽ tại hôn độn hải đ ă n g đ ỉ n h uy áp chư thiên v ạ n giới chủ nhân diệp lang thiên tiếp tục nói huyền hoàng giới rộng lớn trong tâm giới nhân giới cũng rộng lớn như vậy mênh ô n g đại chu vo quốc vẹn vẹn chỉ là nhân giới bên trong rất nhiều người tộc hoàng triệu một trong nếu như chủ nhân ngài muốn kiến thức đến càng rộng lớn hơn tiên địa kiến thức càng thêm rộng lớn thế giới vẫn là muốn mau rời khỏi đại chu võ quốc đánh một cái tỷ dụ toàn bộ huyền hoàng giới nhân giới là một mảnh rộng lớn vô biên biệt cả như vậy đại chu võ quốc vẹn vẹn chỉ là trên lục địa một cái vũ nước nhỏ trên lệnh quá tốt đẹp lớn bản tọa biết từ khánh nghe xong diệp lang thiên nói lời cũng không khỏi đến lâm vào trầm tư mặc dù từ khánh trong lòng sớm có đón trước g i nghĩ đến cái này thế giới rộng lớn lại không nghĩ rằng lại là theo diệp lang thiên trong miệng biết được đây hết thảy bất quá diệp lang thiên nói xác thực không sai đại chu võ võ diệp lang thiên từ khánh nói ngươi đi trước đi năm năm sau bản tọa đều sẽ tiến về trung thổ đại đường đến lúc đó bản tọa sẽ cùng ngươi tại trung thổ đại đường chạm mặt vâng chủ nhân diệp lang thiên túi người trào thuộc hạ cáo tử ừng từ khánh phất phất tay x o á t vừa mới nói xong diệp lang thiên đã hóa thành một đạo đội quang tại trong chớp mắt mà thôi liền đã biến mất không thấy thoát ly từ khánh phạm vi tầm mắt ban đêm phòng bế quan bên trong vụ vụ vụ vụ vụ vụ từ khánh lấy ra diệp lang thiên giao cho mình ngọc giản chính là ghi chép thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp ý biết trao đổi vạn vật đồ giám thu vào từ khánh nói x o á t vạn vật đồ giám lóe ra ánh sáng trói lọi sau một khắc thu vào thành công thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp lở vào một không mười vạn nữ thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp tu thành về sau có thể hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ thôn vệ pháp tắc ngưng luyện ra thôn vệ pháp tắc chi thể vù vù vù vù đảo mắt từ khánh liền đã lý giải thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp sau đó từ khánh liền đem thôn vệ ma công đệ tứ trọng bí pháp cùng thôn vệ ma công tam trọng bí pháp dung hợp lại cùng nhau bởi vì những b i pháp này vốn chính là thôn vệ ma công cho nên dung hợp được không có bất kỳ cái gì trở ngại dung hợp thành công thôn vệ ma công lờ vờ bốn mươi không mười v à nước hoàn chỉnh thôn vệ ma công tu luyện đến cuối cùng có thể hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ thôn vệ ma pháp ngưng luyện ra thôn vệ pháp tắc trí thể nắm giữ đại thần t h ô n g đại thôn vệ thuật tin tức hiện hiện h o à n chỉnh thôn vệ ma công từ khánh thần sắc hơi s ư n g sở thôn vệ ma công đến nơi đây liền đã hoàn chỉnh cái này ngược lại là có chút ngoài bản tọa lúc trước đó trước vụ vụ vụ vụ vụ vụ từ khánh tâm n i ệ m vượ động Công minh tưởng cùng diễn luyện 100 ước lần. trước đó từ khánh còn không có đạt tới nhục thân pháp t ắ c cảnh viên mãn còn không có ngưng luyện ra hắc gám pháp t ắ c chi thể thời điểm một giây đồng hồ có thể diễn luyện một mươi ước lần hiện tại đã có thể một giây đồng hồ có thể diễn luyện một trăm linh ước lần tăng lên gấp một mươi lần tốc độ tốt tốt tốt từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười không nghĩ tới đạt đến nhục thân pháp tác cảnh viên mãn về sau diễn luyện công pháp cùng bí pháp tốc độ lại tăng lên gấp mười lần đào mắt ngay tại sau một ngày thôn vệ ma công lờ vờ bốn m ư vạn ước mười vạn ước có thể thăng cấp mỗi giây một trăm l i c lần diễn luyện tốc độ có thể thu hoạch được một trăm l i c điểm kinh nghiệm khắp thiên hạ đến không gián đoạn minh tưởng cùng diễn luyện có thể thu hoạch được 864 vạn ước điểm kinh nghiệm từ khánh trầm ngâm nói cho nên chỉ cần sáu ngày tầm đó thời gian cũng đủ để thu hoạch được đầy đủ điểm kinh nghiệm đem thôn vệ ma công tăng lên đến lờ v năm đào mắt sau sáu ngày thôn vệ ma công lờ vờ bốn nghìn vạn ước mười vạn ước có thể thăng cấp từ i hiện hiện. n Tăng lên thôn phệ Ma Công. tức t Ma khánh nói. Thăng cấp thành công. Thăng cấp thành công. Thăng cấp thành công. Thôn cấp cấp cấp phệ mở a Công LV50, 890 đức ra hai con mắt khí tức của hắn cường độ tăng lên một kia mà tại cảm giác của hắn bên trong chỗ sâu trong góc k h ẩ n rục ra nguyên thần thôn vệ pháp tắc cùng h ắ cám pháp tắc quân banh gian luyện từ khánh linh hồn tiến tới theo linh hồn bên trong g ầ n dụng ra pháp tắc nguyên thần chỉ cần pháp tắc nguyên thần triệt để g ầ n dụng mà ra cái kia chính là đạt đến linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn đương nhiên muốn đem pháp tắc nguyên thần triệt để g ầ n dụng đi ra đó là một chuyện vô cùng khó khăn cần muốn nắm giữ rất nhiều loại pháp tắc lực lượng mới có thể làm đến phải biết sơ bộ đạp nhập linh hồn pháp tắc cảnh sơ bộ ngưng luyện ra pháp tắc nguyên thần cái kia đều cần dòng g ã ba mươi sáu loại pháp tắc từ khánh trước mắt mới hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ hai loại pháp tắc mà thôi Từ khánh đại lấy nhận á p t kim cương kinh l v một một trăm linh phật môn truyền thừa kinh điện một trong tổng tổng cộng chia làm lục trọng bí pháp tu luyện đến cuối cùng cảnh giới có thể hóa thân đại n h ậ t kim cương tu thành đại nhận pháp tắc chi thể hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ thuần dương pháp tắc đại nhận kim cương kinh vụ vụ vụ từ khánh tâm nhiệm vượt động hắn phải tay nắm thật chặt hạ phẩm pháp tắc chi thạch bắt đầu minh tưởng cùng diễn luyện tiêu hao pháp tắc chi thạch năng lượng đào mắt ngay tại sau một ngày tử khánh liền hao hết một viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch năng lượng hiển nhiên tử khánh còn không có đột phá tới nhục thân pháp tắc cảnh viên mãn trước đó một viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch có thể trèo chống từ khánh mười ngày tu luyện cùng tiêu hao nhưng là theo tử khánh đạt đến nhục thân pháp tắc cảnh viên mãn về sau mặc dù diễn luyện cùng minh tưởng bí pháp tốc độ tăng lên gấp mười lần thế nhưng là tiêu hao pháp tắc năng lượng cũng nhiều hơn một viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ tử khánh một ngày đại n h ậ t kim cương kinh lv một tám trăm sáu mươi bốn vạn ước một trăm có thể thăng cấp một ngày thời gian từ khánh đạt được điểm kinh nghiệm cũng đã đem đại n h ậ t kim cương kinh tăng lên tới lv bốn mươi mà tại đạt tới lv bốn mươi về sau thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm gấp đôi tăng lên gấp đôi đại n h ậ t kim cương kinh lv bốn mươi năm mươi v ạ n ước tin tức hiển hiện năm mươi v ạ n ước từ khánh thần sắc trầm âm thời gian cực nhanh đào mắt ngay tại hai tháng sau sáu mươi ngày từ khánh góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể bắt đầu thăng cấp đại nhật kim cương kinh lv bốn m ư 0 0 năm i ệ u 50 triệu có thể thăng cấp thăng cấp đại nhật kim cương kinh từ khánh nói thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công đại nhật kim cương kinh lv 50, 850 triệu năm m ư ơ t r i ệ u năm vạn một nghìn hai trăm i triệu đã hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ thuần dương pháp tắc sơ nhập nắm giữ đại thần t h ô n g đại nhật kim cương hô từ khánh tâm niệm vừa động quanh thân có màu vàng phật quan phổ chiếu ở phía sau hắn dường như xuất hiện một tôn mặt trời chiếu sáng rặn g rỡ có chút lóa mắt loại thứa pháp tắc tu thành tiếp tục Từ chương á n h t h ạ i trăm ộ tám viên p h tắc ngọc giản, mươi hai n lv một mươi thương châu đạo trung thương châu trăm vạn đại quân cựu châu liên minh t mỗi hai tháng từ khánh có thể luyện thành một môn truyền thừa bí pháp tiến tới hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ một loại p h á p tắc ba mươi sáu tháng đi qua một cách tự nhiên tại trong ba năm này từ khánh đã đem mười tám môn truyền thừa bí pháp tu luyện thành công hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ mười tám loại p h á p tắc sau đó lại thêm từ khánh trước đó nắm giữ mấy loại phát tắc trước mắt từ khánh đã linh hội cùng nắm giữ hai mươi hai loại phát tắc càng là nắm giữ hai mươi hai loại đại thần thông thuật mỗi một loại đại thần thông thuật uy năng đều cực kỳ cường đại hai mươi hai loại đại thần thông thuật bao quát có đại h ắ c cán thuật đại thôn vệ thuật đại nhật kim cương hàng long phục hổ đại quan g minh thuật thời gian trôi qua quá nhanh từ khánh càng khái ba năm cứ như vậy đi qua mà bản tọa cũng chỉ tu thành hai mươi hai loại phát tắc khoảng cách ba mươi sáu loại còn kém m ư ơ i bốn loại mặc dù có hạ phẩm pháp tắc chi thạch tương trợ mỗi dây thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ đạt đến một trăm ư c nhưng vẫn là quá chậm Chủ nhân. Giữa trưa. vâng ư ơ n đến g Miệu đ y cầu k i ế Ừ, n lên khánh mắt, bên ra, cửa, Khánh con hắn phòng quan trong trước Từ mắt, theo ra đi. đi hai mở mà ra, bế vương miệng u quỷ gối o à i Miệu cửa, cung chờ quan. rất xuất từ kính Khánh Vâng. Vương、Miễu、đứng dậy chuyện gì từ khánh hỏi chủ nhân vương m i ệ u ngữ khí cung kính nói ba năm kỳ hạn đã qua cựu châu liên minh sắp đến thuộc hạ đem xuất linh thương châu đại quân cùng còn lại tám châu đại quân tụ hợp tiến về trung châu thảo phạt nguyên võ hoàng là từ khánh giật mình hắn nghĩ tới tại ba năm trước đây thời điểm vương m i ệ n liền đã cùng mình nói qua chuyện này vậy liền lên đường đi thuộc hạ tuân mệnh vương m i ệ u cung kính đáp lại chạm vào tối chủ nhân t ậ p nhã t h i ế t kiến、ừ. từ khánh có chút gật một cái đồ đâu xin chủ nhân xem qua x o á t x o á t x o á t t ậ p nhã tay phải vung lên có từng đạo từng đạo lưu quang pha không lơ lửng tại từ khánh trước mặt chính là lv bốn mươi thiết kiếm lv bốn mươi du long kiếm lv bốn mươi đồng tiền kiếm trừ cái đó ra còn có lv bốn mươi thanh tâm một ngư lv bốn mươi mục chế phật trùng lv bốn mươi tĩnh tâm đạo linh lv bốn mươi thư viện giới xích lv bốn mươi quỷ nhân đồng la lv 4 0 n m trạm thủ m a nhận lv 4 0 tổn hại vạn yêu cổ đương nhiên còn có lv 2 0 hắc long đỉnh lv 2 0 luật pháp t r i kiếm được từ khánh ánh mắt quét qua đem tất cả đồ vật thu sạch tốt tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tra xét tương ứng tin tức quả nhiên những vật phẩm này tại cái này thời gian hơn ba năm bên trong đã góp nhặt đến tính bằng ngàn tỷ điểm kinh nghiệm toàn bộ đều có thể tăng lên đến lv 5 0 thời gian ba năm từ khánh không chỉ có chỉ là tu luyện các loại truyền thừa bí pháp còn đem đông đảo đồ vật giao cho tạp nhã bọn người Nhường tạp nhã bọn họ mỗi ngày họ tạp mỗi đồng ề đều u muốn quang phẩm mỗi điểm nghiệm. kiếm. giám dụng những vật phẩm này,、mỗi、ngày đều có thể góp nhặt đến lượng lớn điểm kinh、nghiệm. Thăng cấp LV40 thiết kiếm. Từ Khánh nói, vạn hình sử góp thể thiết vật LV40 vù vù, vù vù,、vạn、vật Từ cấp lấp đổ đ có lẽ.、Đồng、thời từ khánh trước mắt bỏ ra từng đạo từng đạo hình ảnh liền t ạ i trong bức tranh có các loại pháp tác u y năng tràn ngập đúc thành một thanh vô thượng c h i kiếm thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công thiết kiếm lờ vờ năm mươi năm một hai triệu vốn chỉ là đồng dạng phổ phổ thông thông thiết kiếm lại trải qua bốn mươi chín lần thăng cấp cùng thể biến tắm rửa lôi tiếp khắc linh văn thức tỉnh linh tính giao phó quy luật ẩn chứa kiếm đạo p h á p tắc lại minh khắc ba trăm sáu mươi lăm loại p h á p tắc cần ký thăng cấp thành công du long kiếm l vợ năm mươi không ba vạn không bảy trăm hai mươi triệu vốn là một thanh kiếm sắc b é n khí lại trải qua bốn mươi chín lần thăng cấp cùng thể biến tắm rửa l ô i k i ế p khắc linh văn thức tỉnh linh tính giao phó quy luật ẩn chứa kiếm đạo p h á p tắc cùng chân long chi lực minh khắc năm trăm tám mươi loại p h á p tắc cần ký thăng cấp thành công đồng t i ê n kiếm l vợ năm mươi không năm vạn một nghìn hai trăm triệu nguyên bản là một kiện có một không hai hàng ma phát kiếm lại trải qua bốn mươi chín lần thăng cấp cùng thể biến tắm rửa lối tiếp khắc linh văn thức tỉnh linh tính giao phó quy luật ẩn chứa kiếm đạo p h á p tắc lôi đỉnh p h á p tắc chu tà p h á p tắc minh khắc bảy trăm hai mươi loại p h á p tắc cần ký thời gian trôi qua một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng từ khánh đã đem tất cả đồ vật cùng vũ khí toàn bộ đều tăng lên tới lv năm mươi lv hai mươi h long đỉnh cùng luật pháp chi kiếm thì là tăng lên tới lv ba mươi chứ những vật này bên ngoài còn có một số những vật phẩm khác trên cơ bản toàn bộ đều tăng lên tới lv năm mươi một cách tự nhiên các loại đồ vật cùng vũ khí uy năng đều thu được toàn diện tăng lên đảo mắt ngay tại bảy ngày sau、Soát từ khánh bước ra một bước hắn sừng sững tại thương châu châu phủ tầng cao nhất cũng không phải tầng thứ chín mà chính là tầng thứ mười tại mây m ù phía trên cũng chính là thương châu đạo trung chỗ khu vực hiện tại từ khánh thấy được thương châu đạo trung thu vào tầm mắt thương châu đạo trung hiện ra lấy một loại cổ phát vô hoa màu sắc có các loại tuyến n g u y ệ t sặc sỡ vết tích càng là ẩn chứa một loại thật không thể tin uy Châu Trung thuộc năng. Hiện nhiên, Thương châu Đạo、trung、là vi ề cảnh g ớ i thứ tư pháp bảo, ẩ năng chứa tắc pháp uy n Phải Châu, châu, v ạ bởi vậy tử khánh dự định đem lờ vờ năm mươi một chế phật t r u n g thay thế thương châu đạo trung nói một cách khác tử khánh muốn đem thương châu đạo trung lấy đi trên thực tế ngay tại ba năm trước đây thời điểm cái kia m ộ t trận đại chiến kết thúc vương miễu trở thành thương châu chi chủ từ khánh tìm một cái cơ hội đem thương châu đạo trung thu vào thương châu đạo trung lờ vờ một năm mươi hai triệu một trăm i triệu có thể thăng cấp thương châu đạo trung là đại chu võ quốc vừa mới thành lập thời điểm hao phí đông đảo vô cùng chân quý vật liệu do đại chu võ quốc đạo môn chi chủ liên hợp đông đảo cảnh giới thứ tư c ự n giả g minh khắc một nghìn tám trăm loại pháp tắc cân ký tiến tới thuế biến mà thành một kiện pháp tắc bảo trung thu vào sau khi hoàn thành thương châu đạo trung tự nhiên là trở thành từ khánh đồ vật mà lại thương châu châu phủ là có thể l i ê n đang bố trí vạn linh tứ tượng đại trận tình h ô n g i ớ i tự nhiên mỗi ngày đều có thể thu được lượng lớn điểm kinh nghiệm thời gian hơn ba năm đã góp nhặt đến năm mươi hai triệu điểm kinh nghiệm hoàn toàn có thể tiến hành thăng cấp một chế phật trung lờ vợ năm mươi năm vạn một hai trăm i triệu vốn chỉ là một kiện làm bằng gỗ phật giáo pháp khí lại trải qua bốn mươi chín lần thăng cấp cùng t h ể biến một cách tự nhiên phát sinh trước nay chưa có biến hóa minh khắc một tám mươi loại pháp tắc c ấ n khí đã lột x á c thành một kiện đủ để chấn áp các loại y ê u m a t à quỷ cường đại phật khí V t h í o anh minh cùng chung vang tiếng tại không ngừng vang lên lên ầm ầm từ khánh hai tay kết ấ n cường đại pháp tắc chi lực c h à n g ậ p nhanh chóng hài lòng lờ vờ năm mươi một chế phật chung bay ra ngoài vạn linh tứ tượng đại trận vận chuyển ầm ầm một tiếng vang thật lớn tứ tượng thủ hộ thần thú phát ra từng trận tiếng gầm ngự xuất sau cùng từ khánh thay đổi thành công hắn đem thương châu đạo trung thay đổi thành lờ vờ năm mươi một chế phật chung bởi vì lờ vờ năm mươi một chế phật chung có mạnh hơn chấn áp yêu ma tả quỷ hiệu quả ngược lại đưa đến vạn linh tứ tượng đại trận uy năng càng bỏ thêm hơn một số bất quá nếu như t ừ khánh mục đích đã đạt đến vù vù vù vù có thể nhìn đến nguyên bản lớn như núi cao lờ v ờ một thương châu đạo trung đang nhanh chóng thu nhỏ rơi vào t ừ khánh trong tay thời điểm đã biến thành một cái lớn chừng bàn tay nhỏ nhắn đạo trung đông đông t ừ khánh nhẹ nhàng lắc lắc liên phát ra từng trận chung văn tiếng không tệ t ừ khánh cảm nhận được lờ v ờ một thương châu đạo trung u y ề n năng xác thực vô cùng cường đại không hổ là thương châu đạo trung quả thật không thể coi t h ư ờ n g thăng cấp thương châu đạo trung tư khánh tâm niệm vận động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám bắt đầu đối lờ v à một thương châu đạo trung tiến hành thăng cấp vạn vật đ ổ dám lóe ra sáng chói ánh sáng màu và l ó n g đông đông phản phất từ khánh thấy được cái này đến cái khác hình ảnh tại trong bức tranh xuất hiện thương châu đạo trung tắm thiên địa lôi đỉnh tắm trời phát t á c đang chậm d à i t h u ê biến lấy thăng cấp thành công thương châu đạo trung lv hai năm mươi một chín trăm linh triệu hai trăm i triệu có thể thăng cấp minh khắc hai loại pháp t á c cần ký thăng cấp thành công thăng cấp thành công v ù v ù v ù v ù v ù v ù thương châu đạo trung lóe g a quang huy theo một lần lại một lần thăng cấp liền sinh ra một lần lại một lần thuế biến tổng cộng thăng cấp chín lần liền sinh ra chín lần thuế biến thương châu đạo trung l và một mươi tám trăm năm mươi triệu năm vạn một nghìn hai trăm i triệu minh khắc ba ngàn loại pháp tắc cân k h í thuế biến đến hoàn mỹ pháp tắc chi khí thương châu đạo trung là cảnh giới thứ tư pháp tắc khí chỗ lấy tối cao chỉ có thể tăng lên tới l và m mươi mà tại đặt đến l và m ư ơ i về sau thương châu đạo trung cũng lột sắc thành vì hoàn mỹ pháp tắc chi khí uy năng cực kỳ cường đại không tệ từ khánh tay phải nâng lên thương châu đạo trung chậm rãi rơi xuống lơ lửng tại từ khánh trên lòng bàn tay tản ra từng sợi khí thế mỗi một sợi khí thế đều nặng như sơ n h ạ c dường như từ khánh trong tay thương châu đạo trung chỉ cần nhẹ nhàng rơi xuống liền có thể áp sập đại địa đồng dạng uy năng đã đạt đến cực đoan trình độ khủng bố sau đó lại qua ba ngày một ngày này vương miểu đã đem tất cả chuẩn bị đều làm xong càng là điều động thương châu châu phủ trăm vạn đại quân có từng chiếc từng chiếc thương châu chiến hạm treo lơ lửng giữa trời mà lên có thể nhìn đến thương châu chiến hạm u y nga to lớn đường tính đạt đến hơn vạn mét trình độ nội bộ không gian còn vận chuyển không gian chất pháp vẹn vẹn một chiếc thương châu chiếm cứ liền có thể dung nạp mười vạn đại quân cho nên vương miểu lần này xuất động mười một chiếc thương châu chiến hạm tự mình xuất linh trăm vạn đại quân tiến về liền muốn cùng mặt khác tám châu chi chủ tụ hợp hình thành cựu châu liên minh đại quân cộng đồng thảo phạt nguyên võ hoàng chương hai trăm tám mươi ba cựu châu chi chủ thảo phạt bắt đầu đương nhiên vương miểu cũng không thể nào đem tất cả quân đội đều mang đi cần phải có cường giả cùng đại quân lưu thủ tại thương châu châu phủ thủ hộ thương châu châu phủ an toàn vừa sáng mười một chiếc thương châu chiến hạm bên trong số một thương châu chiến hạm vong thuyền phía trên vương miểu hăng hái khí thế rộng rãi tại thời khắc này dường như đạt đến một loại đ ỉ n h p h o n g mà ở phía sau h ắ n đứng đây chính là kim thiền tử bằng người còn có trăm vạn đại quân nguyên x o á y cùng thống lĩnh xuất phát vương miểu tay phải vung lên q u á t to một tiếng ra lệnh vâng xuất phát v ù v ù v ù v ù v ù v ù lập tức trận pháp khởi động xèo xèo xèo trong chốc lát thương châu chiến hạm vượt qua hư không hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang toàn bộ chiến hạm tựa như là bị đột nhiên kéo dài đồng dạng biến thành một đầu dây giống như tại kịp phản ứng sau dòng dã mười một chiếc thương châu chiến hạm liền đã toàn bộ biến mất rời đi thương châu châu phủ đi đến sớm thương lượng sòng tụ hợp địa điểm cũng chính là cựu châu sơn số một thương châu chiến hạm t ừ khánh ngồi xếp bằng liền ở phòng nghỉ bên trong nhắm mắt dưỡng thần l ặ n g lặng cùng đợi hắn tự nhiên cũng muốn tham dự vào trận này thảo phạt chiến tranh bên trong kỳ thật đối với đại chu võ quốc kết quả sẽ như thế nào t ừ khánh cũng không quá chú ý mặc kệ là nguyên võ hoàng có thể thắng cũng hoặc là cựu châu liên minh có thể thắng tử khánh đều không thèm để ý bởi vì từ khánh chân chính để ý là pháp tắc khoáng mạch còn có c ử u châu các nơi truyền thừa bí pháp cùng đại chu võ quốc triều đình thu thập các loại truyền thừa bí pháp phải biết từ khánh muốn tu luyện tới cảnh giới thứ tư cực h ạ n cũng chính là hoàn mỹ pháp tắc cảnh cần đem đông đảo truyền thừa bí pháp tu luyện thành công nắm giữ đông đảo pháp tắc m ư ợ n nhờ đông đảo pháp tắc chi lực bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh còn có từ khánh muốn đem đông đảo truyền thừa bí pháp tu luyện thành công liền cần lượng lớn pháp tắc chi thạch mà tại toàn bộ đại chu võ quốc bên trong cũng chỉ có đại chu võ quốc triều đình biết do đạo pháp tắc k h á n mạch tin tức chính xác cho nên từ khánh mới có thể tham dự lần này thảo phạt chi chiến. từ vừa mới bắt đầu từ khánh mục đích chỉ là vì đạt được pháp tắc k hóa mạch cựu châu sơn địa lý vị trí ở vào h n g châu dương châu thần châu trung châu giao giới chi địa có một tòa nguy nga trí cực sân mạch thẳng vào mây trời dường như cùng thiên không đụng vào nhau trên thực tế đại chu vo quốc khai quốc tế thiên nghi thức cũng là tại cựu châu núi trên đỉnh núi cử hành có thể nói chính là đại chu vo quốc phong thiện chi địa nửa ngày sau v ù vù, vù vù vù vương miểu xuất lĩnh mười một chiếc thương châu chiến hạm đã tới cựu châu sơn treo đứng tại giữa hư không chung quanh mây mù lờ giống như đặt chân tiến cảnh ngay phía trước có một tòa nguy nga trí cực sân phòng dường như cùng tiên h khung tương liên thương châu chiến hạm lơ lửng vị trí cũng chỉ là tòa này n ú i giữa sườn núi chủ nhân phong nghị bên ngoài vương miểu hướng từ khánh báo cáo chúng ta đã đến cựu châu sơn Ừm. từ khánh ngự khí nhàn nhạt đáp lại chủ nhân ngài nếu không muốn gặp một lần mặt khác tám châu chi chủ vương miểu hỏi không cần từ khánh lắc đầu vâng tuân mệnh vương miểu túi đầu những chuyện này ngươi đi làm là được rồi từ khánh nói dù sao ngươi là thương châu chi chủ vâng vương miểu cung kính gật đầu sau đó Vương Miệu rời đi. trên o n phòng nghỉ,、từ、Khánh tiếp tục nhắm dưỡng thần. Đồng thời, từ Khánh cũng là đang chậm quen thuộc những cái kia đã tăng g tiếp thời, chậm thuộc Tư tục mắt Tư kia cái rãi đã là l đến độ lờ vờ v 50 ậ thực cùng vũ k í còn có quen thuộc châu quen thường chung lờ l vờ 10 đạo lượng. Trên thực tế r ê n thực t từ khánh vô cùng rõ ràng mặc kệ phương nào thắng lợi từ khánh muốn có được pháp tắc khoán g mạch sau cùng đều là muốn thông qua võ lực giải quyết bởi vì mặc kệ phương nào thắng lợi đối phương đều khó có khả năng đem pháp tắc khoán g mạch chủ động giao ra cho nên từ khánh liền cẩn động dùng vũ lực tranh đoạt đây cũng là chuyện không có biện pháp đại chu vo quốc tại toàn bộ huyền hoàng giới nhân giới tới nói chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân tộc hoàng triều tài nguyên cũng là có hạn mạnh nhất cũng chính là tại cảnh giới thứ tư bên trong một cách tự nhiên đại chu vo quốc tài nguyên cũng chính là những thứ kia t ừ khánh nếu là không tranh đoạt lời nói vốn là khan hiếm tài nguyên không thể nào chính mình chạy đến t ừ khánh trong tay nhường t ừ khánh sử dụng t ừ khánh nhất định phải xuất thủ phải biết cựu châu sơn là ung châu dương châu thần châu trung châu giao giới c h i địa cho nên ung châu đại quân dương châu đại quân thần châu đại quân đã trước một bước đã tới cựu châu sơn có thể nói vương miểu là vị thứ tư đến cựu châu sơn xuất xuất xuất xoát, xoát, giữa hư không có bốn bóng người xuất hiện cái này bốn bóng người đứng trong hư không quanh thân có pháp tắc chi lực tràn ngập mỗi một vị đều là bước vào cảnh giới thứ tư cừng giả trong đó vương miểu cũng là cái này bốn bóng người một trong bản tọa vương miểu vương miểu hướng về cái khác ba vị chắp tay hành lễ nói ra thương châu c h i chủ xin hỏi ba vị là nguyên lai là thương châu c h i chủ mặt khác ba vị vương miểu chính đối diện chính là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử có một loại khí tức bá đạo võ thánh khí huyết cường thịnh trí cực hắn chắp tay hành lễ nói ra Bản t ọ a u đó vương miệng chủ Bách â bọn họ lại nói chuyện trong chốc lát chủ yếu là thương thảo một số bọn họ biết sự tình trên cơ bản đều là cùng nguyên võ hoàng có quan hệ cùng đại chu triều đình có quan hệ đại chu triều đình hiện nay k i ự u châu đã thoát ly đại chu triều đình mà đại chu triều đình cũng chỉ còn lại có trung châu đại quân hiện nay biết rõ trung châu đại quân bao gồm nguyên võ quân hộ vệ vương thành quân đại chu cấm quân chủ yếu chính là do cái này ba đại quân đoàn tạo thành tạo thành trung châu đại quân ba đại quân đoàn toàn bộ chung vào một chỗ số lượng sẽ không vượt qua năm trăm vạn còn có chứ những thứ này bên ngoài tự nhiên là cao cấp chiến lược đại chu triều đình cao cấp chiến lược bao quát có hồng đ ị n h tiên đại quốc sư văn tướng võ tướng cùng với c á c vị đại quân nguyên soái nói võ tiên nho tể tụ cũng không ít lần này vừa có mười một tàu chiến hạm xuất hiện chính là tới từ thanh châu thanh châu chiến hạm đồng dạng xuất linh trăm vạn đại quân đã tới cựu châu sơn xuất sau đó thanh châu tri chủ quách gan sử xuất hiện Chư vương ị vị Quách xử chắp tay hành lễ. Hắn cũng là một vị thực lực hành hắn An Sử tay một là lễ, ờ n thánh, bản An Thanh g đại Chi võ v tọa Tốt tốt tốt, Quách Châu Sử, Chủ. ư miệng bọn họ chắp tay hành lễ tự giới thiệu mình một chút cứ như vậy liền xem như chính thức quen biết thời gian trôi qua sau đó từ châu chi chủ từ phượng n i ê n kinh châu chi chủ kinh kha lương châu chi chủ trang thanh Hình gió vũ châu chi chủ vũ vương bọn họ bốn vị cũng lục tục đến tất cả đều đều xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân vây anh vây anh vây anh chung quanh có trọn vẹn một trăm tàu chiến hạm chín bóng người sừng sững trong hư không lẫn nhau đối mặt kỳ thật đều thấy được trong mắt đối phương g a tâm bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thảo phạt nguyên võ hoàng chỉ là trận chiến này loạn chân chính bắt đầu đến lúc đó bọn họ c ử u châu liên minh đại quân chỉ cần thảo phạt nguyên võ hoàng thành công đem nguyên võ hoàng c h é m giết diệt trừ đại chu hoàng tộc tại s a o trận chiến này bọn họ c ử u châu chi chủ liền sẽ trở thành đ ị ợ c nhân từ vừa mới bắt đầu thảo phạt nguyên võ hoàng cũng chỉ là tranh bá thiên hạ mở màn thôi còn có nghĩ muốn lật đổ đại chu võ quốc muốn tại đại chu võ quốc phế tích phía trên một lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới nhân tộc hoàng triều nhất định phải thảo phạt nguyên đem nguyên võ hoàng chu lệ c h é m giết d i ệ t trừ đại chu hoàng tộc dạng này mới có thể thành lập một cái hoàn toàn mới nhân tộc hoàng triều đến lúc đó l i ê n sẽ có hoàn toàn mới hoàng tộc theo thời thế mà sinh hoàng triều thành lập hoàn toàn mới đế hoàng long khí cũng đem khôi phục cũng đem che chở cựu châu đại đ ị a xuất phát sau cùng vương miệng bọn họ đã, đã đạt ã đ thành chung nhận thức cựu châu liên minh đại quân binh lực cùng số lượng đã đạt đến ngàn vạn trình độ khủng bố trí cực quân sát khí tràn ngập tạo thành quân trợ liền xem như cảnh giới thứ tư tồn tại hơi không cẩn thận tình hôn dưới xông vào vào bực này ngàn vạn ngay trong đại quân chỉ sợ cũng phải bị quân sát khí dạo sát ầm ầm đại quân xuất phát trên trăm chiếc chiến hạm trùng trùng điệp điệp tiến về đại chu hoàng thành chủ nhân số một thương châu chiến hạm trong phòng nghỉ vương m i ệ u đến đây hướng từ khánh báo cáo chúng ta đã, đã đạt ã đ thành liên minh cũng biết đã xuất lĩnh ngàn vạn đại quân tiến về đại chu hoàng thành chính diện thảo phạt đại chu triều đình Ừm. từ khánh chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu lúc này tại một bên khác cũng chính là đại chu trong hoàng thành đại điện bên trong nguyên võ hoàng chu lệ ngồi ở trên long n g ánh mắt của hắn lạnh lẽo mặc dù đã mất đi đế hoàng lỏng khí nhưng trên người hắn lại tản ra một loại khắc cực đoan khí thế khủng bố trong thời gian thật ngắn từ khi đế hoàng long khí biến mất đến bây giờ tuyệt đối sẽ không vượt qua mười năm nguyên võ hoàng chu lệ bất tử tiên đạo tựa hồ tinh tiến đến một loại mức độ khó mà tin nổi vậy hạ văn tướng tiêu doan đi về phía trước một bước ngữ khí ngưng trọng nói ra ngắn ngủi mấy năm cựu châu đại địa đã thoát ly chúng ta triều đình t r ư ờ n g khống hiện nay càng là tập kết cựu châu liên minh đại quân khoảng chừng ngàn vạn đại quân ngay tại theo cựu châu sơn mà đến trực chỉ chúng ta đại chu h o à n thành còn mời bệ hạ định đoạt võ tướng bạch võ vũ n ữ khí bình tĩnh triều đình bên trong các vị đại thần đều trầm mặc không nói trên thực tế chương ử u c â u đại địa t t hai i i g vậy thoát trăm ư ờ n khống, g h t tám mươi bốn chiến tranh bạo phát bản đại hiệp hoa nguyên giáp lao thần nguyện xuất lĩnh đại quân tiến về cựu châu sơn ngăn chặn phạt quân liên tại chúng thần nghị luận thời điểm hồng định tiên bước về phía trước một bước chắp tay hành lễ hiện tại chu lệ nói ra còn mời bệ hạ hạ chỉ các vị ái khanh cảm thấy thế nào chu lệ ánh mắt nhìn phía trên triều đình các vị đại thần thần cho rằng hồng định tiên đại tướng quân là thí sinh tốt nhất không tệ không tệ s ắ c thực như thế có hồng định thiên đại tướng quân tiến về nhất định có thể ngăn chặn phản quân đem tất cả phản nghịch một m ẻ hút gọn nhường những cái kia phản nghịch biết phản quốc hạ tràng các vị đại thần ả o ả o nói ra được chu lệ gật một cái thần xác không thay đổi ánh mắt rơi vào hồng định tiên trên thân hồng định tiên nghe chỉ lao thần tại hồng định tiên quỷ một chân trên đất Bởi v chu ế giáo lệ dân oán n g h i m nhiễm đại trầm đế giọng quất nói c i u châu phản nghịch thừa cơ của khởi bây giờ càng làm mưu toan phá vỡ đại chu triều đình quả nhiên là đại nghịch bất đạo tội đáng chết và lần. Làm chấn quốc đại nguyên xoái, thống lĩnh quân cùng hộ vệ vương hộ t n quân, h t lần chính là nguyên võ quân đại quân hổ phủ cùng hộ vệ vương thành quân đại quân hổ phủ giao cho hồng định tiên bạch võ vũ chu lệ quất nói thần tại võ tướng bạch võ vũ cúi người chào trâm phong ngươi làm c h ấ n quốc phó nguyên soái hiệp trợ hồng định tiên thống lĩnh nguyên võ quân cùng hộ vệ vương thành quân tiến về cựu châu sơn ngăn chặn cựu châu phản quân không được sai sót chu lệ phân phó nói vâng thần t u â n chỉ bạch võ vũ ngữ khí cung kính tri cực vâng. Vâng. vâng vâng vâng nửa ngày sau nguyên võ quân vũ hộ vệ vương thành quân tập kết hoàn tất có từng c h i ế c từng chiếc đại chu chiến hạm l ê n không khoảng chừng năm mươi chiến thuyền đại chu chiến hạm mỗi một tàu chiến hạm bên trong đều tập kết mười vạn binh lực toàn bộ cộng lại tổng cộng có năm trăm vạn binh lực xuất phát vê anh vê anh hồng định thiên cùng bạch võ vũ vung tay lên thanh thế to lớn năm mươi chiến thuyền đại chu chiến hạm hoành không m à tới nhanh chóng biến mất không thấy biến mất tại nơi xa hình ảnh nhất truyện cựu châu sơn vương miểu chờ cựu châu tri chủ toàn bộ tập kết bọn họ hợp thành liên minh tạo thành cựu châu liên minh đại quân binh lực đã đạt đến ngàn vạn khoảng cách thế mà liên đại cựu châu liên minh đại quân xuất phát xuất phát thời khắc t r u n g quanh giữa hư không xuất hiện kinh khủng quân sắc khí có một loại cực kỳ bầu không khí ngột ngạt xuất hiện v ù v ù v ù v ù v ù v ù bầu trời phía trên có từng tầng từng tầng m â y đen xuất hiện những m â y đen này tập kết ở cùng nhau xuất hiện từng đạo từng đạo khủng bố lôi đ ỉ n h còn như lôi đ ỉ n h dao long đồng dạng tại tầng mây bên trong chiếm cứ không tốt chư vị cẩn thận đây là đại chu võ quốc nguyên võ quân nhất thời mọi người nhanh chóng kịp phản ứng ẩm ẩm quả nhiên chung quanh có một chiếc lại một chiếc đại chu chiến hạm xuất hiện tập kết ở cùng nhau xuất hiện ở cựu châu liên minh đại quân ngay phía trước song phương đại quân tạo thành đối thế ầm ầm một tiếng vang thật lớn giống lại đương theo lấy tiếng long ngâm vang vọng tứ phương ngay tại đại tru võ quốc quân đội chính trên không nồng đậm trí cực quân sát khí ngưng luyện ở cùng nhau hóa thành một đầu khủng bố trí cực màu đen chân long giống như chân chính long tộc đồng dạng uy thế cực mạnh c h ấ n nhiếp tứ phương vương m i ệ u thần sắc của bọn hắn cực kỳ ngưng trọng vù thế nhưng là song phương quân sát khí đ ố i bính vẫn là cựu châu liên minh đại quân bên này xảy ra hạ phong cùng thế yếu có thể nhìn đến cựu châu liên minh đại quân quân sát khí mặc dù nồng đậm quật quận tạo thành từng tầng từng tầng huyết sát mây đen lại không cách nào ngưng luyện cùng ngưng thực cho nên tự nhiên không phải đại chu võ quốc quân đội đối thủ trên thực tế đại chu võ quốc quân đội chỗ lấy có thể đem quân sát khí ngưng luyện trở thành một tôn màu đen chân long chính là xuất từ trấn quốc đại nguyên soái hồng định thiên thủ bút toàn bộ đại chu võ quốc cũng chỉ có vị này trấn quốc đại nguyên soái hồng định thiên nắm giữ loại này bàn sự giờ khắc này vương miệ bọn họ đ không nghĩ tới đại chu võ quốc hành động nhanh như vậy ông châu chi chủ đoạn bách lâm trầm giọng nói mà lại mỗi lần xuất thủ chỉ sợ sẽ là vị kia trấn quốc đại tướng quân hồng đ ị n h tiên cũng chỉ có vị này nắm giữ loại này bàn sự không tệ thần châu chi chủ nhạc linh cũng theo gật một cái chư vị trinh phong nói sau đó cũng là một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh chỉ cần một trận chiến này có thể thắng chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc giết vào đại chu hoàng thành chuẩn bị nên chiến mọi người thần sắc trinh trọng vụ vù, vù ngay phía trước g i n g t i ế n long ngâm vang vọng từ phương hồng định tiên g ư n ở trên cao nhìn xuống quan sát vương miệng bọn họ đối với cựu châu liên minh ngàn vạn đại quân hồng định tiên vạn phần khinh tưởng quả nhiên là si tâm vọng tưởng lao phu cho các ngươi một cái sông sót cơ hội nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng cứ như vậy lao phu còn có thể trước mặt bệ hạ cho mấy người các ngươi nói tốt vài câu để cho các ngươi có con đường sống hồng định tiên có nói v à n g không mà nói các ngươi tất sẽ thành lao phu vong hồn dưới đ a o vụ vụ võ thánh huyết khí n g ú t trời hồng định tiên thanh châu c h i chủ quách a n s ử đi về phía trước một bước trầm giọng quát nói ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao chuyện cho tới bây giờ ngươi vậy mà nói ra những lời này đến còn có hồng định tiên ngươi đúng là già lớn tuổi ánh mắt cũng không tốt dùng hiện nay đại chu võ quốc đế hoàng long khi biến mất toàn bộ đại chu võ quốc chỉ có thể dựa vào hộ quốc đại trận kéo dài hơi t à n c ử u châu đại địa bốn phía yêu ma sinh sôi dân chúng càng là dân chúng lâm than buổi tối trong nhà lúc ngủ đều phải sợ có thể hay không cho yêu ma quỷ quái cho hắn đi cứ như vậy đại chu triều đình chúng ta muốn tới làm gì dùng được quách an sử tiếp tục nói đã đại chu triều đình không nguyện ý quản cái tiết chính chúng ta để ý tới chính mình đến tự lực cánh sinh vậy cũng chỉ có thể lật đổ đại chu triều đình thành lập một cái hoàn toàn mới hoàng triều chỉ có dạng này dân chúng mới có thể có một đường sinh cơ hồng định tiên quách an sử lớn tiếng quát lớn ngươi là tại nối giáo cho giặc h hạ. Hạ sở sở o quách an sử mắng thiên hạ này là dân chúng thiên hạ đế hoàng long khí là nguyên tại thiên hạ bách tính đã mất đi thiên hạ bách tính chống đỡ cái kia chính là đã mất đi đế hoàng long khí nếu là không có đế hoàng long khí dưới gầm trời này lại từ đâu tới cái gọi là hoàng tộc hoàng tộc thân phận cao quý là dân chúng cho không tệ quách an sử nói có lý đạo lý này lại biết rõ rành rành hiện nay đại chu triều đ ỉ n h tựa hồ quên đi cái này đạo lý đơn giản nhất kinh kha từ phượng yên vũ vương còn có t r a n g thanh gió bọn họ cũng rối rít phụ họa gật đầu nhiều lời vô ích hồng định tiên lắc đầu thần sắc kiên định không thay đổi không có bởi vì quách lan xử mấy câu liền sinh ra cái gì vợ sóng chỉ là lắc đầu các ngươi những thứ này phản tặc quả nhiên cùng các ngươi là nói không rõ ràng đạo lý xem ra cũng chỉ có thể so tài xem hư thực giết các ngươi cựu châu đại địa cũng có thể bình tĩnh một đoạn thời gian ha ha ha vương miệ bọn họ cười to liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương chiến ý cùng dứt khoát như là đã quyết định thảo phạt nguyên võ hoàng tự nhiên là làm xong không thành công thì thành nhân dự định cho nên đối mặt sắp đến đại chiến bọn họ mảy may không sợ đến chiến trận chiến này chúng ta cựu châu liên minh đại quân tất thắng không sai nguyên võ hoàng chu lệ vô đạo vì tu luyện bất tử tiên đạo tổn hại thiên hạ bất tính vì tư lợi căn bản là không xứng làm hoàng đế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đại chu triều đình nhất định hủy diện vâng vâng vâng vâng miễu hắn bọn họ khí thế trên người đạt đến đình phong chết ầm ầm giống hồng định tiên xuất thủ hán quát to một tiếng tay phải trường đao màu đen rơi xuống hóa thành khủng bố chi cực màu đen đao mang chém về phía vương m i ệ u bọn họ giết ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng từ phương có thể nói hồng định tiên một đao kia cực kỳ khủng bố cực kỳ cường đại lại thêm ẩn chứa năm trăm vạn đại quân quân sắc khí uy năng khủng bố chi cực mà lại hồng định tiên bản thân thực lực cũng đạt tới linh hồn pháp tắc cảnh giết giết và n h đồng dạng vương m i ệ n bọn họ nổ hống liên tục lấy tự thân k ê u động n à n vạn đại quân, quân sắc khí tràn ngập tại quân thân đủ loại pháp tắc chi lực phóng thích ra ngoài phanh phanh phanh sau cùng vậy mà diện hóa ra chín vị đen kịt giao long gào thét liên tục dương anh m ỗ b ư ớ c xông về phía hồng định thiên đem hồng định thiên tiến công c ả n lại giết và n h võ tướng bạch võ vũ cũng hiện thân thực lực của hắn đồng dạng cường đại mặc dù so với hồng định thiên sẽ yếu đi một kia có thể cũng đạt tới linh hồn trận phát cảnh trừ cái đó ra còn có các vị đại quân tướng lãnh liền có không ít đại quân tướng lãnh cũng đạt tới nục thân pháp tắc cảnh trình độ bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ xuất xuất x u ấ t thương châu đại quân bên này kim thiền từ bọn họ liếc nhau một cái không trần trở nữa lập tức giết vào tiến vào chiến trường thực lực cường đại phóng thích ra ngoài đối kháng đại chu võ quốc các vị đại quân tướng lãnh có thể nói trừ thương châu đại quân bên này còn lại tám châu đại quân bọn họ cũng có được không ít đạt đến cảnh giới thứ tư cường giả cũng lục tục hiện thân bầu trời phía trên các loại pháp tác chi lực tràn ngập các loại cường đại thần thông bạo phát đã hóa thành kinh khủng chiến trường giữ âm lan tràn ra không gian đều tại kịch liệt chấn động phản phất muốn bị xé nứt giống như giết giết giết ầm ầm rất nhanh tại không bao lâu sau cựu châu liên minh đại quân chiến hạm cùng đại chu võ quốc chiến hạm giao p h ó n g oanh kích ra từng đạo từng đạo trùng sáng mà chiến hạm bên trong đám binh sĩ cũng đã giết đi ra chiến hạm ở trên bầu trời va chạm song phương đại quân chém giết quân sát khí không ngừng đụng chạm bạo phát ra cực sự khốc liệt chiến đấu ầm ầm lúc này có kinh khủng nổ tung sinh ra có thể nhìn đến chiến tranh chém giết cho tới bây giờ đã có chiến hạm tổn thất nghiêm trọng tổn hại vô cùng lợi hại cho nên tại từng trận hỏa quan bên trong từ không trung rơi xuống trên mặt đất tại đại địa phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn rốt cục bắt đầu vụ vụ từ khánh tâm n i ệ m vừa động hắn bước ra một bước đã theo số một thường c h â u chiến hạm trong phòng nghỉ đi ra hắn đi tới bong thuyền phía trên chắp hai tay sau lưng đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt trước mắt mà nói cựu châu liên minh đại quân bên này chiếm cứ lấy đại quân binh lực ưu thế ngay tại binh lực phương diện là hồng định thiên xuất lĩnh đại tru võ quốc đại quân cấp hai mà xem xét lại đại tru võ quốc đại quân liền chiếm cứ lấy cao cấp chiến lược ưu thế đặc biệt là hồng định tiên h bản thân hắn liền đạt đến cảnh giới thứ tư linh hồn pháp tắc cảnh trình độ lại thêm có thể thu hoạch được quân sát khí ra trì lực chiến đấu của hắn cơ hồ đạt đến linh hồn trận pháp cảnh đình phong còn có mạch vũ mặc dù so hồng định thiên yếu một chút, nhưng cũng tương đương không sai cứ như vậy cao cấp phương diện chiến lược vương miệng bọn họ nhận lấy áp chế bởi vì cựu châu liên minh đại quân bên trong cũng không có linh hồn pháp tắc cảnh tồn tại v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động h ắ n điều động lờ vờ n ă thiên nhân thiên diện mặt nạ năng lực tự thân khí tức sản sinh biến hóa tướng mạo cũng phát sinh cải biến đào mắt từ khánh liền biến thành một vị mặt chữ quốc phóng khoáng trung niên nam tử ha ha ha hoành từ khánh cười to tâm niệm vừa động liền đã rết vào tiến vào chiến trường bên trong tốc độ cực nhanh trong nháy mắt mà thôi liền rết tới đại chu võ quốc một vị tướng quân trước mặt mà vị này tướng lãnh có nhục thân pháp tắc cảnh thực lực ai vị này tướng lãnh thần sắc khẽ biến ta là đại hiệp hoác nguyên giáp từ khánh giết tới đây quát lớn từ trước đến nay ưa thích du lịch thiên hạ trừ ma vệ đạo che chở thương sinh sớm liền nghe nói các người đại tru võ quốc nguyên võ hoàng ngu ngốc vô đạo vì tư lợi vì tự thân mà tu luyện bất tử t i ê n đạo đưa đến thương sinh gặp nạn dân chúng dân chúng lầm than hôm nay gặp mặt quả thật như thế cho nên bản đại hiệp tuân theo che chở thương sinh làm nhiệm vụ của mình liền muốn đem các người nồi giáo cho giặc thế hệ đều chém chết trả lại thiên hạ bách tính một cái thế giới tươi sáng thứ gì vị này tướng lãnh có chút trợn tròn mắt mặc dù từ khánh nói mỗi một chữ hắn đều biết thế nhưng là những chữ này hợp thành những lời này về sau hắn liền hoàn toàn không hiểu cùng không rõ đại hiệp trừ ma vệ đạo che chở thương sinh còn muốn trả cho thiên hạ bách tính một cái thế giới tươi sáng cái này là nói dẫn sao ẩm ẩm tiếng nổ mạnh vang lên sau một khắc vị này tướng lãnh liền không cười nổi bởi vì từ khánh đã xuất thủ hắn tay phải vung lên liền đã xuất hiện ba thanh kiếm l v 5 0 thiết kiếm l v 5 0 du long kiếm l vờ n đồng tiền kiếm đồng thời ba kiếm hợp nhất chương hai t k r ế m tám mươi lăm kỳ chiến c từ khánh một kiếm này qua cường đại ba kiếm hợp nhất l v năm m ơ i thiết kiếm minh khắc ba trăm sáu mươi năm loại pháp tắc ẩn ký l v năm mươi du long kiếm minh khắc năm trăm tám mươi loại pháp tắc ẩn ký uy năng cường đại nhất l v năm mươi đồng tiền kiếm thì làm minh khắc bảy trăm hai mươi loại pháp tắc ẩn ký sau cùng Lại thêm từ không h thân bản liền nắm vị này đại tru võ quốc tướng lãnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối mặt dạng này một kiếm hắn dùng hết toàn bộ lực lượng p h á p t ắ c chi lực tràn ngập khi chuyển ra cường đại thần thông tạo thành từng tầng từng tầng màn ánh sáng màu vàng phòng ngự lại bị dễ như chở bàn tay đánh tan chém chết vỡ vụn thành đầy trời hảo quang kiếm quang sáng trói rơi xuống phức máu tươi vẩy ra tại chỗ vị này đại chu võ quốc tướng lánh liền đã bị từ khánh chém giết trực tiếp cũng là một kiếm chém giết không có lực phản kháng chút nào căn vốn liền không cùng một đẳng cấp đại thôn p h ệ thuật v ù v ù từ khánh tay phải nâng lên ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong tạo thành một cái lô đen thật lớn c h u y ê n g i a kinh khủng thôn p h ệ chi lực trực tiếp liền đem vị này đại chu võ quốc tướng lãnh cắn n u ố t hết tiến tới đem bản nguyên cùng pháp tắc luận hóa hô từ khánh hít sâu một hơi thực lực của hắn lại có tăng lên bởi vị đại thôn vệ thuật là đại thần thông thuật tự nhiên là xa xa siêu việt thượng phẩm tiểu thần thông thuật thôn thiên vệ điệu tiểu thần thông cho nên tư khánh hoàn toàn đem vị này đại chu võ quốc tướng l ã n h thôn vệ luyện hóa một cách tự nhiên tư khánh lại nắm giữ một loại p h á p tắc chỉ bất quá vị này đại chu võ quốc tướng l ã n h bản thân cũng chỉ là lĩnh hội cùng nắm giữ sáu mươi phần trăm tả hữu một loại p h á p tắc trí thể tự nhiên tư khánh đem chém giết thôn vệ về sau cũng liền chỉ là nắm giữ một loại phát tắc sáu mươi phần trăm không tệ không tệ tư khánh hải lòng gật một cái xác thực thôn vệ ma công cường thế cùng bá đạo mượm nhờ đại thần thống đại thôn vệ thuật lực lượng đủ để đem địch nhân hết thể đều thôn vệ luyện hóa tiến tới chuyển hóa thành vì đồ vật của mình còn có chính là từ khánh trước mắt đã hoàn toàn nắm giữ thôn vệ pháp tắc đã đem hoàn chỉnh thôn vệ ma công triệt để tu luyện thành công càng lan nắm giữ đại thần thông đại thôn vệ thuật cho nên từ khánh thôn vệ luyện hóa những sinh linh khác bản nguyên cùng pháp tắc tác dụng vụ giảm ít đi rất nhiều thôn vệ vị này đại chu võ quốc tướng lãnh từ khánh trên cơ bản không có có phản ứng gì Giết! Keng! Keng! Keng! Có không tốt cẩn thận nhất thời đại tru võ quốc các vị cảnh giới thứ tư tướng lãnh đồng tử có vào cảm thấy nguy cơ rất trí mạng nhanh chóng lùi lại muốn tránh đi từ khánh tiến công thế mà từ khánh tốc độ cực nhanh thậm chí tốc độ tấn công càng là không thể tưởng tượng phấp phấp phấp phấp kiếm khí tung hành tàn phá bừa bãi tứ phương máu tươi vẩy ra có một vị lại một vị cảnh giới thứ tư tướng lanh tiếng kêu gen liên hồi bản thân bị trọng t h ư ơ n g thậm chí là bị từ khánh trực tiếp chém giết thi thể đều bị từ khánh lấy đại thôn vệ thuật luyện hóa a các loại tiếng kêu t h ả g thiết vang lên hô từ khánh hít sâu một hơi không nghĩ tới bản tọa thực lực đã trong lúc vô tình đạt đến loại trình độ này liền xem như tại loại chiến trường này bên trong như cũ có thể chém giết cảnh giới thứ tư tồn tại liền giống như chém dưa thái r a u mở dạng từ khánh trong lòng cảm khái vụ vụ vụ vụ từ khánh giơ lên tay phải đại thôn vệ thuật vận chuyển lại lại đ ư ơ n g theo lấy vô số lưu quang lấp lóe đem một cỗ lại một cỗ thi thể thôn p h ệ hầu như không còn từ khánh thực lực tăng lên không ít sắt long c h ạ n g x o á t giống đột nhiên từ khánh liền nghe đến một tiếng long â m kinh khủng uy năng bạo phát ngẩng đầu lên liền gặp được hồng định thiên khóa chặt chính mình tiến tới chém ra một đạo sơn ánh đao màu đen bạo phát ra cực đoan khủng bố hóa thành một đầu đen kịt chân long dương nhanh m u a n bớt từng hồi rồng gầm từ trên trời giáng xuống vỗ giết về phía từ khánh bạo phát ra kinh khủng uy năng giết keng từ khánh mắt sang lên tay phải một chỉ điểm ra p h á p tác chi lực m á h liệt ba kiếm hợp nhất lại thi triển ra một loại cường đại kiếm đạo thần thông kiếm khí tung hoành tam v ậ n lý giống phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh một kiếm này chém ra uy năng cường đại càng là tạo thành một loại đánh đầu thăng đó giống như kiếm thế đao kiếm va chạm uy năng cường đại trí cực và n h lại đương theo lấy một tiếng vang thật lớn đao mang cùng kiếm khí đồng thời tán loạn ký được thật mạnh cái này chung quanh vương miểu quét an sự bọn họ thần sắt chân kinh hiển nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này đột nhiên sẽ xuất hiện dạng này một vị thực lực kinh khủng tồn tại lại có thể cùng hồng định thiên đối kháng chính diện các hạ là ai vù vù hồng định thiên đồng tử có chút có vào bởi vì vừa mới giao thủ đã để hồng định trời mới biết trước mắt thực lực của người này cực kỳ cường đại thậm chí không yếu hơn mình đại hiệp hoác nguyên giáp từ khánh nói thẳng hoác nguyên giáp hồng định tiên h n h ũ mày bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại đại tru võ quốc cảnh nội sẽ có dạng này một vị thực lực kinh khủng cường giả chưa từng nghe qua cái tên này hô Hồ. hồng định thiên hít sâu một hơi các hạ có thực lực như thế vì sao muốn nối giáo cho giặc hiệp trợ cửu châu phản quân ngươi cũng đã biết đây chính là liên lụy c ử u tộc tội chết ha ha ha từ khánh cười to bản đại hiệp hành hiệp trưởng nghĩa liền thích bênh vực kẻ yếu không gặp được thiên hạ bách tính chịu khổ gặp nạn đã sớm nghe nói đại chu võ quốc nguyên võ hoàng ngu ngốc vô đạo hiện nay xem ra bản đại hiệp tại hiểu rõ sau đó s á c thực cũng là như thế cho nên bản đại hiệp chính là muốn vì thiên hạ bách tính kêu bất bình Ngươi, hồng định thiên từ khánh lần nữa phong khoáng c ư ờ i to cái gì là người tặc cái gì lại là hoàng đế cái này cùng bản đại hiệp có quan hệ gì ngươi chẳng lẽ không biết có một câu nói rất hay ngàn vàng khó mua ta nguyện ý không bản đại hiệp cũng là nguyện ý làm như thế ngươi lại có thể làm khó dễ được ta còn có ngươi hồng định thiên ngu trung tại nguyên võ hoàng ngu trung tại đại chu hoàng tộc cái này không phải cũng là ngươi lựa chọn của mình sao tại bản đại hiệp trước mặt nói những đạo lý lớn này lại có thể có làm được cái gì có thể thay đổi đến sự thực sao ha ha ha đột nhiên hồng định tiên sửng sốt một chút lập tức n g ử a mặt lên trời cười to khí thế trưng dương sắc khí n g ú t trời quanh thân tràn ngập tầng tầng lớp lớp p h á p tắc trí lực uy thế vô cùng cường đại nói thì tốt hơn hồng định tiên hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng từ khánh tiên đế tại lao phu có đại ân lao phu làm hết h ậ y cũng quả thật đều là lao phu lựa chọn mà lại lao phu tin tưởng chỉ cần có lao phu tại dưới gầm trời này liền không ai có thể động được bệ hạ mà lại bệ hạ dựa vào cái gì liền không thể truy cầu bất tử tiên đạo còn có liền xem như thiên hạ này bách tính chết sạch thì đã có sao phạm nhân thôi giống như sâu kiến chỉ cần tiếp qua cái mấy trăm năm liền lại có thể sinh sôi ra một đồng lớn cái gì mạch tính cái gì triều đình cái gì đế hoàng long khí tất cả đều buồn cười trí cực chỉ cần thực lực đầy đủ c ư ờ n g đại cũng đủ để đóng đô hết thảy vậy liền nhìn xem là b ả n đại hiệp thực lực đủ mạnh vẫn là ngươi hồng định thiên thực lực mạnh hơn từ khánh ngự khí bình tĩnh nói đến chiến đến chiến vâng vâng vâng vừa mới nói xong từ khánh bước ra một bước trong chốc lát mà thôi liền đã giết tới hồng định thiên trước mặt tay phải nâng lên tại lòng bàn tay của hắn trên không hiện hóa ra một vòng kinh khủng mặt trời liền giống như trên trời thái dương đồng dạng ẩn chứa vô cùng nóng r ự c nhiệt độ thì liền không gian đều thiêu đốt và mèo đại nhật như lai vê anh từ khánh thi chuyển ra kinh khủng đại thần thông thuật diễn hóa đại nhật như lai từ trên trời giang xuống chấn áp hướng về phía hồng định tiên h muốn đem hồng định tiên h đốt cháy tại mặt trời phía dưới đại nhật như lai hồng định tiên h cười lạnh một tiếng phật môn bộ kia sao vốn cười trí cực tại lao phu xem ra phật môn cùng đạo môn cũng không gì hơn cái này hết thảy tất cả cũng không bằng lao phu đao trong tay các loại pháp tác lực lượng quấn quanh ở trên thân đao quân sát khí c h à n ngập trên thân đao quấn quanh lấy một đầu màu đen tiểu long chém x o á t hồng định thiên một đao kia vung chặt mà xuống uy năng quần quận trí cực vô cùng cương đại vẻ gãy người nát không gian đều muốn bị bổ ra giống như khủng bố xác thực khủng bố b à n h giang giác giang giác từ khánh diện hóa đi ra đại nhật như lai bị hồng định thiên chém nát đao quang ngăn g dọc chém chết hết thảy hồng định thiên đây là đem tất cả thần thông cùng thủ đoạn đều luyện vào vào đao trong tay có thể nói đây chính là thuần túy vô cùng đao đạo tại ngày này dưới có thuần túy kiếm tu tự nhiên cũng liền có đúng nghĩa đao khách kiếm tu cùng đao khách sở tu chính là bọn họ kiếm trong tay cùng đao đem hết thể cảng ộ hết thể lực lượng hết thể phát tắc đều luyện vào vào kiếm trong tay cùng trong đao nhất đao nhất kiếm liền có thể phá thiên hạ v ă n pháp có thể chạm thiên hạ tất cả thần thông cho nên hồng định tiên là đại tru võ quốc trấn quốc đại tướng quân trên mặt nổi hồng định tiên tu vi chỉ là linh hồn pháp tắc cảnh vẫn chưa triệt để ngưng luyện ra pháp tắc nguyên thần nhưng hắn là một vị chân chính đao khách có đại quân tương trợ phía dưới dùng đại quân sắc khí thậm chí có thể địch nổi hoàn mỹ pháp tắc cảnh bởi vậy, hồng định tiên là đại tru võ quốc trên mặt nổi chiến lược người thứ nhất rất mạnh s á c thực rất mạnh đây là không thể nghi ngờ sự thật hoác nguyên giáp lao phu nhìn ra kiếm đạo của ngươi ngươi không phải một vị thuần túy kiếm tu mặc dù trong tay ngươi kiếm mang cho lực lượng cường đại có thể ngươi lại không cách nào đúng nghĩa phát huy ra kiếm trong tay tuy năng hồng định tiên trầm giọng nói cho nên ngươi hôm nay sẽ chết tại lao phu d ư ớ i đao chương hai trăm tám mươi sáu nguyên võ đao ha ha ha từ khánh cười to thần xác bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng hồng định tiên nói ra hồng định tiên tại dưới gầm trời này khoác lác ai đều sẽ nói ngươi muốn giết bản đại hiệp dựa vào là không phải một mép mà là thực lực chân chính được hồng định thiên hít sâu một hơi quân trận giúp ta vê anh vê anh vê anh vừa mới nói xong hồng định thiên giơ lên tay phải mà tại tay phải của hắn bên trong nắm chặt một thanh trường đao màu đen đao này tên là nguyên võ đao do nguyên võ hoàng tự mình bắn cho đồng thời đao này là từ đại chu võ quốc địa vị tối cao luyện khí sư luyện chế mà thành mà lại vận dụng đại chu võ quốc chân quý nhất tài nguyên chính là một kiện đúng nghĩa pháp tắc chi đao có thể nói cái này nguyên võ đao thậm chí so lờ vào một thương châu đạo trung đều mạnh hơn dù sao hồng định tiên h thế nhưng là đại tru võ quốc trấn quốc đại tướng quân càng là đại tru võ quốc trên mặt nội chiến lược người thứ nhất thực lực cường đại tự nhiên có đủ để nguyên bộ vũ khí chớ nói chi là hồng định tiên h còn là một vị thuần túy đao khách chiến trường bên trong đại tru võ quốc trăm vạn đại quân lập tức lần nữa ngưng tụ ra mênh mông quân sắc khí bạch võ vũ theo bên cạnh hiệp trợ càng là tạo thành quần quận quân trận giống giống giống màu đen chân long đang thét gào gần thét bạn phát m ê n mông long uy ngay tại rít lên một tiếng về sau toàn bộ màu đen chân long liền hóa thành một đạo long hình lưu quang quan chú tiến vào nguyên võ trong đao soát, soát. xuất đạo đạo pháp tắc chi lực quấn quanh giết hồng định tiên ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt từ khánh giơ lên trong tay nguyên võ đao ta có một đao có thể p h á c h sơn đoạn giang trục nhật trả nguyện thi thần phù ma khai t i ê n thức thứ nhất p h á c h sơn xuất hồng định tiên một đao kia rơi xuống đao quang sáng chói ánh đao màu đen chém xuống liền giống như có từng tòa viễn cổ thần sơn bị bổ ra mở dạng từ khánh đồng tử có chút có vào x u t tiếng kiếm reo vang lên từ khánh tay phải một chỉ ba kiếm hợp nhất kiếm khí tung hành thi triển ra kiếm đạo đại thần thống hóa thành vô số kiếm khí giống như vô số liên hoan nở rộ kiếm khí hóa thành đoá đoá kiếm liên b à ảnh tiếng nổ mạnh vang lên kiếm liên vỡ vụn đao mang nổ tung thức thứ hai đoạn giang giang giác hồng định thiên thần sắc không thay đổi lại vung ra một đao đao thứ hai uy năng càng thêm đao mang chém xuống giống như từng cái từng cái viễn cổ đại giang đại hà h n g mất b à ảnh một tiếng vang thật lớn từ khánh lần nữa ba kiếm hợp r ế t sạch ra ngoài đao kiếm va chạm bạo phát ra tiếng nổ mạnh to lớn có từng vòng từng vòng dư âm khuyết tán ra tới đoạn giang nhất đao lần nữa bị từng vòng dư âm k h u t tán a tới đ n giang n t hồng định tiên nhanh chóng chém ra đao thứ ba mà cái này đao thứ ba rơi xuống dường như xuất hiện đao mang truy đuổi ki m ẫ thái dương c h ẳ n g cảnh liền luyện như ánh đao muốn đem trên chín tầng trời ki m ẫ chém xuống giống như từ khánh đồng tử có chút có vào quả thật cảm nhận được một đao này vi năng vô cùng cường đại thậm chí ẩn ẩn siêu việt linh hồn pháp tắc cảnh phạm vi g i a n g g i á c từ khánh lần nữa ba kiếm hợp r ế t sạch ra ngoài mà lần đụng chạm này kinh khủng đao mang quá cường đại liền đem từ khánh ba kiếm đánh cho phân tán ra tới lờ vờ năm thiết kiếm lờ vờ năm du long kiếm lờ vờ năm đồng tiền kiếm ba thanh kiếm bị đánh bay ra ngoài, tiếp theo lại là cắm vào giữa hư không thức thứ tư tràn n g u y ệ t v ù v ù hồng định tiên thần sắc không có biến hóa mà tại hắn chém ra thứ tư đao thời điểm thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy hiện nhiên đối hồng định tiên phụ tải cũng không nhỏ mà lại hồng định tiên trong tay nguyên võ đao cũng phát ra từng trận đao minh tiếng ẩn ẩn đạt đến nguyên võ đao cực hạn x o á t thứ tư đao chém rụng đao quang ngang dọc ba và dặm đao mang sáng chói vô cùng l o á n mắt rất mạnh vô cùng mạnh thậm chí tại một đao kia dưới càng là có t r ù n g điệp cảnh tượng xuất hiện thật giống như có một đao từ trên chín tầng trời rơi xuống đem mặt trăng từ trên trời chạm xuống dưới một đao chạm xuống n g u y ệ thọ từ khánh đồng tử có vào tu vi của hắn cùng cảnh giới mặc dù tại chiến trường bên trong mượn đại thôn vệ thuật chém giết không ít cảnh giới thứ tư tướng lãnh thôn vệ bọn họ bản nguyên c ù n g pháp tắc thế mà từ khánh nắm giữ pháp tắc như c ũ không thể đạt tới ba mươi sáu loại cũng không có thể sơ nhập ngưng luyện pháp tắc nguyên thần cho nên vẫn chỉ là nhục thân pháp tắc cảnh viên mãn phải biết hồng định tiên cảnh giới cùng tu vi cao hơn từ khánh một cái cấp độ hắn là linh hồn pháp tắc cảnh đồng thời khoảng cách linh hồn pháp t ắ c cảnh viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước lại thêm hồng định tiên mượn quân trận uy năng cùng bản thân hắn là một vị thuần túy đao khách cho nên chiến đấu lực đem cường đại tuyệt đối không thể khinh thường nếu như đổi thành cái khác nhục thân pháp t ắ c cảnh viên mãn cao thủ sớm đã bị hồng định tiên mấy cái đao p h á c h chết rồi liền xem như linh hồn trận pháp cảnh cũng không thể nào là hồng định thiên đối thủ chi tiết hồng định tiên gặp phải địch nhân là từ khánh tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực vài anh vài anh vài anh từ khánh hít sâu một hơi hắn không lưu thủ nữa tâm niệm vừa động ở giữa trên dưới toàn thân lập tức nổi lên cái này đến cái khác lờ vờ năm mươi đồ vật phải biết các loại đồ vật ở giữa nếu như là cùng một loại con đường đồ vật cùng trang bị cũng t h ỉ như lờ vờ năm mươi thanh tâm một ngư cùng lờ vờ năm mươi một chế phật chung hai kiện đồ vật cùng trang bị liền không cách nào hình thành t ă n g phúc uy năng không cách nào điện cộng lại cho nên nói nếu như là cùng một loại con đường đồ vật cùng trang bị liền xem như có mười cái thậm chí là một trăm kiện cái kia cũng vô pháp đem uy năng điện ra cũng chỉ có thể phát huy ra một kiện đồ vật cùng trang bị uy năng vất quá nếu như là bất đồng con đường đồ vật cùng trang bị liền trải qua một loạt thăng cấp về sau lại có thể đem đồ vật cùng trang bị uy năng điện cộng lại trước mắt t ừ khánh nắm giữ sáu loại con đường đồ vật cùng trang bị cho nên liền có thể đem sáu kiện đồ vật cùng trang bị uy năng điện ra cùng tăng phúc lên mà loại này điện ra cùng tăng phúc tự nhiên không phải một cộng một đơn giản như vậy mà chính là tăng theo cấp số nhân về sau có khả năng thả ra khủng bố uy năng cực kỳ cường đại giờ khác này từ khánh tay phải vung lên l v năm m thanh tâm một ngư l v năm m tính tâm đạo linh l v năm m thư viện giới xích l v năm m quỷ nhân đồng la l v năm m trạm thủ ma nhận lờ vờ n ă tổn hại vạn yêu cổ sáu cái lờ vờ n ă đồ vật toàn bộ xuất hiện lơ l ử n g tại từ khánh quanh thân phóng xuất ra cực kỳ khủng bố pháp tắc khí tức uy năng cực kỳ cường đại lẫn nhau ở giữa tiến hành để ra tiến tới l i ê n tạo thành c à n g khủng bố hơn cùng cường đại tầng 12 pháp tắc lĩnh vực、Công. tầng mười h a pháp tắc lĩnh vực đã tạo thành hồng định thiên có thể chạm thiên khung chi n g u y ệ t một đao kia rơi xuống bổ vào từ khánh tầng 12 pháp tắc lĩnh vực phía trên song p ư ơ n g sinh ra và chạm cùng giao phong ẩm ẩm sau một khắc đao mang vỡ vụn thậm chí đều không thể tới gần từ khánh ngàn mét phạm vi bên trong liền đã không chịu nổi tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực đè ép trực tiếp liền nổ bề ra nổ tung thành đầy trời hào quang Phúc! phun phản phệ. chép pháp Hồng định thiên miệng màu tươi, hắn nhận lấy tương ứng phản phệ. Cái gì? Hồng định thiên thần sắc ngạc nhiên, hắn tự nhiên là chú ý tới từ khánh quanh thân khủng hộ linh hồn pháp Cái sắc ngạc cực tắc cơ đồ đồ miệng tương ứng từng kiện từng kiện khủng bố trí cực đồ vật. Mỗi một kiện ấn tương đương gì? đều đủ đều tươi, tự tới từ trí vật, một vật t mỗi loại với màu là lấy lấy sao ý ký, bố ngươi làm sao có thể đồng thời trưởng không sáu loại bất đồng con đường đồ vật chẳng lẽ lại ngươi là sáu đại con đường đồng tu sao nói như vậy tu luyện loại nào con đường bí pháp cùng truyền thừa vậy cũng chỉ có thể nắm giữ loại nào trang bị cùng vũ khí cũng t ỷ như tu luyện võ đạo con đường bước vào cảnh giới thứ tư trở thành một tôn võ thánh vậy cũng chỉ có thể làm dùng võ đạo con đường vũ khí cùng trang bị không cách nào sử dụng cách khác vũ khí cùng trang bị trừ phi là lại tu cách khác mà tu luyện luyện khí con đường bước vào cảnh giới thứ tư trở thành một tôn nhân tiên vậy cũng chỉ có thể sử dụng luyện khí con đường vũ khí cùng trang bị mỗi một loại con đường đều là như thế nghĩ muốn nắm giữ sáu loại con đường vũ khí cùng trang bị vậy thì nhất định phải đồng tu sáu loại con đường bí pháp cùng truyền thừa thế nhưng là mỗi một loại con đường ở giữa đều sẽ có loại trình độ nhất định xung đột nếu như chỉ là đồng tu hai loại cũng hoặc là l ba loại con đường bí pháp cùng truyền thừa loại này xung đột còn có thể áp chế thậm chí tu luyện hai loại hỗ trợ lẫn nhau con đường còn có thể sinh ra tăng phúc thế nhưng là tu luyện ba loại con đường trở lên bí pháp cùng truyền thừa tất nhiên không cách nào áp chế con đường ở giữa xung đột thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết trên thực tế từ khánh tại thương châu châu phủ cái này thời gian hơn ba năm bên trong h á n tu luyện các loại con đường truyền thừa cùng bí pháp nắm giữ các loại p h á p tắc kỳ thật sáu loại con đường trên cơ bản đều có dính tới nếu như là những người khác rất có thể đã bạo thể mà chết nhưng là từ khánh lại không có đây chính là vạn vật đồ giám lực lượng từ khánh mượn nhờ vạn vật đồ giám góp nhặt điểm kinh nghiệm tăng lên công pháp đẳng cấp tiến tới tăng cao tu vi nắm giữ p h á p tắc cho nên đối với từ khánh tới nói liền căn bản không có xung đột khả năng trên thực tế từ khánh trước mắt nắm giữ sáu loại con đường lờ vờ năm mươi đồ vật bên trong có phật đạo nho ủy ma yêu sáu loại con đường nhưng là còn có hai loại con đường cái tia chính là v õ đạo con đường cùng tiên đạo con đường nếu như lại thêm v õ đạo con đường cùng tiên đạo con đường cái tia chính là nắm giữ tám loại con đường đồ vật cùng trang bị cũng đủ để hình thành mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực v y có thể đều sẽ càng mạnh không có gì không thể nào từ khánh thần sắc bình tĩnh n ữ khí lạnh ngạt nói ngươi cảm thấy không thể nào đây chẳng qua là ngươi cảm thấy chẳng qua là tầm mắt của ngươi không đủ cao thôi Ngươi, h thức thứ năm thí thần x o á t đao mang chém xuống s a n g chói trí cực tạo thành t r u n g điểm hình ảnh đao quang đi tới chỗ có từng tôn thần linh bị chém giết cường thế trí cực cực kỳ bá đạo mà lại hồng định tiên trong tay thanh này nguyên võ đao đều có chút không thể thừa nhận g i a n g giác. g i a n g giác. và ảnh từ khánh tâm niệm v ừ a động tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực vận chuyển pháp tác tỏa liên hoành không đánh đâu thằng đó tiến tới đánh tan hồng định thiên thí thần đao hồng định tiên xem ra trong tay ngươi đao còn chưa đủ mạnh từ khánh ngự khí bình tĩnh nói chương hai trăm tám mươi bảy đại chu long tức đao ha, ha, ha. hồng định tiên lớn tiếng cười như điên ánh mắt sáng rực dâu tóc bay lên tùy ý ngưng cuồng đã lao phu đ a o trong tay còn chưa đủ mạnh vậy liền đổi một cây đao xuất vừa mới nói xong hồng định tiên trong tay nguyên võ đao biến mất mà chính là đem không có vật gì tay phải nâng lên d ơ cao hướng về phía thiên cung mà trên bầu trời mây đen dày đặc lôi đỉnh tàn phá bờ bãi tại thời khắc này mây đen cùng lôi đỉnh của u vũ từ từ tạo thành một vòng xoáy khổng l ồ toàn bộ vòng xoáy tựa như là đảo lại như vòi rồng sinh ra đủ loại khủng bố thiên biến đao đến giang dắt hồng định tiên quắt to một tiếng mây đen vòng xoáy bên trong Vô số lôi số đỉnh tại ụ tập thành một lên, giống như hóa mảnh phía đại tòa u cung sâu. hoàng thành, hoàng chốt một t Có nguy nga trí cung ự c c điện mà tại tòa c u này g điện n bên trong trừ thợ phụng đại chu võ quốc khai quốc hoàng đế linh vị bên ngoài còn thợ phụng một vật cái kia chính là một cây đao đao này tên là đại chu long tức đao đồng thời tây đao này là đại chu võ quốc khai quốc hoàng đế vũ khí thân đao thon đông dài chiếu dọi ra chân long cùng chu tức c á i bóng ẩn chứa khủng bố trí c ự c uy năng có thể nói từ khi đại chu võ quốc khai quốc hoàng đế cũng chính là đại chu võ quốc cái vị kia tổ long vẫn lạc về sau ngay tại ở không ai có thể ngự sử thanh này đại chu long tức đao hôm nay x o á t x o á t giang giác hồng định thiên cách lấy vạn giảm xa hô lớn một tiếng đến khi thế tại dẫn dắt phía dưới đại chu long tức đao bạo phát ra kinh khủng đao thế giống tiếng long n â m vang lên lại nương theo lấy chu tước tê minh thanh vê anh vê anh giờ k h ắ c này toàn bộ đại chu hoàng cung đều đã bị kinh động cái đó là chu tước cùng chân long vị trí đó đại chu long tước đao đó là khai quốc tiên đế bội đao cái này trong hoàng cung tất cả mọi người vô cùng chấn động đ ị c h nhân vậy mà đã cường đại đến trình đội như vậy sao chu lệ hít sâu một hơi ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn phía c ử u châu sơn phương vị trầm giọng nói lại có thể làm cho hồng định tiên gọi ra đại chu long tước đao soát soát sau một khắc thời không dường như sinh ra và mẹo đại chu long tước đao d i ệ n hóa mà thành chân long cùng chu tước xé rách thời không tạo thành một cái vòng xoáy trực tiếp liền vượt qua vạn dặm xa bông xuống cựu châu sơn chiến trường trên trời cao mây đen dày đặc lôi đỉnh tàn phá b ờ bãi to lớn vô cùng vòng xoáy bên trong vô số lôi đỉnh tụ tập tiến tới xông ra một tôn chân long cùng một tôn chu tước hai tôn thần thú gào rú x o á t trong chốc lát hai tôn thần thú hòa thành một thể hóa thành một thanh sáng chói đại chu long tước đao thân đao to non g i i đao quang sáng chói phát tác chi lực lan tràn sau cùng đại chu long tước đao bay đến hồng định tiên trong tay đao này như thế nào hồng định tiên h tay cầm đại chu long tức đao tự thân uy thế liên tục tăng lên ánh mắt nhìn thẳng từ khánh n g a khí bình tĩnh nói có thể chạm người không không thể từ khánh ánh mắt rơi vào hồng định thiên trong tay đại chu long tức đao trên trên mặt lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc cây đao này uy năng xác thực rất mạnh đã vượt rất xa nguyên võ đao đạt đến hoàn mỹ trận pháp cảnh trình độ vậy liền thử một chút gian g giác. hồng định tiên h hét lớn một tiếng phải tay cầm đao tâm niệm vừa động đao thế bạo phát đủ loại pháp tắc chi lực đi theo ẩn chứa không có gì sánh kịp vi năng hồng định thiên thứ sáu đao chém rụng cơ hồ cũng là mạnh nhất một đao lại thêm đại chu long tức đao huy năng đao quang sáng chói l o a mắt hiện hóa ra đủ loại dị tượng dường như ánh đao lướt qua chỗ hết thể yêu ma tất cả đều phục tùng không cách nào làm bị thương từ khánh mảy may n g ư ơ i hồng định tiên đồng tử co vào thức thứ bảy khai thiên ẩm ẩm lại là một tiếng nổ tung cùng oanh minh hồng định tiên ngửa mặt lên trời thét dài phát ra nổ hống cùng gào thét hắn đem quanh thân tất cả lực lượng đều dung nhập ở trong tay đại t r u long tức đao thân đao bên trong tại thời khắc này hồng định tiên lực lượng ngưng luyện đến trước nay chưa có cực hạ c ư ờ n g đại cực đoan c ư ờ n g đại x o á t thứ bảy đao chém xuống xuống sau đó dị tượng xuất hiện lần nữa mà lần này dị tượng xuất hiện lại giống như thiên không bị bổ ra thật giống như xuất hiện khai thiên tích địa trắng cảnh dường như một đao c h ẳ n xuống liền có thể tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa hiển nhiên đây đã là hồng định thiên mạnh nhất một đao hồng định tiên h từ khánh ánh mắt sáng rực quát to một tiếng hắn không lùi mà tiến tới tay phải nâng lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong sáu loại con đường lờ vờ năm mươi đồ vật tụ tập ở cùng nhau tạo thành một đạo vòng tròn giống như ngươi một đao kia còn chưa đủ mạnh và ảnh từ khánh phóng lên tận trời sáu loại con đường lờ vờ năm mươi đồ vật tụ tập lờ vờ năm mươi thiết kiếm lờ vờ năm mươi du long kiếm lờ vờ năm mươi đồng tiền kiếm lần nữa ba kiếm hợp nhất đồng thời sáu loại con đường lờ vờ năm mươi đồ vật vờn quanh mà lên chém x o á t từ khánh kiếm khí ngút trời tất cả đồ vật lực lượng kết hợp lại cùng nhau ngưng luyện vào ba kiếm bên trong tiến tới diễn hoa ra mạnh nhất một kiếm giang giác và n h song phương va chạm cùng giao phong từ khánh kiếm cùng hồng định thiên đao đụng vào nhau song phương không có bất kỳ cái gì loại loại chiêu thức cùng thần thông có lại chỉ có thuần túy lực lượng va chạm cùng giao phong xác thực từ khánh cũng không phải thuần túy ý nghĩa kiếm tu nhưng là từ khánh nắm giữ trong tay đồ vật cùng đạo cụ uy năng quá mức cường đại những vật phẩm này uy năng toàn bộ kết hợp lại cùng nhau chỉ sợ coi như là bình thường hoàn mỹ trận pháp cảnh tồn tại vậy cũng không nhất định là từ k h á n h đối thủ phanh phanh phanh cho nên hồng định thiên bại đ a o mang của hắn vỡ vụn nổ tung ra xuất hiện vô số đạo vết nước nhanh chóng lan tràn tiến tới vỡ vụn nổ tung thành đầy trời hào quang k i ế m quang l o ạ qua xuyên tấu h hồng định thiên thân thể Phúc. mang ra một vệt màu đỏ tươi màu tươi ngươi trang diện dừng lại hồng định thiên trên giới toàn thân khí thế khủng bố đang chậm rãi tán loạn quân sát khí châu ngưng luyện mà thành màu đen chân lòng cũng đang chậm rãi tán loạn ra khí tức tử vong bao phủ hồng định thiên ngươi đã thua từ khánh thân ảnh xuất hiện hắn liền đứng tại hồng định thiên sau lưng xoay người lại nhìn phía hồng định tiên h ngựa khí bình tĩnh nói cho nên nói trong tay ngươi đao còn chưa đủ mạnh hồng định thiên nhìn chăm chú lên từ khánh trong đôi mắt sinh cơ đang nhanh chóng ảm đ ạ o ngươi muốn làm thế nào hồng định tiên h hỏi thế mà từ khánh lại không có trả lời hồng định tiên h Phúc. sau một khắc hồng định thiên chỗ cổ có đ ầ y trời máu tươi phun ra ngoài đầu của hắn bị bổ xuống màu đỏ tươi máu tươi liền giống như suối phun giống như đại thôn vệ thuật hơi anh từ khánh giơ lên tay phải tại hắn lỏng bàn tay bên trong lập tức diễn hóa ra hát động vòng xoáy chuyển gia kinh khủng thôn p h ệ t r i lực đem hồng định thiên cho cắn n u ố t hết vù vù vù vù vù vù t ừ khánh ngồi xếp bằng nhanh chóng luyện hóa hồng định thiên bản nguyên c ù n g pháp tắc vê anh vê anh vê anh sau đó t ừ khánh trên thân nguyên bản chỉ có hai mươi mấy loại pháp tắc t r i lực khí tức mà tại từ từ luyện hóa hồng định thiên bản nguyên c ù n g pháp tắc về sau tự thân khí tức cường độ cũng là đang nhanh chóng tăng lên đào mắt t ừ khánh trên người pháp tắc ấn ký liền đạt đến ba mươi loại cựu châu sơn chiến trường theo hồng định thiên chế tử đại chu võ quốc đại quân sĩ khí đại vỡ mặc dù còn có bạch võ vũ chủ trì đại quân cũng đã vô lực hồi thiên căn bản cũng không phải là cựu châu liên minh đại quân đối thủ rút lui cuối cùng không có cách nào bạch võ vũ thật sâu nhìn một cái từ khánh lại nhìn một cái vương m i ệ u bọn người chỉ có thể hạ đặt ra lệnh rút lui xuất lĩnh lấy đại chu võ quốc đại quân rút lui thoát đi giặc cùng đường c h ớ đ b i vương m i ệ u bọn người truy sát một khoảng cách sau liền không lại truy kích mà chính là nhanh chóng quay trở về chiến trường bắt đầu thanh lý chiến trường kiểm kê thương vong đồng thời vương m i ệ n bọn họ đều tại cự ly xa quan sát từ khánh ào ào nhìn nhau vài lần lẫn nhau ở giữa tiến hành hỏi thăm lại phát hiện vương m i ệ u bọn họ vậy mà không ai nhận biết trước mắt vị này tự xưng h o á t nguyên giáp đại hiệp v ù v ù v ù v ù v ù v ù từ khánh ngồi xếp bằng vận chuyển đại thôn vệ thuật từ từ tiến nhập trạng thái luyện hóa hồng định thiên bản nguyên cùng phát tác thực lực đang không ngừng tăng lên đương nhiên vương m i ệ u bọn họ cũng không dám q u ấ y dày từ khánh tu luyện ngược lại phái không ít người hộ vệ từ khánh an toàn thời gian cực nhanh ngay tại sau mấy tiếng Vâng anh. từ khánh khí tức cường độ tăng lên một cái cấp bậc ngay tại trong đầu của hắn bên trong ba mươi sáu loại pháp t ắ c cấn ký tệ tụ thối luyện linh hồn tiến tới liền ngưng luyện ra pháp t ắ c nguyên thần vù vù vù vù chỉ bất quá vừa mới ngưng luyện được pháp t ắ c nguyên thần cực kỳ hư huyễn căn bản cũng không chân thực cũng căn bản không viên mãn chỉ là bước đầu ngưng luyện ra pháp t ắ c nguyên thần mà thôi sau đó nương theo lấy pháp t ắ c nguyên thần sơ bộ ngưng luyện thành công từ khánh thực lực tăng lên cùng đột phá khí tức của hắn cường độ tăng lên một cái cấp bậc theo nhục thân pháp tác cảnh đột phá đến linh hồn pháp tác cảnh nửa ngày sau hô từ khánh mở ra hai con mắt hắn đã đem hồng định thiên bản nguyên cùng p h á p tắc toàn bộ luyện hóa hấp thu khí tức cường độ liên tiếp đột phá đã đạt đến linh hồn p h á p tắc cảnh đại thành t ầ n g thứ linh hồn p h á p tắc cảnh ngay tại ở lĩnh hội cùng nắm giữ p h á p tắc ngưng luyện pháp tắc c ân ký thối luyện linh hồn tiến tới ngưng luyện pháp tắc n g ân ký liền có m h ể sơ bộ ngưng l u loại pháp tắc c ân ký liền có thể sơ bộ ngưng luyện pháp tắc n g u y ê n thần, sơ bộ nắm giữ pháp tắc nguyên thần chi lực cứ như vậy liền đạt đến ban đầu nhập linh hồn pháp tắc cảnh ngay sau đó tiếp tục tham nộ phát tắc ngưng luyện pháp tắc ân ký dung nhập pháp tắc nguyên thần bên trong ngay tại lĩnh hội cùng nắm giữ thư h u y ễ n pháp tắc nguyên thần có thể có một phần ba hóa thành ngưng thực trạng thái cứ như vậy liên đạt đến linh hồn pháp tắc cảnh tiểu thành pháp tắc nguyên thần chi lực càng thêm cường đại tiếp tục tham nộ g cùng nắm giữ pháp tắc ngưng luyện pháp tắc cẩn ký không ngừng hòa tan vào pháp tắc nguyên thần bên trong có thể từng bước từng bước tăng lên pháp tắc nguyên thần độ hoàn hảo chỉ cần tại pháp tắc nguyên thần bên trong ngưng luyện ba trăm l o ạ i pháp tắc cẩn ký có thể nhuồn pháp tắc nguyên thần ngưng thực hai phần ba tiến tới đạt tới linh hồn pháp tắc cảnh đại thành linh hồn pháp tắc cảnh đại thành h ắ nhưng c ả được c là bản tọa mượn nhờ thôn vệ ma công thôn vệ pháp tắc còn có đại thôn vệ thuật kỹ năng luyện hóa gần tới chín thành bản nguyên cung pháp tắc trực tiếp liền đem tự thân tu vi theo nhục thân pháp tắc cảnh viên mãn tăng lên tới linh hồn pháp tắc cảnh đại thành lần này tăng lên bản tọa thực lực cũng s á c thực tăng lên không ít mặt khác không thể không nói thôn vệ ma công s á c thực bá đạo hoàn toàn nắm giữ thôn vệ pháp tắc lại nắm giữ đại thôn vệ thuật về sau chỉ cần thôn vệ đối tượng đầy đủ cường đại tu vi cùng cảnh giới tăng lên liền sẽ tăng nhanh bất quá từ khánh hít sâu một hơi liền trong cơ thể hắn ba trăm l o ạ i pháp tắc lực lượng còn là có một loại dục dịch cảm giác giống như muốn hóa thành vô biên vô tận biện động đem từ khánh lý trí thôn vệ giống như hiển nhiên đây chính là quá độ sử dụng đại thôn vệ thuật tăng cao tu vi đưa đến tác dụng phụ cùng hậu di chứng cũng là sẽ để cho thôn vệ luyện hóa pháp tắc sinh ra phản vệ thậm chí là bị pháp tắc nốt u hết rơi tự thân lý trí còn tốt từ khánh đem tòa này phản vệ chế trụ đồng thời đang chậm dại khôi phục một bên khác đại chu hoàng thành v ù vù Vù vù. bạch võ vũ xuất lĩnh lấy đại quân thất bại tan tắc mà quay trở về lần này cùng cựu châu liên minh đại quân trận đầu thất bại hồng định thiên c h ấ n quốc đại tướng quân càng là chiến tử x a trường hoàng cung bên trong đại điện bạch võ vũ hai đầu gối quỳ xuống đất chung quanh đông đảo đại thần cũng sắc mặt tái nhật trên long ỷ nguyên võ hoàng chu lệ cúi đầu sắc mặt của hắn ô n trầm toàn bộ đại điện bên trong đều tràn ngập cực kỳ bầu không khí ngột ngạt bởi vì bạch võ vũ mang về chính là chiến bại tin tức thậm chí còn đợi chút nữa hồng định thiên vẫn lạc tin giữ có thể nói đây đối với đại tru võ quốc triều đình là một cái cực lớn t r ù n g kích phải biết cũng là tại đối phó huyết ma giáo thời điểm hồng định thiên đều không có r a chuyện thế nhưng là tại đối phó c ử u châu liên minh đại quân thời điểm hồng định thiên lại chiến bại vẫn lạc là... vậy hạ bạch、Vọ、vũ õ v tiếp tục nói kỳ thật cựu châu liên minh đại quân thực lực đồng dạng cũng không có cường đại đến mức nào chỉ là xuất hiện một vị tên là hoác nguyên giáp cường giả khủng bố thực lực quá mức cường đại thuộc hạ cho rằng đối phương rất có thể đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh bước vào cảnh giới thứ tư cực hạng hồng định thiên đại tướng quân cũng là bại bởi cái này hoác nguyên giáp chết tại hoác nguyên giáp trong tay cái này mới đưa đến chúng ta lần này chiến bại không thể không rút về hoàn thành Đợt, hôm nay liền một chương này xin phép nghỉ nghỉ ngơi một chút bởi vì eo có chút chua ngày mai khôi phục vạn chữ đổi mới Chương cựu phục Hoác chúng binh lâm Hoàng Thành. Hoác giáp, chúng thần nghị trận, Nguyên luận Giáp, ma lâm Mỹ. ở thế mà bọn họ nhưng xưa nay không biết có đại hiệp hoa nguyên giáp nhân vật này cho nên bọn họ bây giờ đang ở biết về sau liền lâm vào khủng hoảng bên trong bởi vì đại hiệp hoa nguyên giáp là vượt ra khỏi bọn họ đoán trước cùng trường không tồn tại trọng yếu nhất chính là nếu như vị đại hiệp này h o c nguyên giáp thực lực đồng dạng mà nói cái tiêu ngược lại là không có cái gì có thể hỏi đề ngay tại ở vị đại hiệp này h o c nguyên giáp thực lực quá mức cường đại thậm chí có thể tại vạn quân bên trong chém giết c h ấ n quốc đại tướng quân hồng định tiên h như thế thực lực quá mức kinh người để bọn hắn cảm nhận được h o ả n sợ có một loại muốn thoát ly bọn họ trưởng không cảm giác vậy hạ lúc này văn tướng tiêu doan đi ra trầm giọng nói ra hồng định thiên chính là chúng ta đại tru võ quốc c h ấ n quốc đại tướng quân mà hoa nguyên giáp lại giết hồng định tiên đại tướng quân như thế đại thủ chúng ta không thể không báo không tệ v ậ hạ chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực s ử suất tất cả thủ đoạn đều phải giết chết đại hiệp h o ặ c nguyên giáp s ắ c thực phải như vậy sau đó liền có từng vị đại thần đi tới mục đích của bọn hắn cùng mục tiêu đều l à thường nhất trí vậy mà không phải muốn toàn lực ứng phó diện trừ phản tặc địch quân mà chính là muốn đem đại hiệp h o ặ c nguyên giáp chu diện ha ha ha chu lệ tự nhiên là đã hiểu hắn ngửa mặt lên trời cười to hai đầu lông mày có một loại phẫn nộ nhưng hắn cũng không có phát tác chỉ là trầm giọng mà hỏi chấm cũng cảm thấy l í n nên như thế chỉ bất quá cái kêu hoa nguyên giáp thực lực cường đại thì liền hồng định thiên đại tướng quân đều chết tại trong tay hắn các vị ái khanh cũng có thể có biện pháp nào cái này không khỏi chúng thần cũng hơi trầm mặt lại vậy hạ lúc này tiêu d o a n ngẩng đầu lên trên mặt lộ r a mỉm cười nói ra thần có biện pháp biện pháp gì chu l ệ hỏi thần tại tiêu diệt huyết ma giáo thời điểm theo huyết ma giáo bảo khố bên trong phát hiện một vật tên là c ử u ưu phục ma đại trận tiêu d o a n tiếp tục nói chỉ cần bố trí xuống trận này cũng đem hót o nguyên giáp dẫn vào trận này bên trong liền có thể mượn nhờ k i u u phục ma đại trận đi năng triệt để đem chú d i ệ tuyệt sẽ không có lưu hậu hoạn Ai? Tiêu chỉ tiếc trận này chỉ thích hợp chu sắt cường địch lại không thích hợp tại hai quân đối chọi bên trong sử dụng bằng không tất nhiên có thể hiệp trợ bệ hạ đánh lui lịch tặc phản quân ái khanh lời ấy sai rồi chu lệ k h o á t tay háo cựu châu liên minh đại quân mặc dù binh lực đạt đến ngàn vạn nhưng là chân chính khó đối phó là đột phá xuất hiện hoác nguyên giáp chỉ cần đem hoác nguyên giáp chu sát tin tưởng bằng vào chúng ta đại chu võ quốc đại quân cùng binh lực lại thêm các vị ái khanh tướng trợ tất nhiên có thể triệt để đánh lui lịch tặc phản quân bệ hạ anh minh chúng thần nhanh chóng chắp tay hào hào khen lên ha, ha ha chu lệ ngửa mặt lên trời cười to phất phất tay phất tiêu ái khanh ngươi nhanh đi chuẩn bị đi chấm ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của ngươi vâng bệ hạ tiêu d o a n hành lễ lập tức rời đi đại điện trong điện bạch võ vũ còn quỳ trên mặt đất chúng thần tại lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau đại quốc sư chân tiên đạo nhân từ đầu đến cuối đều không có nói nhiều một câu vẹn vẹn chỉ là đứng ở chu lệ bên cạnh một bên khác từ khánh chính là mượn lờ vờ năm mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ năng lực đóng vai thành đại hiệp h o á c m i n h giáp cũng không muốn bại lộ chính mình chân chính diện mục vụ vụ từ khánh tâm n i ệ m vừa động hạ tại hoàn toàn luyện hóa hồng định thiên bản nguyên cùng pháp tắc về sau liền nhanh chóng rời khỏi nơi này cũng không tính cùng vương m i ệ n bọn họ c h ạ mặt m bất quá liền trước lúc rời đi x o á t x o á t từ khánh phải tay khẽ vẫy cũng đã đem hồng định thiên nguyên võ đao cùng đại chu long tức đao mang đi cái này lượng thanh vũ khí hàm kim lượng so t h ư ờ n g châu đạo trung cũng cao hơn mấy cái t ầ n g thứ đến lúc đó đem nguyên võ đao cùng đại chu long tức đao góp nhặt đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm tăng lên tới lờ vờ mười về sau tất nhiên có thể phát huy ra càng thêm lực lượng kinh khủng đây chính là từ khánh chiến lợi phẩm tự nhiên muốn mang đi trên thực tế ngay tại từ khánh rời đi về sau hắn liền đóng vai trở về âu dã tử đại sư hình tượng về tới số một thường châu chiến hạm về tới chiến hạm trong phòng nghỉ cái này vậy mà đi ai thật là đáng tiếc đúng vậy a nếu có thể có vị tiền bối này tương trợ tin tưởng chúng ta lần này tấn công đại chu hoàng thành đều sẽ triệt để không lo vương miệng bọn họ vô cùng tiết b ố i thời gian trôi qua vương miệng bọn họ hành quân tiến nhập trung châu cảnh nội tại đến đại chu hoàng thành trước đó còn có chín tòa hộ vệ vương thành phân bố xây dựng ở đại chu hoàng thành chung quanh đồng thời chín tòa hộ vệ vương thành ở giữa còn tạo thành liên hệ t trận, trận vù vù, vù, vù, vù. đồng thời chu thiên võ hoàng đại trận vận chuyển hóa thành vô hình màn ánh sáng che lại chín tòa hộ vệ vương thành cùng đại chu hoàng thành kiểu c thành thành hiện â u l minh tại quân đại chu võ quốc vì chống đỡ cựu châu liên minh đại quân tự nhiên là điều động phần lớn binh lực đóng quân chín tòa hộ vệ vương thành cái này đã coi là đại chu hoàng thành một đạo phòng tuyến cuối cùng một cách tự nhiên kiên cố vô cùng khó có thể đánh tan vê anh vê anh vê anh đại chiến bạo phát tiếng la g i ế t vang vọng tử phương lần này đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm cựu châu liên minh đại quân tổn thất hơn trăm vạn binh lực nhưng cũng không cách nào triệt để đánh tan chín tòa hộ vệ vương thành trọng yếu nhất không cách nào đánh vơ chu thiên võ hoàng đại t r ậ n một ngày này buổi sáng vương miểu bọn họ chín vị tề tụ ở cùng nhau tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp vương miểu lớn nhất trước khi nói ra chúng ta đã ở đây tấn công ba ngày ba đêm bởi vì có chu thiên võ hoàng đại trận nguyên nhân chúng ta căn bản liền không cách nào đánh tan hộ vệ vương thành đại quân đúng vậy a đã ba ngày ba đêm binh lực của chúng ta tối thiểu tổn thất hơn trăm vạn Tiếp tục như n vậy sau đ cùng thần châu tri chủ nhạc linh đứng vậy nàng là chín vị cựu châu tri chủ bên trong duy hai nữ tính trừ nàng bên ngoài còn có lương châu tri chủ trăng thanh gió cũng là một vị nữ tử thần châu tri chủ người có biện pháp thật chứ biện pháp gì còn lại tám người hào hào nhìn sang x o á t x o á t x o á t nhạc linh tay ngọc vung lên liền bay ra chín đạo lưu quang mỗi một đạo lưu quang lơ lửng giữa không trùng hiện hóa ra hình dáng thật chính là chín c á i tím lệnh bài m à u và nóng đây là mọi người nghi hoặc nhìn phía nhạc linh đây là võ hoàng phá trận lệnh nhạc linh hít sâu một hơi trầm giọng nói ra đầu tiên chu thiên võ hoàng đại trận là đại chu võ quốc khai quốc không lâu sau thành lập m à t thành mà thành lập này đại trận chính là lúc ấy đại chu võ quốc mạnh nhất trận pháp sư nhạc phi thế mà chu võ hoàng tại đại trận bố trí thành công về sau lại sợ hai có người biết được chu thiên võ hoàng đại trận thiếu hụt vậy mà trong bóng tối hạ lệnh giết bố trí chu thiên võ hoàng đại trận trận pháp sư nhạc phi đáng tiếc chu võ hoàng căn bản không biết vị kia trận pháp sư nhạc phi đã sớm lưu lại một chút l u y ệ n chế được võ hoàng phá trận lệnh chính là vì nhằm vào chu thiên võ hoàng đại trận mà lúc đó vị kia đại chu võ quốc mạnh nhất trận pháp sư nhạc phi cũng là bản tọa lao tổ tông cái này lại còn có loại chuyện này có cái này võ hoàng phá trận lệnh tòa này chu thiên võ hoàng đại trận tất phá không sai quả nhiên đại chu đã sớm nên d i ệ vong vương miệ bọn họ hào hào đại h ngay tại ngày thứ hai vương miệng bọn họ l i ế c nhau một cái trong tay mỗi người đều nắm chặt một viên võ hoàng phá trận lệnh hít sâu một hơi tiếp theo liền xuất lĩnh lấy đại quân lần nữa phát động tiến công ẩm ẩm tiếng nổ mạnh vang vọng từ phương tiếng la giết c à n g là đình t h a i như góc chiến tranh lần nữa bạo phát thời gian trôi qua liền đang kéo dài một ngày một đêm sau ngay tại lúc này v o a anh hoa anh v o a anh có thể nhìn đến vương miệng bọn họ chín vị đã riêng phần mình lấy ra võ hoàng phá trận lệnh tím lệnh bài mỏ vàng nóng cực kỳ loa mắt chiếm cứ đến chín cái phương hướng khác nhau giống giống giống tiếng long â m vang lên vù vù vù vù có thể nhìn đến mỗi một viên võ hoàng phá trận khiến tại từng trận sáng chói chói mắt tím ánh sáng màu vàng nóng bên trong từ từ hóa thành một đầu lại một đầu từ kim sắc chân long giờ khắc này mọi người đều thấy được trên bầu trời không ngừng xoay quanh chín vị từ kim sắc chân long phát ra chấn thiên động đ ị a tiếng gầm gừ cùng tiếng long â m vang vang vang cuối cùng chín vị từ kim sắc chân long xông về chín cái phương hướng khác nhau chín cái phương hướng khác nhau vừa vặn cũng là chín tòa hộ vệ vương thành ở c h â đó phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh vang lên chín vị t ử kim sắc chân long trùng kích mà xuống xâm nhập lòng đất đánh tan chu thiên võ hoàng đại trận chín tòa t r ậ n cơ sinh ra liên tiếp nổ tung giang r á c giang r á c sau đó chu thiên võ hoàng đại trận bắt đầu vỡ vụn vô hình màn ánh sáng xuất hiện vô số đạo vết nứt những thứ này vết nứt lan tràn tốc độ cực nhanh tại cực đoan thời gian bên trong liền đã lan tràn đến cả tòa đại trận cái gì không tốt ra chuyện xảy ra chuyện lớn chu thiên võ hoàng đại trận bị bị phá ngạc nhiên sợ hãi chín tòa hộ vệ vương thành người làm sao cũng không nghĩ tới chu thiên võ hoàng đại trận cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được ba ngày thì liền bốn ngày cũng chưa tới cứ như vậy bị phá đồng thời đại chu trong hoàng thành hoàng cung đại điện vậy vậy hạ xảy ra chuyện lớn lập tức liền có binh sĩ đến đây báo cáo đi xuống đi chu lệ thần sắp tỉnh táo chỉ là phất phất tay chấm đã biết trong điện các vị đại thần cũng không có cái gì thất kinh h i ệ n nhiên đã sớm dự liệu được chu thiên võ hoàng đại trận căn bản chi chống đỡ không được bao lâu đã sớm biết nhạc linh thân phận các vị ái khanh các ngươi cảm thấy sau đó đội như thế nào cho phải chu lệ hỏi vậy hạ tiêu do nói chu thiên võ hoàng đại trận trèo c h ố n g ba ngày nhiều thời gian cực kỳ quý giá bởi vì cũng là cái này ba ngày thần đã đem cựu hưu phục ma đại trận bố trí xong liền đợi đến hoác nguyên giáp để đến, đến rồi chúng ta còn có hộ q u ố c đại trận đúng vậy a có hộ q u ố c đại trận che chở hoàn thành chỉ là nghịch tặc phản quân chúng ta lại có sợ gì chi các vị đại thần ả o ả o nói ra như thế rất tốt chu lệ chỉ là gật một cái dường như vô cùng tin mặc cho những đại thần này mà những đại thần này ánh mắt lấp lóe trong lòng của bọn hắn đều có r i ê n phần mình tình kế lúc chạm vào tối ầm ầm vương miểu bọn họ xuất lĩnh lấy cựu châu liên minh đại quân triệt để đánh tan hộ vệ vương thành đại quân phá vỡ chu thiên võ hoàng đại trận vẹn vẹn chỉ là nghỉ dưỡng sức một buổi tối ngày thứ hai buổi sáng cựu châu liên minh đại quân lần nữa xuất phát lần này bọn họ trực chỉ đại chu hoàng thành trưa hôm đó mặt trời chói trang trên cao nhiệt độ không khí nóng bức vù vù vù vù vù vù thế mà vương miểu bọn họ xuất lĩnh lấy cựu châu liên minh đại quân chính là từng chiếc từng chiếc phi hành chiến hạm đã đi tới đại chu hoàng thành đồng thời đem chọn cái đại chu hoàng thành vây lại giờ này khắp đã binh lâm hoàn thành chư vị q u á c h an sử t h ầ n sắc có chút có chút kích động hắn hít sâu một hơi sừng sững tại chiến hạm trên b o g thuyền lại quan sát đại chu hoàng thành giống như một tôn c ử thú viễn cổ nằm dạp trên mặt đất chúng ta rốt cục đi tới đại chu hoàng thành chân chính đại quyết chiến lập tức liền muốn bắt đầu là thành công vẫn là s ả thân liền muốn nhìn tiếp xuống đánh một trận không tệ chư vị còn có cái gì lá bài tẩy lời nói tiếp xuống một trận chiến bên trong cũng không cần lại che giấu chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua vương miệ bọn họ hào hào hiện thân trong hoàng thành hoàng cung bên trong nguyễn võ hoàng chu lệ ngồi tại trên lau nghỉ ánh mắt đảo qua tại chỗ các vị đại thần mà các vị đại thần đều tại cuối đầu không có bất kỳ người nào ngôn ngữ chư vị hải khanh chu lệ hít sâu một hơi châm giọng mà hỏi phản tặc địch quân đã binh lâm hoàn thành xin hỏi tại trong các ngươi ai dám xin chiến sau một khắc l ạ g im một mảnh l ạ g im văn tướng chu lệ nhìn phía tiêu doãn vậy hạ tiêu doãn lập tức nói thần đã bố trí cựu ưu phục ma đại trận trận này cần thần để duy trì chỉ sợ không cách nào xuất lĩnh đại trận nên c h i n cựu châu đ ị c tặc v ậ hạ thần sau đó các vị đại thần n o h o mở miệng tìm ra các loại lý do đến từ chối thậm chí có người thực sự tìm không thấy việc ớt liền nói ra hôm qua đi ị tà bón không cách nào n ê n chiến hoang đường rất là hoang đường ha ha ha chu lệ ngửa mặt lên trời cười to nhưng lại có một loại thê lương cảm giác